Hát Long cái này hèn mọn dáng vẻ nói rõ, hắn hiện tại phải cùng vị cao nhân nào quan hệ không bình thường. Đúng rồi, Hát Long sẽ không phải đã lấy thân báo đáp, cùng người khế ước ga. Long Thần, ngươi bây giờ vẫn còn độc thân sao? Âu Dương Tiên Chiến cẩn thận hỏi. Hát Long vui lên, Giá hỏa này tra hỏi, rõ ràng muốn hỏi hắn có phải hay không cùng người khế ước, nhưng vậy mà lại hỏi ra hắn có phải hay không độc thân. Đương nhiên độc thân, ta tiểu Hát còn không nữ nhân đâu. Độc thân, độc thân. Hát Long vội vàng nói. Bên cạnh Lâu Hương Hằng, Vân Ngộ, Hoa Vu cầm bọn người biết Âu Dương Thiên Chiến, tự nhiên cũng biết Âu Dương Thiên Chiến đang nói cái gì. Tại người khác nhìn đến, hai người tựa như là đang đánh bí hiểm đồng dạng. Nhưng trong mắt bọn họ, bọn hắn toàn bộ là trong suốt. Nghe được câu Dương Thiên Chiến hỏi Tham Hắc Long có phải hay không độc thân, mấy người liền muốn cười. Thật không biết gia hỏa này là thế nào nghĩ ra được. Là khế ước cũng không phải kết hôn, mà Hắc Long một tràng tiếng nói mình là độc thân, thì càng muốn cười. Gia hỏa này tựa như là tại hôn phối thị trường không ngừng chào hàng mình thừa hàng. Hô là độc thân liền tốt. Âu Dương Thiên Chiến thở dài ra một hơi. Phốc xích. Vân Ngọc lập tức cười phun ra. Âu Dương Thiên Chiến cái này mới ý thức tới. Hắc Long bên cạnh có nhiều người như vậy, tựa hồ là đồng bạn của hắn. Vừa mới trong mắt chỉ có Hắc Long, đem những người khác cho không để ý đến. Vốn định nổi giận, nhưng gặp mấy cái nữ nhân đều là sinh huyền cảnh, nhưng là tại thứ tám phong, lập tức giận mình. Nơi này là nội môn, ngoại môn đệ tử làm sao lại tại nội môn? Ma Hoa vô cầm, Hoa Mộc Dao, La Thanh Tiên đều là tử huyền cảnh, mà lại là tử huyền cảnh hậu kỳ. Nhưng bọn hắn lại là như là thị vệ đồng dạng đem chúng nữ bao quanh bảo hộ lấy, ánh mắt cảnh giác. Âu Dương Tiên chiến trong lòng lập tức lại là giận mình. Đây chẳng lẽ là thứ tám phong lấy trọng đột dưỡng tiên tiêu? lại muốn ba vị tử huyền cảnh hậu kỳ cao thủ bảo hộ, càng mẫu chốt chính là mấy cái này nữ nhân từng cái như hoa như ngọc đều là tuyệt phẩm. Âu Dương Thiên Chiến thần sắc ngượng ngùng nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Vân Ngộ cười, đôi mắt đẹp nhìn Hắc Long một chút, nói, Tiểu Hắc, bằng hữu của ngươi thật có ý tứ. Tiểu Hắc, Âu Dương Thiên Chiến giật mình, nàng quan Hắc Long gọi Tiểu Hắc, cái này liên quan hệ, làm sao cảm giác như vậy thần mật đâu. Chương 495, binh ngộ. Nhìn thấy Vân Ngộ nhìn về phía Hắc Long ánh mắt, Âu Dương Thiên Chiến trong lòng đột nhiên bất ổn, từ ánh mắt cũng có thể thấy được bọn hắn quan hệ không bình thường. Lúc này, Hắc Long cười hắc hắc, "Ừm, hắn là người tốt." "Người tốt?" Âu Dương Tiên Chiến khó mà hình dung tâm tình của mình. "Tại sao ta cảm giác, ta cái này người tốt muốn trở thành bị vứt bỏ người đâu? Còn có, tại sao ta cảm giác ngươi là đang mắng ta đâu? Mặc dù ta thật là người tốt." Âu Dương Tiên Chiến rất muốn hỏi hỏi Hắc Long là nghĩ như thế nào, lúc nào có thể cùng hắn khế ước. Nhưng câu nói này từ đầu đến cuối không cách nào nói ra miệng. Hắc Long đã vừa mới nói, hắn là độc thân. Nhưng Âu Dương Tiên Chiến cũng nhìn ra được, Hắc Long tựa hồ không có chút nào muốn cùng hắn khế ước ý tứ. Làm sao bây giờ? Dựa vào cảm động sao? Tựa hồ. ngoại trừ cái này không còn cách nào khác. Âu Dương Thiên Chiến trợn mắt nhìn Hắc Long, chỉ tiếp ra mặt siêu dày Hắc Long căn bản không quan tâm những thứ này. Đi đi đi, chúng ta nhìn xem nơi này có vật gì tốt có thể mua sắm. Thiên Chiến, cùng một chỗ a. Hắc Long vết. Âu Dương Thiên Chiến không có cách, cũng chỉ đành theo Hắc Long bọn người cùng một chỗ, tiến về khu giao dịch. Khu giao dịch có một cái giao dịch đại sảnh, chính là thứ 8 phong mình mở, có điểm giống là cửa hàng, nhưng là so với cửa hàng tốt hơn là, đồ vật bên trong có thể tự do trao đổi, tại giá cả trên mua bán song phương có càng lớn tự do quyết định quyền. Nhưng mà Để Âu Dương Thiên chiến sụp đổ chính là, Hắc Long bọn hắn tại bình thường khu chỉ là nhìn lướt qua, liền rời đi, đi thẳng tới cấp cao khu. Sau đó tại hắn trợn mắt hốc mồm phía dưới, bọn hắn tùy tiện mua mấy chục quả tuyết tinh quả, mà lại toàn bộ là năm rất dài hàng cao cấp. Phải biết một viên cao cấp tuyết tinh quả giá trị chính là một vạn thượng phẩm thần tinh. Mấy chục quả liền là mấy chục vạn thượng phẩm thần tinh. Nhưng bọn hắn tốn hao bắt đầu, tựa hồ chỉ là xem như mấy chục vạn hạ phẩm thần tinh đồng dạng, hoàn toàn không đau lòng. Càng làm cho hắn rung động là, cuối cùng bỏ tiền người lại là Hắc Long. Nhìn Hắc Long dùng tiền lúc kia tiêu sái bộ dáng, Âu Dương Thiên chiến trong mắt đều trợn Ngoạ Tào Long Gia người mẹ nó lúc nào có tiền như vậy? Mà liên tại hắn rung động thời điểm, chỉ thấy Hắc Long ngữ nghiêm mặt nhìn về phía bên cạnh cái kia mỹ lệ nữ tử, định mà nói, "Chủ tử, ngài còn muốn cái gì?" Âu Dương Tiên chiến tròng mắt kém chút rơi ra đến. Ngoạ Tào, Long Gia ngài không phải là cái nào hoàng triều thái giám đi? Ngươi cái này liếm cũng quá không biết xấu hổ." Cho dù là đến lúc này, Âu Dương Tiên chiến vẫn không nghĩ tới, Hắc Long đã cùng Vân Mộng ký kết khế ước, hơn nữa còn là chủ phó khế ước. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong Hắc Long một mực tương đối lạnh huyết ngạo khí kia loại rồng, đến chết cũng sẽ không trở thành người khác nô bộc. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến? Hắn cảm nhận bên trong nạo khí hắc long sớm đã không có tiết tháo. Ngay tại một nhóm người này đi dạo giao dịch đại sảnh thời điểm, Giang Nam đã cùng Tam trưởng lão Dương Minh đạo gặp mặt. Mà khi Dương Minh đạo nhìn thấy Giang Nam lúc, lập tức liền sợ ngây người. Cự độ trấn kinh, sinh huyền cảnh thất trọng thiên. 3 năm, từ Phong Vân tiểu thế giới tính lên, đến bây giờ, đột phá bốn cái tiểu cảnh giới. Cái này mẹ nó là người? Một câu đọa tạo tại Dương Minh đạo nhất hầu muốn phun ra, lại là bị tần cương dẫn đầu phun ra. Ngoa tạo. Sinh huyền cảnh thất trọng thiên. Cuối cùng một câu kia, thanh âm đều khiếp sợ biến hình. 3 năm bốn cái tiểu cảnh giới đây là người có thể làm được sự tình, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thổ như Bức cũng không dám như thế thôi. Ba năm bốn cái tiểu cảnh giới, ngươi, ngươi làm như thế nào? Dương Minh Đạo Trấn kinh mà hỏi. Giang Nam thở dài nói, bỏ ra hai ta chục tỷ thượng phẩm thần tinh, ngươi nói ta là làm sao làm được? Ngoa Tạo, bỏ ra hai trăm bức thượng phẩm thần tinh, ngươi cái này tiêu hao cũng quá lớn a. Thần Cương Tinh hai nói. Dương Minh Đạo liếc mắt nhìn hắn, nói ba năm đột phá bốn cái tiểu cảnh giới, đừng bảo là chỉ là bỏ ra hai trăm thượng phẩm thần tinh, liền xem như lại nhiều một chút, cũng đáng được thần cương gật gật đầu, nói, vậy cũng đúng. hắn nhìn về phía dương minh đạo, nhưng vấn đề là, ai có thể nuôi nổi hắn? tam trưởng lão ngươi có thể sao? dương minh đạo, đáp án là, không thể. ba năm liền là hai trăm bức tượng phẩm thần tinh, trừ phi là bán đứng hắn. Ê! giang nam, ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì? dương minh đạo lập tức rời đi chủ đề, là như vậy, tiến về chân thần bí cảnh sắp đến, ta thiếu khuyết vũ khí, muốn đi vào binh mộ đi chọn lựa một chút, còn xin tam trưởng lão có thể cho phép. giang nam nói, cái này có thể. dương minh đạo lúc này nói, cầm thủ lệnh của ta lập tức tiến về binh mộ. đang khi nói chuyện, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên lệnh bài màu bạc, đưa cho Giang Nam. Giang Nam tiếp nhận, đa tạ trưởng lão. Dương Minh Đạo gật đầu, ừm. bất quá ta phải nhắc nhở chính là, tiến vào binh mộ lượng sức mà đi. bên trong có chút binh khí ngay cả ta đều không thể chống cống, kiệt ngạo vô cùng. nếu như dùng sức mạnh lời nói, rất có thể thu nhận nó đối công kích của ngươi. không nên xem thường những này vô chủ binh khí, thực lực của bọn nó rất mạnh, có thậm chí không thua gì nhất bản cảnh kiệu trọng thiên thực lực. có chút là năm đó tiên tổ lưu lại, ẩn chứa trong đó chân thần tiên tổ tinh thần lạ cấn cùng nói, uy lực cực lớn. Giang Nam gật đầu, đệ tử nhớ kỹ. Tốt, đi thôi. Dương Minh đạo nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, vung tay lên, một đạo vĩ lực đem Giang Nam cuốn lên. Trong nháy mắt tại Giang Nam xuất hiện trước mặt một cái lối đi. Giang Nam tiến vào trong đó, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, lại là xuất hiện ở một cái thung lũng bên trong. Giang Nam không biết cái này thung lũng khoảng cách thứ 8 phong có bao xa, nhưng xem chừng trí ít có vạn dặm xa. Nhưng là, nơi này vẫn là thuộc về thần đình khu vực. Có thể thấy được thần đình khu vực cực kỳ rộng lớn. Núi cao thật lớn cao vút trong mây, thung lũng bên trong một đầu rộng lớn vương vức lối đi thẳng tới trước mặt cự sơn đường hầm. Bên trong đường hầm chính là tiến vào binh mộ lối vào. Giang Nam cầm trong tay Dương Minh Đạo thủ lệnh, đặt trên lối đi thẳng tới binh mộ cửa vào. Một cái lao giả xếp bằng ở binh mộ lối vào một bên, nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam hiểu ý, lập tức đưa tay làm đưa tới. Lao giả với tay, Dương Minh Đạo thủ lệnh liền rơi vào tay của hắn bên trong. Dương Minh Đạo người, ân, đi vào đi. Dứt lời, vung tay lên, binh mộ lối vào liền xuất hiện một cái bảy màu lộng lẫy vòng xoáy lối đi. Giang Nam vừa bước một bước vào, trong nháy mắt nhập bên trong. Xuất hiện lần nữa lúc, lại là xuất hiện ở một cái không gian thật lớn bên trong. Một nắm đem binh khí tùy ý cắm trên mặt đất, một mực kéo dài đến bốn phương tám hướng phương xa, tựa hồ vô cùng vô tận. Bất quá, Giang Nam phát hiện dưới chân binh khí đều là một chút phổ thông binh khí, uy lực đồng dạng. Càng đi chỗ sâu, binh khí phát ra phong mang càng mạnh, cực kỳ hiển nhiên, uy lực cũng nhất định càng lớn. Nhưng hắn cũng phát hiện, trong này có thật nhiều binh khí là tàn tạ. Hẳn là năm đó bị cường giả dùng qua chiến đấu thành không chọn vẹn trạng thái về sau, trực tiếp ném vào tới. Giang Nam từng bước một tiến về phía trước đi đến Nơi này là binh mộ, vô số binh khí phát ra lăng lệ phong mang, người bình thường căn bản ngăn không được. Thực lực yếu một điểm, có thể bị những này phong mang cho cắt chém thành bụi phấn. Nhưng đối với Giang Nam tới nói, cái này lăng lệ vô cùng phong mang lại như gió xuân hiu hiu, liền hắn một cọng tóc gáy đều không thể rung chuyển. Ngoại vi binh khí phế vật, liền xem như không không chọn vẹn binh khí, uy lực cũng không lớn, đối với Giang Nam tới nói, một điểm lực hấp dẫn đều không có. Hắn trực tiếp hướng về chỗ càng sâu mà đi. Theo xâm nhập, phong mang càng ngày càng thịnh, thậm chí có nhiều chỗ đã xuất hiện binh khí huyết ảnh, đây là binh khí tự nhiên sinh ra sát khí bố trí, nhưng Giang Nam lại không có cảm giác nào. Một đường tiến lên, binh khí huyền ảnh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Rốt cục, mắt trước một tòa vàng son lộng lẫy cung điện đưa tới Giang Nam chú ý. Hắn tự nhiên biết, cung điện này chỉ là huyền ảnh, nhưng có thể huyền hóa ra một tòa cung điện, có thể thấy được thanh binh khí này đã sinh ra linh trí, hoặc là nói, có một điểm ý thức. Giang Nam vừa bước một bước vào cung điện bên trong, đã thấy cung điện bên trong một cái ôn nhu mỹ lệ nữ tử người mặc phấn hồng nghe váy ngay tại cầm trong tay tỷ bà dụng tâm đả đấu. Dễ nghe thanh âm truyền vào mang nhĩ, để cho lòng người vui vẻ. Gặp có người đến, nữ tử xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt có chút sáng lên kẻ mở miệng thơm nói, rất lâu không khách tới rồi, tiểu thúy, dâng trà, đúng. một cái nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nha hoàn xuất hiện, bưng một bình trà đi tới, đem trà đặt ở trên bàn trà. nữ tử đối giang nam nói, công tử mời ngồi. giang nam khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, đi qua tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống. nữ tử nói, công tử muốn nghe cái gì từ khúc. giang nam mỉm cười nói, tùy ý. nữ tử khe cười nói, vậy thì tốt, ta kệ một bản xuân đi thu tới đi. giang nam tự nhiên không biết cái gì xuân đi thu đến, nhưng nữ tử cầm trong tay thì bà đản tấu về sau, mắt trước lại như là gặp được chân chính mùa xuân. Xuân về hoa nở, cỏ xanh xanh biếc, một đôi nam nữ đạp thanh mà đi, trên mặt nụ cười. Trong ngáy mắt, đi qua mùa xuân, đi qua mùa hè, đi tới mùa thu. Gió thu lạnh rung, cây cỏ úa vàng, dần dần tàn lụi, nam nữ tại bên đoạn tiểu lưu luyến không rời tách ra, sau đó tuyết trắng bay tán loạn, đảo mắt lại là một năm. Mùa xuân lại tới, nhưng lại chỉ có nữ tử một người, một thân một mình đi qua mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Một năm rồi lại một năm, nam tử không còn xuất hiện. Đây là một cái bi thương cố sự. Giang Nam phát hiện, mình liền đứng tại kia mùa xuân bên trong, đối diện là kia đoạn tỷ bà nữ tử, hai người đều xuất hiện trong thế giới này. Công tử đã nhập cảnh, cũng hẳn là hiểu được thưởng thức người, không bằng liền lưu lại bồi tiểu nữ tử đi. Nữ tử khẽ cười nói. Giang Nam khẽ cười nói, nơi này không phải ta nên nán lại địa phương. Kia địa phương nào mới là? Nữ tử hỏi. Con đường thành thần. Giang Nam nói. A, vậy thật đúng là đáng tiếc. Năm đó cái kia hắn cũng là nói như vậy, hắn nói sẽ trở về tìm ta, nhưng hắn nuốt lời. Nữ tử nói, ngươi nếu là muốn rời đi, trừ phi có thể bài trừ ý cảnh này. Giang Nam khẽ mỉm cười, không phá nổi khó, cũng chính là một đạo sự tình. Nhưng là ta cũng không muốn dùng bạo lực bãi trừ mộng đẹp của ngươi. Nữ tử ánh mắt sáng lên, công tử còn có biện pháp khác. Cực kỳ hiển nhiên, nam tử đối diện minh bạch, một khi bạo lực phá trừ ý cảnh này, cũng liền mang ý nghĩa trận này ngộng triệt để vỡ nát, nàng cũng liền không tồn tại. Nguyên bản đây chính là nàng một cái chấp nhiệm, nàng tại thế gian này chịu thời gian quá dài, nàng muốn ngủ say, nhưng nàng lại không cam lòng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Năm đó nàng đầy cõi lòng kích tình ước ao và nam nhân nàng yêu mến cùng một chỗ, nhưng kết quả lại là nhất đặng vài và năm, nam nhân kia rốt cuộc không trở lại qua. Nàng bị ném bỏ, hoặc là bị vứt bỏ. Hắn quên nàng. Nàng muốn biết vì cái gì nhưng nàng chấp niệm phong tồn ở chỗ này không cách nào tìm tới đáp án mở ra chấp niệm phương thức chỉ có một cái đó chính là hóa giải mà không phải bạo lực phá hủy Giang Nam tự nhiên minh bạch đạo lý này hắn vừa cười vừa nói đem tỷ bà cho ta nữ tử hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có quá nhiều do dự đem giữ tại trong tay vài vạn năm tỷ bà đưa cho Giang Nam Giang Nam tiếp nhận ngón tay tại tỷ bà trên vẽ qua trôi chảy âm luật vang lên sau đó mắng một nhón một tiếng thanh âm cao vút vang lên ngay sau đó chính là kích tình âm luật vang lên nữ tử trước mắt hình tượng thay đổi một đôi nam nữ duục ngựa lao nhanh Trên đường gặp được chuyện bất bình, liền ra tay, màn trời chiếu đất, kích tình tu ý, cả ngày trung tình tại Thiên Địa Sơn thủy ở giữa, vô luận phong hoa tuyết nguyệt đều là tốt đẹp. Nữ tử con mắt càng ngày càng sáng, nàng cảm thấy, đây mới là nàng kỳ vọng sinh hoạt. Một khúc kết thúc, nữ tử con mắt tầm ngập, đây là cái gì từ khúc? Tiếu ngạo giang hồ giang nam mỉm cười nói, ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi? Nguyện ý? Nữ tử nói, ta một vị hồng nhan chi kỷ vừa lúc giỏi về âm luật, nếu như ngươi cùng với nàng, hẳn là sẽ có càng tốt hơn. Ngươi có bằng lòng hay không? Giang nam hỏi lại. Nữ tử đôi mắt lập tức sáng tỏ, Nguyện ý. Tất, kia đi theo ta đi." Giang Nam nói. "Đúng, công tử." Nữ tử đang khi nói chuyện đã tiêu tán. Kia vàng son lộng lẫy cung điện cũng trong nháy mắt tiêu tán, xuất hiện tại Giang Nam trước mặt là một thanh kim sắc tỷ bà. Giang Nam tiện tay đem nó thu hồi, bỏ vào hắc thần cung bên trong. Sau đó tiếp tục đi tới. Trước mắt là một cái kiếm trùng, vô số kiếm xuất hiện tại trong đó. Không có đường có thể đi, như muốn đi, chỉ có thể đạp không mà đi. Ngay tại lúc Giang Nam đạp không mà thịnh hành, lại là mắt trước kiếm quang đại thịnh. Cong. Một tiếng kiếm minh Bốn phương tám hướng xuất hiện kiếm, hướng về Giang Nam đâm tới. Giang Nam hừ một tiếng, thiện tay vung lên, kiếm rồi xuất hiện. Hắn chẳng những đao pháp cường đại, đồng thời còn nam hiểu kiếm đạo, thương đạo, những này kiếm phong mang tại hắn mặt trước liền như là đứa trẻ đồng dạng. Kiếm rối bao phủ, vạn kiếm thần phục. Giang Nam đối với mấy cái này kiếm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Những này kiếm đối với cái khác sinh huyền cảnh tới nói khả năng không sai, nhưng đối với Giang Nam tới nói, những này kiếm cùng hắn yêu cầu chênh lệch rất xa. Tiếp tục hướng trước, trên đường đi, các loại cường đại đao kiếm đều bị hắn không nhìn. Đạo mắt liền đi tới trung tâm. Nhìn một cái, 360 đem binh khí đứng sừng sững trong đó, như 360 cái vương. Có đao, có kiếm, có thương, còn có một cây côn. Cái này 360 cái binh khí ở trung ương tản ra lang lệ phong mang, trấn áp bốn phía vô số binh khí không dám động đậy. Giang Nam thần hồn quét qua, phát hiện trung ương 36 cái binh khí cường đại nhất, trong đó liền đã bao hàm cây kia côn. Đối với côn, Giang Nam không có quá nhiều cảm giác. Cái đồ chơi này ngoại trừ nện bên ngoài, liền là đâm. Trên thực tế tại đâm một chiêu này bên trên, côn không bằng thường, bởi vì côn không có đầu, thương có đầu, mà lại là nhọn. Giang Nam vừa bước một bước vào cái này, 360 đem binh khí bên trong, trong khoảnh khắc như là chọc tổ ong vỡ vẽ đồng dạng, vô số phong mang che ngập bầu trời hướng hắn mà đến, muốn đem hắn đánh giết thành bụi phấn. Giang Nam vung tay lên. Đao giới. Kinh khủng đao giới pháp tắc trong nháy mắt chân áp mà xuống, vô số phong mang vô luận thần phục không thần phục, toàn bộ bị chấn áp, toàn bộ hóa thành đao giới một bộ phận. Bá đạo vô cùng. Chương 496, cường đại huyết mạch. Đao giới vừa ra, cái này 360 thanh binh khí bên trong, tuyệt đại đa số đao kiếm đều trầm mặc nhưng cũng có mười mấy thanh đao kiếm kiệt ngạo bất tuần, tản ra so vừa mới cường đại gấp 10 phong mang. Đồng thời, những cái kia thương cùng cây kia côn đồng dạng kiệt ngạo bất tuần. Giang Nam tạm thời vô số kia mười mấy cây thương cùng cây kia côn, trực tiếp vụ một cái về phía kia mười mấy thanh kiệt ngạo bất tuần đao kiếm. Càn Khôn cầm nã thủ, một cái tràn ngập lực lượng bàn tay lớn đống nhiên xuất hiện, trực tiếp chụp vào kia ba thanh đao cùng 15 thanh kiếm. Cái này 18 thanh đao kiếm là cái này binh mộ bên trong cường đại nhất nhất là sinh động. Về phần mạnh hơn hẳn là còn có, nhưng cũng chưa từng xuất hiện. Giang Nam cũng không thèm để ý. Nói rõ bọn chúng trướng mắt hắn, mà hắn cũng chưa chắc liền để ý bọn chúng. Trải qua mấy chục vạn năm thậm chí trăm thời gian vạn năm ăn mòn, lại đao sắc bén cũng sẽ mục nát, không chỉ là chất liệu mục nát, càng quan trọng hơn là hắn tinh khí thần tại mục nát. Sống ở quá khứ vinh quang bên trong đao kiếm, không cách nào nhìn thẳng vào tương lai, không cần cũng được. Mạnh mẽ bàn tay lớn đem kia 18 thanh đao kiếm một phát bắt được, trực tiếp ném vào thiên cung, trực tiếp chấn áp. Sau đó, một chỉ điểm ra. Thương giới. Trong khoảnh khắc, thương giới liền bao phủ kia mười mấy cây trưởng thương cùng cây Tiêu côn. Thương giới trấn áp trưởng thương. Tiêu côn cũng tương tự bị trấn áp. Giang Nam cũng lời chọn chọn lựa lựa, trực tiếp đem kia mười mấy cây trường thường cùng cây kia côn thu sạch tiến thiên cung chấn áp, lập tức quay người rời đi. Một cái hư hào thân ảnh ở trung tâm xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, ánh mắt uy nghiêm, lực lượng thật mạnh, đáng tiếc so với chủ nhân kém chút, lập tức biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam rời đi binh mộ, lão giả kia nhìn hắn một cái, phát hiện hắn hai tay chống chân, nhưng cũng không nói gì, không lấy tới tốt binh khí rất bình thường, bởi vì tuốt đều ở bên trong, chỉ ít cần tử huyền cảnh đẳng cấp cao mới có thể đến cùng cấp đoạn, mà mắt trước cái này đệ tử chỉ là sinh huyền cảnh thất trọng thiên mà thôi. Lão giả con mắt tiếp tục nhắm lại, Giang Nam rậm chân rời đi. Nhưng Giang Nam rời đi không lâu, lão giả bỗng nhiên mở to mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới binh mộ bên trong truyền ra tin tức, hơn 30 kiện đỉnh cấp binh khí biến mất. Cực kỳ hiển nhiên là vừa vặn bị người lấy đi, mà vừa mới rời đi người, chỉ có vừa mới người trẻ tuổi kia, là hắn. Lão giả thần hồn che ngập bầu trời hướng về Giang Nam dò xét qua đi. Đúng lúc này, lão giả con ngươi co rụt lại, tại thân hồn của hắn dò xét cuối cùng, Giang Nam bỗng nhiên vừa sải bước ra, bỗng nhiên biến mất. Thuần gì? Lão giả toàn thân run lên, kém chút đứng lên. Ngoa tảo Sinh huyền cảnh thất trọng thiên có thể thuấn di, ta mẹ nó không phải đang nằm mơ. Nhưng ở thân hồn giò xét bên trong, Giang Nam hoàn toàn chính xác thuấn di rời đi. Lão giả sau khi hết khiếp sợ, chính là kích động. Yêu người ta, tuyệt thế yêu người ta. Còn tốt, là ta thần đỉnh đệ tử. Nếu không lão tử đều muốn nhịn không được giết người. Năm đó liền xem như thứ nhất thần tử cũng là tại tử huyền cảnh thất trọng thiên về sau mới thu hoạch được thuấn di năng lực, hắn mới sinh huyền cảnh thất trọng thiên, trên lệch dòng giã một cái đại cảnh giới. A, hắn gọi là cái gì nhỉ? Ngoa tào. Ta mẹ nó vậy mà không có hỏi. Không được, đến tìm Dương Minh đạo đi. Ánh sáng lóe lên, lão giả biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam trở lại Thiên huyền Đảo. Chỉ chốc lát, Lâu Hương Hàn bọn người cũng bay về rồi. Giang Nam mang theo đám người tiến vào mờ thất, sau đó đám người tề tụ Hắc Thần Cung. Tại Hắc Thần Cung bên trong, Giang Nam tiện tay vung lên, liền dẫn đám người tiến vào Thiên Cung bên trong. Kim qua cùng Hắc Long chính là là lần đầu tiên tiến vào Thiên Cung, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nếu như nói Hắc Thần Cung cho cảm giác của bọn hắn là to lớn cùng đại khí, cùng một loại tu luyện thánh địa cảm giác, như vậy Thiên Cung chính là cho bọn hắn một loại tâm duyệt thành phục thần phục cảm thụ. Mà lại càng là nội tâm thành kính, áp lực liền càng nhỏ càng có một chút không hiểu năng lượng tiến vào thân thể, khiến cho nhục thể của bọn hắn có thể thăng hoa. Quá thần kỳ. Không hổ là chủ nhân. Kim Pa cùng Hắc Long nhìn xem Giang Nam, trong lòng tràn đầy kính sợ. Trên thực tế bọn hắn là Vĩnh Nghiên cùng Vân Mộng khế ước thần thú, nhưng ở trong lòng của bọn hắn, Giang Nam kỳ thật mới là bọn hắn chủ nhân chân chính. Vĩnh Nghiên cùng Vân Mộng kỳ thật chỉ là bọn hắn muốn suốt đời bảo hộ đối tượng. Giang Nam tiện tay vung lên, 37 đem binh khí liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đao kiếm côn thương, mọi người nhìn xem, có hay không thích, tuyển một tuyển. Giang Nam nói. Tỷ bà. Vân Mộng nhìn thấy tỷ bà lần đầu tiên, lập tức ánh mắt sáng lên, đưa tay trộn một cái, liền đem nó trộn vào trong tay, tố thủ tùy ý một nhóm làm, một đạo thanh âm du dương liền truyền ra. để thanh này thì bà khí hồn kinh ngạc cùng vui mừng chính là vân mộng cái này tùy ý gậy vậy mà cùng giang nam trước đó đàn tấu thiếu ngạo giang hồ từ khúc thời điểm là một cái âm điệu. lập tức để tỷ bà khí hồn kinh hỉ vạn phần là vân mộng quả nhiên tại đàn tấu cái này một khúc thiếu ngạo giang hồ du dương âm luật lây nhiễm tất cả mọi người ở đây, để người phảng phất đưa thân vào vô tận phong quang giang hồ bên trong. một khúc kết thúc, tỷ bà khí hồn trực tiếp thông qua một kia ý niệm thỉnh cầu cùng vân ngọng lấy được khế ước quan hệ. Nó biết, đây chính là nơi đây chủ nhân nói cho người nó muốn tìm. Vân Mộng vui mừng hớn hở đáp ứng. Thanh này thì bà nàng thích vô cùng. Sau đó nàng lại lựa chọn một thanh kiếm. Bất quá, nơi này kiếm toàn bộ là kiệt ngạo bất tuần hạ người, rất khó tùy tiện phê ước. Giang Nam trực tiếp vận dụng chính mình huyết mạch chi lực tiến hành trấn áp, khiến cái này kiếm thần phục. Bốn nữ cùng hắn lâu dài song tu, mạch máu trong người tự nhiên có hắn huyết mạch khí tức, lần nữa lựa chọn lúc lại là lạ thường to lợi. Cuối cùng, tất cả mọi người chọn tốt binh khí, cũng bị nhận chủ. Làm bị nhận chủ về sau, Đã người giờ mới hiểu được những này đao kiếm vi lực mạnh bao nhiêu, liền liền Giang Nam cái chủ nhân này cũng là hơi kinh ngạc. Căn cứ những này đao kiếm cung cấp tin tức đến xem, binh khí chia làm linh khí cùng thần khí phân chia, mà linh khí lại phân làm bốn cái cấp bậc, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng, đồng thời còn chia nhỏ là thượng trung hạ tam phẩm cùng tứ phẩm. Thiên cấp cực phẩm phía trên chính là thần cấp, cũng gọi thần khí. Mà thần khí lại chia nhỏ là ngụy thần khí cùng chân thần khí. Dưới tình huống bình thường tại hoang thiên thần vực sử dụng đều là ngụy thần khí, chân thần khí chỉ có tại chân thần giới mới có thể sử dụng. Hoặc là nói, chân thần khí chỉ có chân thần mới có thể sử dụng. Ma ngụy thần khí cũng tương tự chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Bình thường mà nói, ngụy thần khí chỉ có niết bàn cảnh mới có thể sử dụng, người bình thường rất khó khống chế bọn chúng. Từ lực lượng trên bản chất, ngụy thần khí kháng cự niết bàn cảnh trở xuống người sử dụng, trừ phi bọn chúng trực tiếp nhận chủ. Mà Giang Nam chỗ bắt được những này đao kiếm thương côn, vậy mà toàn bộ đều là ngụy thần khí, mà cái này 36 thanh binh khí bên trong, trung phẩm chiếm cứ 35 đem, thượng phẩm chiếm cứ một thanh, lại là cây kia côn. Về phần vân mộng cái kia tỉ bà, lại là linh khí thiên cấp cực phẩm. Mà đệ trước đó tại thời điểm chính tài Cái kia thác bản kế các đưa tặng cái kia thanh hắc đao lại là linh khí thiên cấp hạ phẩm, đồng dạng là một thanh không sai đao. Trên thực tế, cái kia thanh hắc đao chất liệu không sai, nếu là dựa theo chất liệu tới nói, so với thiên cấp cực phẩm cũng là không kém chút nào, chỉ là phương pháp luyện khí bên trên kém một chút, đem cây đao này luyện chế ra tới thành phẩm phẩm chất kém không ít. Giang Nam cũng không thèm để ý, chờ lần này từ chân thần bí cảnh đi ra về sau, hắn liền bắt đầu bắt đầu trọng điểm chế tạo mình vũ khí. Vũ khí của hắn sẽ chỉ luyện chế một thanh, chính là đao. Về phần thương, hắn không cần luyện chế Tổ Long Thương là cường đại nhất, cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể siêu việt. Mà căn cứ Hắc Kỳ lân lời nói, hắn hẳn là muốn luyện chế một thanh thuộc về mình chứng đạo binh khí. Mà hắn chứng đạo chuẩn bị lấy đao đạo làm cơ hội. Mọi người đều lựa chọn xong binh khí của mình, Giang Nam mình cũng lựa chọn một thanh. Đám người bên trong, chỉ có một mình hắn dùng đao. Hắc Long cùng Kim Qua đều lựa chọn thương, bất quá Kim Qua nhiều tuyển một thanh kiếm. Đối với điểm này, Giang Nam hơi có chút nghi hoặc. Ngươi một cái có thể mình biến thành binh khí Kim Long, lựa chọn nhiều như vậy vũ khí làm gì? Bất quá cũng chưa từng có hỏi. Dưới tình huống bình thường hắn không gặp qua hỏi hắc long cùng kim long sự tình, mỗi cái người đều có mình một điểm tư ẩn, hỏi nhiều ngược lại lộ ra không thích hợp. Chỉ cần bọn hắn đầy đủ trung tâm là được, cái khác đều là cảnh cây nhỏ cuối. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cần trợ giúp của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự. Rốt cuộc trợ giúp bọn hắn, kỳ thật liền là đang trợ giúp nữ nhân của mình. Giang Nam lựa chọn một thanh có chút hiện ra huyết quang đao. Căn cứ khí linh ý niệm tự thuật, cây đao này tên là Máu Long đao, đã từng chủ nhân dùng cây đao này chém giết qua một tên sắp trở thành chân thân niết bàn cảnh cường giả tối đỉnh. Cho nên, cây đao này uy thế rất lớn, phi thường tiêu ngạo. Người bình thường căn bản là không có cách hàng phục, mà Giang Nam lại là lợi dụng tự thân cường đại huyết mạch lực lượng hàng phục. Nếu như không phục, Giang Nam sẽ trực tiếp lấy cường đại huyết mạch lực lượng chấn vỡ nó khí hồn. Cho nên, vì không tiêu vong, máu lăng đao cùng binh khí khác đồng dạng, toàn bộ thần phục. Đối với những binh khí này tôi nói, cái gọi là tiết tháo đều là không tồn tại. Tiết tháo chỉ là nhân loại tư tưởng, tư tưởng của bọn nó rất đơn giản thuần, thần phục cường giả. Mà máu lăng đao là may mắn, nó thần phục cường giả có thể sẽ để nó khí hồn có thể tiến hóa. Ngay sau khí hồn tiến hóa, có thể đổi một cây đao thân tồn tại, liền nhìn chủ nhân có hay không cơ duyên kia. Giang Nam gạt ra một giọt máu, nhỏ tại máu lăng trên đao, huyết dịch cấp tốc thẩm thấu tiến thân đao. Sau đó, ông ba, máu lăng đao đung nhiên huyết quang đại thịnh, một cái kinh thiên đao ảnh xuất hiện. Đầu tiên là mấy chục trượng, sau đó trăm trượng, lại sau đó là ngàn trượng, cuối cùng đao ảnh thượng du giật lấy một đầu chân long, cùng nó dung hợp làm một. Đao ảnh ầm vang tăng vọt, đạt tới ba ngàn trượng. Bá, đao ảnh biến mất, máu lăng đao tại không trung lật ra ngã nhào một cái, lập tức lơ lửng tại Giang Nam mặt trước, mũi đao hướng xuống, trôi đao hướng lên trên, mặt đao đối Giang Nam, đa tại chủ nhân ban thưởng máu. Một cái ý niệm tại Giang Nam trong đầu vang lên. Máu lăng đao hoàn toàn thần vụ, nó khí hồn tiến hóa, mà lại là liên tục tiến hóa. Giang Nam khẽ mỉm cười. Đối với máu lăng đao tiến hóa, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Nếu là nó biểu hiện tốt, tương lai hắn luyện khí thời điểm, có thể cân nhắc đưa nó luyện chế vào nhập mới đao phôi bên trong. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này máu lăng đao khí vận có thể chịu được hắn đánh gen đúc. Nếu như chống đỡ không nổi tan thành mây khói, vậy cũng không có cách nào. Hắn cần chính là một cái có thể chịu đựng được tiên truy bách luyện, vạn kiếp bất diệt cường đại khí hồn. Tốt, các ngươi tất cả mọi người làm quen một chút binh khí của mình, thật tốt rèn luyện một chút. Ta đi ra ngoài trước chờ lần nữa triệu hoán các ngươi, Giang Nam nói với mọi người nói, Phu quân tiến vào chân thần bí cảnh vẫn là phải mười phần cẩn thận, kia rốt cuộc là chân thần bí cảnh, không phải chỗ bình thường. Lâu Hương Hàn giàn dò. Giang Nam mỉm cười nói, ta minh bạch, các ngươi an tâm tốt. lập tức tâm niệm vừa động, liền dẫn đám người rời đi thiên cung, trở lại hắc thần cung. sau đó, hắn liền đi ra, hắn xuất hiện tại mật thất bên trong, sau đó từ mật thất ra ngoài, đem thiên huyền đảo triệt để phong tỏa về sau, từ phía trên huyền đảo rời đi, xuất hiện tại thứ tám phong. lúc này, thứ tám phong đại điện bên trong, tần cương bọn người sớm đã đang đợi. Hộ pháp tam trưởng Lão Dương Minh Đạo cũng ở nơi đây, vẫn là lúc trước kia hai mươi mấy người gặp Giang Nam xuất hiện, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, từng cái ánh mắt mừng rỡ không thôi. Quả nhiên như tam trưởng lão cùng Tần Cương lời nói, tiểu tử này ngắn ngủi thời gian ba năm liền bước vào bốn cái cảnh giới, đạt đến sinh huyền cảnh tất trọng thiên, mà tam trưởng lão Dương Minh Đạo trong lòng càng là rung động. Tiểu tử này lại còn có như thế lớn át chủ bài, thuấn di a, ai từng thấy sinh huyền cảnh sẽ thuấn di? Từ thần đình ghi chép bắt đầu liền chưa từng xuất hiện, có thể nói nhìn chung ngàn vạn năm lịch sử đều chưa từng có. Giả hỏa này quả thực liền là cái yêu nghiệt lần này bọn hắn những người này tính là chân chính nhật được bảo thần đình mặt ngoài là một nhà nhưng thần đình nội bộ lại là chia làm nhiều cái đoàn đội tiến hành cạnh tranh với nhau mục đích đúng là vì tranh đoạt thu hoạch tài nguyên tư cách đương nhiên loại này đoàn đội là ngẫu nhiên an bài không cho phép sách trước kéo bè kết phái cái này cũng liền ngăn cản sạch gắt tính cạnh tranh mà tại cái này trong đó còn có nghiêm khắc cạnh tranh cơ chế nhất định phải là tốt cạnh tranh bất luận cái gì ác ý cạnh tranh đều sẽ bị trừng phạt cho nên để cho công bằng thần đình đem mỗi lần chiêu thu đệ tử tư cách cũng bắt đầu chia bao sau đó đem đối những đệ tử này bồi dưỡng cũng đặt vào cạnh tranh khảo hạch chỉ tiêu. Tăng trưởng lão cùng Tần Cương bọn người chính là một đám, cũng chính là một đoàn đội. Năm nay vừa vận chiêu thu đệ tử đến phiên bọn hắn, có phải hay không chiêu đến hạt giống tốt, kia hết thảy đều muốn xem vận khí. Dương Minh Đạo mấy người cũng không nghĩ tới bọn hắn năm nay vận khí sẽ tốt như thế, vậy mà chiêu đến Giang Nam cái này nịnh thiên nhân vật, có thể nói tranh đoạt thần tử chi vị cơ hội là tất nhiên. Nếu là kia mấy lão già biết Giang Nam tại sinh huyền cảnh thất trọng thiên liền đã nắm giữ thuẫn gì, không biết có thể hay không ngoắc mồm kinh ngạc. Ha <cười> ha. Dương Minh Đạo trong lòng đắc ý thầm nghĩ, nhưng Giang Nam thuẫn gì sự tình hắn cũng không cùng tần cương bọn người nói, hắn sợ bọn họ trong đó một ít người miệng không chặt chẽ bại lộ. mà binh ngộ trông coi lão gia hỏa, hắn đã chuẩn bị tốt, thu hắn chỗ tốt, lão gia hỏa kia hẳn là sẽ không ra ngoài nói lung tung. thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát. dương minh đạo nói. giang nam bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi tam trưởng lão, lần này chân thần bí cảnh mở ra, thần đỉnh chỉ có một mình ta. đối với thần đỉnh cạnh tranh cơ chế, giang nam cũng không hiểu biết, cái này thuộc về cao tầng ở giữa cạnh tranh, cũng là cao tầng ở giữa bí mật, là không được đối người phía dưới nói lên. cho nên giang nam mới sẽ có câu hỏi như thế. Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói, "Dĩ nhiên không phải, lần này chân thần bí cảnh đi mở ra, chí ít có trên vạn người tiến vào trong đó, chúng ta thần đỉnh làm sao lại liền để ngươi một người tiến về? Trên vạn người tiến vào trong đó." Giang Nam lập tức hơi kinh ngạc. "Nhiều người như vậy, thần đỉnh làm cực kỳ thế lực cường đại, tiến vào trong đó nhân số nói thế nào cũng hẳn là sẽ có hơn nghìn người a. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn những người khác cái bóng đều không có gặp." Dương Minh Đạo cười giải thích nói, "Thần đỉnh những người khác, sớm nhất sớm tại 10 năm trước cũng đã chú đóng ở chân thần bí cảnh lối vào phụ cận, những năm này lục tục, đã có 2000 sinh huyền cảnh đỉnh phong thiên tài thu được tiến vào tư cách." 497. Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta lại phải đưa hơn 300 tên sinh huyền cảnh đỉnh phong thiên tài cầu thủ đi qua. Dương Minh Đạo nói, Giang Nam trong lòng hơi động, hỏi, trưởng lão có ý tứ là tiến vào chân thần bí cảnh toàn bộ đều là sinh huyền cảnh đỉnh phong? Dương Minh đạo vừa cười vừa nói, đương nhiên, chân thần bí cảnh không gian áp lực cực kỳ cường đại, người bình thường căn bản gánh không được, mà quy tắc bên trong tự huyền cảnh lại không cho vào, cho nên chỉ có thể để sinh huyền cảnh đỉnh phong tiến vào. Đương nhiên, điểm ấy áp lực đối với ngươi mà nói, cũng không tính là gì, ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, tại lối vào Chân thần quy tắc sẽ tự động dò xét thần khí tiểu thế giới, nếu như bên trong có sinh linh, sẽ lập tức bị chân thần quy tắc giết chết. Cho nên, nếu như ngươi có thần khí tiểu thế giới, nhất định phải lập tức đem bên trong vật sống lấy ra, không thể mang vào. Giang Nam trong lòng hỏi Hắc Kỳ Lân, cái này Tam trưởng lão lời nói ngươi cũng nghe đến, cái kia chân thần bí cảnh sẽ dò xét tiểu thế giới, ngươi cho rằng sẽ đối Hắc Thần cùng không gian sinh ra ảnh hưởng sao? Hắc Kỳ Lân nói, chủ nhân yên tâm, ngài thế giới chính là là chân chính đại thế giới, chỉ là trước mắt đại bộ phận bị phong ấn mà thôi, nho nhỏ chân thần quy tắc là không cách nào dò xét. Đạt được Hắc Kỳ Lân khẳng định, Giang Nam yên lòng. Đối Tam trưởng lao nói, Tam minh bạch. Dương Minh đạo gật gật đầu, hắn tin tưởng Giang Nam sẽ không lấy chính mình nói đùa, rốt cuộc việc này không phải đùa giỡn. Những bằng hữu kia của hắn hẳn là đều bị hắn đặt ở Thiên Huyền Đảo bên trên. Dương Minh đạo lập tức vung tay lên, một cái to lớn không gian thông đạo xuất hiện, Tần Cương, Lưu Đại Khánh trở hơn 20 vị cao thủ nho nhau, nhau phóng xuất ra thần nguyên lực, khiến cho không gian thông đạo trong nháy mắt đà hồng, thẳng tới vô tận sâu xa chi địa. Đi, đi vào. Dương Minh đạo quát. Tần Cương cùng Lưu Đại Khánh bọn người chia hai bộ phận, một bộ phận trước một bước tiến vào lối đi. Dương Minh đạo sau đó lập tức mang theo Giang Nam bước vào trong đó. Những người khác theo sát phía sau cũng bước vào trong đó. Đấu chuyển tinh di, mắt trước vô số pháp tắc sợi tơ cực nhanh. Giang Nam nhìn xem những này không gian pháp tắc, hoa mắt thần mê. Không muốn nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn, đối thần hồn của ngươi không có chỗ tốt, sẽ dạo sát. Dương Minh đạo nhìn Giang Nam ngay tại xem những này không gian pháp tắc, không khỏi nhắc nhở, nhưng lập tức lại nhẹ a một tiếng. Hán phi thường kinh ngạc phát hiện, Giang Nam Giang Nam thần hồn cực kỳ ổn định, vậy mà không có bị những này không gian pháp tắc ấy. Nhưng ở nghĩ đến Giang Nam tại giai đoạn này đã có thể tuấn gì, sau đó lại thoải mái. Trong lòng đã cảm thán, lại hớ mộ. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài, hắn thiên phú so với thứ nhất thần tử chỉ sợ cũng cao hơn một chút. Nếu không phải tu vi không bằng thứ nhất thần tử, hắn cảm thấy thứ nhất thần tử địa vị khẳng định là thuộc về Giang Nam. Giang Nam lĩnh hội không gian pháp tắc, những người khác cũng không biết. Trong này, bởi vì lo lắng không gian sụp đổ, không có người sử dụng thần hồn rõ xét. Dương Minh Đạo cùng Giang Nam ở vào hai nhóm người ở giữa, người phía trước không quay đầu lại, tự nhiên không nhìn thấy, mà người phía sau cũng không biết Giang Nam con mắt đang nhìn cái gì, thậm chí không biết hắn có hay không nhắm mắt, cho nên cũng không biết. Không biết đi qua bao lâu, Giang Nam bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới sụp đổ thế hoa mắt lại là xuất hiện ở một cái dãy núi xanh ngắt địa phương. hắn nhìn một phía, nơi xa lại biển mây mênh mông, bầu trời thỉnh thoảng sinh ra rất nhiều lôi đỉnh, thật giống như nơi này là một cái tràn đầy khe hở vỏ trứng thế giới, không cẩn thận liền sẽ vỡ vụn đồng dạng. đây là một cái viễn cổ vứt bỏ vị diện, chân thần bí cảnh ngay tại mảnh này vứt bỏ vị diện bên trên. Dương Minh Đạo giải thích nói: đi, đi chúng ta thần đỉnh trụ sở. lập tức một đoàn người hướng về nơi xa bay đi. Giang Nam cảm thán cái này vứt bỏ thế giới rộng rãi, lấy Dương Minh Đạo đám người tốc độ phi hành, vậy mà cần nửa ngày mới đến. Nguyên bản còn tại Kỳ Quái Dương Minh Đạo, vì sao không đem lối đi trực tiếp dựng đến chân thần bí cảnh phụ cận, nhưng đến nơi này, Giang Nam mới biết được, nguyên lai like nơi này thiên địa quy tắc đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Nếu như đem lối đi lối ra dựng đến nơi đây, nói không chừng sẽ bị hỗn loạn quy tắc quấy chết đi, đến lúc đó cũng không biết chết đi đi nơi nào. Thậm chí không cẩn thận còn có thể sẽ để cho lối đi sụp đổ, vậy liền được không bù mất. Một tòa phổ thông thung lũng, nhưng ở bốn phía ngàn dặm chi địa, lại là san sát nối tiếp nhau xây dựng rất nhiều cung điện. Nói là dựng, kỳ thật đều là pháp bảo huyền hóa. Mà nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện những cung điện này chia làm hơn 10 khu vực. Hiện nhiên, những này khu vực liền là các thế lực lớn chỗ. Dương Minh đạo đem Giang Nam dẫn tới một tòa cung địa cổng. Ha ha ha, lão tam, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Một cái sợi râu xám trắng lão giả tinh thần quắc thước đi ra, đối Dương Minh đạo ha ha cười nói, "Tần Cương, Lưu Đại Khánh bọn người nhao nhao hướng về lão giả ôm quyền hành lễ." Lão giả mỉm cười nhất nhất gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển tới Giang Nam trên thân, lập tức kinh ngạc nói, "Nha, đây chính là ngươi mang tới thiên tài đứng đầu. Tiểu gia hỏa này làm sao mới sinh huyền cảnh tất trọng thiên?" Lấy hắn miết bản cảnh cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, Căn bản không cần thần hồn rõ xét chỉ một cái liếc mắt liền đó có thể thấy được giang nam thực lực dương minh đạo trong lòng cười lạnh mới sinh huyền cảnh tất trọng tiên ngươi nếu là biết hắn ba năm trước vừa tới thời điểm mới sinh huyền cảnh tam trọng tiên ngươi liền sẽ không như thế nói giang nam đây là thập phương điện thứ hai hộ pháp trưởng lão nhiếp thính vũ dương minh đạo cười ha ha nói giang nam ôn quyền hành lễ đệ tử giang nam bái kiến nhiếp trưởng lão ha ha ha thật tốt anh hùng xuất thiếu niên a quả nhiên tuấn tú lịch sự nhiếp thính vũ cười ha hà nói tới tới tới bên trong ngồi đám người tiến vào đại điện nhiếp thính vũ tiện tay vung lên liền xuất hiện mấy chục thanh cái ghế, đến, đều ngồi xuống nói chuyện. Dương Minh đạo lại không nghe theo Nhiếp nghe Vũ lời nói, đi thẳng vào vấn đề nói, lão nhị, cùng ta cố ý mang tới đệ tử lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì lễ gặp mặt cái gì. Lễ gặp mặt? Nhiếp Thính Vũ Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức liền triển khai, cười ha ha nói, đương nhiên là có, đương nhiên là có, người lão ba đệ tử lần đầu gặp mặt nếu là không có lễ gặp mặt, ngày sau không chừng muốn nói ta cái gì đâu. Lập tức đối Giang Nam Ôn Hỏa cười nói, ngươi nghi muốn chỗ gì? Giang Nam Ôn quỳ nói, đệ tử không dám chọn lựa, trưởng lão tùy tiện cho điểm cái gì đều được. Nhếp Thính Vũ vô độ ngự nói, ại, sao có thể tùy tiện? Chỉ cần không phải thần cấp bảo vật, lão phu cái này đều có, linh khí cũng có, đương nhiên, không phải thiên cấp. Nói lời này, chủ yếu là muốn thăm dò Giang Nam tâm tính. Nếu như tâm tính kém, hắn cũng sẽ không cho vật gì tốt. Khoác Lạp Tùy Tiện nói, nhưng là tại cho đồ vật thời điểm, vậy thì không phải là tùy tiện cho, mà lại nếu như Giang Nam tâm tính kém, không biết tốt xấu muốn một chút cực cao bảo vật, hắn sẽ còn mượn cơ hội miệng mai dương minh đạo. Giang Nam nói, đã dạng này, trưởng giả ban thưởng không dám từ, trưởng lão tùy tiện cho cái vài ước thượng phẩm thần tinh là đủ. Vài ước thượng phẩm thần tinh lời vừa nói ra, nhất thính vũ mỉm cười mặt lập tức cứng đờ, trừng mắt nói, vài ước thượng phẩm thần tinh, tuổi con nhỏ cũng dám như thế sừ tử há mồm, ngươi biết cái này vài ước thượng phẩm thần tinh là bao nhiêu không? giang nam xoay mặt nhìn về phía dương minh đạo, vô tội nói, trưởng lão, cái này, vài ước thượng phẩm thần tinh rất nhiều sao? ta cũng không phải muốn mấy trăm ức, mấy trăm ức, nhất thính vũ lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ, nói, quả thực không biết mùi vị, ngươi cho rằng mấy trăm ức thượng phẩm thần tinh là? nói còn chưa dứt lời, liền bị dương minh đạo ngắt lời nói, vài ức thượng phẩm thần tinh đương nhiên không nhiều, nhất thính vũ sững sờ. Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói, "Lão nhị chớ trách, hắn lần này là ngoại môn thi đấu thứ nhất, mua tiền đặt cược, thắng 34 tỷ thượng phẩm thần tinh, cho nên đối với thần tinh số lượng khả năng không có quá mức quá nhiều khái niệm." "Cái gì? 34 tỷ?" Nhất Thính Vũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Giang Nam, một tay lấy Giang Nam hai tay bắt lấy, ánh mắt sốt rồi nói, "34 tỷ thượng phẩm thần tinh thân ra, ngươi mới là đại lão?" Giang Nam xem xét, liền biết Lao ra hỏa này đoán chừng cũng là không muốn cho đồ vật. Da mặt này tật dày, cái gì cái gọi là mặt mũi, chỉ sợ căn bản không quan tâm. Liên vừa cười vừa nói, đệ tử vừa mới nói chỉ là một câu nói đùa, biết trưởng lão tâm ý liền đủ nói lặng lẽ đưa tay từ lão gia hỏa trong tay rút ra, lui về phía sau một bước, giữ một khoảng cách. Dương Minh Đạo vui lên, nhìn xem nhiếp Thính Vũ cười nói, lão nhị, ta biết ngươi luôn luôn đại khí, làm sao hôm nay đột nhiên trở nên keo kiệt như vậy đi lên. Nhiếp Thính Vũ con mắt đảo một vòng, nói, hẹn hỏi, ngươi cho cái vài ước thượng phẩm thần tinh nhìn xem. Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói, ta không có, ta nghèo kiệt xác. Nhất Thính Vũ chừng mắt nói, a, ngươi nghèo, ta liền giàu có sao? Ngươi cũng không phải không biết ta mấy cái kia đồ đệ chẳng những không biết hiếu thuận ta cái này sư phụ, cả ngày liền biết như thế nào bóc lột ta, làm ta qua nhiều năm như vậy, thường xuyên dựa vào vay tiền sinh hoạt. Dương Minh Đạo liền vội vàng khoát tay nói, được rồi, đừng nói nữa, nói tiếp ngươi sợ rằng sẽ hướng ta há miệng, ta nhưng không có. Nói, lại cảnh cáo nói, mà lại ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng hướng Giang Nam há miệng. Giang Nam hắn là cái tiêu hao thần tinh nhà giàu, ba năm đã đem cái kia hơn 30 tỷ tiêu hao không sai biệt lắm, chính hắn đều không đủ dùng. Đây cũng là hắn vì sao muốn hướng ngươi đưa ra tùy tiện cho hắn mấy cái ước thượng phẩm thần tinh nguyên nhân. Cái gì? Ba năm dùng 30 tỷ thượng phẩm thần tình. Nhiếp Tĩnh Vũ lập tức chấn kinh. Nhìn về phía Giang Nam, thầm nghĩ, ngươi là thượng cổ thần thú thao thiết truyền thế, có thể ăn như vậy. Hắn rất muốn hỏi hỏi Giang Nam là thế nào tiêu hao, nhưng Giang Nam niết miệng mỉm cười, mà lại lại lui một bước, có thể thấy được gia hỏa này không nguyện ý cùng hắn quá nhiều tới gần, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Khụ khụ, thật đúng là có thể ăn. Nhiếp Tĩnh Vũ nói, tới tới tới, đều đừng đứng đấy, ngồi xuống nói chuyện. Lập tức đám người điểm chủ thứ ngồi xuống. Đúng rồi, bí cảnh mở ra không sai biệt lắm muốn bắt đầu đi. Dương Minh đã hỏi. Nâng lên chính sự, Nhiếp Tĩnh Vũ nói, lại có một ngày, liền sẽ chính thức bắt đầu. Hắn xoay mặt nhìn về phía bị Dương Minh đạo kéo ngồi ở bên cạnh Giang Nam, nói: "Lần này tiến vào bên trong có 1 vạn 0800 người, cái này là chân thần bí cảnh có thể đi vào cực hạn. Nhưng trên thực tế, có chút thế lực vụn trộm cũng sẽ gia tăng một số người, chính là vì có thể tại chân thần bí cảnh bên trong thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Làm tiến vào nhân số đủ 1 vạn 0800 người thời điểm, chân thần bí cảnh lối đi sẽ lập tức đóng lại. Cho nên, làm tiến vào thời điểm, khẳng định sẽ cạnh tranh kịch liệt. Chiến đấu không thể tránh được, tử thương cũng chỉ sợ sẽ có. Vậy vậy, người tiến vào thời điểm tốc độ nhất định phải nhanh." Có thể có bao nhanh liền có bao nhanh, tận lực không nên cùng người chiến đấu. Giang Nam gật đầu, thần sát thành khẩn ôn quyền nói, "Đa tại trưởng lao bao cho." Dương Minh đạo thầm nghĩ, lao gia hỏa này ngược lại là lòng tốt, nhưng ngươi không biết Giang Nam tốc độ đã vượt ra khỏi tất cả đệ tử. "Thuấn di a." Liên hỏi ai có thể so sánh hắn nhanh. Bất quá Giang Nam gia hỏa này cũng thực sự là sẽ ẩn tàng. Giả heo ăn thịt hổ, gia hỏa này nhưng thật ra là lớn nhất lão hổ. Không, là thần thú. Thật hấp hiểm. Bất quá ta thích. Dương Minh đạo trên mặt hiện ra gợn sóng nụ cười, đối nhiếp tính vu nói, "Nhất huynh, cho Giang Nam sắp xếp vào đội ngũ đi." Giang Nam nghi ngờ nói, "Không thể một cái người sao?" Nhất thính Vũ mỉm cười đối Giang Nam nói, "Tiến vào bí cảnh đơn đả độc đấu là ăn thiệt thòi, chỉ có đoàn kết lại mới được. Lần này tổng cộng có 17 cái thế lực tiến vào nơi này. Chúng ta thần đỉnh nhân số càng nhiều hơn một chút. Liên ngươi tại bên trong, tổng cộng là 2.973 người. Đương nhiên, cuối cùng chưa hẳn có thể toàn bộ tiến vào được. Có thể đi vào 7 thành đến 8 thành, chúng ta liền phi thường thỏa mãn." Nói đến đây, hắn đứng người lên, đối Giang Nam nói, "Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút đồng đội." Lập tức vung tay lên, Giang Nam thấy hoa mắt, lại là bị Nhiếp Tính Vũ trong khoảnh khắc chuyển rời đến một vùng không gian bên trong. Giang Nam trong lòng run lên, Nhiếp bàn cảnh cường giả quả nhiên cường đại, vừa mới Nhiếp Tính Vũ tiện tay đem hắn cuốn tới nơi này, hắn vậy mà kém chút không kịp phản ứng. Vùng không gian này là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bên trên thật nhiều người, lít nha lít nhĩ. Giang Nam ánh mắt quét qua, liền biết có gần 3.000 người. Nhìn đến, thân đình người đều ở nơi này, nhưng là người nơi này giống như không phải thật sự người. Giang Nam thần hồn quét qua, phát hiện thật đúng là không phải, cũng chỉ là hình chiếu. Quả nhiên, Nhiếp Tính Vũ giải thích nói. Đây là thần hồn hình chiếu không gian, bọn hắn trên thực tế đều tại trụ sở của mình. Giang Nam gật đầu, Nhất Thính Vũ lập tức ho khan một tiếng, nói với mọi người nói, chư vị, chân thần bí cảnh mở ra sắp đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút mới đồng bạn. Vị này là Giang Nam, mọi người khi tiến vào đến chân thần bí cảnh sau tạo thành từng cái thăm dò tiểu đội, đội viên số lượng không giống nhau, có chút thành viên của tiểu đội đoán trường không nhiều, các ngươi cái nào tiểu đội nguyện ý tiếp thu? Gần 3.000 sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cao thủ thần hồn liếc nhìn tới, Giang Nam thần sắc bình tĩnh, trên mặt nụ cười. Cái gì? Sinh huyền cảnh thất trọng thiên? Ngoại tào. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Trường lão, ngươi sẽ không đùa dẫn a? Để một cái sinh huyền cảnh thất trọng thiên người tiến vào chân thần bí cảnh, đây không phải để hắn chịu chết sao? Cùng sinh huyền cảnh thất trọng thiên tổ đội, a chúng ta đầu góc lại không xấu, không có ý tứ, đội chúng ta đẩy, đội chúng ta cũng đẩy, đội chúng ta cũng đẩy, cuối cùng không bất kỳ một cái nào tiểu đội tiếp nhận Giang Nam. Nhất Thính Vũ xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, ôn hòa nói, cái này, Giang Nam, phải không ta cho ngươi chỉ định một tiểu đội? Thân là trường lão, ta vẫn là có cái quyền lợi này. Giang Nam cười nói, không cần, một cái người rất tốt. Nhất thính Vũ khẽ nhíu mày, chân thần bí cảnh không giống với chỗ bình thường, một cái người rất nguy hiểm. Giang Nam khẽ cười nói, không có việc gì, trưởng lão, đệ tử mặc dù một cái người, nhưng khẳng định có thể sống trở về. Chương 498, chân thần bí cảnh. Đối với đám người không tiếp thụ, Giang Nam lý giải càng sẽ không để ý. Trên thực tế, nếu là thật sự có người muốn cùng hắn một tổ, hắn còn không nguyện ý. Tới đây, chính như nhị trưởng lão lời nói, chỉ là biết nhau một chút mà thôi. Gần 3000 người, Giang Nam nhìn lướt qua, liền đi thẳng trong lòng. Đương nhiên, không gọi nổi danh tự, bởi vì bọn hắn cũng không tự giới thiệu. Tự nhiên cũng liền không cấp hiệu, bất quá chỉ cần nhớ kỹ tướng mạo của bọn hắn là đủ. Nhớ kỹ tướng mạo không có nghĩa là liền là đem bọn hắn cho rằng là người một nhà. Tiến vào chân thần bí cảnh, cái gọi là người một nhà kỳ thật chính là mình, những người khác, cho dù là cùng một chiến tuyến, nên đoạt như thường cấp đoạn, thậm chí phía sau cắm đao loại sự tình này đều sẽ có. Cho nên, nếu bàn về độ tín nhiệm, Giang Nam ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm. Chân thần bí cảnh cường giả không cách nào tiến vào, đến lúc đó khẳng định sẽ rất loạn. Giang Nam trong lòng cấp tốc nghĩ đến rất nhiều. Quả nhiên, làm nhị trưởng lão mang theo Giang Nam trở lại cũng điên lúc Tam trưởng lão Dương Minh đạo chuyển âm nói cho hắn biết, tại chân thần bí cảnh cuối cùng không nên tin bất luận kẻ nào. Cái này thì tương đương với đem hắn trước đó suy đoán thuật lại một lần, cơ hội cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc. Nhị trưởng lão Nhiếp Tính Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Giang Nam nói, lần này tiến vào chân thần bí cảnh, lấy được bảo vật linh bảo cấp trở lên nhất định phải cung cấp cho thần đỉnh, thần đỉnh sẽ lấy cực cao giá phải trả thu mua, đồng thời cho đẳng cấp cao hơn đãi ngộ. Về phần linh bảo cấp trở xuống có thể tự hành xử trí. Đang khi nói chuyện, lấy ra một viên ngọc bài, đưa cho Giang Nam, đây là thần đỉnh ghi chép ngọc bài nó sẽ thời khắc ghi chép ngươi thấy hết thảy, bất quá ngọc bài này không thể nhận vào đến không gian bảo vật bên trong, nhất định phải nhỏ máu nhận chủ. Tại trải qua chân thần bí cảnh lối đi thời điểm sẽ bị quét hình đến, không có loại ngọc này bài liền vào không được chân thần bí cảnh. Giang Nam tiếp nhận, hỏi, nếu như ngọc bài này tại chiến đấu bên trong thất lạc đâu? Nhất Thính Vũ cười nói, di thất không được, nó sẽ một mực tồn tại. Bởi vì ngươi một khi nhỏ máu nhận chủ, liền sẽ lập tức hóa thành ấn ký, là gắn tại trên ngực của ngươi. Giang Nam nao nao, thần ký như vậy, nhưng đây không phải vật hắn muốn, thứ này cũng ngang với hắn đem thời khắc bị người giám thị thế nhưng là nếu như không cần cái đồ chơi này như vậy hắn đem không cách nào tiến vào chân thần mỹ cảnh nói cách khác cái ngọc bài này hắn không cách nào cự tuyệt giang nam gật đầu hiện tại liền nhỏ máu nhận chủ đi nhiếp thính vũ nói hiện tại lập tức giang nam trong lòng có chút khó chịu bất quá tiếp qua mấy canh giờ lối đi liền mở ra đến lúc đó chỉ cần muốn tiến vào vẫn là phải nhỏ máu nhận chủ giang nam rơi vào đường cùng đành phải chen lấn một giọt máu nhưng giọt máu này rất ít chỉ có một chút lại năng lượng trong đó bị hắn tận lực pha loãng rất nhiều Bằng không hắn cường đại huyết mạch năng lượng tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện, thậm chí sẽ bị người hữu tâm ngốc nghe, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Có lẽ sẽ không, nhưng ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hết thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một giọt máu lập tức bị Ngọc Bài thôn phệ, sau đó Ngọc Bài hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc lạc tấn tại lồng ngực của hắn. Giang Nam mình cảm giác không thấy cái gì, thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng là chỉ cần tâm thần khé động, liền có thể nhìn thấy Ngọc Bài bên trong có một cái rất lớn không gian, bên trong cái gì cũng không có, cực kỳ hiển nhiên có chứa vật công năng. Nói cách khác, bất kỳ cái gì tiến vào chân thần bí cảnh người đều nhất định phải đem lấy được đồ vật để vào đến trong này. Bởi vì nhất cử nhất động của hắn, tất cả mọi thứ đều bị cái đồ chơi này ghi chép, nghĩ ẩn tàng cũng giấu không được. Đại Hắc. Giang Nam tại trong lòng tiêu lên. Đại Hắc là Giang Nam đem Hắc Kỳ Lân gọi lại nú danh. Tiểu Hắc là Hắc Long, Đại Hắc dĩ nhiên chính là Hắc Kỳ Lân, ai bảo hắn dáng dấp hắc đâu. Hắc Kỳ Lân cũng không thèm để ý, tương phản còn có chút đắc ý. Đây chính là chủ nhân ban cho danh tự, soán hàng, cầu thượng, những tên này thật tốt hơn nhiều. Chủ nhân, chuyện gì? Hắc Kỳ Lân hỏi. Giang Nam đem bộ ngực hắn có cái ngọc bài lạ cấn cái này sự kiện cùng hắn giảng. có thể hay không đem nó che đậy? Đương nhiên có thể." Hắc Kỳ Lân nói. Giang Nam trong lòng lập tức vui mừng. Quả nhiên không hổ là Hắc Kỳ Lân, loại sự tình này vậy mà cũng có thể làm được. "Chủ nhân, ngươi muốn đem hắn che đậy thành bộ dáng gì?" "Là toàn bộ che đậy, vẫn là bộ phận che đậy? Vẫn là nghĩ lúc nào che đậy liền lúc nào che đậy, lại hoặc là dứt khoát dùng huyền cảnh đến thay thế?" Hắc Kỳ Lân là Giang Nam cung cấp số loại có thể lựa chọn phương án. Giang Nam lập tức cực kỳ vui mừng. Còn có thể dùng huyền cảnh đến thay thế. "Đương nhiên Hắc Kỳ Lân nói, luận vết cảnh, tiểu vĩ hồ hồ mị nương huyền cảnh năng lực có thể đủ lấy giả làm thật, liền xem như niết bản cảnh đẳng cấp cao cao thủ cũng không phân biệt ra được đến. Bất quá chủ nhân ngươi nếu là lo lắng bọn hắn sẽ dùng bí pháp nào đó phân biệt, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Trực tiếp đem nó cầm tới Hắc Thần cung bên ngoài thế giới chân thật bên trong, dùng ngài một giọt máu hóa thành một cái chân nhân, mang theo nó tại thế giới kia tùy tiện đi dạo là đủ. Kia tuyệt đối chân thực. Hắc Kỳ Lân nói. Giang Nam trong lòng hơi động. Đây mới thật sự là man tiên quá hải, đừng bảo là niết bàn cảnh, coi như là chân thần tới cũng sẽ không nói nhìn thấy thế giới là huyễn cảnh, trừ phi đối phương mở mắt nói lời được đặt, cứ làm như thế. Giang Nam nói, bất quá bây giờ còn không thể, chờ đến chân thần bí cảnh lại nói, liền thấy thế nào không có khe hở dính liền, cái này quá không thành vấn đề, chủ nhân yên tâm tốt, hết thể giao cho ta. Hắc Kỳ lân lời thể son sắt nói, Ừm, tốt. Giang Nam yên lòng. gặp Giang Nam tại chỗ nhỏ máu nhận chủ, không có nửa điểm chần chờ, vô luận là nhị trưởng lão nhất thí vũ, vẫn là tam trưởng lão Dương Minh Đạo, thứ tám phong phong chủ tần cương bọn người, cả đám đều mười phần vui vẻ cái này biểu thị Giang Nam đối bọn hắn không có lòng đề phòng, đối bọn hắn biểu thị tán thành. đến lúc đó từ chân thần bí cảnh đi ra về sau, cũng không trở thành làm cho đối phương lòng có không vui. nhị trưởng lão nhiếp tính vũ còn không quá nhiều cảm giác, hắn mặc dù biết Giang Nam là thiên tài, nếu không nhị trưởng lão Dương Minh đạo cũng sẽ không đơn độc đem hắn mang đến. nhưng hắn cũng liền cho rằng Giang Nam chỉ là một thiên tài mà thôi, mà dạng này thiên tài tại thần đỉnh có rất nhiều, chẳng có gì lạ, chỉ ít tại nhiếp tính vũ cảm nhận bên trong không cách nào cùng thần tử so sánh với, nhiều nhất tương đương với một cái chân truyền đệ tử mà thôi. nhưng mà hắn lại không biết là thậm chí tần cương bọn người cũng không biết nhị trưởng lão dương minh đạo đã đem giang nam trở thành thần tử đối lãi mà lại là tương lai tranh đoạt thứ nhất thần tử mục tiêu đối lãi không vì cái gì khác liền một cái tuấn di năng lực cũng đủ để vung ra đại đa số thần tử mấy con phố trong ngay mắt đã đến giờ giữa thiên địa đột nhiên chấn động một cỗ minh ngông lực lượng từ thung lũng bên trong chấn động mà ra những nơi đi qua núi đá sụp đổ cây cối thành phấn hết thảy phá hủy chỉ để lại từng tòa cung điện lơ lửng giữa không trung bên trong giang nam giờ mới hiểu được vì sao nơi này có nhiều như vậy cung điện không phải mọi người vì hưởng thụ càng quan trọng hơn là vì phòng ngự của lực lượng này Cố lực lượng này biến mất về sau, một cái to lớn không gian thông đạo xuất hiện tại thung lũng bên trong, từ lối đi bên trong tản mát ra vô tận uy nghiêm. Chân thần bí cảnh mở ra. Có người hét lớn một tiếng. Bá. Cơ hồ tựa như là đã hẹn đồng dạng, tất cả cung điện toàn bộ biến mất, bầu trời bên trong trống rỗng xuất hiện lít nha lít nhít đám người. Bất quá, tất cả mọi người khoảng cách không gian thông đạo cửa vào còn có mấy chục dặm đường đi. Giang Nam cảm giác được từ không gian cửa vào chỗ truyền đến một cỗ cường hãn áp lực, thân hồn vậy mà không cách nào dò xét qua đi, có thể thấy được áp lực cực kỳ to lớn. Thần đình 3.000 người xuất hiện tại Giang Nam bốn phía, nhưng không có người mắt nhìn thẳng Giang Nam một chút, thậm chí có không ít người trong mắt lóe lên một vòng kinh thường. Một cái dựa vào trưởng lão cùng phong chủ bảo vệ sinh huyền cảnh thất trọng thiên, vậy mà cũng dám đến chân thần bí cảnh, quả thực là mình đang tìm cái chết. Lui một vạn bước giảng, cho dù là thiên tài, liền xem như đến chân thần bí cảnh cũng là phá hôi. Thật không biết hai vị trưởng lão là nghĩ như thế nào. Lúc này, nhị trưởng lão nhiếp thính vũ, tam trưởng lão dương minh đạo, tần cương, lưu đại khánh bọn người toàn bộ đang không mà lên, bay về phía lối đi phụ cận. Từng cái thế lực cũng nhao nhao bay ra cao thủ cường đại hướng về chỗ lối đi bay thấp. một lát, trên trăm vị nghiết bàn cảnh đẳng cấp cao cao thủ cộng đồng ra tay, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn áp kia chân thần bí cảnh không gian thông đạo. giang nam lập tức cảm giác được kia không gian thông đạo áp lực đống nhiên thu nhỏ. tiến. một thanh âm quát to. giang nam nghe ra được, chính là nhị trưởng lão nhiếp tính vũ thanh âm. tất cả mọi người cấp tốc bay về phía lối đi, như châu chấu đồng dạng bay thật nhanh. giang nam trực tiếp vừa xài bước ra, tốc độ không gì sánh kịp. trên thực tế nếu như hắn nghĩ, hoàn toàn có thể người đầu tiên xông vào lối đi bên trong. nhưng hắn không có. xuống bắn chim đầu đàn. mặc dù hắn không sợ nhưng cũng không cần thiết tại ngay từ đầu liền làm cho tất cả mọi người chú mục. đây đối với ở bên trong điệu thấp tầm bảo không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. cho nên hắn đem tốc độ khống chế tại ước chừng 6 bảy nàn người tiến vào thời điểm, hắn cũng tiến vào. ở đây ngoại trừ nhị trưởng lao dương minh đạo biết giang nam ở ngoại sáng hiện dấu rốt bên ngoài, tần cương mấy người cũng cảm giác giang nam tựa hồ không có suất toàn lực, nhưng cũng không biết giang nam dấu rốt đã dấu tới cực điểm. mà nhị trưởng lao nhất thính vũ lại là không hề hay biết, thậm chí hắn cho rằng đây vốn chính là giang nam tốc độ. lối đi rất dài cũng rất ngắn, trong chớp mắt liền đến, nhưng cho người cảm giác phi thường hỗn loạn phản phất là kinh lịch lâu đời thời gian, lại phản phất là một cái chớp mắt. khi tiến vào chân thần bí cảnh một sát na, bộ ngực hắn ấn ký liền đống nhiên biến mất, xuất hiện ở hắc thần cung bên ngoài. một cái cùng giang nam giống nhau như lúc giả thân xuất hiện, trên thân là ấn lấy viên kia ấn ký. nơi này là giang nam thế giới, tất cả mọi thứ đối với giang nam tới nói đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. giả thân ở trong đó tự nhiên cũng không lo lắng sẽ bị mánh thu công kích, rướt rát liền thành thơi thành thơi bốn phía loạn đi dạo. mà giờ khắc này giang nam mắt trước xuất hiện thế giới lại là vô cùng mênh mông biển mây, đám người xung quanh một cái đều không thấy. bá. Một cái to lớn thân ảnh từ biển mây bay lên, lại là cả người dài đến ngàn mét to lớn đại bằng. Con mắt hiện lên màu trắng bạc, hai cánh biên giới hiện lên màu trắng bạc, những địa phương khác toàn thân đen nhánh. Lôi bằng. Giang Nam ánh mắt sáng tỏ. Từ khí tức trên phán đoán, đầu này to lớn lôi bằng ít nhất là tương đương với nhân loại sinh huyền cảnh bắt trọng thiên khí tức. Mà bởi vì tốc độ kia nhanh, nhục thân cường hãn, lực phòng ngự mạnh, coi như là bình thường sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể nói, nếu như đổi lại những người khác, vậy cái này một khắc, cơ hội thì tương đương với bị phán án tử hình. Nhưng đối với Giang Nam tôi nói cái này cường đại lôi bằng cùng phổ thông giả thu không có khác biệt lớn. Lôi bằng vừa nhìn thấy Giang Nam, liền buông cánh, đột nhiên mà tới, mở ra miệng rộng liền là một ngụm nuốt vào. Giang Nam đưa tay liền là một quyền. với lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa, lôi bằng đầu giống như pháo hoa nổ rộ, thi thể còn chưa kịp rơi xuống, liền bị Giang Nam thuận tay thu vào tam sát thụ không gian. Tam sát thụ trên xuất hiện lít nha lít nhít khí huyết quả. Giang Nam cảm thán, thật lâu chưa từng xuất hiện mới khí huyết quả, mà một quyền này giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, từ biển mấy chỗ sâu bỗng nhiên phi thăng lên ba đầu lôi bằng. Bình thường mà nói, lôi bằng loại này hung cầm đều là thuộc về số một mình, nhưng giờ phút này lại có ba đầu đồng thời xuất hiện, có thể thấy được cái này trước đó lôi bằng phải cùng mắt trước cái này ba đầu là một nhà. Ba đầu lôi bằng hình thể 10 phần to lớn, so với vừa mới lôi bằng còn muốn to lớn, che khuất bầu trời, mắt trước rơi xuống một tảng lớn bóng đen. Ma khí tức càng thêm mạnh mẽ, mỗi một đầu đều xa xa vượt ra khỏi vừa mới bị hắn giết chết lôi bằng. Dựa theo nhân loại cảnh giới phán đoán, hẳn là tương đương với nhân loại tử huyền cảnh, mà mạnh nhất hẳn là tương đương với nhân loại tử huyền cảnh tam trọng thiên. Giang Nam nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chân thần bí cảnh Thật đúng là chỗ tốt. Nướng lôi bằng, chất thịt phải rất khá đi. Ba đầu lôi bằng căn bản không sợ hắn thoát đi, bọn chúng đối tự thân tốc độ phi thường tự tin. Một đầu yếu kém lôi bằng hai cánh vỗ, liền kích xạ mà đến. Chân chính nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến mắt trước, mở cái miệng rộng liền hướng về Giang Nam nuốt vào. Màng lớn âm ảnh rơi xuống, tựa như ban đêm, mà hắn hung lệ khí tức làm người sợ hãi. Giang Nam khẽ mỉm cười, con ngón đúng ra, một mảnh đao mang bắn vào kia lớn lên trong miệng. Xoẹt. Trong cơ thể hết thảy như thép lôi bằng vậy mà trong nháy mắt bị xuyên thủng, chẳng những cắt ra đầu góc, còn thuận biết hầu hừ xuống, cắt ra trái tim của nó kia to lớn lôi bằng trong nháy mắt liền tử vong, nhưng hắn to lớn tốc độ lại là tiếp tục hướng về Giang Nam đánh tới. Giang Nam thuận tay đem nó thu vào tam sắc thụ không gian. trong chớp mắt kia to lớn lôi bằng liền biến mất, lôi bằng tử vong, khí tức biến mất, xa như vậy chỗ kia hai đầu khí tức mười phần khổng lồ lôi bằng lập tức kinh sợ không thôi. lệ, một tiếng thê lương chim hót, hai đầu to lớn vô cùng lôi bằng đồng thời hướng về Giang Nam phong tới, nhưng Giang Nam chỉ là vung tay lên, một đao lăng lệ vô cùng đao mang liền từ giữa ngón tay xuất hiện, lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai trực tiếp đem hai đầu bạo xông mà đến lôi bằng đầu cắt chém thành hai nửa lập tức liền bị thu hồi. Toàn bộ quá trình mau lẹ mà hiệu suất cao. Chiến đấu kết thúc. Giang Nam nhìn về phía mênh mông biển mây, tứ phía đều không nhìn thấy bờ. Một mảnh mênh mông, mà thần hồn do xét biển mây phía dưới mới phát hiện biển mây phía dưới tản ra sinh cơ bừng bừng, núi non sông ngòi, dãy núi giả dích, một chút nhìn không thấy bờ. Hắn thực sự là nghĩ không ra cái này ngẫu nhiên truyền tống tại sao lại đem hắn truyền tống đến không trung. Đồng dạng không đều là tại cái nào đó thung lũng, chí ít cũng là tại mặt đất. Ngược lại là chưa từng nghe qua sẽ bị chuyển tống đến không trung trên biển mây. Lập tức rơi xuống. Lần này, chính là như sao băng giống như hạ xuống, vậy mà đạt mấy vạn mét chi cao. Đi vào phía dưới, rơi vào một mảnh cao lớn bên ngoài rừng cây, nơi này hoa cỏ phồn thịnh, không khí trong lành, càng quan trọng hơn là nơi này thần nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, vậy mà không thua gì Hàn Thiên Huyền Đạo. Mà lại, nơi này thần nguyên lực gần chứa chân chính thần tính lực lượng. Giang Nam tâm niệm vừa động, liền đem mọi người phóng ra. Ngoại trừ Hắc Kỳ lần còn tại vực sâu, những người khác ra, từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này liền là chân thần bí cảnh. Liễu Như Nguyệt kinh ngạc nói. Giang Nam mỉm cười gật đầu. Tại sao lại có một loại khí tức quấn quít Liệu Như Nguyệt còn nói thêm, đám người nhanh quay đầu nhìn về phía nàng. Chương 499, thần bí dãy cung điện, ngươi xác định là khí tức quen thuộc. Giang Nam nhìn xem nàng, kinh ngạc hỏi, xác định? Liễu Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, giống như là ta từng dùng qua, nhưng lại di thất vật gì đó đồng dạng, lại có loại cảm giác này. Giang Nam rất là kinh ngạc. Nếu như không phải Vĩnh Yên lời kế tiếp, hắn thiếu chút nữa cho rằng Liễu Như Nguyệt kiếp trước là một vị nào đó chân thần, mà cái này chân thần bí cảnh liền cùng nàng có quan hệ mật thiết. Liền nghe được Vĩnh Yên bông nhiên nói, phu quân, ta cảm thấy một cỗ làm ta động tâm phi tức, tâm động. Giang Nam kinh ngạc nhìn về phía Vĩnh Niên, tại phương hướng nào? Vĩnh Niên cẩn thận cảm thụ một chút, lập tức chỉ một cái phương hướng, nói, hẳn là cái phương hướng này. Đám người nhìn về phía nơi nào, lại là một mảnh dãy núi mênh mông, ai cũng không biết có bao xa. Giang Nam không có lập tức tiến về, mà là hỏi thăm đám người, các ngươi có cái gì tương tự cảm thụ? Lâu Hưng Hàn, Vân Ngộ, Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ bọn người tình tế cảm thụ một phen, nhưng lập tức liền đều lắc đầu. Mà Kim Qua cùng Hắc Long cũng lắc đầu nói không có cảm giác gì đặc biệt. Hoa Ngộ Giao cùng Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên cũng biểu thị không loại này đặc thù cảm giác bất quá, Hoa vô cẩm lại nói, chủ nhân, ta cảm thấy cảm giác này chưa chắc là chân thực. Giang Nam nhìn về phía hắn, nói một chút lý do. Nơi này là chân thần bí cảnh, cái gọi là chân thần bí cảnh chính là cái nào đó chân thần lưu lại tiểu thế giới. Hoa vô cẩm nói, nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là thế giới nhỏ như thế này là chân thần vẫn là sau phụ thuộc vào chủ thế giới hình thành thế giới. Trong đó có một phần là tước đoạt ban đầu chủ thế giới, cũng chính là cắt chủ thế giới không gian. Sau đó căn cứ từ mình lý giải nói cùng pháp tắc diễn sinh ra nội thế giới tại tối hậu quan đầu dung hợp cái này một mệnh chủ thế giới, liền tạo thành bí cảnh mà thế giới như vậy bên trong sẽ có nguyên chủ nhân lượng lớn tinh thần là cấn chân thần mặc dù chết rồi nhưng là cấn còn tại ý nguyên sẽ ảnh hưởng lấy lại tới đây rất nhiều người để người lầm cho là mình chính là chỗ này thiên mệnh chi tử hoặc có được đại khí vận người từ đó gây nên tranh đấu lớn chân thần bí cảnh tồn tại lý do tuyệt không phải nói chân thần vẫn lạc về sau trở thành vô chủ đồ vật tùy ý để hậu bối người thám hiểm thu lợi mà có phải là vì phục sinh làm chuẩn bị cho nên ta mới có thể cho rằng hai vị nữ chủ nhân cảm giác có khả năng không phải chân thực hoặc là nói chưa chắc là bọn họ hai vị duy nhất cảm nhận được Có lẽ còn có những người khác cũng có cảm giác giống nhau. Phục sinh, đám người khẽ giật mình. Giang Nam nhìn về phía Hoa Vô Cẩm, ý của ngươi là, chân thần còn sống? Hoa Vô Cẩm nói, không, chân thần khẳng định là chết, nhưng là cũng không hoàn toàn tử vong, hắn tinh thần lạc cớn vẫn còn, hẳn là một mực tại chọn máy móc phục sinh, về phần dùng biện pháp gì, vậy ta cũng không biết. Đây đều là ta tại lĩnh hội lạc cớn tại thể nội đạo pháp thời điểm, minh minh bên trong cảm nội đến. Giang Nam nhìn thoáng qua hắn thân thể, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này bất tự bất diệt mục thần, thật đúng là kỳ lạ, lại còn có thể ẩn chứa rất nhiều tin tức hắn nhìn về phía hoa ngọng giao cùng la thanh tiên, hai người cũng đều lắc đầu. hoa ngọng giao nói: ta đối nói cảm nộ không bằng vô cẩm thâm hậu, cũng không cảm nộ đến tầng này. la thanh tiên cũng lắc đầu nói: ta cũng không cảm nhận được. giang nam lúc này mới ý thức được, nguyên lai like, làm hắn chiến đấu khôi lỗi, nộ tính cũng không là giống nhau. ba người bên trong, hoa vô cẩm nộ tính mới là cao nhất. ba người thực lực mặc dù là giống nhau, nhưng bàn về sức chiến đấu, khẳng định là hoa vô cẩm toàn thắng hai người. hết thể 12 cái chiến đấu khôi lỗi, ta mới dùng ba cái. có lẽ là thời điểm tăng thêm một chút nhân viên chiến đấu. giang nam nghĩ nội nói, bất quá hắn cũng không nghĩ tới muốn từ lần này tiến vào chân thần bí cảnh đám người ở giữa đi sàng chọn những người này tu vi quá thấp kiến thức quá ít cũng không đáng giá hắn thu lấy nếu như chỉ từ thần đình tới nói lời nói ít nhất là chân truyền đệ từ phía trên thậm chí là thần tử mới có tư cách trở thành hắn chiến đấu khói lỗi bọn hắn chẳng những thực lực cường đại mà lại kiến thức rộng rãi một khi thu hoạch có thể cho hắn không nhỏ trợ rút. phổ thông thiên tài sẽ hoảng phí hết cái này danh lệnh giang nam nói vô cẩm nói đến đúng nhưng bất kể có phải hay không là chúng ta đều hẳn là đi xem một chút đúng rồi mấy người các ngươi tự huyền cảnh trước mắt cảm thụ thế nào Câu nói này chủ yếu là nhằm vào Hắc Long nói, Hoa vô cẩm cùng Hoa Mộng Giao cùng la thanh tiên trong lòng có dạng gì cảm thụ, có thể trực tiếp thông qua thần hồn truyền lại. Nhưng là Hắc Long không được, hắn là Vân Mộng Khế ước thần thú, có cảm giác cũng là Vân Mộng cảm giác, những người khác cũng không biết. Bên ngoài truyền luôn Tử Huyền cảnh không thể vào đến, nhưng là Hắc Long ý nguyên tiến đến. đương nhiên, bọn hắn tiến đến hoàn toàn là lén qua, mà loại này lén qua là xây dựng ở Giang Nam Thể Nội Thế giới so với cái này một mảnh thế giới cao cấp hơn cơ sở trên. Hắc Long nói, không gian áp lực có chút lớn, thực lực nhận một chút ảnh hưởng, đại khái giảm xuống ba thành. Mà lại ta có thể cảm giác thế giới này đối ta có địch ý đây chính là tình huống trước mắt. Giang Nam nhìn về phía Hoa Vô Cẩm ba người. Ba người lại lắc lắc đầu nói, không phương diện này cảm thụ. Giang Nam hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này cùng ba người thần hồn cùng hắn tương liên nguyên nhân. Vẫn là nói nguyên nhân gì khác. Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên, Hoa Mộng Dao, cùng Hắc Long Đồng dạng đều là tự huyền cảnh, nhưng cảm thụ của bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Giang Nam hỏi Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân trả lời để Giang Nam nhíu mày. Người bây giờ vị trí chỉ, chỉ là một cái cấp thấp thế giới từ cao đẳng không gian ra chiến đấu khôi lỗi làm sao lại nhận cấp thấp thế giới áp chế còn có loại thuyết pháp này đối với hắc kỳ lân loại thuyết pháp này tính chính xác giang nam không được biết chúng ta đi thôi trước hướng vĩnh yên quen thuộc địa phương đi được đám người đáp vươn rộng tay ra ác long tháp đem biến thành một chiếc phi thuyền đám người tiến vào trong đó lập tức hướng về vĩnh yên vừa mới chỉ phương hướng mà đi theo phi thuyền không ngừng phi hành đứng tại phi thuyền phía trước vĩnh yên nói ta cảm thấy kia làm ta động tâm đồ vật chính cách chúng ta càng ngày càng gần giang nam đứng tại bên cạnh nàng đưa tay nắm ở eo thon của nàng vừa cười vừa nói thật đúng là bị vô cảm nói đúng Chỉ sợ không phải một mình ngươi có cảm giác này, ngươi nhìn. Nói, ra hiệu một cái phương hướng. Vĩnh Yên cùng đám người nhìn lại, đã thấy bên trái đằng trước, phải phía trước cũng có người hướng về bọn hắn muốn đi phương hướng bay lượn, cũng có người giống như bọn họ, vận dụng phi thuyền. Nếu như không đoán sai lời nói, cái hướng kia chỉ sợ có bảo vật, mà cái này bảo vật sẽ đối ngươi loại này thể chế thuộc tính có lực hấp dẫn, cho nên mới sẽ tạo thành ngươi lại động tâm cảm giác. Giang Nam nói. Vĩnh Yên gật gật đầu, thanh lanh con ngươi lóe ra không muốn xa rời cùng ý cười, xoay mặt nói, phu quân nói cứ phải, hẳn là lời giải thích này. Đúng lúc này, Phi thuyền tựa hồ lập tức phá vỡ cái nào đó kết giới, trước mắt dây núi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh to lớn kim sắc dây cung điện. Hắn hùng vĩ trình độ đúng là không thua hắc thần cung. Tại dây cung điện bốn phía là to lớn vô biên quảng trường, hoặc là nói to lớn vô cùng trong sân rộng đứng sừng sững lấy một mảnh dây cung điện. Huyễn cảnh vẫn là chân thực, đám người đồng đều không được biết, đã thấy không ít phi thuyền hạ xuống nơi này, mà đến nơi này về sau, phi thuyền liền không cách nào phi hành, hiện nhiên là quy tắc của nơi này có hạn. Đám người đem phi thuyền hạ xuống tới, từ phi thuyền bên trong đi ra. Vì thuyền hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào vân mộng trên mu bàn tay, khi tất yếu có thể hóa thành áo giáp hộ thân. Nhưng là, đám người vừa đạp vào quảng trường, Liễu Như Nguyệt, Vân Mộng, Vĩnh Nghiên, Liễu Như Nguyệt, Lý Lộ năm nữ cũng đều biến sắc. Thật là lớn áp lực. Vĩnh Nghiên cả kinh nói, kim qua, Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương hai người bởi vì là thần thú ngược lại là không cảm nhận được áp lực quá lớn. Hắc Long, ra hỏa này ra dậy thì thô, mà lại đã là tử huyền cảnh, cùng Kim Qua đám người cảm thụ không sai biệt lắm. Mã Hoa vô cẩm, Hoa Mộng giao cùng La Thanh Tiên thì là cũng không cảm thụ rõ ràng. Về phần Giang Nam, thì đồng dạng không quá lớn cảm giác áp lực là có, nhưng so với phong vân tiểu thế giới thời điểm tranh tài kia cự sơn 6000 tầng phía trên áp lực, nơi này áp lực liền có vẻ hơi ít. Chớ đừng nói chi là kia 9000 cấp trên bậc thang áp lực, thường xuyên tiếp nhận một chút áp lực, đối với rèn luyện nhục thân cũng có chỗ tốt không nhỏ." Giang Nam cười nói, "Nếu như ta không đoán sai lời nói, nơi này hướng cung điện phương hướng, áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, ai có thể dẫn đầu đi vào cung điện, ai liền có thể có cơ hội thu hoạch được bên trong bảo vật." Đám người cũng đều đồng ý Giang Nam quan điểm. Giang Nam nhìn về phía năm nữ, nói, "Mấy người các ngươi, vừa đi vừa nuốt khí huyết quả luyện hóa." vừa vặn mượn nhờ áp lực này không gian rèn luyện thể phách. Đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện 50 cái bình nhỏ. Mỗi người 10 cái bình nhỏ, mỗi một cái bình nhỏ bên trong 10 cái khí huyết quả. Những này khí huyết quả đều không phải phổ thông khí huyết quả, mà là kinh lịch hoàng thiên thần vực thiên đạo trải qua dựa tội ẩn chứa pháp tắc cần chứa hắn cường đại huyết mạch khí huyết quả. Đúng. Năm nữ tiếp nhận, mỗi người đầu tiên là phục dụng một viên, lập tức hướng về bên trong đi đến. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hướng về toàn thân mà đi. Mà ngoại giới áp lực tụ hội cảm nhận được năm nữ trong cơ thể bộc phát ra lực lượng, bắt đầu trấn áp. Lại vừa vặn như giang nam lời nói cái này thì tương đương với tại toàn phương vị không góc chết là nam nữ tiến hành rèn luyện. Kim Hoa cùng Hắc Long có chút âm mộ, Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương cũng có chút âm mộ. Giang Nam nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi đều mạnh như vậy, còn như thế thèm. Tốt, cũng cho các ngươi một chút. Sau đó cũng cho bọn hắn mỗi người mười bình. Những này khí huyết quả đối với hắn tự nhiên cũng hữu dụng, nhưng hắn cần nhiều lắm. Mấy vạn viên đối với bọn hắn bất cứ người nào tới nói đều là lượng lớn, nhưng đối với hắn mà nói lại là hạt cát trong sa mạc, còn chưa đủ nhét cái răng. Hắn thần ma thể thuế biến cần năng lượng nhiều lắm thứ 13 đầu tổ long chậm chậm không có ngưng tụ ra cũng là bởi vì nguyên nhân này thân ma thể càng mạnh cần năng lượng càng nhiều có thể sương lượng lớn kim qua hắc long bạch tiêu hồ mị nương bốn người lập tức cực kỳ vui mừng vội vàng nói tạ lập tức từng cái nước hướng về dãy cung điện đi đến mượn nhờ nơi này thêm tại trên thân mọi người áp lực bắt đầu rèn luyện nội thân mà hoa ngọc giao ba người lại là không cần thậm chí nếu như không phải như hoa vô cẩm chăm chỉ như vậy bọn hắn đều không cần tu luyện linh hội mười người cùng một chỗ hướng về rễ cung điện đi đến chỉ chốc lát Cái này một mảnh dãy cung điện to lớn quảng trường bốn phía liền tụ tập trăm người, mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Mỗi một người ở chỗ này đều chỉ có thể đi bộ, đồng thời càng ngày càng phí sức, hiện nhiên đều là bởi vì nơi này áp lực bố trí. Người càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đạt đến gần 200 người. Mà giờ khắc này Giang Nam bọn người mới đi tới gần một nửa đường đi. Từ xa nhìn lại, còn có mấy chục dặm. Thật giống như cùng những cung điện kia khoảng cách một mực không thay đổi giống như. Giang Nam biết đây là một loại cao minh không gian trận pháp, nhìn bề ngoài cùng ngoại giới hòa làm một thể, nhưng là tự thành không gian đồng thời trận pháp bên trong có huyễn trận, khiến người ta nhìn thấy cùng tình huống thực tế sẽ sinh ra sai sót. Giang Nam đi bộ nhàn nhã, cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là hắn mấy cái nàng dâu cùng lý lộ cảm thụ áp lực rất lớn. Bất quá thu hoạch cũng rất lớn. Khí huyết quả tại trong cơ thể của các nàng bị không ngừng hấp thu, ngoại bộ áp lực không ngừng toàn phương vị rèn luyện, khiến cho nhục thể của các nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tương đại. Mềm mại cái từ này, đối với bọn họ tới nói chỉ có thể dùng cho thái độ, cùng nhục thân hoàn toàn không đắc cách. Có thể nói như vậy, lấy mấy người các nàng bây giờ nhục thân cường độ, tại nhân tộc cùng cảnh giới ở giữa cơ hội là vô địch thủ. Đương nhiên, ngoại trừ Giang Nam cùng một chút đặc biệt biến thái nhân vật, nhưng dạng này người ít càng thêm ít. Chỉ tiếc, tu vi của các nàng vẫn là quá thấp. Bây giờ tối cao cũng bất quá là sinh huyền cảnh tứ trọng tiên. Nhưng kỳ thật, dựa theo bọn họ tốc độ tu luyện, so với những cái kia thần tử cũng là không kém chút nào, thậm chí siêu việt. Năm nữ từng bước một đi tới. Giang Nam cũng không nóng nảy, theo bên người. "Chủ nhân, có người so với chúng ta nhanh." Hoa Vô Cẩm Bỗng nhiên nói. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hoa Vô Cẩm chỉ phương hướng. Giang Nam cũng nhìn về phía Hoa Vô Cẩm chỉ phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy ba cái người tốc độ rất nhanh hướng về dãy cung điện phương hướng chạy bộ mà đi. Ha ha, còn có thể chạy bộ, ba tên này nục thân nhìn đến không sai. Giang Nam mỉm cười nói: Chủ nhân, có muốn hay không ta trước một bước tiến vào cung điện, hoặc là ta đi ngăn bọn họ lại. Hoa vô cầm nói. Giang Nam lắc đầu, nói, không cần, chính chúng ta có thể trước một bước. Lập tức đối năm nữ nói, các ngươi bắt gấp luyện hóa, tăng tốc đi tới, thực sự chạy không nổi rồi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi. Nam nữ cũng đều gật đầu, ừm. Nơi này rèn luyện nục thân đích thật là nơi tốt, nhưng rèn luyện nục thân nhiều cơ hội chính là nhiều nhất là rời đi địa phương này sau rèn luyện nục thân tốn hao thời gian sơ qua lâu một chút mà thôi nhưng là bên trong bạo vật nhưng không chờ người đám người lập tức cùng một chỗ gia tốc chỉ chốc lát liền vượt qua kia tốc độ của ba người lâu hưng hàn vĩnh yên vân Ngộng, liêu như nguyệt lý lộ năm người bắt đầu đổ mồ hôi nhưng năm người lại là thập phần hưng phấn đổ mồ hôi đây đã là thật lâu sự tình trước kia ý vị này nục thể của các nàng rèn luyện thu được tiến bộ cực lớn hiệu quả phi thường lớn giang nam cũng không nghĩ tới năm người sẽ đổ mồ hôi hơi kinh ngạc theo càng ngày càng tới gần kia một mảnh cung điện áp lực càng lúc càng lớn rất có chút giống là lúc trước tại phong vân tiểu thế giới trèo lên cự sơn đồng dạng. chỉ bất quá nơi này lại là nhìn núi làm nửa chết, kia một mảnh dãy cung điện vẫn tại rất xa xa, tựa hồ khoảng cách này liền không đạp tới. mà cùng người xung quanh khoảng cách tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì rút ngắn cùng kéo dài. vừa mới là cái dạng gì, hiện tại còn là cái dạng gì? giang nam rốt cuộc biết, bọn hắn đã triệt để bước vào huyễn trận. nhìn tại chạy tiếp cận, nhưng trên thực tế rất có thể là dậm chân tại chỗ. trương năm trăm, chân thần tô phỉ, hoa vô cẩm, hoa mộc giao, là thanh tiên. Ba người các ngươi đặc biệt chú ý bốn phía, một khi phát hiện có người tới gần vùng cung điện kia, trực tiếp ngăn chặn. Giang Nam nói. Đúng, chủ nhân. Ba người đáp. Ba người lập tức tản ra. Hắc Long tại Vân Mộng một bên cách đó không xa. Vô luận như thế nào, Vân Mộng là chủ nhân của hắn, một khi Vân Mộng cần, hắn đem tùy thời phân đấu với mình. Giang Nam ở phía trước mở đường. Hắn hiện tại cần phải làm là bài trừ cái này nguy cảnh. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây đao. Đây là từ binh mộ lấy được đao, chính là ngụy thần khí, tên là huyết lang đao, uy lực rất lớn. Một cỗ hùng hồn khí huyết chi lực tràn vào huyết lang đao. Huyết Lăng đao lập tức quang mang đại thịnh, một cỗ mênh mông phong mang uy áp tại huyết Lăng đao trên quần. Giang Nam một đao hướng trước tích ra, gấp trăm lần chiến lực. Côn bạo vô song lực lượng đống nhiên tích ra. Huyết Lăng đao phát ra kích động đến dị. Veng! Đao giới. Lực lượng cùng bạo trong khoảnh khắc đem trước mắt thời không chém ra, huyễn cảnh trong khoảnh khắc sụp đổ. Chân thực một mặt lập tức hiện ra. Lại là phát hiện tại trước mặt của bọn hắn lại có hơn 10 người, đã nhanh tiếp cận cái kia kim sắc dãy cung điện. Giang Nam trực tiếp ôm Vân Mộng cùng Lâu Hương Hàn eo, nói: "Tất cả mọi người nối liền." Vĩnh Nghiên lập tức bắt lấy Vân Mộng tay, Liễu Như Nguyệt bắt lấy Lâu Hương hả tay. Mà Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ cũng phân biệt bắt lấy liệu Như Nguyệt cùng Vinh Yên. Về phần Kim Qua thì là bị Hắc Long bắt lấy, cùng Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng Dao, La Thanh Tiên cùng một chỗ đuổi theo Giang Nam mà đi. Đám người cảm nhận được áp lực rất lớn, duy trì có Giang Nam cảm giác áp lực tiểu. Không vì cái khác, chỉ vì nhục thể của hắn quá mạnh. Toàn lực bộc phát, phóng tới dãy cung điện. Ngoại tảo mấy cái kia người bay lên. Làm sao có thể? Ở chỗ này vậy mà có thể bay? Sẽ không phải là hoa mắt a? Phi hành. Ngoại tảo đó căn bản không hợp đạo lý. Còn trên quảng trường vất vả buôn ba một số cao thủ nhao nhao cả kinh nói, mà dĩ nhiên tiếp cận dãy cung điện những cao thủ kia cảm thấy được đằng sau tiếng gió vun vút, quay đầu xem xét, đã thấy một cái nam nhân lôi kéo một đám người sát mặt đất tốc độ cực nhanh bay tới. Lập tức kinh hãi. Ngoạo tảo phi hành, đây không phải hoa mắt. Bọn hắn mặc dù tốc độ nhanh, nhưng có thể tới nơi này cũng là phí đi sức chín châu hai hổ, quả quyết không cách nào làm được bay tới nơi này. Trên thực tế, nếu không phải sợ mấy cái nàng dâu thân thể chịu không được, Giang Nam trực tiếp liền thuần gì đến đây. Tức làm dạng này, chúng nữ nhục thân nhận để ép phi thường tích liệt. Nhưng trong cơ thể có lượng lớn khí huyết quả bộc phát, cường đại như thế để ép ngược lại để nhục thân có thể kinh khủng nhất rèn luyện, chỉ là kịch liệt một điểm. Khi hơn 10 người gặp Giang Nam phá hư quy tắc phi tốc mà đến, vội vàng nhanh chân lao nhanh, liều mạng hướng về dãy cung điện cửa chính phóng đi. Giang Nam khẽ mỉm cười, đột nhiên tăng tốc độ, như gió đồng dạng vọt vào dãy cung điện, tiến vào cái thứ nhất đại điện bên trong. Mà tiến vào cái thứ nhất đại điện bên trong về sau, Giang Nam kinh ngạc phát hiện, nơi này cái gọi là dãy cung điện, kỳ thật liền là một tòa, căn bản không có tòa thứ hai. Phía ngoài cái gọi là dãy cung điện chỉ là cái nguy trang, mà cung điện bên trong lại là tự thành không gian rất lớn một cái không gian, đứng tại trong cung điện, một cái to lớn chùm sáng tản ra lang lệ khí tức. Hoa vô cẩm kinh ngạc nói, Kiếm Tâm. Vĩnh Yên ánh mắt nhìn trầm trầm vào kia một đoàn ánh sáng trắng, gật đầu nói, liền là Kiếm Tâm. lập tức quay đầu đối Giang Nam nói, Phu quân, ta muốn cái này. Giang Nam gật đầu, mỉm cười nói, không có vấn đề. Có thể bị Vĩnh Yên trực tiếp điểm tin muốn, tại hắn ký ức bên trong, cái này còn là lần đầu tiên. Có thể thấy được cái này Kiếm Tâm đối với tầm quan trọng của nàng. Cà cà cà. Cửa đại điện xông tới không ít người, khi thấy trong đại điện kia một đoàn to lớn chùm sáng lục, lập tức ánh mắt sáng rõ đầy dây tham lam, kiếm tâm, ta, ai cũng đừng tìm lão tử đoạn. Tránh hết ra, đây là thuộc về ta Long Thiên đồ vật. Một đám người phi tốc phóng tới kia một chùm sán đoạn. Giang Nam nói, đem bọn hắn toàn bộ vang ra ngoài. Đúng. Hắc Long cùng Hoa Mộng Giao ba người vừa sải bước ra, Hoa Mộng Giao, Hoa vô cảm cùng La Thanh Tiên kiếm trong tay hầm vàng chém đúng ra, kiếm cung hóa thành to lớn ánh sáng chém giết mà tới. Mà Hắc Long trong tay một cây thương, lại là quét ngang mà ra, lực lượng kinh khủng phát ra to lớn âm bào thanh, thương mang lấp lánh, sáng ngủ ánh mắt của mọi người. Không được, đây là Tử Huyền Cảnh cao thủ ngay tại võ tới trước một đám sinh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ lập tức kinh hãi trên thân ngao nhau, nhau xuất hiện áo giáp cũng biết tướng đối nhưng bọn hắn lực lượng ở đâu là hắc long đám người đối thủ theo từng tiếng rắc xem xét âm thanh áo giáp vỡ vụn từng cái sinh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ bay ngược mà ra bay ra ngoài điện chỉ là một chiêu liền đem nơi này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đây cũng là hoa mộng giao bọn người không có hạ sát thủ nguyên nhân nếu như là thật hạ tử thủ vừa mới đám người kia trí ít chết một nửa lúc này giang nam vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện tại kia một đoàn kim quang mặt trước đưa tay chụp tới ông ba ánh vàng rực rực Và đạo lăng lệ kiếm mang phi tốc mà tới, muốn đem Giang Nam đâm xuyên. Đối mặt cái này kinh khủng kiếm mang, liền liền Giang Nam cũng cảm giác sâu sắc nguy hiểm, lập tức tâm niệm vừa động, Long huyết chiến giáp ra trên người bây giờ. Đây là hắn tiến vào Hoang Thiên thần vực đến nay, lần thứ nhất dùng tới Long huyết chiến giáp. Hắc Long cũng là lần đầu tiên gặp, lập tức con ngươi co rụt lại. Áp lực thật là cường đại cùng phòng ngự. Lấy hắn huyết mạch vậy mà từ Long huyết chiến giáp trên cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà Kim Qua cũng cảm thấy, chỉ là không có Hắc Long cảm giác lớn như vậy. Có thể thấy được, huyết mạch trên lệch ở thời điểm này liên kết hiện ra. Vô số kiếm mang đâm vào Long huyết chiến giáp phía trên chỉ là phát ra chói mắt giọt vàng, nhưng là không cách nào xuyên thủng mảy may. Thậm chí, liên cái vết tích đều không có để lại. Giang Nam bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chui vào to lớn trùm sáng bên trong, bắt lấy hắn hạch tâm. Một đoàn như nước đồng dạng độ đồ vật, nhưng là biến hóa ngàn vạn, ngắn ngủi một nháy mắt cũng đã biến hóa nhiều lần, trong đó lấy kiếm hình nhiều nhất, nhưng cuối cùng lại là biến thành một cái hạt châu. Đây chính là kiếm tâm. Nhưng vào lúc này, một cái mênh mông uy nghiêm từ kiếm tâm bên trong bạo phát đi ra, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, hờ hững nhìn chăm chú hắn. Giang Nam lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Mà những người khác càng là không chịu nổi, trực tiếp tại cố này cường đại uy áp hạ hôn mê. Chân thần. Giang Nam lập tức giật mình, không nghĩ tới đây lại còn có chân thần tồn tại. Mặc dù chỉ là thần hồn, nhưng chân chính thần hồn căn bản không là chân thần trở xuống người có thể tiếp nhận. A, nho nhỏ sâu kiến vậy mà có thể đối phó được bản thần uy áp. Kia toàn thân tản ra kim quang tuyệt mỹ nữ tử đạm mạc kinh ngạc nói. Chân thần thần hồn, đồ tốt. Giang Nam trong lòng vui mừng, nói, đại hắc, cho ta đưa nàng cẩm xuống, ta muốn hắn trở thành cái thứ tư khôi lỗi chiến sĩ. Có ngay, chủ nhân Hắc Kỳ Lân lập tức xuất hiện, nhìn thấy Kim Quang kia nữ tử, miệng rộng toát ra, cười lớn một tay lấy kia tản ra Kim Quang chân thần trộn vào trong tay. Kia thật thần nữ tử lập tức giận dữ, càng là kinh hãi, nàng không nghĩ tới một cái phàm nhân thân thể bên trong vậy mà lại xuất hiện như thế một cái kinh khủng đồ vật, lấy nàng chân thần lực lượng thần hồn vậy mà không cách nào tránh thoát. Bá, trong trước mắt, chân thần liền bị bắt vào thiên cung bên trong. Chân thần bắt vào thiên cung, kiếm tâm cũng theo đó bị mang theo đi vào. Lúc này, đại điện bên trong một thanh lăng lệ kiếm xuất hiện, tản ra khí tức kinh khủng. Thần khí, Giang Nam kinh ngạc. Cái này bí cảnh vậy mà lại xuất hiện thần khí. Không hổ là chân thần bí cảnh, chỉ bằng thanh kiếm này, chuyến này chân thần bí cảnh liền không có đến không. Bất quá, hắn không có tùy tiện đi bắt thanh kiếm này. Thần khí rất khó khống chế. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhục thân cũng phi thường cường đại, huyết mạch cũng càng cao, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp hàng phục thần khí, trừ phi là Hắc Kỳ Lân hỗ trợ. Quả nhiên, Hắc Kỳ Lân cảm nhận được thần khí khí tức, không cần giang nam phân phó, trực tiếp xuất hiện, đem thanh thần kiếm kia một phát bắt được, trực tiếp thu vào thiên cung. Đại điện bên trong không còn có cái gì nữa. Uy áp biến mất. Giang Nam vung tay lên, đem vẫn còn đang hôn mê đám người thu sạch tiến hắc thần cung. Còn hắn thì tiến vào thiên cung bên trong. Thiên cung bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử kinh ngạc nhìn bốn phía, nơi này mặc dù vàng son lộng lẫy, nhưng cho cảm giác của nàng lại có cố cảm giác khủng bố, tựa hồ nơi này là lao ngục, là vực sâu, là cửu u địa ngục. Cái này chẳng lẽ liền là cái kia phạm nhân sâu kiến có không gian? Đối với chân thần tới nói, chân thần trở xuống toàn bộ là phàm nhân. Đúng lúc này, nàng trong miệng phàm nhân bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cái không có bất luận cái gì gương mặt kim nhân xuất hiện. Giang Nam tiện tay bắn ra một giọt máu bắn vào kim nhân khôi lỗi mặt lập tức liền bị hút thu vào kim nhân xoay mặt nhìn về phía kia tuyệt sắc thật thần nữ người vừa xài bước ra vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng nó muốn làm gì nữ tử có chút hiếu kỳ nhưng một màn kế tiếp lại là để nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. kia kim nhân khôi lỗi vậy mà trong nháy mắt đưa nàng ôm lấy chân thần tuyệt sắc nữ tử lập tức quá sợ hãi làm sao có thể nó rõ ràng khoảng cách ta mấy chặng xa vì sao đột nhiên có thể đem ta ôm lấy lớn mật sâu kiến vung ra bản thần nếu không để ngươi hồn phi phế tán chân thần tuyệt sắc nữ tử giận dữ nói. Nhưng kim nhân lại là trực tiếp đem thần hồn của nàng cứ thế mà nhét vào trong cơ thể của nó. Không, a liệt diễm bốc cháy, kim nhân trên thân toát ra cháy hừng hực kịch liệt hóa diễm. Thật thần nữ tử tại kim nhân ở giữa không ngừng bị nung khô, như là luyện khí đồng dạng. Giang Nam yên lặng nhìn xem đây hết thảy, từ sinh nhập chết, do tử chuyển sinh, đây chính là miết bản trùng sinh sao? Có lẽ đây chính là cái gọi là luân hồi. Trong chốc lát, Giang Nam hiểu rõ rất nhiều, đối với nói lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Chọn vẹn luyện hóa ba canh giờ mới đem cái này thật thần nữ tử thần hồn luyện hóa, chỉ để dung nhập kim thân ở giữa lam hỏa diễm biến mất một cái không đến mảnh vải mỹ lệ nữ nhân xuất hiện tại giang nam mặt trước tô phỉ bái kiến chủ nhân mỹ lệ nữ nhân hai đầu gối quỳ xuống đất đằng sau nhấc lên vùi đầu trên mặt đất thành kính đôi giang nam hành lễ lúc này khí tức của nàng lại cũng không là chân thần khí tức mà là cùng hoa vô cẩm bọn hắn đồng dạng đều là tự huyền cảnh thất trọng thiên chiến đấu khối lỗi vĩnh viễn so chủ nhân cao một cái đại cảnh giới đứng lên đi mặc xong quần áo giang nam khẽ cười nói tô phỉ dáng người có thể sưng hoàng mỹ nhưng giang nam lại là không có nửa điểm ý nghĩ xấu trong mắt hắn tô phỉ chỉ là cái chiến đấu khôi lỗi đẹp mắt chỉ là túi da mà thôi. Mà hắn bốn nữ nhân từng cái đều là quốc sắc thiên hương, là chân chính nguyên thân đẹp. đúng, chủ nhân. tô phỉ trên thân ánh sáng lóe lên, lại là mặc một thân màu đen trang phục, dưới chân mặc một đôi giày đen. tinh anh lại gợi cảm. với tay, ban đầu cái kia thanh lăng lệ thần kiếm xuất hiện ở trước mặt nàng, lập tức liền dung nhập cánh tay của nàng ở giữa. giang nam cũng không ngăn trở. thanh kiếm này nguyên bản là tô phỉ binh khí, hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. mà tô phỉ trở thành mình trung thành nhất chiến đấu khói lỗi, hắn tự nhiên hy vọng thực lực của nàng càng mạnh càng tốt. tự nhiên cũng sẽ không cướp đoạt vũ khí của nàng đều là người một nhà, vũ khí ở trong tay ai đều là giống nhau. Giang Nam không có hỏi thăm, mà là trực tiếp thông qua thần hồn kết nối, thu hoạch Tô Phỉ tin tức. Thông qua kết nối, Giang Nam thế mới biết, nguyên lai Tô Phỉ thật là chân thần. Hơn nữa còn là một vị chân thần đỉnh phong chân thần, vẫn lạc tại chân thần tiến vào thiên thần độ kiếp bên trên. Vẫn lạc thời gian là 500 vạn năm trước, mà mảnh này bí cảnh thế giới, liền là vẫn lạc chi địa. Càng làm cho Giang Nam kinh ngạc chính là, cái này chân thần bí cảnh cũng không phải là Tô Phỉ một cá nhân thế giới, mà là ba vị chân thần bí cảnh thế giới. Nói cách khác, Nếu như hai vị khác chân thần cũng vẫn lạc lời nói, như vậy nơi này hẳn là còn có hai cái chân thần thần hồn ở vào vùng không gian này ở giữa. Mà từ Tô Phỉ ký ức bên trong cũng được biết, nguyên lai niết bàn phía trên liền là chân thần, mà chân thần phía trên là thiên thần. Tại thiên thần phía trên chính là thần vương. Thần vương chính là siêu việt phàm nhân tượng tượng vĩ đại tồn tại. Từ chân thần đến thiên thần, cần độ kiếp. Từ phía trên thần đến thần vương, đồng dạng cần độ kiếp, mà lại càng thêm hung mãnh. Vẫn lạc khả năng quá lớn. Cho nên, thần vương chính là là chân chính vạn người không được một, thiên cổ hiếm thấy nhân vật tuyệt thế. Đi, nhận thức một chút mọi người. Giang Nam lập tức mang theo Tô Phỉ đi vào Hắc Thần Cung. Lúc này, tất cả mọi người tại hai canh giờ trước đó liền đã tỉnh lại, chính chờ đợi Giang Nam đến. Giang Nam cùng Tô Phỉ đột nhiên xuất hiện, lại là để đám người khẽ giật mình. Bất quá, Hoa Vô Cẩm, Hoa Ngộng giao cùng La Thanh Tiên ba người lại là không có quá nhiều nghi hoặc, đối Tô Phỉ ngược lại có loại thiên nhiên thân cận. Bởi vì, nàng cùng bọn hắn là một loại người. Giang Nam đã thông qua thần hồn đem người nhà của mình toàn bộ báo cho Tô Phỉ. Hắn cùng Tô Phỉ ở giữa ngoại trừ một chút năng lực đặc thù bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tô Phỉ biết đến, Giang Nam cũng biết. Giang Nam sự tình, tô phỉ cũng biết. Đối với cái chủ nhân này, tô phỉ có loại đặc biệt cảm xúc. Rất khó tưởng tượng, nàng một cái cao cao tại thượng chân thần lại có một ngày sẽ trở thành một phàm nhân chiến đấu tôi tớ, sẽ vĩnh viễn cùng cái này phàm nhân khóa lại cùng một chỗ. Nhưng nàng lại là cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực. Chủ nhân từng bước một từ huyền giới thế giới người phàm bắt đầu, đi thẳng cho tới hôm nay, trong thời gian này kinh lịch quá nhiều, cực kỳ đặc sắc, mà có hết thề cũng là dù là nàng cái này chân thần cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn vậy mà có được một cái hoàn chỉnh thể hệ đại thế giới, cực kỳ hiển nhiên, chủ nhân không phải người bình thường chỉ là hắn còn chưa thức tỉnh ký ức mà thôi. Tô Phỉ đi vào lâu hương hàn, Vĩ Nhân, Liễu Như Nguyệt, Vân Mộng mặt trước, ôm quyền Thi Lễ, Tô Phỉ bại kiến bốn vị nữ chủ nhân. Lâu Hương Hàn nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam cười nói, Tô Phỉ cùng Hoa Mộng giao bọn họ đồng dạng, đều là chiến đấu nhất tộc. Lâu Hương Hàn lập tức minh bạch. Lập tức hai tay đem Tô Phỉ đỡ dậy, khẽ cười nói, ngày sau đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Đa tạ nữ chủ nhân. Tô Phỉ nói. Nàng xoay mặt nhìn về phía Vĩ Nhân, một đôi đôi mắt đẹp lập tức sáng tỏ. Chương 501, dung hợp kiếm tâm, vui vẻ liền là đơn giản như vậy. Nữ chủ nhân lại là cấp 5 kiếm thể. Tô Phỉ sợ hãi thán nói, cấp 5 kiếm thể? Chúng nữ sửng sở, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được loại này phân chia. Cái gì gọi là cấp 5? Vĩnh Nghiên hỏi. Tô Phỉ giải thích nói, kiếm thể không phải tất cả luyện kiếm chi nhân đều có thể có, rất nhiều tại kiếm pháp bên trên có chắc tuyệt thành tựu người cũng chỉ là tại nội tính trên thập phần cường đại, mà cùng thể chất không quan hệ. Nhưng là có một loại người trời sinh trên kiếm đạo có thưởng nhân không cách nào siêu việt nội tình, đó chính là kiếm thể. Kiếm thể tại sơ kỳ thời điểm cùng tiên phú cực cao kiếm đạo cường giả so ra ưu thế cũng không hết sức rõ ràng, nhưng là tại hậu kỳ Theo kiếm đạo lĩnh hội càng lúc càng thâm nhập, cái này ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là trở thành chân thần, kiếm thể thuế biến đến cấp 6 về sau, loại ưu thế này sẽ bỗng nhiên phóng đại. Mà chuyến luôn đến thiên thần chi cảnh, kiếm thể thuế biến đến cấp 7 về sau, ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng, lúc kia tu luyện kiếm đạo chính là tu luyện kiếm thể, tu luyện kiếm thể chính là tu luyện kiếm đạo, nhất cử nhất động đều là kiếm đạo, sẽ tu luyện thành chân chính kiếm đạo thế giới. Uy lực phi thường lớn, cùng cấp vô địch. Nghe được Tô Phỉ giải thích, đám người dần mình. Tô Phỉ nói tiếp, kiếm thể cũng là muốn trưởng thành, mà lại trưởng thành cần rất nhiều kinh ngộ, dưới tình huống bình thường làm tu luyện tới sinh huyền cảnh thời điểm, kiếm thể hẳn là tại cấp 2, mà khi bước vào tử huyền cảnh một sát na, kiếm thể có có thể đột phá cấp 3. Về sau đến tử huyền cảnh đỉnh phong sẽ lại lột xác một lần, đạt tới cấp 4. Dưới tình huống bình thường, đến giai đoạn này kiếm thể liền khó có thể đi tới, chỉ có đến miết bản cảnh trung hậu kỳ mới có cơ hội đột phá đến cấp 5. Mà nữ chủ nhân tại sinh huyền cảnh trung kỳ giai đoạn sơ cấp cũng đã là cấp 5, cho dù là ta cũng chưa từng nghe nói qua. Có thể thấy được nữ chủ nhân trên kiếm đạo có lớn cỡ nào kinh khủng tiềm lực. Nữ chủ nhân sở dĩ trên kiếm đạo còn chưa phát huy ra đỉnh tiêm tiên phú Đào móc ra tiểu lực, đây là bởi vì nữ chủ nhân vẫn chương ngưng tụ ra kiếm tâm, nếu có kiếm tâm, nữ chủ nhân trên kiếm đạo ngộ tính sẽ nhất tuyệt cối bùi. Đương nhiên, cái khác không phải kiếm thể người cũng có tự thân ưu thế, làm tu luyện tới chân thần đỉnh phong thời điểm, chính là muốn dựa theo tự thân thuộc tính xác định chính mình đạo, chỉ cần bước vào thiên thần cảnh giới, liền sẽ tại tự thân trên đường phát dương quang đại. Đám người cảm thán, không hổ là chân thần. Giang Nam cũng là gật gật đầu. Đây đều là thuộc về chân thần bí ẩn, tại thần đỉnh thư tịch trên thế nhưng là không thấy được. Tô Phỉ mặc dù bây giờ là tử huyền cảnh thất trọng thiên, nhưng nàng rốt cuộc đã từng là chân thần đỉnh phong tồn tại, vô luận là kinh lịch, vẫn là đối nói cách nhìn cùng lý giải, đều là thường nhân không cách nào siêu việt. Có thể siêu việt nàng chỉ có thiên thần. Tô Phỉ khẽ vươn tay, trong tay ánh sáng lóe lên, kia dấu kín tại nàng thần hồn bên trong kiếm tâm liền hóa thành một đạo như dòng nước chỉ riêng xuất hiện tại tay của nàng bên trong, phóng ánh sáng long lanh, tản ra thất thải chi quang. Nàng cười đối vị Nghiên nói, cái này kiếm tâm là ta 500 vạn năm trước tại một chỗ bí cảnh bên trong thu hoạch, hẳn là một vị giống như ngươi có được kiếm thể chân thần lưu lại. Bất quá đáng tiếc ta không phải kiếm thể, cưỡng ép dung hợp phía dưới Dù là đến ta vẫn là ngày, cũng không cách nào chân chính phù hợp. Bất quá tại 500 vạn năm thời gian ăn mòn dưới, kiếm tâm cũng là cùng ta dần dần triệt để tương dung. Nhưng bây giờ ta có tốt hơn thân thể, cái này kiếm tâm đối với ta mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, dâu dịa Nhưng nữ chủ nhân chính là kiếm thể, hơn nữa còn là cấp 5 kiếm thể, như kiếm tâm cùng nữ chủ nhân tương dung mới thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chân chính phát huy ra kiếm thể uy lực. Vĩnh yên nhìn xem Tô Phỉ kiếm trong tay tâm, nhếch miệng lên, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng vui sướng. Đa tạ Tô Phỉ. Không khách khí. Tô Phỉ nói: "Ta đối bây giờ thân thể phi thường hài lòng, đây là ta tha thiết ước mơ thân thể, kiếm tâm đối ta đã vô dụng, cho nữ chủ nhân tăng thực lực lên, lại là vừa vặn phù hợp." Nói, xoay mặt đối Giang Nam nói: "Chủ nhân, mời cho nữ chủ nhân một chút khí huyết bảo vận, kiếm tâm dung hợp thời điểm sẽ dùng đến phi thường năng lượng khổng lồ, nó sẽ thôn phệ nữ chủ nhân lượng lớn khí huyết." Giang Nam gật đầu. Đối với Tô Phỉ lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Một khi dung hợp trở thành bất tử bất diệt chiến đấu khối lõi, sẽ vĩnh viễn trung thành. Giang Nam nói với mọi người nói: "Các ngươi rời đi xa một chút." "Đúng." Đám người cấp tốc rời xa. Đứng ở nơi xa, đứng thành một hàng. Giang Nam đứng tại Vĩnh Yên sau lưng, đưa tay chống đỡ tại Vĩnh Yên trên lưng. Khí huyết quả cũng không nhất định thông qua nuốt mới có thể tiến nhập trong cơ thể, hắn hoàn toàn có thể thông qua tiếp xúc phương thức đem khí huyết quả đưa vào Vĩnh Yên trong cơ thể. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể đem mình thần ma khí huyết đưa vào Vĩnh Yên trong cơ thể. Gặp Giang Nam chuẩn bị xong, Tô Phỉ đối Vĩnh Yên nói, "Đợi chút nữa dung hợp thời điểm sẽ kích phát trong cơ thể ngươi kiếm đạo nội tình, mà lại có thể sẽ có đau một chút." Vĩnh Yên vừa cười vừa nói, "Không có việc gì. Tốt, vậy ta lại bắt đầu." Tô Phỉ đang khi nói chuyện đem kiếm tâm nhẹ nhàng ấn về phía Vĩnh Yên trái tim. Thất thải chi quang kiếm tâm bị Tô Phỉ cứ như vậy theo vào Vĩnh Yên ngực bên trong. Kiếm tâm tiến vào Tô Phỉ trái tim bên trong, quả nhiên như Tô Phỉ lời nói, đột nhiên thức tỉnh, mừng rỡ như điên bắt đầu thôn phệ lấy Vĩnh Yên tinh huyết. Đó cũng không phải muốn giết nàng, mà là muốn cùng Vĩnh Yên dung hợp. Nhưng kiếm tâm dù sao cũng là người khác chủng tụ, mà lại không có trí tuệ, chỉ là bản năng muốn cùng tốc chủ thật sâu dung hợp lại cùng nhau. Liên cái này một cái chớp mắt, Vĩnh Yên kém chút bị rút thành người làm. Đúng lúc này, "oen", Giang Nam khí huyết cuồng bạo tràn vào, trong ngáy mắt chìm kiếm tâm Kiếm tâm tựa như tiến vào một phiến hung dương đại hải bên trong. Vô tận khí huyết tại Vĩnh Yên trong cơ thể tuôn ra, kiếm thể điên cuồng hấp thu, tạo thành to lớn vòi rồng, lấy gần như cuồng bạo tư thái đem những này khí huyết hóa là năng lượng của mình, sau đó lại bị kiếm tâm hấp thu. Giang nam trong cơ thể khí huyết quả lấy mỗi giây mấy trăm miếng tốc độ cuồng bạo giảm bớt, sau đó bị Vĩnh Yên điên cuồng luyện hóa thành vì mình khí huyết. Vĩnh Yên thân thể tại thời khắc này, lấy trước nay chưa từng có cuồng bạo tốc độ cường hóa. Đừng. Một đạo kiếm quang bắn ra. Lại là cái kia thanh ngụy thần khí kiếm không chịu nổi khủng lộ như thế khí huyết xung kích, bị buộc đã xuất thân thể. Giang Nam rõ ràng cảm nhận được vĩnh yên trong cơ thể như là có một cái to lớn vô cùng lỗ đen đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy hắn chuyển vận quá khứ khí huyết. Kiếm thể tại thời khắc này tựa hồ rốt cục bắt đầu thức tỉnh, hóa thành muốn thôn phệ hết thảy thần thú. Còn chưa đủ, không chỉ là khí huyết quả năng lượng số lượng vấn đề, còn có chất lượng vấn đề. Giang Nam nghĩ ngợi nói, hắn mặc dù không phải vĩnh yên, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được vĩnh yên thân thể khát vọng, một loại cực độ khát vọng, phản vật có được to lớn cảm giác đói bụng. Mặc dù mỗi giây thôn phệ mấy trăm miếng khí huyết quả, nhưng không cách nào thỏa mãn. Thật giống như một cái người rất đói, ngươi cho hắn ăn lại nhiều bắt cháo cũng vẫn là đói, nhất định phải có lương khô. mà Giang Nam tự thân thần ma khí huyết liền là lương khô. đối nữ nhân của mình, Giang Nam đương nhiên sẽ không kheo kiệt. nhục thân tăng lên thời cơ kiếm không dễ, một khi bỏ lỡ, liền cần vĩnh yên hao phí cực kỳ lâu thời gian mới có thể đạt tới loại này hiệu quả. Giang Nam không chần chờ chút nào, lập tức đem tự thân nguyên mông thần ma khí huyết tính cả khí huyết quả cùng một chỗ đưa vào vĩnh yên trong cơ thể. vĩnh yên nhục thân cường độ tại thời khắc này tăng vọt, nhanh chóng thuế biến. kiếm tâm hương phấn thôn vệ lấy vô biên vô tận khí huyết. Giang Nam không ngừng chuyển vận. rốt cục, tất cả khí huyết quả toàn bộ biến mất. vĩnh yên nhục thân đã thuế biến tám lần. Cụ thể đạt tới trình độ nào, liền Giang Nam cũng không rõ ràng, mà Vĩnh nhiên hoàn toàn mất đi đối nhục thân trường khống. Tựa hồ là nhục thân chủ động cùng Giang Nam tại chi phối lấy đây hết thảy. Đau đớn. Không, không có. Nàng hoàn toàn không có phương diện này cảm giác, bởi vì chính nàng thì là toàn tâm toàn ý thẳng dế tại kiếm tâm không ngừng thả ra kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong, căn bản ý tứ không thịt theo thân biến hóa. Duy nhất cảm giác được biến hóa chính là mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Giang Nam kia mênh mông như khói khí huyết bắt đầu giảm bớt. 9999% 9998% 99, 9997% 9996%. Tại hắn cường hành thần ma tổ long khí huyết tẩm bộ dưới, Vĩnh Nghiên nhục thân giờ khắc này bộc phát ra càng cường đại hơn uy áp, tựa như một cái kinh khủng vạn cổ thần ma ngay tại từ thời gian trường hà bên trong thức tỉnh. Kiếm tâm như cá gặp nước, hạn hắn đã lâu gặp mưa lành, thỏa thích thôn vệ. Tựa hồ từ đản sinh một khắc này đều không có như thế thư sườn qua. Kiếm tâm đối với nhục thân có cực cao yêu cầu. Nhục thân chính là cơ sở, nhục thân càng mạnh, kiếm đạo phát huy ra huy lực lại càng lớn. Mà Vĩnh Nghiên kiếm thể cũng chính là kiếm tâm hài lòng nhất tố thể. Tại vô tận thôn phệ bên trong, kiếm tâm rốt cục thôn phệ đủ. Vâng. Đông nhiên nổ tung, hóa thành vô số năng lượng tuôn hướng Vĩnh yên toàn thân. Vĩnh yên nhục thân bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, bắn về phía bốn phương tám hướng, mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao nhanh lùi lại. Hoa vô cẩm, hoa mộc dao, La Thanh Tiên cùng Tô Phỉ trước tiên ngăn tại chúng nữ mặt trước. Kiếm khí đâm vào trên người của bọn hắn, vậy mà bắn ra trận trận hoa lửa, càng đem bọn hắn đẩy lui. Mà gần tại chế thước giang nam đương nhiên là đứng núi chịu sǎo. Đương đương đương, hoa lửa vang khắp nơi, nhưng lạ giang nam nhục thân thật sự là quá mạnh. Kinh khủng như vậy kiếm khí, cho dù là tử huyền cảnh sơ kỳ, cũng sẽ bị tùy tiện xuyên thủng, bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ nhưng lại liền giang nam tóc gãy trên người cũng không cắt được. thậm chí kiếm khí đâm vào giang nam mắt màng bên trên, lại bị trấn thành bột phấn phiêu tán. kiếm tâm dung nhập vào vĩnh yên toàn thân, sau đó mảnh trở về co lên, vô số mảnh vỡ bột phấn hướng về trái tim phương hướng dung mảnh lao tới, gom thành nhóm. trong khoảnh khắc, kiếm tâm cùng vĩnh yên trái tim hòa làm một thể, từ đây không phân khác biệt. vĩnh yên thần hồn vào ở. ngoan. một cỗ huyền diệu kiếm đạo khí tức nhộn nạo lên, hướng về tứ phương dập dồn lái đi. tất cả mọi người bị bao phủ tại đạo này kiếm đạo khí tức ở giữa tất cả mọi người phảng phất thấy được vô tận kiếm đạo pháp tắc trường hà tại mắt trước chảy xuôi, kiếm đạo cũng không tiếp tục là bí mật, mà là rộng mở tại trước mặt mọi người. tất cả mọi người nhắm mắt lại, tiên tính cảm thụ cùng lĩnh hội. cho dù là mạnh như tô phỉ, giờ phút này cũng nhắm mắt lại, tiên tính thể ngộ lấy cái này vô tận kiếm đạo pháp tắc. đạo này huyền diệu kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ không tan, liền bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người, đem mọi người toàn bộ bao phủ tại bên trong. vĩnh yên mình cũng đắm chìm trong đối kiếm đạo lĩnh nộ ở giữa, dưới mặt đất vực sâu. hắc kỳ lân nhìn xem trên không, nó sau ánh mắt tựa hồ xem tấu thời không, thấy được giang nam bọn người ngay tại lĩnh hội kiếm đạo pháp tắc. Chủ nhân chính là người có đại khí vận, nữ nhân của hắn cũng là người có đại khí vận, mà đi theo chủ nhân, tất cả mọi người khí vận đều tại tăng cường. Khoảng cách xuống một cái đại kiếp càng ngày càng gần. Một kiếp này, hy vọng có thể vượt qua đi. Chủ nhân, cố lên. Lập tức túi đầu xuống, nhìn về phía nơi xa. Cửu U bên trong, từng cái cường hãn thân ảnh tại trong đó, có phi thiên nhập địa, có huyết hải trên đạp sóng, có vạn trượng cung điện đứng vững tại trong đó, phát ra cùng vô tận uy nghiêm, nơi nào tựa như một cường giả quốc gia. Những cái này đều là năm đó huyết hải bên trong người tộc tổ mộ bên trong cường giả. Bây giờ Bọn hắn tại Cửu U bên trong chẳng những không có tu vi rút lui, ngược lại càng thêm cường đại. Từ khi chủ nhân tiến vào Hoang Thiên Thần vực về sau, tất cả mọi người đều phá. Bọn hắn hôm nay chỉ kém một cái nhục thân. Bất quá, nếu như chủ nhân mở ra Cửu U chi tháp, bọn hắn liền có thể vô hạn ngưng tụ nhục thân. Đến lúc đó, tử vong đối bọn hắn tới nói, chỉ là một cái trở về, sau đó đem có thể tiến vào Cửu U chi tháp tiếp tục ngưng tụ nhục thân, tiếp tục ra vì chủ nhân tác chiến, trở thành biến tướng bất tử chi thân. Nhưng, Cửu U chi tháp mở ra có chút không quá dễ dàng a, viên tự Cửu U chi tâm không biết còn có thể hay không tìm về. Hắc thân cung Kiếm đạo pháp tác trường hà tiêu tán, mỗi cái người đều trên kiếm đạo có tiến bộ không ít. Cho dù là tô phỉ cũng là như thế, mà tiến bộ lớn nhất không ai qua được vinh yên. Tu vi vẫn là sinh huyền cảnh tứ trọng tiên, nhưng là tại giang nam vì nàng tổn hao một phần trăm khí huyết về sau, nhục thể của nàng lại là cường hạn đến liền chính nàng đều sợ hãi tình trạng. Bình thường sinh huyền cảnh, nàng một quyền liền có thể đánh nổ. Liền xem như tử huyền cảnh tam trọng tiên, nàng cũng có thể tùy ý cẩn thận bọt sức. Mà trên kiếm đạo tiến bộ, càng là khoa trương, trực tiếp đạt đến kiếm giới hậu kỳ, có thể nói vẹn vẹn xuất động kiếm giới không sử dụng nhục thân, sinh huyền cảnh liền đã vô địch. nếu như toàn lực ra tay lời nói, tử huyền cảnh tứ trọng thiên phía dưới vô địch. vĩnh yên mở mắt ra, quay sang, thâm tình nhìn xem phu quân giang nam. nàng biết rõ, giang nam vì nàng làm cái gì, nỗ lực giá phải trả rất lớn. phu quân, tạ ơn. vĩnh yên nhẹ nói. giang nam cười, lão phu lão thê, khách khí như vậy làm gì? vĩnh yên nhón chân lên, tại giang nam trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhẹ nói, vậy cũng muốn cảm tạ, tình cảm cần biểu đạt. hoa thẹn thẹn, ta cũng muốn biểu đạt. liêu như nguyệt bay tới, nhưng là một tay lấy vĩnh yên ôm lấy. Vĩnh Yên sững sờ, người ôm ta làm gì? Đúng lúc này, Liễu Như Nguyệt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại Vĩnh Yên trên mặt ba chít chít hôn một cái. Vĩnh Yên mặt lập tức đỏ lên. Ai nha nha, cái này nữ lưu manh vậy mà hôn ta rồi. Nhưng mà, Liễu Như Nguyệt lại tại Vĩnh Yên má bên kia hôn một cái. Hoa, thật là thơm. Vĩnh Yên trừng trong mắt một đôi đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú Liễu Như Nguyệt, hai bên đều bị hôn. đã lớn như vậy, nàng liền bị hai người hôn qua, một cái là mẫu hậu, một cái là gia nam. Nhưng hôm nay, nàng đường đường đại công chúa lại bị Liễu Như Nguyệt cho hôn đúng lúc này, để nàng hoảng sợ sự tình phát sinh, cái này nữ lưu manh lại còn hôn vào miệng, môi đỏ hướng nàng duỗi tới, lại muốn hôn nàng miệng. a, vĩnh yên dọa đến phát ra rít lên một tiếng. hi hi hi ha ha ha, liễu như nguyệt dương dương đắc ý buông lỏng ra vĩnh yên, xoay mặt hướng giang nam bứt ra một cái bị nhãn. giang nam run run một chút. ha ha ha ha, liễu như nguyệt đối với giang nam phối hợp, hết sức cao hứng, vui vẻ cười to lên. đối với nàng tới nói, vui vẻ liền là đơn giản như vậy. chương năm trăm linh thần tinh, tô phỉ sự tình cùng vĩnh yên sự tình giải quyết. Sau đó liền đem tô phỉ bên dưới cung điện thần tinh lấy ra. căn cứ tô phỉ lời nói, tại tòa cung điện này phía dưới tổng cộng có 36 viên cực phẩm thần tinh. Cực phẩm thần tinh cùng thượng phẩm thần tinh mặc dù đều là thần tinh, nhưng hắn tác dụng cùng giá trị lại là ngày đêm khác biệt. Thượng phẩm thần tinh làm năng lượng tinh thuần nhất thần tinh, đã là tu luyện sử dụng, cũng là lưu thông tiền tệ, là đồng tiền mạnh. Nhưng là cực phẩm thần tinh lại không phải. Không phải nói cực phẩm thần tinh không lưu thông, mà là không có người sẽ cẩm cực phẩm thần tinh đi lưu thông. Cực phẩm thần tinhẩn chứa rõ ràng thần đạo pháp tắc, một khi lĩnh hội, có thể để người càng nhanh bước vào chân thần cảnh giới. Mỗi một viên cực phẩm thần tinh liền là giá trị khó mà tính ra, nếu như cứng rắn muốn dùng giá trị đến tính toán lời nói, một viên cực phẩm thần tinh giá trị ít nhất là một tỷ thượng phẩm thần tinh. Mà cái này vẫn là có tiền mà không mua được. Cực phẩm thần tinh đối với nét bàn cảnh cao thủ tới nói, vậy liền là bảo vật vô giá, một khi thu hoạch được căn bản không có người sẽ bán thành tiền. Mà bây giờ, cung điện này phía dưới liền có 36 viên cực phẩm thần tinh. Bất quá, cái này 36 viên cực phẩm thần tinh cũng không tốt lấy không chỉ là trôn giấu rất sâu duyên cớ, mà là cái này 36 viên thần tinh bị bí cảnh địa tâm một mực khóa chặt, lấy trận pháp hình thức trôn giấu dưới đất, chỉ cần động một viên, chính là tương đương với đối mặt tất cả thần tinh công kích. Không sai, thần tinh sẽ công kích. Có được đạo vận cùng thần đạo pháp tắc cực phẩm thần tinh đã có ý thức của mình, bọn chúng cực độ phản cảm bị nhân loại bắt giữ. Bởi vì một khi bị nhân loại bắt được, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng tiến hóa im bặt mà dừng, sinh mệnh đem không còn tồn tại. Giang Nam cũng không phải là muốn xóa bỏ những này thần tinh ý thức. Xóa bỏ bọn chúng kỳ thật cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cái này thì tương đương với cố trạch mà cá hắn muốn chính là đem những này cực phẩm thần tinh thu hút hắc thần cung, đưa chúng nó an trí tại hắc thần cung phía dưới. cứ như vậy, những này cực phẩm thần tinh sẽ vinh viễn phục vụ cho hắn. tế thủy chứng lưu, so với cô chạy mà cá muốn tới đến lâu dài hơn càng có lợi. tâm niệm vừa động, giang nam liền dẫn đám người rời đi hắc thần cung. xuất hiện tại ban đầu cung điện bên trong. mới xuất hiện, liền gặp một đám sinh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ ngay tại đại điện bên trong. giang nam đám người xuất hiện, để đám người này giật mình. nhưng khi bọn hắn thần hồn quét qua, phát hiện đám người tu vi lúc càng là kinh ngạc. từ huyền cảnh cường giả, sinh huyền cảnh trung kỳ. Dạng này tổ hợp để đám người này kinh nghi bất định. Sinh huyền cảnh tiến đến ngược lại cũng thôi, mặc dù thực lực điểm thứ nhất, tiến đến dễ dàng chịu chết, nhưng tóm lại là có thể đi vào. Nhưng là, tự huyền cảnh là vào bằng cách nào? Bất quá, mặc kệ là vào bằng cách nào, những này tự huyền cảnh cường giả đều là không thể siêu việt, khí tức của bọn hắn quá mạnh, ít nhất là tự huyền cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Bái kiến các vị tiền bối. Một đám sinh huyền cảnh cao thủ nhao nhao ôm quyền. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhìn Hắc Long một chút. Hắc Long lập tức ngầm hiểu, lập tức sắc mặt hờ hững nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều lui ra đi. Lui ra Nơi này cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì lôi ra? Tiền Bối, chúng ta vừa tới nơi này, còn không tới kịp thăm dò nơi này." Một cái sinh huyền cảnh cao thủ nói. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, "Từ giờ trở đi, nơi này là chúng ta, các ngươi những bọn tiểu bối này toàn bộ rút đi, không muốn vướng vận, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Tiền Bối ngươi đây không phải tại lấy mạnh hiếp yếu sao?" Một người lệnh giọng nói. "Ta mặc dù không biết Tiền Bối là vào bằng cách nào, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, đến từ thế lực khác nhau, Tiền Bối mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết." Ý tứ rất rõ ràng, "Ta không đi, ngươi không dám giết ta." Hắc Long còn là lần đầu tiên gặp qua như thế ngu thuần gia hỏa, hắn thậm chí không biết gia hỏa này là tu luyện thế nào đến trình độ này, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ngốc kiếu. Giang Nam cũng có chút buồn cười. Gia hỏa này là nhà ấm bên trong đóa hoa sao? Liền không biết đến chân chính việc đời. Đối mặt một cái tử huyền cảnh lục trọng thiên cao thủ, gia hỏa này vậy mà như thế rừng rừng, là ai cho ngươi dũng khí? Bất quá, hắn giết nhau những người này không có hứng thú. Chính như gia hỏa này lời nói, bọn gia hỏa này đến từ thế lực khác nhau, một khi giết, nếu như truyền đi, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Đương nhiên, nếu như bọn gia hỏa này thật một vị muốn tìm chết, Vậy cũng không có cách nào. Chủ nhân, ta đưa bọn hắn đi thôi." Tô Phỉ giờ phút này nói, "Ta có thể không giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn rất có thể sẽ đem nơi này tin tức cho tiết lộ ra ngoài." "Không sao." Giang Nam nói, liền xem như tiết lộ ra ngoài, bọn hắn cũng không biết ta ở chỗ này đạt được cái gì, nhưng nếu như ta tại thu lấy cực phẩm thần tinh thời điểm, bọn hắn xuất hiện, vậy liền trực tiếp giết bọn hắn, trước cảnh cáo một chút bọn hắn." "Đúng." Tô Phỉ đáp, "Nếu là dựa theo nàng ý tứ, trực tiếp liền giết." Nàng mặc dù trở lại từ huyền cảnh, nhưng thần hồn của nàng rốt cuộc là chân thần đối với hèn mọn như cọ phạm nhân căn bản không có bất luận cái gì thương hại ý tứ cho nên nàng đối với giết người không có cảm giác nào tô phỉ trực tiếp tố thủ vung lên một cỗ lực lượng kinh khủng từ cung điện bên trong xuất hiện trong khoảnh khắc đem những người này cùng còn tại cung điện bên ngoài quảng trường người toàn bộ cuốn đi trong khoảnh khắc không biết tung tích sau đó cung điện to lớn bảy vành long long long bay lên hóa thành một đạo lưu quang tuôn hướng tô phỉ trong khoảnh khắc biến thành một bộ màu xanh bay áo xuyên trên thân nàng ngay lai like, khu cung điện này lại là tô phỉ bảo vật dãy cung điện biến mất lộ ra một cái to lớn vô cùng mê vu vực sâu ước chừng 3000 trượng đường kính. Tại cái này vực sâu có 36 chỗ dần hiện ra ánh sáng, hình thành phi thường quy tắc một cái trận pháp. Giang Nam biết, kia 36 chỗ chính là cực phẩm thần tinh chỗ. Qua nhiều năm như vậy, phía dưới này vậy mà biến thành cái dạng này, như thế không nghĩ tới, trước kia không phải như vậy. Tô Phỉ nhìn phía dưới hơi kinh ngạc nói: Trước đó là cái dạng gì? Giang Nam hỏi. Trước đó liền là một cái quan trường, một cái khắc họa lấy trận pháp quan trường, ta như y áo xanh liền là đặt ở phía trên. Tô Phỉ nói. Nhưng ta không nghĩ tới vậy mà lại biến thành một cái vực sâu. Chẳng lẽ là kia hai tên giá hỏa đang làm trò quỷ vẫn là nói đây là cực phẩm thần tinh tại biến dị sau làm ra biến hóa. Dù là đã từng là chân thần, giờ phút này Tô Phỉ cũng không cách nào nghĩ rõ ràng. Trước mặc kệ, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết." Giang Nam nói, "Đi, chúng ta xuống dưới." Đám người lập tức rơi xuống, chạy trong đó một điểm sáng mà đi. Đến phía dưới, đám người phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Lọt vào trong tầm mắt lại là một cái cỡ nhỏ cơ ra. Điểm sáng lại là một cái cung điện phát ra, mà cái cung điện này vậy mà tọa lạc tại một tòa hoàng thành bên trong, lui tới đám người tại hoàng thành bên trong hoặc vui cười, hoặc trông dòng. Nơi này nghiêm nhiên là một cái thế giới chân thật, mà lại, bên trong thế giới này mọi người thực lực đều không yếu, thấp nhất đều là hư thần cảnh, mà cao nhất vậy mà đạt đến Tử Huyền cảnh đỉnh phong. Người kia bất ngờ liền là ngồi tại trên Kim Loan điện đế hoàng, vậy mà diễn sinh một cái thế giới. Tô Phỉ phi thường kinh ngạc. Điểm này liền xem như Tô Phỉ cũng không nghĩ tới. Giang Nam cũng là chuẩn kinh. Thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Một viên cực phẩm thần tinh vậy mà có thể diễn hóa thành một cái thế giới, mà lại là thế giới chân thật. Bất quá, hắn quan tâm hơn, cực phẩm thần tinh ở đâu? Lấy nhãn lực của hắn còn nhìn không ra. Nhưng Tô Phỉ lại là nhìn ra được. Giang Nam nhìn không ra là bởi vì Giang Nam cho tới bây giờ chưa có xem cực phẩm thần tinh, cũng chưa từng cảm thụ qua cực phẩm thần tinh khí tức, cho nên không cách nào cảm giác. Nhưng là nàng khác biệt. Thân hồn của nàng trên bản chất còn là chân thần, mà lại trước đó cái này 36 viên cực phẩm thần tinh đều là nàng tự mình đánh xuống, như thế nào lại không biết cực phẩm thần tinh ở đâu? Cái kia đế hoàng liền là cực phẩm thần tinh." Tô Phỉ nói. Bắt lấy hắn, Giang Nam không chậm trễ chút nào nói. "Đúng." Tô Phỉ nói. Lập tức nàng cùng La Thanh Tiên, Hoa Vô Cẩm ba người cùng một chỗ hướng về hoàng cung bay vút qua. Giang Nam đám người xuất hiện cùng đến, trước tiên liền bị kia đế hoàng biết được, nhưng gặp tô phi là thanh tiên cùng hoa vô cẩm cùng một chỗ hướng hắn bay tới, kia đế hoàng lập tức liền mệnh lệnh ngự lâm quân bắn tên bắn giết. Đừng đừng đừng, mũi tên như mưa, uy lực lớn. Chỉ tiếc, tô phi bọn người là bất tử chi thân, nhục thân cường hãn khó có thể tưởng tượng, những này mưa tên căn bản không tổn thương được bọn hắn. Ba người như là một đạo kinh hồng bắn về phía đế hoàng, từ huyền cảnh thất trọng tiên thực lực đống nhiên bộc phát, riêng phần mình một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm rơi xuất hiện, những nơi đi qua một mảnh huyết vụ, tất cả ngự lâm quân toàn bộ bị diệt sát. Trong nháy mắt liền bay đến trên kim luân điện. Hai bên có đại thần cùng thị vệ nhau nhau xông lên, từng cái thực lực thập phần cường đại, trong đó có 10 cái tử huyền cảnh tất trọng thiên tồn tại. Chỉ tiếc, bọn hắn những này tử huyền cảnh tại La Thanh tiên cùng Hoa vô cẩm mặt trước căn bản không đáng chú ý. Trường Kiếm Huy Sái, trong khoảnh khắc liền tử thương khắp nơi trên đất. Tô phỉ càng là trực tiếp tản ra chân thần uy áp, trực tiếp lấy thần hồn chân áp kia đế hoảng Cứ việc nàng hiện tại chân thần uy áp cực kỳ yếu ớt, bởi vì nàng chỉ là tử huyền cảnh. Nhưng rốt cuộc là chân thần thần hồn, dù la lại yếu ớt, cũng là chân thần uy áp, đủ để cho lòng người sinh sợ hãi. Thân hồn bị áp chế, Thực lực liền khó mà phát huy ra. Kia đế hoàng mặc dù là tử huyền cảnh cựu trọng thiên, nhưng lại bị tô phỉ thần hồn chấn áp, một thân thực lực căn bản thi triển không ra toàn bộ đến. Rất nhanh liền bị tô phỉ trực tiếp bắt sống. Kia đế hoàng gào thét không thôi, dãy rùa không nứt. Tô phỉ một tay lấy hắn cổ nhổ ở, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, còn không lộ ra nguyên hình. Chờ giết sao? Tô phỉ quát. Lúc nói chuyện trực tiếp dùng thần hồn chấn động cái này đế hoàng. Kia đế hoàng trong lòng giu lên, hắn cảm thấy tử vong tới gần, cũng cảm thấy huyết mạch trên áp chế. Bởi vì hắn tồn tại là bởi vì tô phỉ tồn tại mà tồn tại từ trình độ nào đó tới nói tô phỉ là chủ nhân của hắn mặc dù trôi qua mấy trăm vạn năm nhưng thần hồn của hắn bên trong ý nguyên có tô phỉ là cấn bị tô phỉ như thế vừa quát kia đế hoàng thần hồn lúc này lỏng lẻo bá ánh sáng lóe lên kia đế hoàng liền biến thành một viên sáng chói cực phẩm thần tinh giang nam mang theo đám người bay đến nơi này lập tức liền đem cực phẩm thần tinh thu vào hắc thần cung bên trong chấn áp xuống dưới đất mà tại chấn áp dưới đất thời điểm kia thần tinh vậy mà không cách nào biến thành bất luận cái gì vật thể bị hắc thần cung gắt gao chấn áp lại ý thức đang bị ma luyện không lâu liền thần phục không thần phục liền bị sẽ bị triệt để xóa bỏ có thể trở thành có ý thức đến tồn tại, cái này viên thần tinh không muốn mất đi bản thân, lập tức bung ra hán hạch tâm bộ phận, hắc thần cung pháp tắc lực lượng cấp tốc xâm nhập kia hạch tâm, sau đó cái này thần tinh liền trở thành hắc thần cung một bộ phận, ông muốn, hắc thần cung trung thần nguyên khí trên phạm vi lớn hiện lên, nông đậm đến cực điểm, mà lại pháp tắc trở nên càng thêm rõ ràng, đế hoàng biến mất, một lần nữa trở thành cực phẩm thần tinh, cái này một mảnh phạm nhân quốc gia tại giang nam đám người trong mắt cấp tốc biến hóa, sau đó từng viên từng viên thần tinh xuất hiện, tất cả mọi người người, tất cả mọi người kiến trúc, toàn bộ biến thành thần tinh, mà lại toàn bộ là thượng phẩm thần tinh mà trên mặt đất lát thành đường đi toàn bộ là trung phẩm thần tinh, dưới mặt đất bùn đất liền là hạ phẩm thần tinh. Nơi này hết thảy vậy mà toàn bộ là từ thần tinh tạo dựng. Nói cách khác, đây là một cái từ thần tinh tạo dựng quốc gia. Giang Nam cực kỳ vui mừng. Phát tải. cùng một chỗ thu. đám người cũng đều mừng rỡ không thôi. Mặc dù mỗi cái người đều có ít ức thượng phẩm thần tinh, nhưng cái đồ chơi này lại nhiều cũng chê ít. Thế là đám người bắt đầu công việc lu bù lên, điên cuồng tu lấy. Một khối đều không có rơi xuống, thu sạch bắt đầu Dù là lấy Giang Nam đám người thực lực, cũng dùng dòng dã nửa canh giờ mới đưa cái này một mảnh thần tinh quốc gia thu vào. Hắc thần cung bên trong, thần tinh trồng chất như núi. Đi, tiến về xuống một cái cực phẩm thần tinh chỗ. Giang Nam mang theo cùng đám người cùng một chỗ, phi tốc hướng về cái thứ hai thần tinh tiết điểm bay đi. Để Giang Nam kinh ngạc chính là, cái thứ hai cực phẩm thần tinh vậy mà cũng là một cái quốc gia. Đồng dạng, đế hoàng liền là khối kia cực phẩm thần tinh. La Thanh Tiên, Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng Tô Phỉ cùng một chỗ, bốn người đánh đầu thằng đó. Đem những cái kia ngự lâm quân chém giết liên tiếp, không đến một lát liền giết tới hoàng cung, bắt sống đế hoàng. Tô phỉ đối đế hoàng có huyết mạch áp chế, bắt sống nhiệm vụ đều là nàng hoàn thành. Cuối cùng, làm viên thứ hai cực phẩm thần tinh xuất hiện tại hắc thần cung phía dưới, bị triệt để chấn áp lúc, cái này một tòa quốc gia cũng biến thành toàn bộ thần tinh. Đám người vui mừng hớn hở bắt đầu thu hoạch, đào ba thửa đất, đem tất cả thần tinh toàn bộ mang đi. Thẳng đến sau nửa canh giờ, một đám người tiến vào cái thứ ba thần tinh quốc gia, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy. Mặc dù là liên miên bất tận, nhưng Giang Nam bọn người vui tại trong đó, không bông tham một cái thần tinh, thu sẽ đi, còn lại đều là hòn đá, tuyệt đối sẽ không đem thần tinh lưu lại nhưng là đến cái thứ 8 cực phẩm thần tinh địa bản lúc tình huống phát sinh biến hóa vậy mà không phải một cái quốc gia mà là một mảnh biển hoa toàn bộ là tiêu mà lại là hoa ăn thịt người giang nam bọn người đành phải bắt đầu thu hoạch những này hoa ăn thịt người thu hoạch một mảng lớn chỉ cần đem hoa văn cắt bỏ liền sẽ hóa thành thần tinh nhưng là cực phẩm thần tinh đang ở đâu cái này mới là mục tiêu của mọi người giống một đầu to lớn kinh khủng cự thú xuất hiện mở ra miệng rộng lại có mấy trăm trượng tự như một cái lô đen thật lớn chủ nhân nếu như không đoán sai lời nói cái này liền là viên kia cực phẩm thần tinh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 Trong năm 503, toàn bộ giết. Tô Phỉ thần sắc hở hững, đưa tay liền lả một kiếm. Một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên thủng quái vật, kinh khủng đao giới tại quái vật trong cơ thể nổ tung, trong khoảnh khắc, một viên tán ra thất thải chi quang cực phẩm thần tinh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Phỉ một phát bắt được. Quái vật vừa chết, vô số hoa ăn thịt người toàn bộ biến thành thần tinh. Từ dưới phẩm thần tinh đến thượng phẩm thần tinh, cái gì cần có đều có. Đám người lập tức tiến vào thu lấy thần tinh ở giữa. Đúng lúc này, dưới mặt đất phát sinh rung động dữ dội, khí tức kinh khủng từ dưới đất vực sâu ẩm vàng vụ phát. Một đạo trùng thiên kiếm mang từ vực sâu bên trong bắn ra, cao tới vạn trượng. Hào quang chói sáng liền xem như cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng có thể có thể thấy rõ ràng. Nhìn, cái hướng kia có trùng thiên ánh sáng trắng, nhất định là bảo vật xuất thế. Bảo quang trùng thiên, bảo vật xuất thế, nhanh. Lập tức, bốn phương tám hướng, một từng đạo lưu quang hướng về nơi này bay lượn mà đến. Tô Phỉ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vực sâu, kinh ngạc nói, "Phi Phượng?" Giang Nam nhìn về phía nàng, hỏi, "Cái gì Phi Phượng?" Bẩm chủ nhân, đây là phi phượng kiếm, chính là ta trước đó một cái địch nhân vẫn có. Tô Phỉ nói, "500 vạn năm trước, ta cùng nàng tại mảnh không gian này đại chiến 60 năm, cuối cùng ta không địch lại nàng." nhưng là ta cũng không biết nàng thanh này phi phượng kiếm vậy mà lại ở chỗ này, nói cách khác, nàng cũng có thể là vỡ lạc, hay là bị trọng thương thoát đi phía khu vực này. nhưng là nếu như là thoát đi, thanh kiếm này tại sao lại lưu lại? cho nên có lẽ hẳn là chết đi. tô phỉ có chút không xác định, bất kể có phải hay không là đi xuống trước đem thanh kiếm này cho bắt được. giang nam nói đám người biết mánh liệt như thế kiếm quang khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người đến đây, nhưng bọn hắn cũng không quá mức để ý, mà lại liền xem như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. biện pháp duy nhất liền là đem phía dưới thanh kiếm này cho thu. Thanh kiếm này uy lực rất lớn, ta trước đi xuống xem một chút." Tô Phỉ nói. "Được." Giang Nam gật đầu. Đối thanh này phi phượng kiếm, Tô Phỉ so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, cho nên nàng xuống dưới thích hợp hơn một chút. Những người khác liền xem như đi xuống cũng chưa chắc có thể hàng phục, bởi vì đây là một thanh thần khí. Thần khí có thần khí kiêu ngạo, chân thần phía dưới rất khó đem nó hàng phục. Nhưng là Tô Phỉ rốt cuộc đã từng là chân thần, thân hồn của nàng vẫn như cũ ẩn chứa chân thần thần tính, mặc dù yếu, nhưng y nguyên không phải người bình thường có khả năng so sánh. Tô Phỉ thân hình lay động một cái, liền rơi xuống vực sâu. Đương đương đương năm. Ánh lửa vang khắp nơi, hỏa diễm sôi trào, chiếu sáng toàn bộ vực sâu. Chỉ thấy vực sâu bên trong, một mùi lửa màu đỏ kiếm đang cùng một thân ảnh mỹ lệ kịch chiến, trên thân tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực phượng hoàng hư ảnh. Kịch chiến kéo dài nửa canh giờ, vẫn như cũ không có kết quả. Các ngươi ở chỗ này chờ. Giang Nam nói. Lập tức nảy xuống, lao thẳng tới phi phượng kiếm. Thân như sao băng, bàn tay lớn chụp vào cháy hừng hực phi phượng kiếm. Không sai, hắn muốn đích thân ra tay. Đang cùng tô phỉ kịch chiến phi phượng kiếm gặp Giang Nam hướng nó đánh tới, lập tức táo bạo bắt đầu. Ở trong mắt nó, Giang Nam chỉ là cái chưa thành chân thần phàm nhân. Phàm nhân tóm nó đó chính là hướng thần khiêu khích, liền là tội đáng chết vạn lần. kinh khủng phong mang tăng vọt, phi phượng kiếm tránh đi tô phỉ hung hăng hướng về giang nam đâm tới. đối đại thần khí, giang nam cũng không dám kinh thường, trong lòng hơi động, long huyết chiến giáp liền đem toàn thân bao khỏa, lập tức đấm ra một quyền. phi phượng kiếm bắn ra kiếm mang lập tức bị hắn một quyền đánh nổ. nhưng là phi phượng kiếm không hề chỉ là kiếm mang, nó cường đại nhất tự nhiên là bản thể. tại kiếm mang sụp đổ trước mắt, phi phượng kiếm liền đến. nhưng mà tại phi phượng kiếm đâm tới trong ngay mắt, giang nam đung nhiên ôm đùm hạ, càn khôn cầm nã thủ kinh khủng huyết sắc bàn tay lớn đung nhiên xuất hiện, một tay lấy kia phi phượng kiếm bắt lấy. Ống Long, phi phượng kiếm một trận kiếm mang ngung lên, huyết sắc bàn tay lớn trong khoảnh khắc chia năm sảy bảy. Càn khôn cầm nã thủ lần thứ nhất mất hiệu lực, nhưng Giang Nam cũng không trông cậy vào lấy hắn sinh huyền cảnh thất trọng tiên tu vi thi triển càn khôn cầm nã thủ liền có thể cầm xuống phi phượng kiếm. Hắn biết rõ, dù là hắn thi triển ra gấp trăm lần chiến lực cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là gấp trăm lần chiến lược nếu như tác dụng tại bàn tay của mình phía trên, lại dựa vào máu long chiến giáp, vậy liền không đồng dạng. Hắn thần ma thể cường đại đến liền chính hắn đều không thể suy đoán tình trạng, tăng thêm máu long chiến ứng giáp, tăng thêm gấp trăm lần chiến lực, cái kia uy lực không là bình thường cường đại. Ông, Phi vượng kiếm đang rung động. Bá, Giang Nam bàn tay trong khoảnh khắc bắt lấy mũi kiếm, Phi vượng kiếm lập tức giận dữ, cảm giác mình đã bị tuyệt đại khiêu khích cùng vũ nhục, điên cuồng dãy rủa. Nhưng là, một thanh không có chân thần sử dụng thần khí, cho dù cường đại, nhưng muốn dựa vào tự thân lực lượng đến tránh thoát Giang Nam lực lượng nói nghe thì dễ, tránh thoát là khẳng định có thể tránh thoát, nhưng là cần thời gian. Mà Giang Nam căn bản không cho nó thời gian này. Tại bắt ở phi vượng kiếm một sát na, liền cấp tốc thu nhập thiên cung bên trong, đem nó chấn áp. ông ba, phi phượng kiếm tại thiên cung bên trong bạo phát một cái to lớn nữ tử hư ảnh xuất hiện, toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt, ánh mắt bê nghẹ. nhưng người xuất hiện liền bị một cô lôi đỉnh chi lực cho đánh giết. phi phượng kiếm nẹt nào một tiếng, ngã xuống, bị một mực chấn áp lại, không núc đích. chủ nhân, ta cảm giác phi phượng kiếm bên trong có nữ nhân kia tinh huyết. tô phỉ nói, giang nam nhìn về phía nàng, ngươi xác định, hẳn là sẽ không sai. tô phỉ nói, nữ nhân kia bản thân liền là phượng tộc tiên tiêu, thể chất của nàng chính là hỏa phượng huyết mạch. nói đến đây, nàng nhìn về phía lâu hương hàn. Vừa cười vừa nói, nếu như Hương Hàn nữ chủ nhân luyện hóa hỏa phượng tinh huyết, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lâu Hương Hàn đôi mắt đẹp sáng lên, có chút ý động. Thể chất của nàng liền là hỏa phượng thể. Mà Tô Phỉ lời nói, kia phi phượng kiếm bên trong tinh huyết chính là kia phượng tộc chân thần lưu giữ lại. Nếu như có thể luyện hóa, hoàn toàn chính xác đối nàng có trợ giúp rất lớn. Giang Nam gật gật đầu, chờ bên này cực phẩm thần tinh toàn bộ làm xong, liền đến nhìn xem cái này phi phượng trong kiếm có hay không tinh huyết. Sau đó, đám người liền tiếp theo thu thập thần tinh. Sau nửa canh giờ, Khi tất cả thần tinh thu sạch lấy hoàn tất, đám người liền lập tức hướng về thứ 9 khỏa cực phẩm thần tinh chỗ bay đi. Không biết có phải hay không là thụ thứ 8 khỏa cực phẩm thần tinh ảnh hưởng, thứ 9 khỏa cực phẩm thần tinh chỗ cũng là một mảnh biển hoa, nhưng là hoa của nó biển cùng thứ 8 chỗ biển hoa khác biệt. Thứ 8 khỏa thần tinh huyện hóa biển hoa thế giới chính là hoa ăn thịt người, mà nơi này lại là bị ngạn hoa, một mảnh huyết hồng. Để người nghĩ lầm đi tới hoàng tuyền địa ngục. bị ngạn hoa, hoa nở không thấy lá, hoa lá vĩnh viễn không gặp. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, đám người biết, những này bị ngạn hoa chính là thần tinh biến thành, nhưng lại không phải cực phẩm thần tinh. Cực phẩm thần tinh chỉ có một cái, đó chính là thống lĩnh nơi này người mạnh nhất. Tô Phỉ ở phía trước, phóng xuất ra chân thần linh hồn khí tức. Mặc dù yếu đất, nhưng đến cùng vẫn là ẩn chứa chân thần khí tức, dư uy còn tại. Những nơi đi qua, bị ngạn hoa nhao nhau hướng về hai bên tránh đi. Rốt cục, đám người vượt qua liên miên bị ngạn hoa, đi tới một cái biển máu. Oanh long long long. Huyết hải sóng dữ ngập trời, một đầu ác long xuất hiện. Chiều cao vạn trượng, mục như nhật nguyện. Giang Nam biết, đây chính là cực phẩm thần tinh. Chỉ là không nghĩ tới cực phẩm thần tinh vậy mà lại biến thành kinh khủng như vậy cứ vật, một đầu ác long. Không cần Giang Nam mệnh lệnh, Tô Phỉ hoa mộng giao, hoa vô cẩm cùng la thanh tiên liền xung tới, cùng ác long chiến ở cùng nhau. Trên thực tế, nếu như không phải cái này ác long thực lực quá mạnh, lâu hương hàn, vĩnh yên mấy người cũng là có thể tham gia chiến đấu. Nhưng bây giờ, một đám người chỉ có thể làm nhìn xem. Cho dù là ác long cũng là như thế. Hắn mặc dù là tự huyền cảnh lục trọng tiên, nhưng là cùng hoa vô cẩm bọn người so ra, thực lực lại là kém xa. Hiện tại cái này ác long, bốn vị đỉnh tiêm cao thủ đều bắt không được, hắn đi lên chỉ là đưa đồ ăn. Trận đấu kéo dài nửa khắp đồng hồ. Cuối cùng Ác Long không địch lại, bị Tô Phỉ một kiếm xuyên thùng đầu rồng, lập tức biến thành bản thể, lại là bị Tô Phỉ một phát bắt được, sau đó liền thu vào Hắc Thần Cung. Ác Long vừa chết, vô tận biển hoa cùng huyết hải trong khoảnh khắc biến thành khắp nơi trên đất thần tinh. Đám người lập tức mở làm, toàn diện thu thập. Mấy trăm vạn năm trôi qua, nơi này bị cực phẩm thần tinh hấp thu thiên địa nguyên khí, tích lũy đến bằng mức vạn kế thần tinh, từ dưới phẩm thần tinh, đến trung phẩm thần tinh, thượng phẩm thần tinh, cái gì cần có đều có. Từng viên từng viên thần tinh bị thu thập, toàn bộ được đưa vào Hắc Thần Cung bên trong. Mọi người ở đây thu thập thần tinh thời điểm, từng đạo bay cầu vổng từ xa mà đến gần lại là từng cái cường đại sinh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ. Rất nhanh, hơn 10 người liền tới đến trên vực sâu không. Vực sâu bên trong, Giang Nam bọn người ngay tại thu thập thần tinh, một màn này bị kia hơn 10 người thấy được, từng cái khiếp sợ kém chút trừng nát ánh mắt của mình. Thần tinh, khắp nơi trên đất là thần tinh. 100 triệu, vẫn là 1 tỷ, hoặc là mấy chục ức, khó mà đánh giá. Cơ hội không chần chờ chút nào, một đám người lấy mũi tên chim bắt cá từ thái lao xuống. Giang Nam bọn người ngay tại thu thập thần tinh, một đám người đến tự nhiên đưa tới chú ý của bọn hắn. Khi bọn hắn từng cái rơi xuống, trực tiếp bắt đầu đối khắp nơi trên đất thần tinh tiến hành càn quét lớn lúc. Giang Nam gợn sóng nhìn thoáng qua, nói, toàn bộ giết. Đúng, chủ nhân. Tô Phỉ đáp. Lập tức đối Hoa vô cẩm ba người nói, xuất động, một tên cũng không để lại. Bây giờ nàng nghiễm nhiên trở thành tứ đại chiến đấu khôi lỗi đứng đầu. Ba người không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng không có đối tô Phỉ ra lệnh có bất kỳ bất mãn. đều là vì chủ nhân phục vụ, đương nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ hiềm khích. Cùng kêu lên áp, tốt. Bốn người như điện xả ra, bốn cái đều là tự huyền cảnh thất trọng tiền. Bọn hắn thực lực liền xem như tự huyền cảnh cựu trọng thiên cũng giết không tha, những này sinh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ ở đâu là bọn hắn đối thủ. Gặp bốn người đến, mấy chục cái ngay tại cướp đoạt thần tinh sinh huyền cảnh cao thủ lập tức luống cuống. Tiên bối, chúng ta không biết là tiền bối địa phương, mong rằng thứ tội. Tiên bối, tại hạ là rơi vũ tông đệ tử. Tiên bối, tại hạ là thiên hồng tông đệ tử. Tiên bối, tại hạ là thần đình đệ tử. Chỉ tiếc, mặc kệ là thực lực gì, Tô Phỉ bốn người căn bản sẽ không để ý tới. Chủ nhân mệnh lệnh là giết, cũng không có nói muốn hỏi thăm bọn họ xuất xứ. Kiếm quang lập loé, như tấm lụa mà tới. Không Một đám người kinh hại không thôi, không phải liền là đoạt cái thần tinh sao? Sao có thể động thủ giết người đâu? Huống hồ, bọn hắn đã tự giới thiệu, những người này liền không sợ đắc tội bọn hắn sao? Phải biết trên người bọn họ đều là có ghi hình ngọc thạch. Nếu như đem hình ảnh của bọn hắn truyền đi, bọn hắn cuộc sống về sau sẽ cực kỳ khổ sở. Bọn hắn là thế nào dám? Chỉ tiếc, Tô Phỉ bọn người căn bản không quan tâm. Kiếm quang đúng hẹn mà tới, trong nháy mắt đem một nhóm người này toàn bộ giết. Siêu việt cơ hồ gióng dã một cái đại cảnh giới, giết chi như giết gà. Một đám người toàn bộ bị chém giết. Tô Phỉ bốn người cấp tốc thu lấy bọn hắn không gian giới chỉ lập tức tiếp tục thu thập thần tinh. Đợi đến nhóm thứ 2 cao thủ tiến đến, Giang Nam đám người đã đem bên trong thần tinh toàn bộ thu thập hoàn tất. Lập tức hướng cái thứ 10 cực phẩm thần tinh chỗ mà đi. 36 chỗ cực phẩm thần tinh, Tọa lạc tại vực sâu khổng lồ bên trong, tựa như 36 cái ngôi sao, sau đó những này ngôi sao lại riêng phần mình diễn hóa suốt thế giới của mình. Một đám người phi tốc mà đến, nhìn thấy vực sâu khổng lồ, lập tức chấn kinh. Mà bay đến đến trên vực sâu không, cảm nhận được tích chứa trong đó to lớn nguy hiểm lúc, cả đám đều ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Đây là địa phương nào? 21 chỗ như là viễn cổ cự thú trùng thiên khí thế. Phía dưới tại sao có thể có như thế khí tức nguy hiểm? Ta cảm nhận được siêu việt tử huyền cảnh khí tức. Ta dám cam đoan, liền xem như nội môn đệ tử tới, cũng không dám xuống dưới. Một đám người ở trên không sắc mặt nghiêm túc dò dự không trước. Đúng lúc này, có người mắt sắc, thấy được dưới vực sâu di động thân ảnh. A, có người. Mặc dù khoảng cách xa, Giang nam bọn người lộ ra cực nhỏ, nhưng vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Đó là cái gì? Một đầu đại yêu. Ngoại tao cái gì một đầu đại yêu, kia là vô số cái đại yêu to ta. Mọi người nhất thời trên mặt biến sắc. Chỉ thấy dưới vực sâu, vô số đại yêu xuất hiện, tản ra siêu việt hư thần cảnh khí tức. Vậy mà tuyệt đại đa số đều là sinh huyền cảnh, mà tại cái này trong đó còn có mấy trăm đầu tử huyền cảnh đại yêu, cực kỳ khủng bố. Nếu như là mấy chục con thì cũng thôi đi, nhưng nơi này có hơn vạn, thậm chí mấy chục vạn, số lượng khó mà tính toán. Vì thế kinh khủng càn quét toàn bộ vực sâu. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là, như thế lớn như thế, tựa hồ không có ảnh hưởng đến địa phương khác viễn cổ cự thú, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, kia mười mấy người vậy mà cùng vô số đại yêu chiến đấu cùng một chỗ, không ngừng chém giết, phản phất không biết mọi mệt mỏi. Từng đầu đại yêu ngã xuống, máu chảy thành sông. Huyết sát chi khí bay thẳng mây xanh. Trên không người xem náo nhiệt nhau nhao hướng về sau tránh đi, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đừng đừng đừng. Một tầng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng mà tới, từng cái cao thủ cấp tốc mà tới. Cùng trước đó trước một bước lại tới đây, những cao thủ đồng dạng khi thấy phía dưới tình cảnh lúc đều cực kỳ chấn kinh, cũng tương tự cũng không dám xuống dưới. Quá nguy hiểm. Mấy chục vạn đại yêu đang thế đảo, một khi xuống dưới, chỉ sợ không muốn mười mấy hơi thở liền trở thành mảnh vỡ. Thực lực mạnh hơn cũng không phải nhiều như vậy đại yêu đối thủ, nhưng là kia mười cái người lại vậy mà gánh vác được. Sau đó để này một đám trên không sinh huyền cảnh đỉnh phong những cao thủ kinh dị một màn xuất hiện. Một cái to lớn bạch hổ xuất hiện tại vực sâu bên trong, chừng dài mấy ngàn trượng, to lớn hình thể làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác các bách, cho dù là ở trên không cách rất xa đám cao thủ này cũng không nhịn được run sợ. Giống, bạch hổ giống to một tiếng, kinh khủng tiếng gầm làm cho cả sâu nguyên đô đang run rẩy, mà càng làm cho một nhóm người này rung động là dưới vực sâu, một cái thanh niên mặc áo trắng một mình ra tay rồi, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ ngỏm, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một cây thương. Thương xuất hiện, kia bạch hổ vậy mà dọa đến lui về sau một bước. Thanh niên đưa tay bắn một phát. Thương ra như rồng, lực lượng kinh khủng vậy mà trong nháy mắt xuyên thủng kia to lớn bạch hổ đầu lâu. Chương 504, lâu hương Hàn đột phá. Một đám người lập tức con ngươi hung hăng co lên. Người kia là ai? Lực lượng thật kinh khủng. Từng cái lông tơ đứng đấy, trái tim co vào, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Quá mạnh. Không được, nơi này không thể ở lại. Đến mau chóng rời đi. Ồ, chờ chút. Kia là Ngoa Tào, Thần Tinh. Đây đất Thần Tinh. Đập vào mắt vô số thần tinh. Đủ để sáng mù ánh mắt của mọi người. Mấy trăm triệu, vẫn là mấy chục ức. Ông trời của ta không chịu đổi. Nguyên bản chuẩn bị cùng rời đi mấy trăm vị cao thủ, từng cái trong mắt đều trừng ra máu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu như là mấy trăm vạn thần tinh, đó chính là được rồi. Nhưng bây giờ là mấy trăm triệu, mấy chục ức thần tinh, mà lại trong đó còn có không ít là thượng phẩm thần tinh. Xem trường chi ít hơn trăm triệu, thậm chí nhiều hơn. Cái này như thế nào nhịn được rồi? Mắt thấy phía dưới mười mấy người bắt đầu thu thập vô số thần tinh, một đám sinh huyền cảnh định phong những cao thủ từng cái hô hấp run rập. Phạm vi lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể thu thập cho hết? Giúp bọn hắn thu một chút, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Đừng đừng đừng đừng. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bắn về phía dưới vực sâu. Giang Nam chém giết bạch hổ về sau, đang cùng nàng dâu nhóm cùng một chỗ thu thập thành quả lao động, giương mắt xem xét, liền nhìn thấy mấy trăm đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Giang Nam khẽ miệng phát hỏa ra băng lãnh độ cong. Cướp bóc, chẳng những cần thực lực, cũng là muốn nhìn người. Quá mù quáng, dễ dàng người chết. Trong mấy mắt, những người này liền bỏ xuống tới, từng cái như là quỷ tử vào thôn đồng dạng, trắng trợn vô vết, đỏ ngầu cả mắt toàn bộ giết Giang Nam lạnh lùng nói ra hắn một người một thương trực tiếp xử lý to lớn vô cùng mạnh hổ những người này có thể dưới loại tình huống này cũng dám lao xuống cướp bóc đó chính là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết đã như vậy kia sao không tác thành cho bọn hắn đúng Hắc Long Tô Phỉ Hoa vô cảm đám người nói bọn hắn năm người thực lực mạnh nhất đương nhiên là bọn hắn ra tay năm cái tử huyền cảnh ra tay căn bản không có những này sinh huyền cảnh cường giả sức hoàn thủ năm người như là hổ vào bầy dê trắng trợn giết chóc Hắc Long tay cầm trường đường quét ngang phía dưới như là tận thế giáng lâm một thương liền có thể giết chết ba bốn cái Hoa ngọc dao là thanh tiên, hoa vô cẩm đầy đủ cho thấy thân là chiến đấu khôi lỗi cường đại, vừa ra tay chính là kiếm giới, trực tiếp bao phủ hơn 10 người. Mà kinh khủng nhất lại là tô phỉ, một kiếm tích ra, kiếm giới bao phủ, mấy chục cái sinh huyền cảnh cao thủ trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, trong chớp mắt liền chết gần trăm vị cao thủ, doa đến những người khác nhanh chóng thoát đi. Nhưng tô phỉ bọn hắn nơi nào sẽ để bọn hắn thoát đi? Năm người chia năm cái phương hướng truy sát tới, những này sinh huyền cảnh đỉnh phong cường giả tại sinh huyền cảnh ở giữa hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nơi nào sẽ có tử huyền cảnh cao thủ mạnh, tốc độ tự nhiên cũng không có tử huyền cảnh cao thủ nhanh. Trong chi nơi này yếu nhất một vị tử huyền cảnh vẫn là tử huyền cảnh lục trọng thiên, so tốc độ giống như là cả nước chạy nhanh quán quân cùng tập thể học theo trẻ sơ sinh tại thi chạy đồng dạng, căn bản không thể so sánh. Trong chớp mắt liền đuổi kịp. Vạn trượng thương mang từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời kiếm mang bao phủ thế giới. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Bọn hắn cái này mới ý thức tới mình vừa mới có nhiều ngu xuẩn, vậy mà lại vì mấy khối thần tinh mà ném đi tính mạng của mình. Tiên bối, ta đem thần tinh trả lại các ngươi. Đừng có giết ta. Tiên bối, chúng ta là Vũ Hóa Tông đệ tử. Tiên bối, không muốn. A. Trên bầu trời một mảnh huyết vụ, vẹn vẹn mấy hơi thở, mấy trăm người toàn bộ tử vong. Đem một nhóm người này không gian dưới chỉ toàn bộ thu thập bắt đầu, sau đó liền bắt đầu cùng một chỗ thu thập trên mặt đất thần tinh. Sau gần nửa canh giờ, thần tinh toàn bộ thu thập hoàn toàn, liền hướng về thứ 11 khỏa cực phẩm thần tinh mà đi. Đã mất 3 ngày trôi qua, dưới vực sâu, 36 khỏa cực phẩm thần tinh toàn bộ thu thập hoàn tất. Mà thu thập được cái khác thần tinh, căn bản khó mà tính toán, tổng số chí ít có 3000 nức. Những này thần tinh toàn bộ được phóng thích tại Hắc Thần cung phía dưới. Toàn bộ Hắc Thần cung thần nguyên khí mức độ đậm đặc quả thực rõ người. Mỗi hít một hơi thật giống như tu vi đều muốn tăng lên giống như. Lúc này, vực sâu bên trong giống tuyết, ngoại trừ sâu đạt mấy vạn trượng hố sâu nham thạch, cái gì đều không thừa. Mọi người rời đi vực sâu. Liễu Như nguyện nói, "Phu quân, trưởng cái phương hướng này." Kia loại cảm giác quen thuộc vẫn còn, nói do nàng cơ duyên vẫn tồn tại như cũ. Bất kể có phải hay không là cơ duyên, Liễu Như nguyện tin tưởng, chỉ cần có phu quân giang nam tại, cho dù là cạm bẫy cũng sẽ biến thành cơ duyên. Tô Phỉ liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chân thần lại như thế nào, còn không phải trở thành phu quân chiến đấu khối lỗi, từ địch nhân biến thành người một nhà. Giang Nam gật đầu, Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phương xa bay đi. Chân thần bí cảnh bên trong thần nguyên khí rất dày, hút vào phổi bên trong để người tinh thần sảng khoái. Đối với biến hóa của ngoại giới, Tô Phỉ vẫn còn có chút cảm khái. 500 vạn năm, đối với thế giới người phàm tới nói, tuyệt đối là thương hải tăng điện. Nhưng đối với chân thần bí cảnh tới nói, biến hóa cũng không tính quá lớn. Nhìn xem rất nhiều quen thuộc địa thế, Tô Phỉ phảng phất thấy được 500 vạn năm trước trận kia thảm liệt chiến đấu. Tại tiến lên mấy ngàn dặm về sau, đám người tiến vào Hắc Thần Cung. Thật là đồng nặc thần nguyên khí a. Đám người tán thưởng không thôi, từng cái hết sức cao hứng. Ngọa giới Thiên địa thần nguyên khí rất dày, nhưng hắc thần cung bên trong ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Nông hậu dày đặc không tưởng nổi, liền xem như tụ linh trận cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Ta muốn tu luyện. Lý lộ ánh mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, nói: Nàng không cho là mình tại bên trong vùng thế giới này có cơ duyên gì, cùng nó tìm kiếm hư vô mở miệng cơ duyên, còn không bằng nắm chắc lập tức, thật tốt tu luyện, thật tốt tăng lên chính mình. Nữ chính tử nhóm đã cực kỳ mạnh, nàng Lý lộ sinh huyền cảnh Tam trọng thiên đã rơi ở phía sau, cứ việc tốc độ tu luyện của nàng phóng tới thần đỉnh, đây tuyệt đối là chân truyền đệ tử cấp bậc cũng không đội kịp nhưng nàng không hứng thú so sánh với bọn họ. Mục tiêu của nàng chỉ có nữ chính tử nhóm, yêu cầu của nàng không cao, không nên bị lạc hậu quá nhiều, chỉ cần có thể theo kịp là được rồi. Nữ chính tử nhóm Thiên Phú quá mạnh, tăng thêm thiếu gia cùng các nàng song tu, tu vi của các nàng có thể trong thời gian ngắn đột bay manh tiến. Mà nàng không chiếm được thiếu gia sùng hạnh, không cách nào tu hoạch được song tu chỗ tốt, chỉ có thể mình cố gắng tu luyện đuổi theo. Ta cũng muốn tu luyện. Hồ Mỹ Nương nói, nàng cũng ý thức được tu vi của mình theo không kịp mọi người, có chút tối tử suất ruột. Các ngươi đều tu luyện, vậy ta cũng tu luyện có chút không tin, không phổi bạch yêu. giờ phút này tựa hồ cũng ý thức được nếu như chính mình không tu luyện, liền sẽ bị đào thải. vội vàng nói. kim qua căn bản không cần phải nói, tiến vào nơi này về sau, trước tiên trực tiếp liền tiến vào hắc thần cung một chỗ cung điện tu luyện. gặp kim long cố gắng như vậy, hắc long cũng tranh thủ thời gian tu luyện đi. vĩnh yên, liếu như nguyện, vân vọng không có tu luyện, bọn họ phải chứng kiến kia phi phượng trong kiếm chân thần tinh huyết. mà lâu hương hàn tràn đầy chờ mong. giang nam vung tay lên, liền đem chúng nữ dẫn tới thiên cung. tô phỉ bốn người cũng theo đó cùng đi đến thiên cung. lúc này, một thanh toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm ngay tại thiên cung quy tắt chân áp chính là phi phượng kiếm giang nam đưa tay trộn một cái liền đem kia phi phượng kiếm vù tới ở chỗ này hắn liền là thần là duy nhất chủ nhân phi phượng kiếm không ngừng giãy giụa nhưng lại không làm nên chuyện gì công pháp vận chuyển mặt trời hỏa lò xuất hiện phi phượng kiếm tại trong đó bị nung khô tại cương đại tiên cung quy tắc phía dưới phi phượng kiếm bị nung khô màu đỏ bừng một dọt tinh huyết chậm rãi từ bên trong chảy ra nếu như là ở bên ngoài giang nam căn bản không có cách nào đem dọt máu tươi này luyện hóa ra lấy tu vi của hắn còn chưa đủ lấy đối chân thần tinh huyết tiến hành luyện hóa nhưng nơi này là thế giới của hắn là thiên cung Hắn có thể mượn nhờ quy tắc của nơi này, lực lượng cương ép làm được điểm này. Tinh huyết mới xuất hiện, liền hóa thành một đầu dương cánh bay lượn kim sắc phượng hoàng. Nhưng là tại to lớn mặt trời hỏa lò bên trong, kim sắc phượng hoàng không cách nào đào thoát, đang không ngừng nung khô phía dưới, trên thân tản ra từng kia từng kia hắc khí. Những hắc khí này không phải tạp chất, mà là nguyên chủ nhân tại giọt máu tươi này bên trong thần hồn lạc ấn. Nếu như muốn đem cái này viên tinh huyết cho lâu hương hàn phục dụng, nhất định phải đem bên trong thần hồn là cấn cho thanh trừ sạch sẽ, sẽ. Giang Nam không ngừng luyện hóa, bên trong hắc khí biến hóa thành một nữ nhân hư ảo mặt, nhưng gương mặt này còn chưa hoàn toàn rõ ràng thành hình liền bị nung khô sạch sẽ. sẽ. 3 ngày trôi qua, thời gian dần trôi qua, huyết hồng sắc tinh huyết dần dần biến thành kim sắc. Cuối cùng tại ngày thứ 5 thời điểm, không còn có một chút xíu hắc khí xuất hiện. Giang Nam không yên lòng, lần nữa nung khô bà canh giờ, đem dọp tinh huyết này nung khô tinh khiết như kim tình trạng, cái này mới ngừng lại được. Giang Nam đem tinh huyết đưa cho Lâu Hương Hàn, khẽ cười nói, "Phục dụng nhìn xem." Lâu Hương Hàn gật đầu, lập tức há muồm, Giang Nam đem một dọp này phi phượng tinh huyết bắn vào miệng của nàng bên trong. Kim sắc tinh huyết từ Lâu Hương Hàn bôi trơn trong miệng chừa xuống đến bụng bên trong, nàng phát hiện lại có một cỗ tròng veo hương vị, không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi. Những cỗ này cảm giác vừa mới xuất hiện, tia tinh huyết liền tại bụng bên trong ngầm vang nổ tung. Oanh! Như là vũ trụ bạo tạc đồng dạng, vô số năng lượng hướng về tứ chi của nàng bách Hải phóng đi, huyết mạch trong cơ thể bỗng nhiên thức tỉnh. Lệ, một tiếng phừng gái, Lâu Hương Hàn phía sau trong nháy mắt dâng lên một đầu to lớn hỏa phượng, toàn thân tắm dựa lên hỏa diễm. Mà phi phượng tinh huyết như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, khiến cho đầu này to lớn hỏa phượng trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Lâu Hương Hàn tu vi liên tiếp lên cao. Oanh! Oanh! Oanh! Sinh huyền cảnh ngũ trong tiên. Sinh huyền cảnh lục trọng thiên, sinh huyền cảnh thất trọng thiên, sinh huyền cảnh bát trọng thiên, sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Một cỗ tử vong áo nghĩa tại lâu hương hàn trong cơ thể sinh sôi, sinh mệnh chi lực cấp tốc chuyển đổi, tại thể nội hình thành một cái sinh tử thái cực độ. Một đầu màu lửa đỏ hỏa phượng đặt chân trên đó. Oan. Khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc bộc phát. Lâu hương hàn mái tóc điện của múa, hai tay mở ra, giờ khắc này thực lực tăng vọt. Từ huyền cảnh nhất trọng thiên. Vĩnh Nghiên, Vân Ngộng, Liễu Như Nguyệt ba người bị trong nháy mắt đẩy lui. Chỉ có Giang Nam đứng ở một bên. Tu vi đột phá hoàn tất. Lâu Hương Hàn mở to mắt, một vòng hỏa diễm từ mắt của nàng bên trong biến mất. "Chúc mừng phu nhân." Giang Nam cười chúc mừng. "Đạt tạo phu quân." Lâu Hương Hàn sáng sủa cười một tiếng, nói, "Chúc mừng Hương Hàn tỷ." Ba nữ cùng nhau chúc mừng. "Tạ ơn bọn muội muội." Lâu Hương Hàn cười nói, "Chúc mừng nữ chủ nhân đột phá." Tô Phỉ, Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộc Dao, La Thanh Tiên bốn người nhao nhao chúc mừng. Lâu Hương Hàn vừa cười vừa nói, "Tạ ơn." Tu vi đột phá, Giang Nam để nàng tại Hắc Thần Cung cùng cố tu dưỡng, mà hắn mang theo Liễu Như Nguyệt cùng Tô Phỉ bốn người rời đi Hắc Thần Cung. Xuất hiện tại ngoại giới, hướng về Liễu Như Nguyệt cảm ứng địa phương mà đi. Để Giang Nam có chút không nghĩ tới là, Liễu Như Nguyệt cảm ứng địa phương phi thường xa, vậy mà để hắn đi đường đổi đến thời gian 10 ngày. Lấy hắn trước mắt tốc độ, một ngày một vạn dặm dễ dàng. Nói cách khác, Liễu Như Nguyệt cảm ứng khoảng cách xa xa siêu việt 10 vạn dặm. 10 vạn dặm, là thế nào cảm ứng được? Giang Nam đối với mình nàng dâu đương nhiên sẽ không đi suy đoán, trực tiếp liên hỏi. Liễu Như Nguyệt cũng không làm rõ ràng được. Nàng nói nàng chỉ biết là cái phương hướng này truyền đến cảm giác quen thuộc, mà bọn hắn đến một chỗ lại là một cái cực kỳ chỗ bình thường. Một tòa không đủ 300m một núi ở trung quanh động một tí ngàn mét cao ngọn núi bên trong, cái này 300 mét ngọn núi chỉ có thể coi là một cái sơn núi nhỏ. Người xác định là nơi này?" Giang Nam nhìn xem mắt trước tòa này thường thường không có gì lạ núi nhỏ hỏi. "Xác định." Liệu Như Nguyệt khẳng định nói. "Đi, chúng ta đi xuống xem một chút." Giang Nam 6 người xuống dưới, căn cứ liệu Như Nguyệt cảm giác được cảm giác quen thuộc phương hướng, tại ngọn núi bên trong tìm được một cái sơn động. 6 người tiến sơn động. Phát hiện sơn động mặc dù không lớn, nhưng là quanh co khúc khuỷu rất sâu. Có nhiều chỗ không lớn, liền bị hoa vô cầm trực tiếp mở ra một con đường ra. Thời gian dần trôi qua, Cái lối đi này càng ngày càng hướng xuống, hiện lên hình đinh ốc hướng về phía dưới mà đi. Đi lần này liền đi ba canh giờ. Giang Nam xem chừng đã đến dưới mặt đất mấy chục vạn trượng sâu độ. Rất khó tưởng tượng, lòng núi bên trong một con đường vậy mà lại có sâu như vậy. Nhưng vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật cùng không tầm thường đồ vật. Rốt cục lối đi chấm dứt, cái gì cũng không có. Nếu không phải liễu như Nguyệt một mực nói cho hắn biết, cảm giác quen thuộc ngay tại phía trước, hắn thậm chí hoài nghi đến nhầm địa phương. Chủ nhân, phía trước là một cái kết giới. To Phỉ nói, tu vi của nàng mặc dù chỉ có tử huyền cảnh thất trọng thiên. Nhưng nàng đã từng là chân thần, nàng kiến thức lại là phi thường cao. Kết giới này rất đặc biệt, để cho ta nghĩ đến một cái người. Tô Phỉ nói, hắn gọi Lăng Tâm Vân, gia hỏa này tại trên trận pháp có được trời ưu ái tạo nghệ. Năm đó hắn bố trí huyết ma đại trận đánh chết trí ít bảy vị chân thần. Nói đến đây, Tô Phỉ bỗng nhiên đôi mắt đẹp ngưng tụ. Ồ, huyết ma đại trận, nơi này nên không phải là huyết ma đại trận a? Huyết ma đại trận, Giang Nam hơi nghi hoặc một chút. Ngươi xác định? Phải biết ngươi đã vẫn là năm vạn năm, nói cách khác nơi này huyết ma đại trận cũng có năm vạn năm, giả di đại trận có thể kiên trì năm vạn năm mà tồn tại. Tô Phỉ lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy cái này khí tức liền là giống hắn. Bất kể có phải hay không là, trước phá vỡ rồi nói sau." Giang Nam nói. Tô Phỉ có chút thở dài nói: "Phá vỡ Lệnh Tâm Vân kết giới cũng không dễ dàng, năm đó hắn nhưng là chân thần giới duy nhất được xưng là huyết ma trận thần chân thần." Giang Nam cười nói: "Không thử một chút làm sao biết." Đang khi nói chuyện, hắn đi tới. Tại Tô Phỉ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành phức tạp phù văn ấn ký xuất hiện tại không trung, hướng về trước mắt kết giới đánh tới. Phức tạp phù văn phi tốc lả cấn tại kết giới bên trên một đạo lại một đạo. Trọn vẹn 3000 đạo phù văn, lấy đặc thủ quy tích liên tiếp, vô cùng phức tạp. Theo Giang Nam thủ pháp dũng nhiên biến hóa, mắt trước như nham thạch giống như kết giới chậm rãi trở nên trong suốt bắt đầu. Một mảnh mênh ngông huyết hải hiện ra tại trước mặt mọi người. Chương 505, chân thần huyết hải. Tô Phỉ kinh ngạc nhìn xem Giang Nam. Chân thần bố trí kết giới đều có thể phá giải. Chủ nhân thật là lợi hại. Giang Nam mỉm cười nói, 505, cường đại hơn nữa chân thần kết giới cũng suy yếu vạn không còn một, phá giải tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Tô Phỉ lắc đầu, nói, cũng không thể nói như vậy. Chân thần kết giới cho dù là cách xa nhau 500 trăm vạn năm, có thể vẫn tồn tại như cũ. Nói rõ kết giới một mực tại vận chuyển, tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể phá giải. Ta dám nói, liền xem như niết bàn cảnh cao thủ tới, cũng thúc thủ vô sách. Mà chủ nhân lại là tùy tiện liền phá giải, chuyện này chỉ có thể nói chủ nhân ngươi trận pháp thiên phú quá mức cường đại, mới có thể một chút nhìn ra hắn ngược điểm chỗ, sau đó dùng phủ văn điệp ra phá giải. Bất quá không thể không nói, chủ nhân lấy phủ văn điệp ra phương thức phá giải, đích xác là thần kỳ. Ngài là làm sao nghĩ tới chỗ này? Giang Nam cười nói, đây cũng không phải là ta một mình sáng tạo mà là hồng hoang thế giới những lao tổ kia nhóm mấy chục vạn năm dốc lòng nghiên cứu kết quả mà ta chẳng qua là tại bọn hắn cơ sở trên sơ qua tăng lên một chút mới khái niệm mà thôi chủ yếu tư tưởng cùng phương hướng vẫn là bọn hắn nghiên cứu thành quả liễu như nguyệt một mặt sùng bái nhìn xem giang nam tiêu ngạo nói phu quân ta là thiên hạ người thông minh nhất đâu giang nam cười nói liền ngươi nói ngọn muốn hay không nếm thử liễu như nguyệt hướng hắn vứt ra một cái mị nhãn tô phỉ là thanh tiên hoa ngậm dao ba người cũng đều trên mặt hiện ra nụ cười duy chỉ có hoa vô cầm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một mặt hờ hững giang nam bất đắc dĩ lắc đầu cô gái nhỏ này cũng mặc kệ có người hay không, liền xem như tô phỉ bốn người đều là hắn chiến đấu tôi tớ, cũng không thể như thế không chút kiến kỵ, tóm lại muốn chút mặt mặt không phải. bất quá, liễu như nguyệt cũng chính là biết bọn hắn là chiến đấu khôi lỗi, đối với hắn cái chủ nhân này hoàn toàn phục tùng, không tồn tại bất kỳ trò cười cùng xem nhẹ, nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi, cho nên mới sẽ không có gì bận tâm. tốt, không nói những thứ này, chúng ta bây giờ chuẩn bị chính thức phá vỡ kết giới, tiến vào huyết hải. giang nam nói, ngươi trước tiến vào hắc thần cung. ừm, tốt. liễu như nguyệt nuột ruột nói, thực lực của nàng mặc dù không tệ. Nhưng ở nơi này chính là cái kẻ yếu. Huyết Hải chính là là chân thân giên đốc, nàng kẻ yếu tùy tiện xuất hiện tại Huyết Hải, an toàn trên không cách nào cam đoan. Vạn nhất gặp được Đoạ xá, vậy thì phiền toái. Giang Nam tự nhiên không sợ Đoạ xá, mà Tô Phỉ mấy người cũng đồng dạng không sợ. Giang Nam vung tay lên liền đem Liễu Như Nguyệt Thu nhập Hắc Thần cung bên trong. Sau đó, một quyền đem thật mỏng kết giới đánh nổ. Oanh! mắt trước một hồi gió tanh mưa máu, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Hắn cùng Tô Phỉ bốn người đồng thời xuất hiện ở Minh Ngông Huyết Hải trên không, mới vừa tới lối đi biến mất không thấy gì nữa, bốn phía Minh Ngông còn cùng thật giống như vừa mới kia hết thể đều là hư hảo không tồn tại đầu dạng, lại hoặc là hiện tại tất cả mọi thứ đều là hư hảo không tồn tại. ầm ầm, huyết hải sóng dữ ngập trời, sát ý bằng bạc, một cỗ kinh khủng nguyền rủa chi lực hướng về năm người vọt tới. Năm người cũng không thèm để ý, Giang Nam thần ma thể căn bản không quan tâm cái này, mà tô phỉ bốn người đều là bất tử bất diệt chi thể, càng không quan tâm cái này, vừa tiến vào đến thân thể, liền bị bất diệt kim thân bên trong kinh khủng hỏa diễm cho thiêu đốt không còn một mảnh. Mặc dù sát ý bằng bạc, nhưng cái này trong đó lại là ẩn chứa vô biên năng lượng chỉ thấy những này bọn nước một quyền chính là xuất hiện từng cái sóng máu cự nhân, trừng trăm mét cao, đỏ mặt răng nanh, tóc đỏ bay múa, bắp thịt cuộn cuộn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống đám người, Phản phất là chúng thần tại nhìn xuống nhỏ yếu sâu kiến. Giang Nam chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn bốn phía nhìn xem cái này vô biên huyết hải, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ. Trước đó trợ giúp vịnh nghiên đột phá, hắn khí huyết quả tiêu hao sạch sẽ, đồng thời còn đem mình khí huyết tiêu hao một phần trăm. đang nghĩ ngợi như thế nào tại mảnh này chân thần bí cảnh thu hoạch được khí huyết quả lúc vừa vặn biển máu này xuất hiện, khí huyết quả với hắn mà nói rất trong yếu. cho tới bây giờ. Thứ 13 đầu tổ long chậm chạp không có thành hình, cũng là bởi vì thiếu khuyết khí huyết. Bây giờ có cái này lớn như vậy huyết hải, nghĩ đến thứ 13 đầu tổ long thành hình hẳn không có vấn đề. "Ta muốn tu luyện, làm hộ pháp cho ta." Giang Nam nói. "Phải, chủ nhân." Tô phỉ bốn người đáp, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện tại Giang Nam bốn phía, đồng thời ra một kiếm. Bốn cái kiếm giới đồng thời bao trùm mấy vạn mét phạm vi. Những nơi đi qua, hết thảy phá hủy. Kia trăm mét cao cự nhân toàn bộ hóa thành huyết vụ. Giang Nam mặc kệ cái khác, trực tiếp chìm vào đáy biển, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện. Toàn lực vận chuyển phía dưới, mặt trời hỏa lò đạt tới mấy ngàn mét phạm vi, to lớn hỏa lò cháy hừng hực, điên cuồng rút ra lấy biển máu vô tận nước biển. Không sai, liền là luyện hóa nước biển. Trong chớp mắt, bốn phía nước biển hóa thành trạng thái chân không. Vô tận nước biển đè ép tới, tràn vào to lớn vô cùng mặt trời hỏa lò. Nhưng mà, mặt trời hỏa lò tựa như một cái đậu không đáy, đến nhiều ít thôn phệ bao nhiêu. Tại Giang Nam bốn phía tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thẳng tới mặt biển, khiến cho từ biển nhìn trên mặt, như là một cái lô đen thật lớn. Vô tận huyết sắc nước biển hướng về kia to lớn lô đen rung manh lao tới. Mà Lô Đen vĩnh viễn không cách nào lấp đầy. Từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện tại Tam Sắc Thụ bên trên. Giang Nam trong lòng cực kỳ vui mừng. Mặc dù đồng dạng là huyết hải, nhưng nơi này huyết hải cùng năm đó ở Man Hoang Đại Thế Giới huyết hải cũng không giống nhau. Nơi này nước biển năng lượng là nơi nào vạn lần? Có thể nói, nơi này nước biển mỗi một giọt đều tương đương với một viên hạ phẩm thần tinh. Mà nơi này vô biên vô hạn, quả thực liền là một cái bảo tàng cổ lỗ. Có thể nói, nếu như dùng một kiện thần khí cùng hắn trao đổi, hắn cũng không nguyện ý. Đương nhiên, nơi này huyết hải cũng không phải là đối mỗi cái người đều hữu dụng. Nếu như đổi lại một người khác đến vậy thì không phải là năng lượng mà là độc dược. Nơi này nước biển ẩn chứa bàng bạc sát nghiệm cùng nguyền rủa chi lực, một khi sinh huyền cảnh võ giả bị dính vào, kia trực tiếp liền có thể muốn nửa cái mạng. Kia sát nghiệm cùng nguyền rủa chi lực tựa như giỏi trong xương không cách nào tiêu trừ, thậm chí trực tiếp liền tử vong. Cho dù là tử huyền cảnh cường giả ở đây cũng khó có thể ngăn cản, trừ phi là niết bàn cảnh cao thủ lấy trong cơ thể niết bàn chi hỏa thiêu đốt mới có thể ngăn cản. Nhưng là đối với Giang Nam tới nói, những này đều không phải sự tình. Tất cả nguyền rủa chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn toàn bộ bị hấp thụ thôn phệ, liền gãy ngâm đều không lật một cái. Ma sát ý càng là như vậy. Tổ Long Thần Ma Thể đã không sợ đây hết thảy, trong cơ thể của hắn có cái vô biên đại thế giới, bản thân liền có thể hóa giải những này. Mà kia Kim Tiểu Bốn phía hắc vụ so với những này sát ý cùng nguyền rủa chi lực đáng sợ hơn kinh khủng. Cho tới bây giờ, liền xem như rằng nam cái chủ nhân này vẫn như cũ không dám đụng vào. Phải biết, hắn hiện tại đã nhanh muốn trở thành chân chính thần, nhưng ở hắc vụ mắt trước, hắn vẫn như cũ nhỏ yếu như là phàm nhân. Biển máu vô tận nước biển chảy ngược tiến vào to lớn mặt trời hỏa lò bên trong, bị luyện hóa trở thành từng viên từng viên khí huyết quả. Một vạn viên, mười vạn viên, trăm vạn viên, hai trăm vàng. 300 vạn, 500 vạn, 800 vạn viên, 1000 vạn viên. Tiên Diễm bước ác 1000 vạn viên khí huyết quả treo đầy to lớn tam sát thụ. Sau đó, những này khí huyết quả nhan sắc bắt đầu biến sâu. Một ngày trôi qua, 1000 vạn viên khí huyết quả biến thành màu đen. Giang Nam tâm niệm vừa động, từng viên từng viên màu đen khí huyết quả hóa thành năng lượng bảng bạc tiến vào trong cơ thể, hướng về toàn thân cọ rửa mà đi. Trong cơ thể ước vạn tế bào tựa như thức tỉnh cự lòng, điên cuồng thôn phệ lấy những cái này năng lượng. Một đầu hư ảo tổ long bắt đầu chậm rãi xuất hiện. 1000 vạn màu đen khí huyết quả thôn vệ hoàn tất, tổ long còn chưa thành hình. Giang Nam cũng không sốt ruột, nơi này nước biển còn có rất nhiều. Tiếp tục luyện hóa, mười vạn viên, trăm vạn viên, năm trăm vạn viên, tám trăm vạn viên, trong nháy mắt liên lần nữa đạt đến một ngàn vạn viên. Sau đó những này khí huyết quả nhan sắc dần dần làm sâu sắc, bên trong năng lượng càng ngày càng bằng bạc. Làm lần thứ hai một ngàn vạn khí huyết quả trở thành màu đen lúc Giang Nam không chút do dự bắt đầu thôn vệ tu luyện. Từng viên từng viên khí huyết quả biến mất, thư hào tổ long dần dần rõ ràng. Làm một vạn viên khí huyết quả toàn bộ thôn vệ hoàn tất, tổ long rốt cục thành hình. Tại thành hình một sát na, với lục thân bánh trấn đậu. Một cú kinh khủng tuyệt luân to lớn lực lượng lớn từ trong cơ thể bạo phát đi ra, toàn bộ huyết hải đều là chấn động, trong chốc lát gọn sóng mênh liệt, sóng dữ ngập trời, tựa như phát sinh biển sâu địa chấn động dạng, tạo thành sóng thần. Giang Nam trong cơ thể, từng đầu tổ long xuất hiện, hết thảy 13 điều tổ long. Tại thể nội mênh ngông đan điền biển sao bên trong ngao du, nhục thân đột phá, thực lực tăng vọt. Đồng thời khí huyết chi lực càng khủng bố hơn. Giang Nam đón chừng, liền xem như tự huyền cảnh cựu trọng thiên, cũng không chịu được hắn toàn lực một quyền. Nhưng là, còn chưa đủ. Nơi này nhiều như vậy khí huyết năng lượng, còn có thể để nhục thân lại có một lần lớn phê biến tiếp tục luyện hóa, Lục thân đột phá về sau, mặt trời hỏa lò so với vừa mới lớn hơn, vô tận nước biển dót vào, trên mặt biển hình thành đường kính đạt mấy vạn mét vòng xoáy khổng lồ lỗ đen, hống hống hống, vòng xoáy lỗ đen bốn phía, tô phỉ, hoa vô cẩm, hoa mộng dao, la thanh tiên đang cùng từng đầu to lớn vô cùng huyết hải cự thú chiến đấu, những này huyết hải cự thú so với những người khổng lồ kia càng lớn càng đáng sợ, cần bọn hắn hao phí càng nhiều lực lượng đi chết liết, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là không cho những này cự thú tới gần chủ nhân bên kia, chủ nhân tại tu luyện, thực lực đang mạnh lên. Bọn hắn thân là chiến đấu khôi lỗi tự nhiên rõ rõ ràng ràng, từng cái mười phần vui vẻ. Giang Nam thực lực càng mạnh, tiêm lực càng lớn, tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Hoa vô cẩm, hoa mộc dao, La Thanh Tiên còn không có gì mong đợi cao hơn cảm giác, rốt cuộc bọn hắn đã cảm giác được chủ nhân tốc độ tu luyện rất nhanh, đủ biến thái. Nhưng là Tô Phỉ khác biệt. Nàng đã từng là chân thần, mà lại là chân thần đỉnh phong, mà bây giờ vẹn vẹn từ huyền cảnh, nàng tự nhiên là hy vọng càng nhanh đến ban đầu cảnh giới. Mặc dù nàng cũng biết, nàng hiện tại là bất tử bất diệt, nhưng là đã từng chạm đến hôn khắc thần pháp tắc, nàng càng có thể hiểu được thiên thần đáng sợ cùng vĩ lực. Đối với người tu luyện hoặc là thần tới nói, bất tử bất diệt cố nhiên trọng yếu, nhưng kia loại nắm giữ lấy nghiêng trời lệch đất lực lượng mới là để bọn hắn càng thêm say mê. Cho nên, Giang Nam tại đáy biển điên cuồng thôn vệ tu luyện, Tô Phỉ thì là điên cuồng chém giết những này huyết hải cự thú. Nàng không hy vọng chủ nhân có một tơ một hào bị quấy rầy. Nàng cùng hoa mộng dao, hoa vô cẩm, La Thanh Tiên ba người tại Giang Nam bốn phía không ngừng thi triển kiếm giới, hợp thành tứ phía kiếm giới cự tường, bất kỳ cái gì huyết hải cự thú đều không thể vượt lôi chỉ một bước. 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua. Rốt cục, huyết hải đáy biển lần nữa phát sinh mãnh liệt chấn động. Giang Nam trong cơ thể thứ 14 đầu tổ long thành hình. Lực lượng kinh khủng làm cho cả huyết hải đều đang run dậy, sóng thần ngập trời. Để Giang Nam mừng rỡ vạn phần không phải thực lực tăng lên, mà là tu luyện lâu như vậy, biển máu này mặt biển cũng chỉ là giảm xuống một phần nhỏ. Nói cách khác, biển máu này so với hắn tưởng tượng còn mùa lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn còn có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng nhục thân chi lực. Đây đối với Giang Nam tới nói, tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Tô Phỉ, nơi này huyết hải khổng lồ như vậy, chẳng lẽ trước đó có thật nhiều chân thần ở chỗ này chiến đấu? Giang Nam một bên luyện hóa huyết hải, một bên thông qua thần hồn hỏi thăm Tô Phỉ. Tô Phỉ cùng Hoa Vô Cẩm bọn người là hắn chiến đấu khối lỗi, giữa bọn hắn trò chuyện đều là không chứng ngại tiến hành, thậm chí một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, cái này cần song phương mở ra mới được. Giang Nam thân là chủ nhân, đương nhiên sẽ không tùy ý đối bọn hắn mở ra, mỗi cái người đều có một chút tư ẩn tồn tại. Mà đối Tô Phỉ bọn họ, Giang Nam cũng sẽ không tùy ý liền đi dò xét bọn họ tư ẩn. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng, cho dù là bọn họ trên thực tế đối với hắn cái chủ nhân này tới nói, cũng không có tư ẩn quyền, nhưng Giang Nam vẫn là như vậy làm. Điểm này, đương nhiên để Tô Phỉ Hoa vọng giao bọn người mười phần cảm kích. Ngay tại chiến đấu Tô Phỉ bỗng nhiên nghe nói chủ nhân tại hỏi thăm nàng, nàng lập tức lấy thần hồn hồi đáp, "Bẩm chủ nhân, năm đó ở phiến chiến trường này hoàn toàn chính xác phát sinh một trận đại chiến, trước sau có mấy trăm vị chân thần ở chỗ này tử chiến, tuy nói không có máu chảy thành sông, nhưng cũng kém không nhiều, rốt cuộc một vị chân thần huyết dịch năng lượng liền có thể hóa thành một mảnh biển, huống chi mấy trăm vị chân thần ở chỗ này chiến đấu, mà lại tại trận kia chiến tranh. Bên trong còn vẫn lạc mấy vị chân thần, nếu như Lãnh Tâm Vân bố trí trận pháp, đem tất cả chân thần chi huyết toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này, vậy trong này trở thành nguyên ngông vô bờ vết hải liền chẳng có gì lạ." Năm đó vì sao lại có mấy trăm vị chân thần liều chết chiến đấu? Giang Nam hỏi. Tô Phi nói, năm đó chiến đấu nguyên nhân thực sự, nhưng thật ra là tại tranh đoạt Thiên Thần Pháp Tắc mảnh vỡ. Nghe nói một vị thiên thần tại khi độ kiếp ở chỗ này vẫn lạc, trước khi chết trước ngưng tụ pháp tắc mảnh vỡ, ai nếu có thể thu hoạch được cái này viên pháp tắc mảnh vỡ, ai liền có thể thuận lợi đặt chân thiên thần cảnh giới. Thiên thần pháp tắc phi thường khó mà lĩnh ngộ, chân chính có thể độ kiếp trở thành thiên thần chân thần vạn người không được một, tuyệt đại đa số chân thần cả một đời đều không thể đến chân thần hậu kỳ, mà đạt tới chân thần định phong càng là lác đác không có mấy, mà cuối cùng trở thành thiên thần đau ít lại càng ít. Như thế có thiên thần pháp tắc mạnh mẽ, có thể một bước lên trời, thử hỏi ai có thể không tâm động? cái này nắm chắc trăm vị chân thần ở chỗ này chiến đấu cướp đoạt thiên thần pháp tắc mạnh mẽ. tại chiến đấu kịch liệt nhất bên trong, vẫn lạc tự nhiên là không thể tránh được. thiên thần pháp tắc mạnh mẽ. Giang Nam trong lòng hơi động, hỏi, thiên thần kia mạnh mẽ ở đâu đây? cái này cũng không biết, có lẽ đã sớm bị người cướp đi. chí ít ta tại tỉnh lại cho đến bây giờ, còn chưa từng cảm nhận được thiên thần pháp tắc mạnh mẽ khí tức. To Phỉ nói, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, còn nói thêm, nhưng là ta cảm nhận được phía này huyết hải bên trong có một loại làm ta khí tức quen thuộc. Có lẽ liền là nữ chủ nhân thứ muốn tìm. Giang Nam thần sắc chấn động, lập tức hỏi: "Thứ gì?" "Trương 506, 18 đầu tổ long. Nếu như ta không cảm ứng sai lời nói, hẳn là Huyền Âm thần châu." Tô Phỉ nói. "Huyền Âm thần châu?" Giang Nam nghi ngờ nói, âm thuộc tính thần cấp bảo vật. "Đúng vậy, chủ nhân." Tô Phỉ nói, "Hơn nữa còn là thập phần cường đại thần cấp bảo vật, năm đó Huyền Âm thần nữ ngày giảm dây cũng từng sử dụng nó nhất cử đóng băng phong ấn 10 vạn dặm cơ vực, trực tiếp đem một cái cổ lao thần cấp gia tộc cho phong ấn. Nhưng vấn đề là, Huyền Âm thần nữ là thế nào sẽ đem cường đại như vậy bảo vật lưu tại nơi này?" Chẳng lẽ nàng cũng vẫn lạc? Thế nhưng là ta rõ ràng không có cảm nhận được huyền âm thần nữ một tơ một hào khí tức, có thể thấy được nơi này cũng không có dấu vết của nàng tồn tại. Có lẽ những thứ kia cũng không phải là người cảm ứng huyền âm thần châu, là một món khắc cùng huyền âm thần châu tương tự bảo vật đi. Giang Nam nói, khả năng này cũng có. Tô Phỉ nghĩ nghĩ, nói, nhưng là cái này khí tức thật sự là quá giống, năm đó ta còn cùng huyền âm thần nữ ngày giảm dây cung chiến đấu qua, đôi cái này huyền âm thần châu khí tức vẫn là hết sức quen thuộc nếu như ta không đoán sai lời nói, món bảo vật này liền là toàn bộ huyết hải trận nhãn chỗ. Nếu không đồng dạng đồ vật căn bản trèo chống không được như thế lớn huyết hải, cũng không biết lãnh tâm vân là như thế nào thu hoạch được cái này cùng loại với huyền âm thần châu loại bảo vật này, lại là vì sao muốn bố trí ở chỗ này như thế lớn một cái huyết hải đại trận, mục đích là cái gì? Ta luôn cảm giác trong này có âm lưu gì. Ừ, âm lưu chỉ sợ là có. Giang Nam nói. Mặc kệ có phải hay không là huyền âm thần châu, nhưng đoán chừng liền là như nguyện cảm ứng được quen thuộc đồ vật. Chỉ là để cho ta hơi nghi hoặc một chút chính là, cách xa như vậy, vật này là thế nào cùng như nguyện liên hệ với. Tô Phỉ nói, thần châu có linh tính, thiên nhiên cùng thiên địa quy tắc cộng minh. Nếu như vật này thật là huyền âm thần châu, như vậy tại không có chủ nhân tình huống dưới, chỉ cần là tại trong phạm vi trăm vạn dặm, nó đều có thể cùng nó thuộc tính giống nhau người sinh ra cộng minh, thuộc tính càng gần, cộng minh liền càng mãnh liệt. Nghe nói Tô Phỉ giải thích, Giang Nam giật mình, lập tức nói, trước mặc kệ đối phương có phải hay không có âm lưu, trước đêm nơi này huyết hải luyện hóa lại nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, cái này hận chứa khổng lồ như thế năng lượng huyết hải đối với vật gì đó tiến hóa hoặc luyện hóa hẳn là có trợ giúp rất lớn làm đem nơi này huyết hải toàn bộ luyện hóa hoàn tất, có lẽ hết thảy đáp án liền đều đem lộ ra mặt nước. Mấy người các ngươi phụ trách bảo vệ cẩn thận bốn phía, đồng thời đừng cho bảo vật thoát đi. Đúng, chủ nhân. Tô Phỉ cùng Hoa vô cầm ba người đáp. Giang Nam lập tức tiếp tục tu luyện. Mặt trời hỏa lò tựa như một cái lô đen thật lớn, không ngừng thôn phệ lấy ẩn chứa chân thần huyết dịch bằng đại huyết hải nước biển. Một ngày lại một ngày, tiếp tục không ngừng, huyết hải nước biển chậm rãi hạ xuống. Hắc thần cung bên trong, đám người đồng đều tại bế quan tu luyện, góp nhặt ba viên cực phẩm thần tinh, chấn áp tại hắc thần cung phía dưới, bố trí thành toàn mới tụ linh trận lại dựa vào mấy trăm tỷ thần tinh ở phía dưới, Hắc Thần Cung bây giờ thần nguyên khí nồng hậu dày đặc quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại Hắc Thần Cung bất kỳ chỗ nào tu luyện đều có thể tiến triển cực nhanh, so với những cái kia động thiên phúc địa cùng thánh địa mạnh mấy chục lần. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, huyết hải dung chuyển bất hủ, khí thế kinh khủng chấn động tứ phương. Giang Nam thứ 15 đầu tổ long thành hình, kinh khủng cự lực để hắn cảm giác một quyền có thể đem phiến tiên địa này đánh nổ. Theo thứ 15 đầu tổ long thành hình, mặt trời hỏa lò càng thêm to lớn, so với trước lớn chí ít một nửa. Hắn tại đáy biển tựa như là một cái lỗ đen thật lớn, không ngừng thôn phệ lấy bàng bạc nước biển. Nước biển cấp tốc hạ xuống. Tháng thứ 2, thứ 16 đầu tổ long thành hình. Tháng thứ 3, thứ 17 đầu tổ long thành hình. Nước biển đã giảm xuống tám thành, rất nhiều nơi đều đã nhìn thấy đáy biển. Lại qua 20 ngày, Giang Nam thần ma thể lần nữa đột phá, đang điền biển sau bên trong xuất hiện 18 đầu tổ long. Khí thế kinh khủng chấn động hư không, phía sau 18 đầu tổ long hư ảnh vần quanh, cả người tựa như ma thần giáng lâm. Sau năm ngày, Mên Mông huyết hải rốt cục bị Giang Nam toàn bộ luyện hóa. Tam sát thụ trên khí huyết quả quải mãn chi đầu, toàn bộ là màu đen. Mỗi một viên đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng khủng lồ. Phổ thông hư thần cảnh ăn một viên cũng có thể làm cho nhục thân nhanh trong thối biến, mà Giang Nam lại có một ngàn vạn viên, một ngàn vạn viên khí huyết quả cũng không thể để hắn diễn sinh ra thứ 19 đầu tổ long, nhưng là cái này một ngàn vạn viên khí huyết quả đối với Lâu Hương Hàn bọn người lại là cực kỳ chân quý, Đầy đủ để hắn mấy vị phu nhân nhục thân tăng lên trên diện rộng mấy cái đẳng cấp, nhục thân càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Huyết Hải giống, trên mặt đất quái thạch đá lởm chởm, để người kinh ngạc chính là, vậy mà liền một con cá đều không có, một giọt nước cũng không có, thật giống như nơi này khô cạn mấy trăm vạn năm đồng dạng. Trước đó kia Minh Mông Huyết Hải liền là một cái hào giác. Trên thực tế, trong biển máu tất cả cư nhân, quái thú đều là huyết hải năng lượng diễn biến. Huyết hải không có, năng lượng tự nhiên cũng liền không có. Không có năng lượng, tự nhiên cũng liền không tồn tại huyết hải sinh vật. Nhục thân liên tục đột phá, là thời điểm tăng cao tu vi. Cùng nàng dâu nhóm cùng một chỗ song tu, chẳng những có thể lấy để nhục thể của các nàng mạnh hơn, đồng thời cũng sẽ để nhục thân của mình có thể lắng đọng. Bất quá Giang Nam giờ phút này cũng không chuẩn bị tiến vào hắc thần cung, hắn còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là thu lấy kia một viên trận nhãn bên trong nghi là huyền âm thần châu bảo vật. Lúc này, Tô Phỉ cùng Hoa Mộng Dao, Hoa vô cầm La Thanh tiên ngay tại huyết hải trung lương, diên phần mình thi triển ra lực lượng cường đại gắt gao chấn áp lại trận kia trong mắt Bảo Vật, chờ đợi lấy Giang Nam đến. Giang Nam chỉ là một cái thuần gì, liền đến nơi này. Chủ nhân, bốn người nói. Giang Nam gật gật đầu, nhìn về phía trung tâm tri địa. Đây là một cái kết giới. Kết giới bên trong là một phương băng phong thế giới. Từ mặt ngoài nhìn, giống như là một cái thu nhỏ thế giới đồng dạng, nhưng kỳ thật bên trong tự thành không gian phi thường lớn. Bảo Vật liền là kia một phương thế giới chỗ tệ. Thế nào, vào không được? Giang Nam hỏi. Chủ nhân, kết giới phi thường kiên cố cho dù là ta dùng thần kiếm cũng không phá nổi. Tô Phỉ có chút tiếc nuối nói. Giang Nam gật gật đầu, nói, ta tới đi. Trong tay ánh sáng lóe lên, Tổ Long Thương xuất hiện. Khí huyết phun trào, Tổ Long Thương lập tức tản ra khí tức kinh khủng, tựa như một đầu chân chính Tổ Long tại thức tỉnh, uy nghiêm, không cách nào nhìn thẳng. Tô Phỉ trong lòng run lên. Nàng cùng Hoa mộng Dao, Hoa vô cẩm, là Thanh Tiên sùng bái mù quáng Giang Nam khác biệt. Nàng đã từng là chân thần, cho dù là trở thành Giang Nam nô buộc, nàng trong lòng y nguyên có chân thần tiêu não. Thân là Giang Nam chiến đấu khốn lỗi, tự nhiên biết chủ nhân cường đại. Chủ nhân Giang Nam mặc dù chỉ là sinh huyền cảnh thất trọng thiên, nhưng hắn thực lực chân chính liền xem như tử huyền cảnh bắt trọng thiên cũng đứng sang bên cạnh, thậm chí tử huyền cảnh cửu trọng thiên cũng có thể đánh chết. Nhưng loại này cường đại vẹn vẹn thực lực cường đại, cũng không phải là vũ khí cường đại. Tổ Long Thương cũng không phải lần đầu tiên thi triển. Ở phía trước chinh phục cực phẩm thần tinh thời điểm, liền không chỉ một lần sử dụng qua. Nhưng là khi đó Tổ Long Thương cũng không có đặc biệt cường đại, tối thiểu nhất tô phỉ không có cảm giác đến quá mức đáng sợ. Mà bây giờ Tổ Long Thương xuất hiện, lại là như là tăng lên rất nhiều, uy lực của nó trở nên cực kỳ đáng sợ. Cho dù ai cũng biết vũ khí thăng cấp cực kỳ khó khăn, mà lại cũng không gặp chủ nhân vì hắn cây thương này thăng cấp qua. Nhưng bây giờ cây thương này xuất hiện về sau, phát ra khí tức lại là so với trước xuất hiện thời điểm cường đại mấy lần, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem phiến thiên địa này đâm xuyên xé nát. Tô Phỉ lúc này mới ý thức được chủ nhân Giang Nam cây thương này căn bản không phải phổ thông thần khí, mà là siêu việt phi phượng kiếm cùng nó thần kiếm là càng cường đại hơn tồn tại. Có lẽ là chứng đạo thần khí. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức đem Tô Phỉ giật này mình. Chứng đạo thánh khí chính là siêu việt thần khí tồn tại, uy lực kinh thiên động địa, có hủy thiên diệt địa cường đại năng lực. Chủ nhân lại có một kiện chứng đạo thánh khí. Tô Phỉ trong đầu suy nghĩ lung tung, giờ phút này Giang Nam tay cầm tổ long thương đã đâm ra một thương. Chỉ là một cái đơn giản đâm ra động tác, nhưng lực lượng cuồng bạo lại là đem hết thảy trước mắt trong khoảnh khắc đâm bạo, không gian đổ sụp, kia Tô Phỉ đều không thể làm gì, kết giới giờ khắc này ở cường đại vô song thương mang phía dưới ầm vang sụp đổ. Oanh! Cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng cuồng đẩy mà đi. Cho dù là Tô Phỉ bốn người cũng bị đẩy lui. Tại kết giới phá toé một sát na, cực hạn băng hàn phát ra một đạo lưu quang bắn ra. Chạy đi đâu?" Giang Nam quát lạnh một tiếng. Đột nhiên một cái tuấn di, bàn tay lớn vụt một cái, liền đem kia một đạo lưu quang trộn vào trong tay. Kia lưu quang bên trong băng hàn hạt châu cũng không kịp đối Giang Nam khởi sướng tiến công, liền bị Giang Nam trong nháy mắt ném vào Tam Sát Thụ Không Gian. Mà tới được Tam Sát Thụ Không Gian bên trong, kia tuyết trắng băng hàn hạt châu lập tức bắt đầu tản ra kinh khủng băng hàn chi lực, muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều băng phong. Nhưng mà, khi nó tản mát ra băng hàn chi lực lúc, kia lăn lộn hắc vụ bỗng nhiên hội tụ ra một cái bàn tay lớn, một tay lấy băng hàn hạt châu bắt lấy. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Băng Hàn Hạt Châu vậy mà tại run dậy, sau đó chính là tại kích động, phát ra một cỗ ba động. Băng chi phát tác. Đây mới là cực hạn băng hàn chi lực. Đối với cái này Băng Hàn Hạt Châu động tĩnh, Giang Nam thân là Tam Sát Thụ không gian chủ nhân, tự nhiên biết đây hết thảy. Nhưng hắn giờ phút này lại không để ý nó, mà là tại ý kết giới kia bên trong thần tinh. Chỉ thấy kết giới giường giữa dậy một tầng dày thần tinh, lấy 36 chu thiên số lượng bố trí đại trận. Kết giới phi thường to lớn, bên trong thế giới đủ có mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm đều là thần tinh, có thể nghĩ thần tinh số lượng có nhiều khủng lồ. Nhưng càng quan trọng hơn là, tại to lớn như vậy thần tinh đại lục bốn phía, lại còn có 36 khối cực phẩm thần tinh làm cho nhãn. Giang Nam cảm thán, thật đúng là là đại thủ bút ta, vậy mà đồng dạng có 36 khối cực phẩm thần tinh. Trước đó làm 36 khối cực phẩm thần tinh, hiện tại lại có 36 khối, còn có khó mà tính toán thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thần tinh, chuyến này chân thần bí cảnh, quả thực kiếm được ra. Giang Nam cùng Tô Phỉ, là Thanh Thiên, Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng giao cùng một chỗ, lập tức tiến vào thu thập thần tinh đại nghiệp bên trong đi. Cũng may nơi này cực phẩm thần tinh cũng không giống trước đó như thế biến hóa thành từng cái thế giới tại kia băng hàn hạt châu băng phong phía dưới những này thần tinh đều là ở vào bị băng phong trạng thái ngược lại là tiện nghi cùng thuận tiện giang nam vẹn vẹn một cách giờ liền em lớn như vậy kết giới bên trong thần tinh toàn bộ lấy ra nhận được hấp thần cung bên trong chỗ này kết giới bên trong tất cả mọi thứ đều bị giang nam vơ vét xong liền một khối cấp thấp nhất hạ phẩm thần tinh đều không lưu lại bốn phía nhìn lại một mảnh hoang vu nếu không phải là không khí bên trong còn tràn ngập nồng đậm thiên địa thần nguyên khí không có người sẽ cho rằng nơi này đã từng là một chỗ năng lượng phúc địa giang nam đứng lơ lửng giữa không trung nhìn bốn phía hai bên đứng đấy tô phỉ bốn người Các người có phát hiện hay không một kiện chuyện kỳ quái? Giang Nam chắp hai tay sau lưng, nhìn một phía, gọn sòng nói: "Chủ nhân có ý tứ là nơi này hết thảy đều quá mức thuận lợi." Hoa Vô Cẩm nói. Giang Nam gật gật đầu, không sai, đích thật là dạng này. Hắn xoay mặt nhìn về phía Hoa Vô Cẩm, vừa cười vừa nói: "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Hoa Vô Cẩm gật đầu, hoàn toàn chính xác kỳ quái. Như thế lớn huyết hải, vậy mà không có chủ nhân, như vậy cái này huyết hải tồn tại ý nghĩa là cái gì? Nơi này rất rõ ràng là người vì tạo thành, nhưng bây giờ lại là không có người tồn tại, thậm chí tại chủ nhân luyện hóa tất cả huyết hải năng lượng về sau, cũng vẫn không có người xuất hiện, thậm chí đều chưa từng xuất hiện một tơ một hào ba đậu. Còn có kết giới này bên trong Huyền Âm Thần Châu bị chủ nhân lấy đi, tất cả thần tinh đều bị lấy đi, chủ nhân nơi này đồng dạng chưa từng xuất hiện. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, kia liền là chủ nhân nơi này vẫn lạc. Tô Phỉ khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý Hoa Vô Cẩm cách nhìn. Nhưng là Hoa Mộng giao lại là cầm cái nhìn bất động. Có lẽ không có vẫn lạc. Giang Nam Sơ lược hơi kinh ngạc, nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, ngươi có ý kiến gì không? Hoa Vô Cẩm, Tô Phỉ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ta cũng chỉ là đoán mò đoán sai chủ nhân cũng chớ có trách ta. Hoa Ngộng Giao vừa cười vừa nói. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu, nói cứ nói đừng ngại, sai cũng không quan trọng, chỉ là một cái cái nhìn mà thôi. Hoa Ngọng Giao nói một loại tình huống, hắn bởi vì tình huống nào đó cách xa nơi này, cho nên nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng không biết. Mà loại tình huống thứ hai, hắn ở chỗ này, nhưng bởi vì e ngại chủ nhân mà không dám ra đến. La Thanh Thiên bỗng nhiên nói, ta cho rằng là thứ hai loại. Giang Nam cười lắc lắc đầu nói thứ nhất loại khả năng ngược lại là có, nhưng là thứ hai loại. Ha ha. Một cái chân thần hắn vì sao muốn sợ một cái sinh huyền cảnh tất trọng thiên sâu kia đâu? Cho nên, khả năng này căn bản không tồn tại. Lúc này, Tô Phỉ bỗng nhiên nói, "Không, chủ nhân, ngọc giao cùng thành tiên nói khả năng này thật là có." "Hả?" Giang Nam kinh ngạc. Nếu như lời này là Hoa Vô Cẩm nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Tô Phỉ nói lời này, liền không đồng dạng. Tô Phỉ trước đó chính là lá chân thần, nàng đối một phương thế giới này có quyền lên tiếng nhất. Nói một chút, Giang Nam nói, "Tô Phỉ nhìn một phía, nói, "Nếu như Lãnh Tâm Vân ở chỗ này, Như vậy lớn nhất khả năng là phân thân của hắn ở chỗ này, bản tôn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Lãnh Tâm Vân trận pháp thiên phú cực cao, nhưng cũng vì vậy mà đang nghi, tựa hồ chính là bởi vì đang nghi, hắn mới có thể vĩnh viễn trốn ở trận pháp đằng sau, cơ hồ chưa từng cùng người xung đột chính diện. Cho nên, lấy hắn cẩn thận tính tình cẩn thận, nếu như nơi này cần hắn trấn giữ lời nói, nhất định là phân thân, mà không phải bản tôn. Nghe Tô Phỉ phân tích, Giang Nam cũng là có mấy phần đồng ý, nhưng lại lắc đầu nói, liền xem như phân thân, vậy cũng là chân thần cấp bậc, hoặc là, thấp nhất cũng là niết bàn cảnh đỉnh phong, hắn sẽ để ý một cái sinh huyền cảnh thấp trọng tiên sâu kiến.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 Giang Nam hơi sững sờ, Tô Phỉ gật đầu, đúng, bởi vì ta, bởi vì ta trở thành chủ nhân người. Năm đó trận đại chiến kia bên trong, Lanh Tâm Vân cũng tại, cho nên hắn khẳng định nhận biết ta. Nhưng ta cái này chân thần đỉnh phong lại là trở thành chủ nhân người, để hắn sợ hãi, để hắn nghi kỵ, lấy hắn tính tình cẩn thận, khẳng định không dám ra đến. Bản tôn không dám, phân thân thì càng không dám. Giang Nam gật gật đầu, cảm thấy tô Phỉ phân tích có đạo lý. Tô Phỉ đã là người của mình, vĩnh viễn sẽ không phản bội tiên loại, nàng lời nói không có bất luận cái gì trình độ. Chẳng những Tu Phỉ là, hoa vô cẩm, hoa mộng giao. La thanh Tiên ba người cũng thế. Có tối đa nhất thời điểm bọn hắn lại bởi vì cực độ sùng bái hắn mà nói một ít tự mang nồng hậu dạy đặc tình cảm sắp thái lời nói, đến mức sẽ có một ít trệ hướng tình huống thực tế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với hắn trung thành, cũng không ảnh hưởng bọn hắn ổn định lại tâm thần lúc phân tích. Như người này ở đây, nhưng cũng không xuất hiện, kia người này cũng quá cẩn thận. Giang Nam gật đầu nói, bất quá, cẩn thận như vậy người nhát gan, là thế nào trở thành chân thần?" Tô Phỉ cười, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức thể hiện ra kinh tâm động phách đẹp. Trở thành chân thần cùng nhát gan không có quan hệ gì. Tương phản Lãnh tâm vân chính là bởi vì cẩn thận mới có thể trở thành chân thần. Hắn chịu đựng qua vô số vạn năm, trong lúc đó so với hắn càng thêm, có thiên phú thiên tiêu đều vẫn lạc, chỉ có hắn một người tại. Giang Nam gật gật đầu, cũng là cái hợp cách cầu người. Cầu người, tô Phỉ, Hoa Mộc dao, La Thanh Tiên đều che miệng ăn một chút cười. Liên liên luôn luôn mặt lạnh hoa vô cảm, giờ phút này khòe miệng cũng là khơi gợi lên đường cong. Tốt, mọi người trước tiến vào hắc thần cung. Giang Nam truyền âm nói, lập tức cùng tô Phỉ bốn người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Sâu dưới lòng đất, một đôi mắt mở ra, nhìn chăm chú Giang Nam biến mất phương hướng. Ừ, liền tô phỉ cái này, nương môn đều được thu làm nô bục. gia hỏa này tuyệt đối là ngụy trang thiên thần. Nghĩ gạt ta ra ngoài, không có cửa đâu. Đôi mắt kia lập tức lại chậm rãi nhắm lại. Dù là huyết hải khô cạn, dù là bảo vật bị đào đi, hắn cũng chưa từng đọc tới. Không có tự tin trăm phần trăm, tuyệt không thể đầu thủ. Nhất thời được mất tính là gì? Sống được sống lâu đến cuối cùng mới là người thắng cuối cùng. Hắc Thần Cung. Nông đậm thần nguyên khí tựa như nồng vụ đồng dạng phiêu đang tại Hắc Thần Cung bên trong, tất cả mọi người tại chăm chỉ không ngừng tu luyện, mà Giang Nam giờ khắc này ở Hắc Thần Cung cũng bắt đầu tu luyện. Nhục thân đột phá, tăng thêm nhiều như vậy thần tinh là thời điểm đệm tu vi đẩy lên sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Hắc thần cung thần nguyên khí nồng đậm vô cùng, Giang Nam tại lúc tu luyện, mặt trời hỏa lò lượng lớn tốt vệ, nhưng liền cái này còn ngại không đủ, lượng lớn thần tinh bị mặt trời hỏa lò nung khô dung luyện. Tam sát thụ trên từng viên từng viên quả chám xuất hiện. Bây giờ Giang Nam khí huyết khổng lồ, mặt trời hỏa lò luyện hóa năng lực nước lên thì thuyền lên, là trước đó hiệu suất mấy chục lần. Mấy vạn viên thần tinh tiến vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị luyện hóa, chuyển hóa làm từng viên từng viên quả chám. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Tam sát tụ trên quả chám nhan sắc sớm đã trở thành màu đen. Dung giá 1000 vạn viên mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không chần chờ, lập tức luyện hóa, tâm niệm vừa động, quả chám hóa thành vô tận năng lượng bàng bạc tuần hướng đan điển, trong nháy mắt liền biến thành thần nguyên lực. Đan điển biển sao bên trong, thần nguyên lực không ngừng dốc lên, không ngừng tràn đầy. Một ngày trôi qua, Giang Nam thân thể chấn động, đan điển biển sao trung thần nguyên lực mạnh phát sinh thổi biến, bàng bạc sinh mệnh chi lực tại đan điển biển sao bên trong diễn sinh, đột phá, sinh huyền cảnh bắt chọi thiên. Ngay tại thiên cung lĩnh hội kiếm đạo tô phỉ, hoa ngậm, dao, hoa vô cẩm, la thanh tiên bốn người lập tức đồng thời chấn động, tu vi tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới tử huyền cảnh bắt chọi thiên. Chủ nhân lại đột phá. Hoa vô cầm mắt lộ ra tinh quang. Chủ nhân lại đột phá. Thật là lợi hại. Hoa mộng dao đôi mắt đẹp lấp loé, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chủ nhân lại đột phá. Thật tốt. La Thanh tiên trên mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Chủ nhân đột phá. Thật thần kỳ. Tô Phỉ một đôi đôi mắt đẹp lấp loé, trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Bất tử bất diệt chi thể, vĩnh sinh chi thể. Quả nhiên đi theo chủ nhân mới là thông hướng chân chính vĩnh sinh chân chính đường vàng. Giang Nam đột phá khí thế bạo phát đi ra, bay thẳng mây xanh, đem tất cả mọi người kinh động đến Từng cái thân ảnh xuất hiện tại riêng phần mình cửa cung điện. Phu Quân đột phá. Lâu Hương Hàn mừng rỡ không thôi. Phải biết, Phu Quân khi tiến vào Chân Thần Bí cảnh thời điểm mới đột phá xong, hiện tại lại đột phá. Đối với Phu Quân tới nói, tu luyện quả thực so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Phu Quân đột phá. Vĩnh Nghiên một đôi đôi mắt đẹp lóe ra ngạc nhiên ánh sáng, mừng rỡ không thôi. Thân là giang nam nữ nhân, không có cái gì so Phu Quân đột phá càng làm cho nàng ngạc nhiên. Dù là mình thu hoạch được kiếm tâm cũng so ra kém Phu Quân đột phá. Tại Vĩnh Nghiên trong lòng, Phu Quân giang nam mới là vị thứ nhất. Tính toán thời gian, từ huyền giới bắt đầu cùng Giang Nam cùng một chỗ đã mấy trăm năm, nhưng là Vĩnh Yên chẳng những không có cảm giác được chán ghét, ngược lại càng ngày càng thích luyến lấy cái này nam nhân. Cái này nam nhân đã trở thành toàn bộ. Cho dù là kiếm đạo, cũng là y theo phu quân của hắn tại kiến đạo, nặng nghề, yêu thương, không gì không phá, phu quân đột phá. Liệu như Nguyệt đứng tại cổng mừng rỡ không thôi? Cùng Vĩnh Yên đồng dạng, Giang Nam trong lòng nàng vĩnh viễn là chiếm cứ vị thứ nhất. Giang Nam đột phá, so với nàng mình đột phá còn cao hứng hơn gấp một vạn lần. Phu quân đột phá, vân mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngẩng cứng. Tại Giang Nam tất cả nữ nhân bên trong, nàng là tuổi vô câu vô thúc cũng là sùng bái nhất Giang Nam, từ nhỏ đã bắt đầu cho tới bây giờ chưa hề gián đoạn qua. Thiếu gia đột phá, Lý Lộ trên mặt mừng rỡ không thôi. Tại Lý Lộ trong lòng, thiếu gia liền là toàn bộ của nàng. Nàng hết thảy đều là thiếu gia, nàng một mực là thiếu gia duy trì sự nữ tri tâm, chỉ tiếp thiếu gia cho tới bây giờ đều không ngắt lấy qua. Đến mức mấy trăm năm, nàng còn chưa trở thành nữ nhân chân chính. Hoa thẹn thẹn, chủ nhân đột phá, Bạch Tiêu mừng rỡ không thôi. Cùng người khác khác biệt, đối với Giang Nam, Bạch Tiêu có loại đối mặt phụ thân cảm giác, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cảm giác mình là Giang Nam sáng tạo ra. Nếu như không phải chủ nhân, nàng hiện tại vẫn là cái bốn vó tung bay xuất sinh, mà lại sớm đã chết già rồi. Chủ nhân đối nàng có tái tạo chi ân. Nàng hết thảy đều là chủ nhân, vĩnh viễn không thay đổi. Chủ nhân đột phá. Thật tốt. Chủ nhân quá mạnh. Hồ mị nương đầy mắt đều là sùng bái ngồi sao nhỏ. Chủ nhân lại đột phá. Kim Qua chân kinh, thần sắc phức tạp. Ta muốn cố gắng, nếu bị bỏ rơi quá xa. Lập tức xoay người lại tu luyện đi. Ngoa tạo. Chủ nhân lại đột phá. Hắc Long Kiếp sợ cơ hồ khó mà khống chế tâm tình của mình. Quả thực lại yêu người ta. Tuyệt thế yêu nghiệt. Cái gì thân tử cái gì thiên tiêu, tại trước mặt chủ nhân liền là cướp chó. không được, ta muốn tu luyện, không bao giờ cũng không thể trì hoãn, chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. lập tức Hắc Long cùng Kim Qua đồng dạng, cấp tốc tiến vào trong phòng tu luyện đi. mà giờ khắc này Giang Nam thần sắc không có chút nào gần sóng, tiếp tục tu luyện. mặt trời hỏa lò không ngày không đêm vận chuyển, vô số thần tinh bị luyện hóa, tam sắc thụ trên quả chám biến mất lại xuất hiện, tại mọc đầy đầu cảnh, đạt đến một ngàn vạn về sau, nhan sắc liền bắt đầu biến sâu. mười ngày sau, một vạn quả chám nhăn sắc không biến hóa nữa, mỗi một viên quả chám năng lượng ẩn chứa đã đạt đến cực hạn. Giang Nam lại không chần chờ lập tức luyện hóa, vang long long long, đan điền biển sao tựa như sóng to gió lớn đồng dạng, vô tận ngôi sao bị thần nguyên lực bao phủ, tại đạt đến cực hạn về sau, vang, thần nguyên lực lần nữa phát sinh thay biến, chấn động toàn thân, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bay lên, sinh huyền cảnh cửu trọng thiên, thiên cung, chủ nhân lại đột phá, chủ nhân lại đột phá, chủ nhân lại đột phá, chủ nhân lại đột phá, bốn người chân kinh, lúc này mới mười ngày mà thôi, lại đột phá, hoa ngọc dao, hoa vô cẩm, la thanh tiên kinh ngạc một lát, lập tức liền quen thuộc, nhưng là tô phỉ lại là thực sự khiếp sợ không thôi đồng thời một mực tại tiếp tục mười ngày không hai mươi ngày hai mươi ngày liên phá hai cái cảnh giới chủ nhân quá thần kỳ kinh khủng như vậy thiên phú từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe qua không hổ là ta tô phỉ chủ nhân Ta tô phỉ yêu tô phỉ một đôi đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái phu quân, phu quân lại đột phá phu quân lại đột phá phu quân lại đột phá phu quân lại đột phá bốn nữ đứng tại cổng nhìn giang nam cung điện phương hướng kinh hỉ vạn phần liệu như nguyệt cung vân ngậm càng là hương phấn nhảy dựng lên thiếu gia lại đổi phá chủ nhân lại đổi phá chủ nhân lại đổi phá Lý Lộ, Bạch Tiêu, Hồ Mị Nương đứng tại cổng kích động này bọn, Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ trực tiếp ôm nhau, toát ra chủ nhân lại đột phá. Ngoa tảo, chủ nhân lại đột phá. Kim Hoa cùng Hắc Long khiếp sợ cái cầm đều nhanh rơi mất. Mười ngày a, Vẹn vẹn 10 ngày lại đột phá. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ba ba, hai tên giá hỏa trực tiếp nằm trên mặt đất. Không làm, không tu luyện. Nam nửa đi, dù sao tu luyện cũng vô dụng, chủ nhân cái này tốc độ tu luyện, là người đều sẽ tâm tính nổ tung. Mà lúc này Giang Nam vẫn tại chăm chỉ không ngừng tu luyện. Rốt cục tại 10 ngày sau đem sinh huyền cảnh cựu trọng thiên tu luyện tới đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tử huyền cảnh nhưng lúc này giang nam cũng không lựa chọn cưỡng ép đột phá sinh huyền cảnh đỉnh phong giai đoạn này tới quá nhanh phải cần một khoảng thời gian lắng đọng lam nương thân thân nguyên lực toàn bộ đạt tới tốt nhất thời điểm mới có thể bắt đầu đột phá hắn không có ngừng tiếp tục luyện hóa thần tinh mặt trời hỏa lò luyện hóa thần tinh tốc độ càng lúc càng nhanh làm ngày thứ 8 thời điểm tam sắc thụ trên quả chám đã toàn bộ biến thành đen năng lượng rốt cuộc không cách nào gia tăng giang nam cái này mới ngừng lại được lần này luyện hóa thành quả chám. Mục đích không là chính hắn sử dụng, mà là chuẩn bị cho mình mấy cái nàng dâu sử dụng. Có một ngàn vạn khí huyết quả, một ngàn vạn quả chám, đủ để đem bốn cái nàng dâu tu vi tăng lên tới sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Rốt cuộc bọn họ cùng hắn khác biệt, đan điển của hắn biển sao quá lớn, lớn đến để cho mình có đôi khi đều cảm giác được sợ hãi tình trạng, sợ có một ngày không cách nào thỏa mãn năng lượng tiêu hao. Nhưng tiến vào chân thần bí cảnh về sau, hắn phát hiện nơi này quả thực chính là vì tu luyện đột phá hắn chế tạo riêng địa phương. Nguyên bản lo lắng, toàn bộ đạt được giải quyết. Thân hình khẽ động, đi tới thiên cung. Tay khẽ vẫy, một viên tản gia kinh khủng băng hàn hạt châu xuất hiện tại mặt trước. Mặt trời hỏa lò vật chuyển, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Băng hàn băng hàn thấu xương hạt châu tại mặt trời hỏa lò phía dưới, không ngừng bị luyện hóa. Thiên cung pháp tắc áp lực vô cùng to lớn, tại thiên cung quy tắc phía dưới, băng hàn hạt châu chỉ có thể bị động bị luyện hóa, cuối cùng bên trong thần hồn lạc cấn bị triệt để luyện hóa, băng hàn hạt châu biến thành vô chủ đồ vật. Giang Nam thân hình ló lên, đầu tiên đi tới Liễu Như Nguyệt gian phòng. "Phu quân." Liễu Như Nguyệt kinh hỉ nói. "Nàng không nghĩ tới, phu quân trận chiến đầu tiên vậy mà lại đến nàng nơi này." "Ha ha, ngoài ý muốn sao?" Giang Nam nắm cả eo thon của nàng, vừa cười vừa nói. "Không ngoài ý muốn." Là ta mỗi ngày nhắc tới phu quân có tác dụng." Liễu Như Nguyệt tiểu vừa cười vừa nói, Liền ngươi nói ngoợn." Giang Nam méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa cười vừa nói, "Muốn hay không nếm thử?" Liễu Như Nguyệt ngáy mắt, "Nếm, đương nhiên muốn nếm, cái này đã lâu lắm không có nếm." Giang Nam cười nói, "Nói, liền đem cái này mỹ lệ nữ nhân hướng trong lực lại." "Ừm, chờ một chút, chúng ta trước tắm rửa." Liễu Như Nguyệt vội vàng nói, "Tắm rửa?" Giang Nam hơi sững sờ, lấy hắn thân thể đã không tí vết không một hạt bụi, lại còn muốn tắm rửa. Liễu Như Nguyệt cười hì hì nói, "Ngươi thức cảm giác hiểu không?" Chúng ta mặc dù thành thần, nhưng chúng ta vẫn là người, chỉ cần là người, liền không thể nào quên làm người nghi thức cảm giác. Nàng lôi kéo Giang Nam đi vào bên trong, vừa nói, đến nhà, cùng một chỗ thầy. Cùng một chỗ thầy. Giang Nam con mắt trong nháy mắt sáng rõ. Cần phải vi phu vì người trả lưng. Ừm, muốn. Liệu Như Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút phấn hồng, cần phải tiếp thân vi phu quân xoa bó. Ha ha ha, muốn, muốn. Giang Nam cười ha ha, hai người lập tức tiến vào phòng trong. Một lát, sương mù lở lờ, hai cái thân ảnh ở bên trong bận rộn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười giêng. Sau 3 cái giờ, Giang Nam đem băng hàn hạt châu lấy ra, đưa cho Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt đôi mắt đẹp lập tức sáng tỏ. Liên là loại cảm giác này, tại hạt châu xuất hiện một sát na, Liễu Như Nguyệt liền cảm giác cùng hạt châu này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phản phất hạt châu này chính là nàng mình, chỉ là bị nàng thất lạc tại bên trong vùng thế giới này đồng dạng. Nàng đưa tay nắm qua hạt châu. Tại Giang Nam ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này viên tản ra lạnh leo thấu xương hạt châu vậy mà tại Liễu Như Nguyệt lòng bàn tay bên trong chậm rãi hòa tan, sau đó như là nước đồng dạng tan vào Liễu Như Nguyệt thân thể ở giữa. Bất quá, Liễu Như Nguyệt đánh giá thấp hạt châu này uy lực kinh khủng lấy nàng nguyệt thần thể chất vậy mà khó mà không chế, thân thể nàng trên bắt đầu xuất hiện vô số vụ băng, nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống. Giang Nam không nói hai lời, lập tức cùng liễu như nguyệt xông tu, đem tam sắc thụ trên khí huyết quả trực tiếp chuyển rời đến liễu như nguyệt thân thể ở giữa, từng viên từng viên khí huyết quả tại liễu như nguyệt trong cơ thể nổ tung, bằng bạc khí huyết năng lượng tuôn hướng tứ chi của nàng bách hải, như là thủy triều đồng dạng, một làn sóng lại một làn sóng, vĩnh viễn không thôi. Khí huyết chi lực tràn vào Giang Nam thân thể, sau đó lại quay lại đến liễu như nguyệt thân thể, nóng bỏng mà bằng bạc. Tại cùng Giang Nam giao hòa bên trong, liễu như nguyệt đục thân lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng mạnh lên này lên kia xuống, toàn thân băng hàn bắt đầu biến mất. Nhưng mà viên kia băng hàn hạt châu thả ra băng hàn chi lực lại là càng ngày càng cực thịnh. Tại liễu như nguyệt trong cơ thể tạo thành chân chính băng hỏa cựu trọng thiên, đan điền bên trong băng cùng lửa tạo thành một cái thái cực đồ, không ngừng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, liễu như nguyệt thực lực liền cường đại một phần. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang vô giới, lập nên bất hủ chuyển kỳ. Mời đọc. Chương 508, toàn bộ đột phá. Theo băng hỏa thái cực đồ xoay tròn, Liễu Như Nguyệt tu vi thẳng tắp lên cao. Vô tận thiên địa thần nguyên khí tràn vào thân thể của nàng. Giang Nam còn ngại không đủ, một bên cho nàng trong cơ thể đưa vào khí huyết quả, một bên cho nàng đưa vào quả chám. Lục thân cùng thần nguyên lực đồng thời tiến bộ, toàn diện tăng vọt. Wen, Lục thân đột phá. Wen, tu vi đột phá. Sinh huyền cảnh tứ trọng thiên. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Vên, băng hỏa thái cực đổ chấn động, tu vi lần nữa đột phá, sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, lại đột phá, sinh huyền cảnh lục trọng thiên, sinh huyền cảnh thất trọng thiên, Liễu Như Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong cùng giang nam song tu bên trong, tu vi tăng vọt, kia băng hàn hạt châu bản nguyên không ngừng bị nàng hấp thu, cấp tốc dung hợp, sinh huyền cảnh bát trọng thiên, sinh huyền cảnh cửu trọng thiên, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, băng hàn hạt châu hoàn toàn biến mất, triệt để dung hợp tiến Liễu Như Nguyệt thân thể ở giữa, Tại tu vi đến sinh huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, một cỗ tử vong áo nghĩa đột nhiên hiện lên, cơ hồ là nước chảy thành sông, liễu như nguyệt đột phá từ huyền cảnh nhất trọng thiên, liễu như nguyệt mở to mắt, đầy dây nhu tình nhìn xem giang nam. Nàng biết, lúc này thực lực của nàng so với đồng dạng tử huyền cảnh tam trọng thiên còn mạnh hơn, cái này cũng chưa tính sử dụng kia huyền âm thần châu. Hạt châu này hoàn toàn chính xác liền là huyền âm thần châu, bởi vì không có càng nhiều tin tức hơn, liễu như nguyệt cũng không biết cái này huyền âm thần châu tại sao lại từ huyền âm thần lựu trong tay gì thất nếu như sử dụng huyền âm thần châu, lực chiến đấu của nàng sẽ mạnh hơn. Đoán chừng liền xem như tự huyền cảnh lục trọng thiên cũng không phải là đối thủ của nàng. mà hết thảy này đều là phu quân giang nam ban tặng. ta Tạ ơn phu quân sủng ái. ha ha ha, vậy liền lại đại chiến ba trăm vể. tốt. sau 3 ngày, giang nam rời đi liễu như nguyệt cung điện, một mình tu luyện sau năm ngày, đem tất cả quả chám toàn bộ đến bù bên trên, sau đó xuất hiện ở vĩnh yên cung điện. vĩnh yên mừng rỡ không thôi. phu quân, giang nam vừa cười vừa nói, trước tắm rửa. vĩnh yên trong lòng vui mừng sắc mặt lại là có chút ngượng ngùng, ta cái này đi cho phu quân làm nước nóng. lập tức cấp tốc chạy vào trong phòng phòng tắm. trên thực tế, lấy nàng cùng Giang Nam tu vi, sớm đã không quan tâm cái gì nước nóng không nước nóng, muốn chỉ là một cái hình thức, hoặc là nói là một loại nghi thức. đây là tồn tại ở trong bọn họ tâm đồ vật, biểu thị mình vẫn là phàm nhân, vẫn là giống như người bình thường hưởng thụ lấy nhân gian tình yêu. chỉ chốc lát, trong phòng tắm nóng hôi hổi, hai cái thân ảnh tại trong đó vui đùa ầm ĩ, tiếng cười trận trận. vĩnh yên thật lâu không có như thế tùy ý vui vẻ, là chân chính vui vẻ. Giang Nam ở chỗ này, liền là thuộc về nàng một người, nàng phải thật tốt tham hỏi hắn, cũng là tham hỏi chính mình. Kích tình vui đùa mấy canh giờ, hai người bắt đầu sòng tu. Đối với Vĩ Nhiên, Giang Nam quả chám là không hạn chế cung ứng, như Liễu Như Nguyệt Đồng Dạng, Vĩ Nhiên nhục thân phi thường cường hãn, chỉ là cung ứng quả chám, liền để tu vi của nàng bắt đầu đột bay manh tiến. Sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên, sinh huyền cảnh lục trọng thiên, sinh huyền cảnh thất trọng thiên, sinh huyền cảnh bát trọng thiên, sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Tại Giang Nam vất vả cần cù cày cấy dưới, một liền mấy ngày, Vĩ Nhiên đều đắm chìm trong liên cuồng tăng lên ở giữa. Thần hồn cùng nhục thân song trọng vui vẻ phía dưới, thần nguyên lực tu vi mạnh trưởng, cho đến ẩm vang đột phá, bước vào tử huyền cảnh nhất trọng thiên, mới ngưng xuống. Vĩnh Yên cùng Giang Nam lại tiếp tục chiến miên mấy ngày lâu, mới đình chỉ. Đả tạo phu quân. Vĩnh Yên nằm tại Giang Nam trong ngực ôn nhu nói, nàng rất rõ ràng, nàng loại này kỳ ngộ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đi qua khắc thiên kiêu cần trăm năm mới có thể đi qua đường đi. Mà hết thảy này đều là phu quân Giang Nam mang tới. Cái gì kiếm tâm, bảo vật gì, cũng không bằng phu quân Giang Nam trọng yếu. Phu quân Giang Nam mới thật sự là bảo là dùng một đời một thế đến yêu thương bảo Giang Nam nhẹ nhàng méo méo Vĩnh Yên chân mềm gương mặt xinh đẹp vừa cười vừa nói đều là vợ chồng còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn đừng quên của ta chính là của ngươi Vĩnh Yên đem đầu gối lên Giang Nam ngực trước Onu nói ừm ta cũng là ngươi đang khi nói chuyện ngẩng đầu tại Giang Nam trên môi một hôn Giang Nam cười ha ha một tiếng tài chiến lập tức lăn lộn để lên sau năm ngày từ Vĩnh Yên gian phòng rời đi một mình tu luyện đem tam sát thụ trên quả chám bổ đủ về sau xuất hiện ở Vân Mộng gian phòng khi tiến vào chân thần bí cảnh về sau Lâu Hương Hán Vĩnh Yên liệu như nguyệt đều có kỳ ngộ, duy chỉ có vân Mộng không có. Bất quá chính như vậy nhiên, liễu như nguyệt cho là như vậy, bọn họ lớn nhất kỳ ngộ chính là giang nam, lớn nhất bảo cũng là giang nam. phu quân, vân Mộng vui vẻ và phấn. ha ha, ta tới, bà bối. giang nam cười nói, giang nam ca ca, thật tuyệt. vân Mộng không quan tâm tu vi gì, nàng chỉ để ý nàng giang nam ca ca cùng nàng song tu, nhiệt tình không bị cản trở, rong ruổi giang hồ. nhưng mà, liền xem như nàng không quan tâm, giang nam cũng sẽ không tùy ý nàng một mực tác thủ mà không tu luyện. tại tất cả mọi người bên trong. Vân Ngọc là không thích nhất tu luyện, nhưng kỳ thật Thiên Phú tu luyện của nàng lại là cao nhất. Chỉ là nàng thời gian tu luyện so với bọn họ quá ít, cho nên nhìn tu vi của nàng luôn luôn so người khác thấp một chút. Song tu bên trong, Giang Nam kéo theo Vân Ngọc tu luyện, từng viên từng viên khí huyết quả không ngừng tràn vào tứ chi của nàng ngất hải, lớn mạnh lấy nhục thân, khiến cho nhục thân chân bóng như ngọc, bên trong cực kỳ cứng hãn. Đồng thời ẩn chứa năng lượng khổng lồ quả chám không cần tiền hướng trong thân thể của nàng nhất, Vân Ngọc không thể không liệu mạng tu luyện, tu vi tăng vọt. Sinh huyền cảnh tứ trọng thiên, sinh huyền cảnh ngũ trọng thiên, sinh huyền cảnh lục trọng thiên. Giang Nam Kaka, ta không muốn nhanh như vậy. Vĩnh yên, Như Nguyệt, Hương Hàn đều đã tự huyền cảnh nhất trọng thiên, ngươi nhất định phải lưu tại sinh huyền cảnh. A, vậy không được, ta cũng muốn đột phá. Ha ha ha, vậy thì tới đi. Sinh huyền cảnh thất trọng thiên, sinh huyền cảnh bát trọng thiên, sinh huyền cảnh cửu trọng thiên. Và anh, Lục thân phát sinh kịch liệt run rẩy, trong cơ thể như là phát sinh nổ lớn đồng dạng. Thân nguyên lực cầm vang thổi biến, vân động trong khoảnh khắc bước vào tự huyền cảnh nhất trọng thiên. Ha ha ha, đột phá đột phá. Giang Nam Kaka cùng ta cùng một chỗ cường hóa nó, cùng cố nó. Vân Mộng hưng phấn la to. Được. Giang Nam không ngừng cùng Vân Mộng song tu, thần nguyên lực tại hai trong cơ thể con người không ngừng lưu chuyển. Mấy ngày về sau, tại thông qua cùng ba nữ nhân song tu bên trong, Giang Nam trong cơ thể thần nguyên lực rốt cục hoàn mỹ lẫn động, lượng biến đạt đến chất biến. Một cỗ tử vong áo nghĩa hiện lên ở trong lòng. Thần nguyên lực trong khoảnh khắc đột phá. Đang diễn biển sao như là khai thiên tích địa đồng dạng, thần nguyên lực phát sinh kịch liệt thủy biến. Từ huyên cảnh nhất trong thiên. Thiên cung. Chủ nhân lại đột phá. Chủ nhân lại đột phá. Chủ nhân lại đột phá. Chủ nhân lại đột phá. Lại đột phá. Tô Phỉ, Lạc Thanh Tiên, Hoa vô cầm. Hoa vọng ra bốn người khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu, chủ nhân lại đột phá. Lấy về phần tu vi của bọn hắn trong khoảnh khắc bước vào niết bàn cảnh nhất trọng thiên. Giống như là một tầng phong ấn bị mở ra đồng dạng, nước chảy thành sông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập thân thể của bọn hắn. Tô Phỉ đối với tu luyện thể ngộ sâu nhất, nàng tự nhiên biết, từ từ huyền cảnh thất trọng thiên đột phá đến niết bàn cảnh cần bao lâu. Liên xếp như năm đó chân thần giới tuyệt đỉnh tiên tiêu, từ từ huyền cảnh thất trọng thiên đột phá đến niết bàn cảnh cũng chí ít cần 30 năm thời gian. Nhưng bây giờ chủ nhân vẹn vẹn cần mấy tháng. Trên lệch này không là bình thường lớn, tô phỉ rung động không thôi. Đồng thời, đối với chủ nhân cũng là khâm phục cùng sùng bái không thôi. Đây là một loại tự nhiên mà vậy sinh ra tình cảm. Các ngươi nói, chủ nhân vì cái gì đột phá nhanh như vậy? Cùng giang nam giao lưu ít tô phỉ hỏi. Tô phỉ, là thanh tiên, hoa mộng giao cùng hoa vô cẩm bốn người riêng phần mình tại khác biệt thiên cung không gian bên trong. Nhưng bởi vì đều là giang nam chiến đấu khói lỗi, bốn người là có thể thông suốt tiến hành thần hồn ý thức giao lưu. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là chủ nhân thiên vũ cao. Là thanh tiên nói, không, chủ nhân thiên vũ cao chỉ là một cái nhân tố. Hoa Ngộ Giao nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là chủ nhân cùng bốn vị nữ chủ nhân song tu kết quả. Âm Dương Giao Thái phía dưới, khiến cho hắn thần nguyên lực sách trước thổi biến. Âm Dương Giao Thái có như thế lớn hiệu quả. Tô Phỉ có chút không thể tin nói, ta nghe nói song tu chỉ là tồn tại ở phàm nhân ở giữa, thần nhân ở giữa song tu đã khó mà thực hiện đột phá, bởi vì cái này liên quan hệ đến pháp tắc. Một mực tương đối trầm mặc Hoa vô cẩm, giờ phút này nói, người nói không sai. Nhưng chủ nhân công pháp mặc dù đến từ thế gian, nhưng là thiên đạo công pháp, pháp tắc hoàn toàn bao hàm tại bên trong, chẳng qua là lúc đó chủ nhân còn không biết mà thôi một mực bất chi bất giác dùng cho tới nay. Đám người bên trong, Hoa Vô Cẩm làm năm đó Giang Nam đối thủ lớn nhất, hắn đối Giang Nam quen thuộc nhất, hắn biết đạo Vô Nhai Thiên Đạo phân thân giới chủ truyền thụ cho Giang Nam song tu công pháp một chuyện. Ý của ngươi là, chủ nhân tại song tu lúc, cũng không biết hắn tại sử dụng Thiên Đạo công pháp? Tô Phỉ hỏi. Cái này cũng không biết, chủ nhân không có đối với chúng ta để cập qua những này, muốn biết liền cần hỏi thăm chủ nhân." Hoa Vô Cẩm gợn xong nói. Tô Phỉ bỗng nhiên chợt phát kỳ tưởng, đã chủ nhân Thiên Đạo song tu công pháp cường đại như thế, các ngươi nói, nếu như chủ nhân cùng ta song tu, có thể hay không tăng lên trên diện rộng chủ nhân tu vi? Lời vừa nói ra, hoa mộc dao, la thanh tiên đều là sướng sở. Những này, các nàng là thật không có nghĩ tới. Tại bọn họ cho rằng, chính mình là chủ nhân, chủ nhân lúc nào muốn, tùy thời đều có thể. Nhưng không có nghĩ tới chủ động cùng chủ nhân song tu. Song tu tựa hồ vẫn luôn là chủ nhân cùng nữ chủ nhân ở giữa sự tình, bọn họ cũng sẽ không tham dự. Bởi vì chủ nhân không có để cả qua, cho nên bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Bị tô phỉ như thế nhắc lên, hai nữ nhân lập tức có chút tâm động. Bọn họ mặc dù là chiến đấu khôi lỗi, nhưng các nàng cũng là nữ nhân. Thân thể mặc dù là bất tử bất diệt kim thần, nhưng thần hồn của các nàng vẫn như cũng là nữ nhân. Đương nhiên, ba nữ nhân nghĩ như vậy, Hoa Vô Cẩm nhưng không có phương diện này nhu cầu, lại càng không có phương diện này mảy may ý nghĩ. Thậm chí đối với nữ nhân, Hoa Vô Cẩm chưa hề nghĩ tới. Tại hắn tâm bên trong, chỉ có đại đạo, chỉ có vĩnh sinh. Nhưng là, hắn cho rằng Tô Phỉ ý nghĩ là đúng. Nếu như các ngươi có phương diện này ý nghĩ, ta cảm thấy cũng có thể cùng chủ nhân đơn độc trò chuyện chút. Đối với chuyện của nữ nhân tình, Hoa Vô Cẩm hiếm thấy phát biểu ý kiến của mình. Ngươi cũng cho rằng có thể thực hiện. Tô Phỉ hỏi: "Không biết" Hoa vô cầm dứt khoát nói, có lẽ có thể thử một chút. Vậy thì chờ chủ nhân cùng nữ chủ nhân song tu qua. Hỏi lại có phải hay không có thể thực hiện? Tô Phỉ xinh đẹp đỏ mặt lên, chần chờ một chút nói, mặc dù là Giang Nam người, nhưng nàng nói ra lời này thời điểm, vẫn như cũ cảm giác có chút xấu hổ. Giống như là một cái tác phong không tốt nữ nhân ở yêu đương vụn trộm đồng dạng. đương nhiên, đối với người tu luyện tới nói, song tu chính là đại đạo, không tồn tại xấu hổ. Mà lúc này Giang Nam tu luyện sau khi đột phá, hắc thần cung phía ngoài tam sắc thụ ẩm vang phát sinh biến hoa lớn, trở nên cao vút trong mây, tượng như thế giới thụ đồng dạng bất quá vẫn là ba mẫu, biểu thị tinh khí thần ba loại. Sau khi đột phá, Giang Nam lập tức cùng Vân Mộng lần nữa song tu, Âm Dương giao thái phía dưới, Vân Mộng tu vi cấp tốc củng cố, đồng thời vô hạn tiếp cận tử huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Giang Nam tại vì nàng dâu Vân Mộng phục vụ sau ba ngày, tiến hành một mình bế quan. Cung điện bên trong, Giang Nam một người khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, mặt trước là một cái cỡ nhỏ mặt trời hòa lọ. Đừng nhìn nó tiểu, nhưng kỳ thật bên trong tự có càn khôn. Vô số thần tinh tại trong đó chìm nổi hòa tan, tam sắc tụ trên từng viên từng viên quả tráng xuất hiện. 100 vạn viên, 500 vạn viên, 1000 vạn viên. 3000 vạn viên, 5000 vạn viên, 8000 vạn viên, 100 triệu viên. Mấy ngày về sau, dòng dáng 100 triệu viên quả chám xuất hiện tại đầu cảnh bên trên, lít nhá lít nhí, che khuất bầu trời, nhìn qua căn bản khó mà tìm toán. Giang Nam tiếp tục luyện hóa thần tinh. Vô số thần tinh luyện hóa, quả chám nhan sắc biến sâu, thẳng đến trở thành màu đen lúc, hắn mới ngừng lại được. Hô không sai biệt lắm đủ. Giang Nam trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Là thời điểm tìm Hương Hàn. Cùng Liễu Như Nguyệt, Vân Ngộng, Vĩnh Nghiên 3 người xong tu qua, đem 3 người tu vi đẩy lên tự huyền cảnh nhất trọng thiên. Nhưng lại còn chưa kịp xuống hành lâu Hương Hàn. Lâu Hương Hàn tu vi mặc dù đã bởi vì một giọt phi phượng tinh huyết sách trước bước vào tử huyền cảnh nhất trọng tiên, nhưng bốn nữ nhân, hắn sẽ không có bất kỳ nặng bên này nhẹ bên kia. Muốn xuống hành, một cái cũng sẽ không rơi xuống. Nếu không nhiều ít sẽ để cho nữ nhân âm thầm thương tâm. Vậy cũng không tốt. Giang Nam thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Lâu Hương Hàn cung điện bên trong. Lúc này, Lâu Hương Hàn đang tu luyện. Đột nhiên bên người một cơn chấn động, nàng mẫn cảm mở mắt. Nhìn thấy Giang Nam, lập tức vui mừng nhướng mày. Phu quân. Lam nàng cảm giác được Giang Nam tu vi ba độ lúc, con mắt lập tức sáng tỏ đến cực điểm, mừng rỡ không thôi. Phu quân ngươi đột phá Giang Nam gật đầu, vừa cười vừa nói, đột phá. Hiện tại cùng phu nhân đồng dạng, cho nên mới tìm phu nhân tìm kiếm cân bằng chi đạo tới. Cân bằng chi đạo, một câu hai ý nghĩa. đã là cân bằng tu vi, cũng là cân bằng vợ chồng quan hệ. Lâu Hương Hàn làm chính thê, nàng tự nhiên hiểu được. Nàng vừa cười vừa nói, phu quân muốn, lúc nào đến đều có thể. Thiếp thân một mực lấy phu quân là tự hào. Ha ha, vậy thì tốt, vậy chúng ta trước. Tắm rửa. Giang Nam cười nói, ừm, trước tắm rửa. Lâu Hương Hàn mỉm cười nói, cùng một chỗ tẩy sao? Đương nhiên, ta vẫn chở phu nhân cho ta xoa bước đâu.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 Trước 509, thời gian chi châu. Cho dù đối với Giang Nam tới nói, Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vân Ngộng, Vinh Yên bốn người ở trong mắt hắn bên trong địa vị đều là giống nhau. Nhưng không thể hoài nghi chính là, Lâu Hương Hàn chính là chính thế. Đây là sự thật tồn tại. Tại lúc trước bái đường thời điểm, thân phận liền là như thế. Giang Nam đối với Lâu Hương Hàn một mực kính yêu có thêm, mà Lâu Hương Hàn cũng là như thế, lúc này mới đưa đến hắn cùng Lâu Hương Hàn ở giữa một mực là tương kính như tân. Mà không thể hoài nghi chính là, Lâu Hương Hàn tại đại phu nhân trên vị trí này làm đích thật đúng chỗ. Vân Ngộ liễu như nguyệt vĩnh yên giữa các nàng chưa hề đỏ qua mặt cũng chưa từng cùng nàng đỏ qua mặt thậm chí bọn họ bốn người liền một điểm ngăn cách đều không có có thể nói lâu hương hàn tại trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu cho dù là như cường thế vĩnh yên cũng đối lâu hương hàn mười phần tôn kính đương nhiên vân động cùng liễu như nguyệt đồng dạng đối lâu hương hàn mười phần tôn kính bốn nữ đối với cái này tự nhiên biết bởi vậy lần này đối đãi lâu hương hàn giang nam mười phần dụng tâm chẳng những tận lực thỏa mãn hắn trên tinh thần nhu cầu còn tận lực thỏa mãn hắn trên sinh lý nhu cầu đồng thời còn thỏa mãn nàng trên việc tu luyện nhu cầu từ song tu đi lên nói. Giang Nam cùng Lâu Hương Hàn mới thật sự là song tu, ẩn chứa bảng bạc khí huyết tổ long cùng hỏa phượng thuộc tính giống nhau, khí huyết tại hai người trong cơ thể tuần hoàn, long phượng cùng văng lên. Mà lúc này Giang Nam vừa lúc cũng là tử huyết cảnh, cùng Lâu Hương Hàn cảnh giới giống nhau, tại thần nguyên lực trên trên cơ bản thuộc về cùng một cái cấp độ, khác biệt duy nhất chính là Giang Nam lượng so Lâu Hương Hàn lớn hơn nhiều lắm. Nếu như nói Lâu Hương Hàn thần nguyên lực là một cái cự hồ nước lớn, như vậy Giang Nam liền là vô biên hải dương, cả hai căn bản không phải một cái lỡ cấp. Mà bây giờ hải dương chảy ngược, bắt đầu đem hồ nước mở rộng. Giang Nam thần nguyên lực lần lượt quán chú đến lâu hương hàn trong cơ thể, khiến cho đan điền của nàng tại lần lượt quất trương, lâu hương hàn cảm giác có cố nhục thân muốn xé rách cảm giác, mà Giang Nam đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Không ngừng đem khí huyết quả đưa vào thân thể của nàng, khiến cho thân thể của nàng tại xé rách bên trong lần lượt bị khí huyết chữa trị, nhục thân trở nên vô cùng cường đại. Trong cơ thể tế bào bảy biển ra từng cái phi phượng cùng từng đầu tổ long tại quần quanh. Đan điền tại khuất trương, tế bào tại phân liệt. Lâu Hương Hàn đau nhức cũng vui vẻ. Hai người song tu một tháng lâu, thẳng đến lâu hương hàn đan điền khuất trướng đến cực hạn, Giang Nam cái này mới ngừng lại được. Lúc này Lâu Hương Hàn phát hiện đan điền của mình so với trước làm lớn ra gấp 10, 10 phần khoa trương, mà lại, tại thần nguyên lực làm lớn ra gấp 10 cơ sở bên trên, tu vi lại còn đã tới tử huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Lần này song tu có thể nói là thu hoạch to lớn, mà Giang Nam thu hoạch đồng dạng to lớn. Hắn mặc dù không có đạt tới tử huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn thần nguyên lực chất lượng lại là đạt đến tử huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Lục thân, thần nguyên lực, thần hồn, toàn bộ lắng động đúng chỗ, bước kế tiếp chỉ cần tích lũy liền có thể tiếp tục tăng lên. Không thể không nói Lúc trước giới chủ cho môn này song tu công pháp hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, đến mức hắn cho đến bây giờ, như thế công pháp vẫn như cũ duy trì to lớn sinh mệnh lực, vì hắn cùng bốn vị thê tử cung cấp cực lớn trợ lực. Phu quân, tạ ơn." Lâu Hương Hàn thâm tình chậm rãi nói. Giang Nam ôm nàng, vừa cười vừa nói, "Giữa phu thê nói tạ ơn chẳng phải là khách khí, của ta chính là của ngươi, ngươi cũng là của ta, vợ chồng chúng ta không phân khác biệt." "Ừm." "Đời này gặp được phu quân, là ta Lâu Hương Hàn cựu thế đã tu luyện phúc khí, ta hy vọng vĩnh viễn cùng phu quân cùng một chỗ, mãi cho đến tiên hoàng địa lão." "Sẽ, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ." Vĩnh Viễn không chia lìa. Phu quân, ừm, muốn hay không lại đến? Ha ha, muốn. Thứ lâu hương hàn nơi nào ra, Tô Phỉ liền có liên lạc Giang Nam. Chủ nhân, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ? Nói đến đây, Tô Phỉ có chút ngượng ngùng khó mà nói ra miệng. Giang Nam có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi, cùng một chỗ cái gì? Tô Phỉ lấy hết dũng khí nói, "Song tu." Giang Nam ra mặt co lại. Hắn thực sự không ngờ được, nữ nhân này vậy mà lại đưa ra như thế một vấn đề. Các ngươi căn bản không cần song tu, tu vi của ta tăng lên, các ngươi tự nhiên là có thể tăng lên. Chủ nhân Ý của ta là, tu vi của ta cao, lại lĩnh ngộ đồ vật nhiều hơn ngươi, cảnh giới cao, nếu như song tu, có lẽ có thể kéo theo tu vi của ngươi cùng một chỗ tăng lên." Giang Nam đánh gậy Tô Phỉ lời nói, "Việc này ngày sau hãy nói." "Là, chủ nhân." Tô Phỉ đáp, "Cực kỳ hiển nhiên, chủ nhân bây giờ không có cân nhắc cái này. Làm chủ nhân chiến đấu khối lỗi, nàng cũng không thể cưỡng ép lên đi." Hú hô, chủ nhân mới vừa cùng bốn vị nữ chủ nhân song tu qua, hắn đối với phương diện này hứng thú chưa đủ lớn. Giang Nam đóng lại cùng Tô Phỉ trò chuyện. "Song tu." Giang Nam lắc đầu. Chân chính gấp đón đỡ tăng lên là biệt tiêu. Hồ Mị nương cùng Lý Lộ, cùng Kim Qua, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn vẫn là sinh huyền cảnh, mà những người khác đã là tử huyền cảnh. Đặc biệt là tô phỉ bốn người, đều đã là niết bàn cảnh cường giả. Cho nên cường điệu tăng lên hẳn là cho là bọn hắn. Nhưng hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, chờ sau khi trở về lại tính toán sau. Mà lại cũng là thời điểm buông tay để bọn hắn độc lập trưởng thành. Lập tức dốc lòng tiến vào tu luyện ở giữa. Một tháng sau, hắn xuất hiện tại ngoại giới. Lập tức một thân một mình tiến về ngoại giới. Sâu dưới lòng đất, một cái không gian bên trong, một đôi mắt đưa mắt nhìn giang nam rời đi, sau đó liền lại lần nữa nhắm lại tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh. trở lại lúc đầu núi nhỏ bên ngoài, Giang Nam bốn phía nhìn lại, phát hiện nơi này hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. tới thời điểm là cái dạng gì, hiện tại còn là cái dạng gì, thật giống như những này cây tối cũng sẽ không sinh trưởng đồng dạng. chẳng lẽ là? Giang Nam ánh quay đầu, lập tức hướng về Sơn Động phóng đi. chỉ chốc lát liền lần nữa đi tới một cái kia đã từng là kết giới địa phương, nhưng là trước đó kết giới biến mất, hắn trước mắt là cổ lão nhăm thạch, Thần huồn do xét bên trong cái gì cũng không có, nơi này chính là một tòa phổ thông ngọn núi. tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Giang Nam lập tức ý thức được, đây không phải phổ thông thế giới. Tâm niệm vừa động, Tô Phỉ xuất hiện, đem sự tình cùng Tô Phỉ nói. Tô Phỉ lập tức thần sắc biến đổi, bật thốt lên, đây là thời gian kết giới. Thời gian kết giới. Giang Nam khẽ giật mình, nói cách khác chúng ta trước đó ở bên trong tốc độ thời gian trôi qua là cùng ngoại giới không đồng bộ, chúng ta ở lại bên trong thời gian hơn một năm, nhưng ngoại giới cũng chưa qua đi bao lâu. Tô Phỉ nói, đích thật là dạng này. Lập tức thở dài, nghĩ không ra lãnh tâm vân trận pháp đã đạt đến như thế mức độ kinh người. Nhưng mà nói đến đây, Tô Phỉ bỗng nhiên biến sắc, không đúng. Cái gì không đúng? Giang Nam nhìn về phía nàng, Lãnh Tâm Vân không có khả năng bố trí ra thời gian cái giới." Tô Phỉ nói. "Vì sao?" Giang Nam hỏi. Tô Phỉ giải thích nói, "Bởi vì chân thần là không thể nào nắm giữ thời gian phương diện pháp tắc." "Giang Nam, vậy hắn có khả năng hay không là thiên thần?" Tô Phỉ lắc đầu, "Không có khả năng." "Lại đang làm gì vậy?" Không hiểu liền hỏi, Giang Nam cũng không thấy đến hắn là chủ nhân, hiểu không nhiều sẽ thật mất mặt. Tô Phỉ nói, "Cái này bí cảnh không chịu nổi thiên thần pháp tắc, cho nên phân thân của hắn nếu như ở chỗ này, nhiều nhất là chân thần định phong." Nói đến đây, Tô Phỉ ánh mắt lóe ánh sáng. Nói, nếu như ta không có đoán sai, Lãnh Tâm Vân hẳn là có một cái thời gian loại bảo vật. Đúng là có cái này bảo vật, hắn mới có thể bố trí thành một cái thời gian loại cái giới. Nàng xoay mặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Giang Nam, sốt ruột nói, "Chủ nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem giá hỏa này bảo vật cho đem tới tay." Hiện tại tu vi của ngài tăng lên rất nhanh, nhưng đến chân thần cảnh giới thời điểm, sẽ cần đại lượng thời gian đi lĩnh ngộ pháp tắc, đến lúc đó liền không nhanh như vậy. Nếu mà có được loại thời giờ này pháp tắc loại bảo vật, ngài có thể trên phạm vi lớn rút ngắn lĩnh ngộ thời gian. Không chỉ như thế, có thời gian loại bảo vật, có thể trong tương lai tốt hơn lĩnh ngộ thời gian phát tắc, bước vào thần vương cảnh giới. Điểm này chẳng những đối người, đối bốn vị phu nhân, đối tất cả mọi người đều có lấy to lớn ý nghĩa cùng tác dụng." Giang Nam gật gật đầu, nói một câu cực kỳ bây giờ lời nói, nhưng là ta bây giờ căn bản tìm không thấy hắn. Nghe lời này, Tô Phỉ lập tức có chút đ trí. Nàng vừa mới dùng thần hồn dò xét qua, hoàn toàn chính xác không có trước đó kết giới bất luận cái gì một điểm khí tức. Nói cách khác, lệnh tâm vô trốn, hoặc là nói, ẩn nấp đi. Một cái biết trận pháp đỉnh phong chân thần như phải ẩn trốn, thật sự chính là khó mà tra tìm. Đáng tiếc, Tô phỉ khắp khuôn mặt là tiết lưới. Giang Nam cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, đúng lúc này, ba đầu Hắc Kỳ lăn lại là bỗng nhiên nói, chủ nhân, cần phải ta hỗ trợ. Ha. Giang Nam sắc mặt vui mừng. Không nghĩ đến cái này, lão tiểu tử còn có thể làm loại chuyện này. Muốn. Giang Nam không chậm trễ chút nào nói. Bất quá, chủ nhân ta chỉ có thể giúp ngươi bắt bảo vật. Về phần cái kia chân thần thật đúng là không dễ làm, bởi vì hắn chỉ là cái phân thân, một khi bắt, dựa theo tên kia tính tình cẩn thận rất có thể sẽ tự bạo. Đến lúc đó ngược lại là phiền phức. Hắc Kỳ lăn nói. Ha ha, ta đối chân thần không có hứng thú chỉ cần đem thời gian bảo vật bắt vào tay là được. Giang Nam cười nói. Tuân lệnh. Hắc Kỳ Lân cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện, liền xuất hiện tại ngoại giới. Hắc Kỳ Lân mới xuất hiện tại ngoại giới. Tô Phỉ bản năng cảm giác được một cô mánh liệt nguy cơ chí mạng, giống như là gặp thiên địch đồng dạng. Liên là nó. Liên là nó lúc trước đưa nàng bắt vào thiên cung, mà nàng làm chân thần thần hồn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hắc Kỳ Lân nhìn thoáng qua Tô Phỉ, nứt miệng cười một tiếng. Sau đó tại Tu Phỉ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hắc Kỳ Lân tựa như một đạo cái bóng hư ảo đi vào vách đá ở giữa, dưới mặt đất một cái to lớn lở không gian một bóng người khoanh chân nhắm mắt mà ngồi đỉnh đầu một cái hư hào hạt châu lơ lửng chậm rãi tản ra huyền diệu khí tức đột nhiên một cái to lớn tay duỗi tới bóng người kia đống nhiên mở to mắt ánh sáng từ trong mắt đống nhiên sáng lên tựa như hai đạo ánh sáng trụ bắn thẳng đến nơi xa đồng thời bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng nhưng cái tay kia tựa hồ không có cảm giác đồng dạng tự mình trộn vào lơ lửng tại đỉnh đầu hắn viên kia hạt châu bóng người kia lập tức nổi giận không phải trộm đồ vấn đề mà là đối phương căn bản không đem hắn cái này đỉnh phong chân thần đệ vào mắt cái này với hắn mà nói là vũ đức lớn lớn mật vừa muốn độc thủ lại nghe được một cái hư vô mở miệng thanh âm nói ta muốn là ngươi ta liền bất động đang khi nói chuyện kia bàn tay lớn đã đem bắt lấy đỉnh đầu huyền diệu hư hào hạt châu bóng người kia lập tức thân thể cứng đờ rồi ra tay vậy mà thật không dám động kia bàn tay lớn tự mình đem hạt châu kia trộn vào trong tay ha ha như thế một cái đồ chơi nhỏ nếu không phải chủ nhân thích lao tử đều chẳng muốn muốn kia hư vô mở miệng thanh âm vang lên chủ nhân bóng người kia càng thêm chấn kinh phải biết đây chính là thời gian chi châu cao nhất có thể lấy có gấp năm lần thời gian tỷ lệ đây không phải chủ yếu chủ yếu là Cái này viên thời gian chi châu đã bị hắn nhận chủ, ngoại trừ hắn không có người có thể bắt lấy, thật giống như người không thể đem thời gian bắt lấy đồng dạng. Nhưng là người này vậy mà đem thời gian chi châu chộp vào trong tay. Có thể thấy được, thực lực của hắn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ là thần vương? Chỉ có thần vương mới có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy thời gian chi châu. Nhưng vấn đề là như vậy một cái thần vương, lại còn có một người chủ nhân. Kia chủ nhân của hắn sẽ cường đại cỡ nào? Hạ người gì mới có thể để cho một cái thần vương thành là bộ tử? Bóng người kia lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nói đối phương chủ nhân, liền xem như mắt trước cái này chỉ thấy tay thần vương, cũng không phải hắn có thể đối phó. Tiền bối nếu là thích, lấy đi là được. Bóng người kia lập tức nói: "Ha ha, nói hình như là bán cái nhân tình bản tọa giống như." Kia hư vô mở mịt thanh âm nói: "Ngươi hẳn là may mắn ta chủ nhân chỉ đối ngươi hạt châu cảm thấy hứng thú, mà không phải ngươi cái này nhỏ phân thân, nếu không ngươi giờ phút này đã không có." Bóng người kia lập tức cứng đờ, thở mạnh cũng không dám. Nhưng sau một khắc, để hắn càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy kia bàn tay lớn tiện tay tại kia hư ảo trong hạt châu bán ra, liền đem thần hồn của hắn lặc cớn bán ra. Thần hồn lạc ấn lúc rời đi ở giữa chi châu trong nháy mắt hồi phi tiêu diệt hắn triệt để cùng thời gian chi châu đã mất đi liên hệ cực kỳ hiển nhiên đối phương nếu là muốn giết hắn như giết một con gà đa tạ tiền bối ân không giết bóng người kia lập tức quỳ xuống ừm cái này chân thần bí cảnh còn có vật gì tốt hắc kỳ lân kia hư vô mở miệng thanh ngâm hỏi ngoại trừ cái này không vật gì tốt kia quỷ gối lờ mờ không gian bên trong bóng người cẩn thận nói ừm bản tọa biết bên trong vùng không gian này đối với ngươi mà nói không vật gì tốt nhưng đối với chân thần cảnh giới trở xuống có lẽ còn là có không ít đồ tốt nói một chút đều có nào Hắc Kỳ lần nói, Ách, cái này ngược lại là có một ít. Bóng người kia nói, tại Tây cực hẻm núi dưới mặt đất, có một chỗ thiên nhiên dược điển không gian, bên trong có huyết linh thảo, thanh lam thảo, phượng hỏa linh quả, thiên linh sâm, ma linh tốc thảo, ngọc cốt quả, thanh nhang mục, bồi tùy căn, hàn tùy chi. Tại Bắc vực thiên phong sơn bên trong, đồng dạng phong lớn một chỗ cổ lão dược điển, bên trong có long huyết chi, huyền thiên dây leo, xương linh quả, thanh thể thảo, nước linh liên, lạnh viêm tan hồn quả, hoàn hồn yêu quả, mệnh hồn mặt quỷ tiêu, huyết tinh yêu quả, tuyết xương sâm. Tại Nam vực máu long sơn lỏng núi bên trong, có tim rồng cựu diệp chi. Ma huyết linh quả tường, thang tiên cỏ, địa hoàng tinh, địa tâm hồn thủy, đan linh tường, say mây tiên thụ, nước vấn quả. Tại đông nam khe hở đại hạp cốc chỗ sâu địa tâm không gian bên trong có đằng long tâm tâm cỏ, xích viễn quả, lưu hình viêm linh nước bọn, thiên ma phỉ thạch tinh, thất thải nguy lan, hồn ánh quả, linh long thiên chi. Những này đối chân thần không có tác dụng gì, nhưng là đối chân thần trở xuống từ viễn cảnh cùng biết bản cảnh đều có tác dụng không nhỏ. Hắc kỳ lân không nghĩ đến cái này, gia hỏa đối những thứ này xuất xứ vậy mà rõ như lòng bàn tay, đủ số nhà chân nghĩ đến hẳn là cái này mấy trăm vạn năm qua trong lúc rảnh rỗi khắp nơi đi dạo mới biết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 Nếu như ngươi nói những này đủ tốt đối với bản tọa chủ nhân hữu dụng, tương lai chủ nhân đi chân thần giới, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên bối, xin hỏi ngài chủ nhân hiện tại là tu vi gì? Từ Huyên cảnh nhất trong thiên." Hắc Kỳ Lân nói, "Từ Huyên cảnh nhất trong thiên." Bóng người kia sửng sở, lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức biến sắc. Là hắn. Tại trong góc của hắn lập tức hiện ra dáng nam đem hắn huyết hải toàn bộ thôn vệ trận cảnh. Lại là tên biến thái kia. "Thế nào, ngươi biết bản tọa chủ nhân?" Hắc Kỳ Lân cố ý nói, hay là nói, ngươi đang chất vấn bản tọa chủ nhân thực lực. Không đợi bóng người kia nói chuyện, Hắc Kỳ Lân tiếp tục nói, bản tọa chủ nhân tu vi cảnh giới hoàn toàn chính xác không cao nhưng từ một phạm nhân đến bây giờ cũng chỉ dùng không đến 200 năm ngữ khí mặc dù bình đẳng nhưng ngữ khí ngạo ngế lại là lộ rõ trên mặt từ phạm nhân đến tử huyền cảnh bất quá dùng 200 năm cái này khiến bóng người kia lập tức giật mình tiêu lên đây mới thật sự là đại lão thiên phú của người nọ vậy mà kinh khủng như vậy cho nên nếu như ngươi đưa ngươi vừa mới nói những vật kia đều làm ra để bản tọa chủ nhân lấy được càng nhiều chỗ tốt bản tọa đáp ứng ngươi tương lai đưa cho ngươi hồi báo cũng càng nhiều hắc kỳ lần cam kết thậm chí mấy trăm năm mấy ngàn năm liền để ngươi trở thành thiên thần không đến mức để ngươi vân thân mấy trăm vạn năm vẫn còn chân thần trạng thái. Tương lai cho dù là tại vạn năm bên trong trở thành thần vương cũng không phải việc khó gì. Một vạn năm trở thành thần vương. Một câu nói sau cùng này để bóng người này sợ ngây người. "Tiền, tiền bối lời nói thật chứ? Ngươi cho rằng bản tọa có lựa gạt ngươi tất yếu?" Hắc Kỳ Lân hừ lạnh nói. Cái này hừ lạnh một tiếng, lại là trực tiếp tác dụng tại bóng người kia trong đầu, khiến cho thần hồn của hắn gấp rút chấn động, bóng người kia lập tức giật mình tê lên. "Tiền bối, tại hạ nguyện ý đem những vật này đều mang tới." Bóng người kia vội vàng nói. "Mà khác, trừ đó ra" Tại mảnh này chân thần bí cảnh bên trong còn có vài miếng chân thần pháp tắc mảnh vỡ. Ừm, không sai. Hắc Kỳ Lân rất hài lòng. Chân thần pháp tắc mảnh vỡ chủ nhân mặc dù không cần đến, nhưng đối những người khác vẫn là có chút tác dụng, đặc biệt là cái kia Hắc Long. Bất quá chỗ dùng lớn nhất hẳn là hướng thần đình đổi lấy tài nguyên. Hắc Kỳ Lân nghĩ ngợi nói, kia chân thần pháp tắc mảnh vỡ ở đâu đây? Tại phương hướng tây bắc, có một tòa thông thiên phòng, ngay tại nơi nào? Bóng người kia nói, "Cực kỳ tốt." Hắc Kỳ Lân nói, "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Tại Hạ Lệnh Tâm Vân. Ừm, tiểu vân tử, ngươi rất không tệ." Hắc Kỳ Lân nói. Ngươi đưa ngươi nói những vật kia đều mang tới cần bao lâu? Mười ngày. Lãnh Tâm Vân nói. Mặc dù đối Hắc Kỳ Lân gọi hắn Tiểu Vân Tử có chút buồn bực, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Hắn muốn đánh cược một phen, cùng vị tiền bối này làm giao dịch này. Dù sao những vật này đều không đáng tiền, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Chẳng bằng toàn bộ mang tới hiến cho cái này nghi là Thần Vương thậm chí siêu việt Thần Vương cường giả, đến thu hoạch được tương lai thời cơ. Chính như Hắc Kỳ Lân lời nói, hạ tại chân thần cảnh giới dạo chơi một thời gian quá lâu, hắn cần nội phá, cần trở thành thiên thần, thậm chí thần vương. Hắc Kỳ Lân nói, "Tốt, vậy bản tọa ngay ở chỗ này chờ 10 ngày. Đi thôi." "Được." Đang khi nói chuyện, Lệnh Tâm Vân biến mất, mà Hắc Kỳ Lân cũng xuất hiện tại Tam Sát Thụ Không Gian, nắm trong tay lấy thời gian chi châu, gấp 500 lần thời gian tỉ lệ, thật sự là quá yếu. Bất quá đối với chủ nhân bọn hắn hiện tại tới nói, cũng là phù hợp. Lập tức tiện tay vung lên, liền đem thời gian chi châu đánh vào Hắc Thần Cung dưới mặt đất. Trong khoảnh khắc, Hắc Thần Cung ngoại giới xuất hiện một cái hư ảo lồng ánh sáng, bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian lập tức trở nên không đồng dạng. "Chủ nhân." Hắc Kỳ Lân kêu một tiếng. Giang Nam cùng Tô Phỉ lập tức tiến vào Tam Sắc Thụ Không Gian. Chuyện là như thế này, Hắc Kỳ Lân đem sự tình lấy thần hồn truyền lại Phương thức nói một lần. Giang Nam lập tức liền biết đầu đuôi sự tình, lập tức trong lòng vui vẻ. Nói như vậy, hiện tại Hắc Thần cung thời gian cùng ngoại giới chính là 500 so một thời gian. Hắc Kỳ Lân nói, vốn là, nhưng trên thực tế gấp 500 lần là thời gian này chi châu hạn mức cao nhất, vì gia tăng nó sử dụng niên hạn, ta đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh trở thành 365, một thời gian tỷ lệ. Cứ như vậy thì tương đương với Hắc Thần cung 1 năm, ngoại giới 1 ngày, dễ dàng cho tính toán cũng có lợi cho kéo dài thời gian chi châu sử dụng tuổi thọ thời gian chi châu còn có sử dụng niên hạn giang nam kinh ngạc hỏi đương nhiên hắc kỳ lân nói cái gọi là thời gian chi châu kỳ thật liền là đại năng đem thời gian pháp tác phong ấn tại thời gian lưu thạch bên trong cái này viên thời gian lưu thạch đẳng cấp tương đối đồng dạng cho nên tối cao chỉ có 500 lần tốc độ thời gian trôi qua vượt ra khỏi này thời gian lưu thạch liền sẽ sụp đổ mặt khác tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh tiêu hao thần tinh cũng càng nhiều còn muốn tiêu hao thần tinh giang nam có chút không đảm định Những này thần tinh là hắn thật vất vả đảm mắc tới, nếu như lượng lớn tiêu hao tại thời gian chi châu bên trên, hắn ngược lại cảm thấy được không bù mất. Đương nhiên, Hắc Kỳ Lân nói, "Bất quá chủ nhân yên tâm, 365, một tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao thần tinh năng lượng không coi là nhiều, đại khái mỗi một năm cũng chính là tại một vạn thượng phẩm thần tinh tái hữu, lấy cực phẩm thần tinh hàng năm thúc đẩy sinh trưởng thần tinh số lượng đủ để đền bù những này tiêu hao." Hô, Giang Nam thở dài một hơi, gật đầu nói, "Như vậy cũng tốt. Nguyên lai tưởng rằng muốn tiêu hao lượng lớn thần tinh, nguyên lai vẹn vẹn cần một vạn thượng phẩm thần tinh. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gà quý." Mặc dù Hắc Thần cung phía dưới thần tinh đủ nhiều, nhưng người nơi này cũng nhiều, tất cả mọi người là đại vị vương, cần đại lượng thần tinh tu luyện. Mà chính hắn càng là một cái siêu cấp đại vị vương, cần thần tinh càng là lượng lớn. Cho nên, mỗi một viên thần tinh hắn đều cảm thấy đầy đủ trân quý. Mà tốc độ thời gian trôi qua bảo trì tại 365, một mỗi một năm gần chỉ cần muốn một vạn thượng phẩm thần tinh, loại kết quả này hắn vẫn có thể tiếp nhận. Chủ nhân có thể đi vào trước tu luyện, chờ kia Lãnh Tâm Vân trở về." Hắc Kỳ Lân nói. Giang Nam gật gật đầu, "Cũng tốt. Căn cứ Hắc Kỳ Lân lời nói, Lãnh Tâm Vân cần 10 ngày mới có thể trở về." mười ngày đối với hắc thần cung tới nói liền là mười năm, lại có thể đem tu vi tăng lên một phen. đặc biệt là bạch tiêu bọn hắn lập tức cùng tô phỉ đi vào hắc thần cung. hắc thần cung bên trong thời gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nhưng thần kỳ là hắn cùng tô phỉ đều không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. nếu như không biết thì cũng thôi đi, nhưng là biết, hai người đều tận lực cảm giác, nhưng mà một điểm đều cảm giác không thấy tốc độ thời gian trôi qua tại gia tốc, cái này cực kỳ thần kỳ. đồng thời cũng nói, hắc kỳ lân bố trí thời gian trận pháp trình độ tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn đối với Hắc Kỳ Lân Giá Hỏa này ngược lại là càng ngày càng yêu kỳ. Thực lực gặp mạnh thì mạnh, chưa từng gặp đỉnh, chỉ cần nó ra tay, liền chưa từng thất bại qua. Chỉ tiếc, Giá Hỏa này cũng không chuẩn bị đem chuyện của Dĩ Vãng đều nói cho hắn biết, luôn luôn nói tương lai tự sẽ biết. Giang Nam đầu tiên đem Bạch Kiêu, Hồ Mị đương, Lý Lộ, Kim Qua bốn người kêu tới, để Tô Phỉ, Hoa Mộng Dao, La Thanh Tiên cùng Hoa Vô Cẩm một đối một cùng bọn hắn tiến hành thần hồn tương liên, tiến hành cảnh giới quán thâu. Trên thực tế thì tương đương với song tu, chỉ bất quá trong cơ thể thần nguyên lực không có giao lưu, coi như là nửa song tu. Giang Nam đem lượng lớn quả chám cung cấp cho bọn hắn, tiết kiệm được bọn hắn luyện hóa thời gian. Về phần HLG Nam cũng không có keo kiệt, cho 50 vạn khí huyết quả, lại cho 200 vạn quả chám. Đây đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Đem đây hết thảy đều làm xong, chính hắn liền tiến vào tu luyện ở giữa. Trong nháy mắt liền đi qua 2 năm, mà ngoại giới mới trôi qua 2 ngày. Chân thần bí cảnh tây cực chi địa. Tại một chỗ hẻm núi dưới mặt đất, một đám mấy trăm người sinh huyền cảnh cao thủ ánh mắt sốt ruột, trong đó không thiếu tại chân thần bí cảnh đột phá từ huyền cảnh cao thủ. Vô luận là sinh huyền cảnh vẫn là tự huyền cảnh, giờ phút này bọn hắn đều có chút hô hấp khẩn trương hương phấn không thôi, bởi vì tại trước mắt của bọn hắn là một chỗ thiên nhiên dược điển không gian. Ông trời của ta á, huyết linh thảo, thanh Lam thảo, phượng hỏa linh quả, thiên linh sơn, ma linh cốt thảo. Bên kia còn có ngọc cốt quả cùng thanh nam mục. A a, kia là bồi tụy căn cùng hàn tụy chi, nghe nói có tẩy kinh bệ hiệu quả, cho dù là niết bàn cảnh đều lưu hiệu. Ha ha ha, phát tải. Mọi người nhanh, đem cái không gian này kết giới đánh vỡ, đây đều là chúng ta á. Một đám người, vô luận là sinh huyền cảnh vẫn là tử huyền cảnh, giờ phút này không có người quanh tay đứng nhìn, nhao nhao hướng về kết giới công kích. Ai cũng biết, một khi bị công phá, trước tiên liền có thể cướp đoạt đến những bảo vật này. Oanh Long long long, mấy trăm cường giả liều mạng công kích, thân nguyên lực giống như là không cần tiền đồng dạng liều mạng huy tái ngũ thải ban lan kinh khủng tuyệt luân. Nhưng là ngay tại mọi người khí thế ngất trời công kích kết giới lúc, một cái hư ảo thân ảnh xuất hiện tại thiên nhiên dược điển không gian, Tiện tay vung lên tất cả dược liệu toàn bộ nổ tận gốc trong khoảnh khắc biến mất trong không. Sau đó bóng người cũng đã biến mất, một đám công kích kết giới người lập tức trợn mắt hốt mồm, bị người nhanh chân đến trước rồi, bị người thiệt hổ. Nhưng vấn đề là hắn là thế nào đi vào? À à à! Ta phượng hỏa linh quả, thiên linh sâm a, ta bồi tụy căn cùng hàn tủy chi a, mất giáo a a a a, ngươi là ai a? Vì cái gì? Tận gốc lá cây cũng không lưu lại cho ta a. Tại bắc vực tiên phong sơn bên trong xuất hiện đồng dạng một màn, một đám cao thủ vui mừng hớn hở ngay tại công kích một chỗ phong ấn kết giới, bởi vì chỗ này kết giới bên trong phong ấn một chỗ cổ lao dược điển, bên trong có long huyết trì, huyền thiên dây leo, xương linh quả, thanh thể thảo, nước linh liên, lạnh viêm tan hồn quả, hoàn hồn yêu quả, mệnh hồn mặt quỷ tiêu, huyết tinh yêu quả, tuyết xương sâm. Mỗi một cái dược liệu đều là kinh lịch vô số tuyết nguyệt, giá trị liên hành một đám cao thủ kích động không thôi. trong này dù là lấy ra một gốc ra ngoài bán, đều đem thu hoạch được tài sản to lớn. xuống hồ nơi này là một cái dược điện, trọn vẹn trên ngàn hỏa, cực kỳ phong phú. nhưng mọi người ở đây tích đủ hết sức lực hướng về kết giới lúc công kích. một cái hư hào thân ảnh xuất hiện tại trong dược điện, lập tức vung tay lên, đem tất cả thần dược linh thực thu sạch đi. trừ tận gốc ra, đạo mắt liền biến mất. một đám người nhất thời ngỡ ra. nửa ngày, một người đột nhiên khóc giống lên, wa, ta thần dược a. một cái người khóc, cũng không ít người đi theo khóc, dậm chân đấm ngực, đáng chết, là ai à, chúng ta thần dược a. a a a. Lập tức liền có người mắng to không thôi. Đột nhiên gặp được những này giá trị liên thành thần dược, nguyên cho là mình muốn trở thành thiên mệnh chi tử. Nhưng đột nhiên phát hiện, đây hết thảy bất quá là một giấc mộng. Nguyên bản thứ thuộc về chính mình lập tức toàn bộ bị người cướp đi, kia loại to lớn thất lạc cùng thống khổ đủ để cho bọn hắn sụp đổ. Nam Bực. máu Long Sơn lòng núi bên trong, Chứng hơn 1500 người gặp nhau ở chỗ này. Giờ phút này, một đám người ánh mắt nóng bỏng không thôi. Tại trước mắt của bọn hắn, một cái to lớn kết giới bên trong có tim rồng cự diệp chi, ma huyết linh quả tường, thang tiên cỏ, địa hoàng tinh, địa tâm hồn thủy, đang linh tương xây mây tiên thụ, nước vấn quả, toàn bộ là giá trị liên thành bảo vật. Một khi thu hoạch được, đem một bước lên mây, tu vi đột bay mạnh tiến, cùng bắt vực, tây vực những thiên tài kia đồng dạng. Nơi này mỗi một cái đều là sinh huyền cảnh cựu trọng tiên, đều cho rằng mình là thiên tài, đều cho là mình là thiên tuyển chi tử. Gặp được cơ duyên như vậy, kia chính là mình khí vận bổn trí. Một đám người nhao nhao hướng về kết giới công kích, chỉ là kết giới này dị thường kiên cố, đám người liên tục công kích mấy ngày, nhưng như cũ không cách nào phá mở. Cho dù là dạng này, cũng không có người rời đi, cũng không có người dừng lại. Kết giới rất mạnh, nhưng luôn có sẽ sụp đổ một khắc này. Phải biết, nơi này có hơn một ngàn người cùng nhau phát lực, liền xem như cường đại hơn nữa. Kết giới cũng có bị công phá thời khắc. Rốt cục, kết giới tại mấy ngày sau đó phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đám người vui mừng quá đỗi, hưng phấn càng thêm cố gắng công kích. Thần nguyên lực giống như là không cần tiền đồng dạng huy sáng, kiếm mang, thương mang, đao mang, vô số công kích không dứt. Ngay tại lúc đám người coi là muốn công phá kết giới này, thu hoạch được tha thiết ước mơ thần dược bảo vật lúc, một cái hư hào thân ảnh xuất hiện tại kết giới bên trong. Cứ như vậy vung tay lên, bên trong tất cả dược liệu toàn bộ bị nổ tận gốc, lập tức bóng người liền biến mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn xem kết giới bên trong không có vật gì rực điện, từng cái bờ môi rũ rẩy, hết rồi, mất giáo, giá trị liên thành thần dược bảo vật toàn bộ bị người quét sạch sành xanh, xanh. Sau đó vô số người điên rồi, la to người cũng có, dậm chân đấm ngực, khóc ròng ròng người cũng có, chửi ầm lên người cũng có, còn có người chịu không được sự đả kích này, trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Tại đông nam khe hở đại hạp cốc chỗ sâu địa tâm không gian bên trong, nơi này lại là không có người đến, có đằng long tâm tâm cỏ, xích viễn quả, lưu bình viêm linh nước bọt, thiên ma phỉ thạch tinh, thất thải người lan, hồn ánh quả, linh long thiên chi. Lãnh Tâm Vân xuất hiện ở đây, nhìn xem lớn như vậy dược điển, lẩm bẩm nói, năm đó tiện tay tung xuống dược liệu hạt giống, không nghĩ tới mấy trăm vạn năm sau vậy mà lại hữu dụng, hơn nữa còn sẽ bị ta tự mình đào đi tặng người. Lãnh Tâm Vân lắc đầu. Mấu chốt là, liền chính hắn cũng không nghĩ ra, hắn một cái đỉnh phong chân thần vậy mà lại chủ động tặng đồ cho một cái tử huyền cảnh sâu kiến tiểu bối. Lẽ ra hắn chỉ cần nói cho đối phương biết địa điểm, làm cho đối phương mình đi lấy là đủ. Nhưng nghĩ tới cái kia kinh khủng móng vuốt cùng thanh âm, Lãnh Tâm Vân lại làm một trận chờ mong. Mấy trăm vạn năm qua, cẩn thận đã khắc ở hắn thực chất bên trong. Đương dạng, hắn sẽ tiến hành đủ loại đầu tư rất nhiều đầu tư là không có hồi báo. nhưng những này đầu tư với hắn mà nói nguyên bản là thứ không đáng tiền, thật giống như hiện tại nhiều như vậy thần dược, đối với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. nhưng là đối với chân thần trở xuống lại toàn bộ đều là bảo vật. mà bây giờ những này đối với hắn không tác dụng bảo vật vừa vận dụng cho đầu tư cùng giao dịch, quả thực quá có lợi. đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he he. ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. chương năm trăm sợ nó không chịu được nổi. lanh tâm vân tiện tay vung lên, từng khỏa thần dược nổ tận gốc, biến mất. lập tức người cũng đã biến mất. tây bắc, thông thiên phong nơi này tụ tập mấy ngàn người, tất cả mọi người bị to lớn kết giới ngăn cản tại thông thiên phong bên ngoài, nhưng không có một cái muốn rời khỏi. Bởi vì trên đỉnh núi có ba cái chân thần pháp tắc mạnh vỡ. đây là làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt đồ vật, có nó trở thành chân thần cơ hộ là tất nhiên. Cái này cũng liền đưa đến những người này liều chết cũng muốn thu mày được. Nếu như nói chân thần cảnh giới trở xuống, tuổi thọ có thể đạt tới vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, nhưng lại như trở thành chân thần, tuổi thọ lập tức liền có thể đạt tới mấy chục vạn năm. Theo tu vi càng ngày càng cao, tuổi thọ cũng càng ngày càng dài. Truyền thuyết, đỉnh phong chân thần có thể sống đến tám trăm năm có thể thấy được cái này chân thần pháp tắc mảnh vỡ đối với những người này tới nói sẽ có cỡ nào lớn lực hấp dẫn trên đỉnh núi ba cái chân thần pháp tắc mảnh vỡ lấy hình tam giác lơ lửng phóng xuất ra sáng chói kim quang bốn phía là to lớn kết giới đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài tất cả mọi người kiên trì không ngừng công kích tới dưới ngọn núi mới kết giới bởi vì chỉ có ở dưới ngọn núi công kích mới có thể để cho kết giới có chỗ dao động nếu là tại địa phương khác căn bản liền không động chút nào mà nếu như bay lên không trung công kích kết giới kia thậm chí sẽ phóng xuất ra phản lực trực tiếp đem người công kích đánh giết cho nên tất cả mọi người dưới chân núi công kích kết giới. Mọi người không phải muốn đem toàn bộ kết giới, toàn bộ công kích nát, chỉ là muốn mở ra một lỗ hổng. Nhưng cái này lỗ hổng thật sự là quá khó khăn. Tiến đánh mấy tháng lâu, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Nhưng cái này cũng không dập tắt những thiên tài này quyết tâm. Đừng bảo là tiến đánh mấy tháng, liền xem như tiến đánh mấy năm, mấy chục năm, chỉ cần có thể mở ra một cái lỗ hổng, bọn hắn đều nguyện ý. Tất cả mọi người cực kỳ dã sức công kích. Đúng lúc này, kia tiến đánh mấy tháng kết giới bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán. Không phải bị tiến đánh ra lỗ hổng, mà là thật sự biến mất. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ừm, kết giới biến mất. A kết giới biến mất, á á á kết giới biến mất. Tiến đánh mấy tháng lâu kết giới đột nhiên biến mất, mấy ngàn người lập tức điên cuồng. Cả cả cả, mấy ngàn đạo thân ảnh hóa thành trường hồng hướng về đỉnh núi phóng đi, tản ra kim quang long ánh chân thần pháp tắc mảnh vỡ ngay tại đỉnh núi. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người bay về phía đỉnh núi lúc, lại phát hiện, càng lên cao, áp lực càng lớn. Kết giới mặc dù biến mất, nhưng áp lực lại là không biến mất, mà lại cực kỳ to lớn. Tựa hồ là bị mấy ngàn người quấy giày đến chân thần pháp tắc mảnh vỡ. Ba cái chân thần pháp tắc mảnh vỡ ánh vàng rực rực, những người này vừa mới bay lên ngàn mét liền bị áp lực kinh khủng chân áp, từng cái rơi xuống. Bay bao nhanh, rơi xuống liền có bao nhanh. Tại áp lực kinh khủng phía dưới, nhau nhau rơi đập ở trên ngọn núi. Chân thần pháp tắc mảnh vỡ chớn ngọn núi núi đá cực kỳ kiên cố, rất nhiều người bị nã đến mặt mũi bầm dập. Đồng thời bọn hắn cường hoành nhập thân, cũng đem dưới ngọn núi núi đá đập thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng không có người từ bỏ, từng cái dùng hết lực lượng toàn thân hướng về đỉnh núi bạo sông. Vì chân thần pháp tắc mảnh vỡ, liều mạng. Mấy ngàn người như là chạy sói đói hướng về đỉnh núi phóng đi, con mắt đỏ bừng, thanh âm gào hét nhưng mà đúng vào lúc này một cái hư hào thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi chính là Lăng Tâm Vân phân thân hắn thương hại nhìn thoáng qua bốn phía hướng về đỉnh núi buôn tập sâu kiến, lập tức vung tay lên đem ba cái chân thần pháp tắc mảnh vỡ đều thu vào tiến về phía trước một bước liền biến mất ở không trung chân thần pháp tắc mảnh vỡ biến mất tất cả mọi người áp lực nhẹ đi lập tức liền từng cái như là mũi tên đồng dạng bắn về phía đỉnh núi nhưng mà đến đỉnh núi từng cái sắc mặt như cha mẹ chết khó coi không thôi chân thần pháp tắc mảnh vỡ hết rồi a a a a là mẹ nó ai vậy cầm đi chân thần pháp tất cả a a ầm Máng câu này cái kia người đột nhiên thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng chửi người đáng người một cái lập tức ngậm miệng, hoảng sợ không thôi. Thứ bảy, hư lạnh một tiếng tại đỉnh núi Quế Quân, tất cả mọi người giống như là bị cự thạch ngàn cân đập vào trong đầu đồng dạng, nhấc lên sóng to gió lớn, đầu ông ông, từng cái sắc mặt lập tức đại biến. Tiền bối, chúng ta không phải cố ý. Tiền bối xin tha thứ. Tiền bối, từng cái tiên tài nhao nhao ôm quyền hành lễ, thần thái khiêm tốn. Thân ở khe hở không gian bên trong Lãnh Tâm Vân lạnh lùng nhìn những này sâu kiến một chút, lập tức liền biến mất. Không gian dưới đất, Lãnh Tâm Vân xuất hiện lần nữa. Hắn ôn quyền nói, tiền bối, giờ phút này đến phiên hắn thần thái khiêm tốn đều, tam sát thụ không gian trong được sâu, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần ba đầu hắc kỳ lân, đông nhiên mở to mắt, miệng rộng toát ra. Tiểu tử kia trở về, lập tức đối đang lúc bế quan tu luyện giang nam nói, chủ nhân, ta đi ra ngoài một chút. Hắc thần cung bên trong, giang nam mở to mắt, được, không có quyền hạn của hắn, hắc kỳ lân ra không được. Tâm niệm vừa động, hắc kỳ lân liền xuất hiện ở ngoài giới, sau đó liền thân thể hư ảo, chỉ có một cái bàn tay đột ngột xuất hiện tại lãnh tâm vân mặt trước. Nó không có đem thân thể xuất hiện tại Lãnh Tâm Vân mặt trước, liền là để dành cho Lãnh Tâm Vân một cái lo lắng. Ngược lại không phải bởi vì trang bức, cũng không phải cố làm ra vẻ huyền bí, mà là tại nó cho rằng, cái này Lãnh Tâm Vân tại không có trở thành chủ nhân người hầu trước đó, còn không có tư cách biết hình dạng của nó. Phàm là biết nó bộ dáng, bây giờ đều đã trở thành chủ nhân người hầu. Không gian dưới đất bên trong, Lãnh Tâm Vân mắt trước đột ngột xuất hiện một cái bàn tay, dọa hắn nhảy một cái. Hắn tốt xấu cũng là chân thần, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có mạnh mẽ hơn hắn thiên thần mới có thể làm đến. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương nếu là muốn giết hắn, cơ hội liền là lật tay ở giữa sự tình đều lấy được. Hắc kỳ lân kia hư vô mở miệng thanh âm vang lên. đúng vậy tiền bối. lãnh tâm vẫn nói. lập tức cũng không nói nhảm, vung tay lên, hai đoàn kim quang xuất hiện. một đoàn kim quang bên trong, vô số thần dược tại trong đó. mặt khác một đoàn kim quang bên trong, ba cái chân thần pháp tắc mảnh vỡ tại trong đó. Hắc kỳ lân một chảo, hai đoàn kim quang liền bị trộn vào trong tay, sau đó liền biến mất. chỉ để lại một đoạn thanh âm. ngày sau tiến vào chân thần dưới, khi ngươi nghe được có cái gọi là hoa vô cẩm người tìm ngươi lúc, khi đó chính là hồi báo ngươi thời khắc. đa tạ tiền bối. Lãnh Tâm Vân ôn quyền, lập tức lẩm bẩm nói, "Hoa vô cầm, ta nhớ kỹ, Hắc Thần cung, Hắc Kỳ Lân xuất hiện." "Chủ nhân, Giang Nam xuất hiện, đều lấy ra rồi." Hắc Kỳ Lân gật gật đầu, "Ừm." Giang Nam lập tức cực kỳ vui mừng. Hắc Kỳ Lân tiếp tục nói, "Chủ nhân, cái này Lãnh Tâm Vân không sai, biết đem những này thần dược trừ tận gốc đến. Những này thần dược đại đa số đều kinh lịch mấy trăm vạn năm tiến hóa, dược lực mạnh phi thường, mỗi một gốc đều ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm năng lượng. Tại mọi người trở thành chân thần trước đó cũng có thể sử dụng, hiệu quả phải rất khá." Nhiều như vậy thần dược ta cảm thấy trước trồng trọt tại Hắc Thần cung bốn phía, vừa vặn có thể lợi dụng Hắc Thần cung thần nguyên khí tầm bổ, để hắn tiếp tục sống sót. Đồng thời còn có thể mượn nhờ Hắc Thần cung tốc độ thời gian trôi qua gia tốc sinh trưởng. Giang Nam đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hắc Kỳ Lân đề nghị, nói: "Được. Đúng rồi, kia chân thần pháp tắc mảnh vỡ đâu?" Hắc Kỳ Lân nói: "Chân thần pháp tắc mảnh vỡ, nơi này không thể phóng thích, ta đem hắn trấn áp tại thiên cung, chủ nhân nghĩ lúc nào lĩnh hội liền lúc nào lĩnh hội." Giang Nam gật gật đầu. "Đúng rồi chủ nhân, cái này pháp tắc mảnh vỡ kỳ thật đối chủ nhân hiệu quả không lớn, mà lại ta cũng không đề nghị chủ nhân lĩnh hội." Bởi vì một khi tìm hiểu, liền sẽ dọc theo người khác nói tiến lên, đối với ngày sau nói ngược lại bất lợi. Hắc Kỳ Lân nói, đối với ta mà nói, là gần gà. Giang Nam hơi sửng sở. Hắc Kỳ Lân cười nói, đối với chủ nhân đến nói là gần gà, thậm chí đối với bốn vị phu nhân tới nói cũng là gần gà, nhưng đối với Thiên Phú đồng dạng Hắc Long tới nói, vậy thì không phải là gần gà. Ý của ngươi là Hắc Long có thể lĩnh hội. Giang Nam nói. Hắc Kỳ Lân lắc đầu, nói, không phải lĩnh hội. Đó là cái gì? Giang Nam nghi ngờ nói. Là luân hóa. Hắc Kỳ Lân giải thích nói, khi hắn đột phá đến niết bàn cảnh đỉnh phong thời điểm, luyện hóa cái này chân thần pháp tác mạnh vỡ hắn liền có thể nhảy lên trở thành chân thần nhưng là một khi trở thành chân thần trừ phi dựa theo người khác nói đi xuống nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ co tăng lên chỉ có thể cả một đời vây ở chân thần cảnh giới thậm chí đạt tới đỉnh phong cũng khó khăn cả một đời vây ở chân thần cảnh giới Giang Nam nao nao lập tức cả cười lấy Hắc Long tính cách đoán chừng sẽ không đồng ý Hắc Kỳ lân cười nạo nói không đồng ý vậy sẽ phải nỗ lực tưởng nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng giá phải trả lại nói đây không phải có đồng ý hay không liền có thể làm được lấy nó tạp dồn tứ chất có thể tại 10 vạn năm đột phá đến chân thần cũng không tệ rồi. Nhưng là, 10 vạn năm, chủ nhân sớm đã không biết đến cảnh giới gì. Đến lúc đó, lấy nó cái kia tư chất cùng thực lực, ngay cả trở thành một đầu chó giữ nhà tư cách đều không có. Giang Nam cười cười. Hắc Kỳ Lân nói lời nói mặc dù chói thai một ít, nhưng cũng không có nói ngoa. 10 vạn năm, lấy tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, hoàn toàn chính xác đã không biết đến cảnh giới gì. Chân thần đích thật là quá thấp. Ngoại trừ để nó luyện hóa chân thần pháp tắc mảnh vỡ, còn có biện pháp nào để nó thoát thai hoàn cốt. Hắc Kỳ Lân miết miệng cười nói, đương nhiên là có, nhưng là cái này cần cơ duyên. Giang Nam nhìn xem Hắc Kỳ Lân, sờ lên cái cằm, ngươi nói, nếu như. Hắc Kỳ Lân biến sắc, nói, chủ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn chớ của ta a. Vì sao? Giang Nam cười hỏi, ngươi sẽ không để ý một giọt máu đi. Hắc Kỳ Lân nói, không phải để ý, mà là máu của ta nó không chịu nổi, một giọt liền sẽ để nó sụp đổ. Giang Nam ánh mắt sáng lên, như bức như vậy. Hắc Kỳ Lân ngạo lên nói, đó là đương nhiên. Giang Nam lập tức hai mắt sáng tỏ, thần sắc nói nghiêm túc, vậy ngươi cho ta làm một bát, ta muốn tự xem. Một bát? Hắc Kỳ Lân da mặt co lại, sắc mặt lập tức tụ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân Không phải ta không muốn cho ngươi, là không thể à? Lại đang làm gì vậy? Là bởi vì sợ ta không chịu đổi. Giang Nam nói. Không phải. Hắc Kỳ lân vội vàng nói, chủ nhân nhục thân cường hãn. Lại có cường đại công pháp phụ trợ, căn bản không thèm để ý năng lượng mạnh cỡ nào. Kêu lại là vì sao không thể? Giang Nam nói. Là ta còn tại khôi phục. Hắc Kỳ lân nói, năm đó theo ngài cùng một chỗ chiến đấu. Khu khu, cái này không thể nói. Năm đó. Giang Nam khẽ giật mình, vì sao không thể nói? Đây là năm đó chủ nhân mệnh lệnh. Không cho phép tại trước mặt chủ nhân đề cập bất luận cái gì chủ nhân trước đó đồ vật, điểm này nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh." Hắc Kỳ Lân nói. "Liên phiên loại này biết rõ nhưng chính là không nói, Giang Nam có chút buồn bực, nhưng hắn lại không có cách nào ép buộc Hắc Kỳ Lân. Vậy ta lúc nào mới có thể biết? Chủ nhân đến lúc đó tự sẽ thức tỉnh ký ức, không cần lo lắng, cũng không cần một mực nghĩ tới." Hắc Kỳ Lân nói. "Bất quá có một chút ngược lại là có thể cùng chủ nhân nói. Cái gì? Chủ nhân ngài năm đó cáo giới qua, đem chủ nhân ngài chuyện năm đó trước thời gian nói cho ngài, chỉ làm cho ngài mang đến không tốt hậu quả." Hắc Kỳ Lân nói đồng thời trong lòng lại tăng thêm một câu, cái này hậu quả có thể là tai nạn, mà lại là tất cả mọi người tai nạn, không tốt hậu quả. Giang Nam lông mày hơi nhíu, có chút xem thường. Hắn Hoài nghi đây là Hắc Kỳ Lân cố ý nói như vậy. đương nhiên, phải hay không phải không trọng yếu, trọng yếu là không ngừng tăng lên thực lực của mình, cái này mới là vương đạo. Tiểu Hắc bên kia, ta cảm thấy tại thời khắc mấu chốt, ngươi có cần phải giúp nó một tay? đã thành vì mình người, ta không hy vọng trong tương lai vứt xuống bất cứ người nào. Giang Nam nói. Hắc Kỳ Lân gật gật đầu, tốt ta bất quá không phải hiện tại, chờ nó tiến vào nhất bản cảnh sẽ giúp hắn một chút. Dừng một chút, còn nói thêm, bất quá ta không thể bảo đảm, nếu như Hắc Long sử dụng máu của ta sau nó có thể hay không vẫn là HLJ5 khẽ giật mình, ý của ngươi là, sử dụng ngươi huyết chi sau nó sẽ còn biến đến gì? Hắc Kỳ lân gật gật đầu, đương nhiên, máu của ta cũng không phải tốt như vậy tồn vệ. Trong lòng nói, ta đường đường cựu Uchiha chủ máu, dù là không phải tinh huyết, cũng không là bình thường thần thú có khả năng gánh vác được, biến dị còn không phải sự tình đơn giản. Bất quá, nó bỗng nhiên cũng có chút chờ mong, nếu như Hắc Long phục dụng máu của nó, sẽ biến dị thành bộ dạng gì, có thể hay không chơi rất vui. Giang Nam gật gật đầu, ừm đến lúc đó để Hắc Long tự mình làm lựa chọn đi. Hiện tại đem những cái kia thần dược trước trồng xuống đi. Cái này dễ dàng. Hắc Kỳ lần nói, lập tức thân ảnh biến mất, vung tay lên, liền đem kim quang kia bên trong vô số thần dược trồng chọn tại Hắc Thần Cung bốn phía. Trong khoảnh khắc, từng đạo ánh sáng lấp lánh, thần dược hương thơm lan tràn đến Hắc Thần Cung. Những này thần dược, cho dù là hít vào một hơi, cũng làm cho người phân chấn không thôi, tựa hồ cả người đều đang thăng hoa đồng dạng. Hắc Thần Cung dưới mặt đất có ba viên cực phẩm thần tinh, tăng thêm trước đó mấy trăm tỷ thần tinh. Toàn bộ Hắc Thần cung thần nguyên khí nồng đậm khó có thể tưởng tượng, không khí bên trong thần nguyên khí thậm chí bảy biện ra vụ hóa. Những này thần dược vừa mới trồng trọt bên trên, sợi rễ liền cấp tốc tham lam tiến vào dưới mặt đất, hấp thu thần nguyên khí. Từng cây thần dược tại vụ hóa thần nguyên khí bên trong chập chờn, tản ra mê người hương thơm. Toàn bộ Hắc Thần cung tràn ngập sông vào mùi hương khí. Đừng đừng đừng. Từng đạo bóng người xuất hiện. Thứ gì mùi thơm? Quá thơm. Vân Mộng chảy nước bọt kinh ngạc nói. Ngươi chỉ có biết ăn, tham ăn mẹo, tư lựu. Liễu Như Nguyệt liếm môi một cái bên cạnh nước bọt nói. Vân Mộng kinh bị nhìn xem nàng, ngươi không thèm Ngươi chạy nước miếng làm gì?" Liệu Như Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, "Ta là bởi vì nhìn thấy phu quân." Nói, một tay lấy Giang Nam cánh tay phải ôm ở mình đầy đặn trong ngực. Vân Mộng càng kinh bị, lưu manh, nói, "Chạy đến bên trái, đem Giang Nam cánh tay trái ôm vào trong ngực, mặt mày hớn hở. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không?" He he bự dị, ghé vào làm Tô Hủ tiếu cho ấm người. Chương 512, toàn viên đột nhiên tăng mạnh. Thần dược rao xuống đi về sau, liền bị hắc kỳ lần bố trí lên cái giới, hiện tại hương vị đã không giống vừa mới như vậy nồng đậm. Đám người cũng nhìn không thấy thần dược. Nhưng tản mát tại không khí bên trong thần dược hương khí vẫn như cũ để người mê mội. Vân Ngọc nũng nịu do hỏi, "Phu quân, đó là vật gì hương vị?" Lâu Hương Hàn mấy người cũng nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam vừa cười vừa nói, "Thần dược. Thần dược." Đám người khẽ giật mình. Giang Nam gật đầu, "Ừm, có đã thuế biến vô số lần, khả năng đã tồn tại trăm vạn năm thần dược." Trăm vạn năm thần dược. Ánh mắt của mọi người lập tức trừng lên. "Phu quân, ngươi không phải đang nói đùa?" Liễu Như Nguyệt Khiếp sợ nói. "Dĩ nhiên không phải." Giang Nam vừa cười vừa nói, "Mà lại có rất nhiều, đoán chừng phải có vài chục vạn cây." Mấy chục vạn gốc. Trong đó còn có trăm vạn năm phần thần dược. Đám người trực tiếp bị khiếp sợ kém chút không thở trên khí. Ở đâu đây? Vân Mộc hỏi. Đi, ta mang các ngươi nhìn xem. Giang Nam vừa cười vừa nói. Đối với thu hoạch được những này thần dược, hắn cũng thật cao hứng. Nhiều như vậy thần dược, nói cái gì hắn cũng muốn thử một chút. Tại Hắc Kỳ lân bố trí bên trong, kết giới chỉ là ngăn cách thực vật, không cho thực vật hướng về Hắc Thần Cung leo lên sinh trường. Nhưng cũng không ngăn các người. Đây đối với mọi người tới nói liền cực kỳ thuận tiện đám người rơi xuống hắc thần cung chỉ thấy liên tiếp hắc thần cung bốn phía động thiên phúc địa bên trong từng cây thần dược tràn đầy sinh trưởng một chút thần dược vậy mà ẩn ẩn tách ra thần quang không nói được hiệu chỉ là cái này bề ngoài liền để đám người không kìm được vui mừng đám người tiến vào trong đó một cái kết giới trong khoảnh khắc hương thơm chi khí đập vào mặt mọi người nhất thời toàn thân chấn động đầu gốc một trận thanh minh Hoa! Wow. thật là nhiều thần dược vân ngọc mắt to sáng tỏ đến cực điểm khẳng định ăn thật ngon những này thần dược năm đều rất dài chẳng những ăn ngon dược hiệu cũng không hoàn toàn giống nhau lúc này tô phỉ nói tô phỉ từ trước là chân thần. Nhã lực tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh. Đối dược lý chưa hẳn hiểu rất nhiều, chưa chắc sẽ luyện đàn, nhưng đối dược hiệu lại có không ít hiểu rõ, chí ít biết nào dược liệu có nào hiệu quả. Mà căn cứ thuộc tính khác biệt, thần dược đối với mọi người tác dụng cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỷ như cái này khỏa thần dược kết xuất vượng hỏa linh quả, đối với hương hàn nữ chủ nhân liền rất hữu hiệu, mà ngọc cốt quả đối với vĩnh nghiên nữ chủ nhân càng hữu hiệu. Ân, kia một gốc hàn tủy chi đối với như nguyệt nữ chủ nhân càng hữu hiệu, mà kia một gốc thanh nhang mục đối với Vân Mộng nữ chủ nhân thì càng hữu hiệu một chút. Về phần Bạch Kiêu, hồ mị nương, long huyết chi Thiên linh sông đều rất có hiệu quả. Giống như một gốc nước linh liên có huyền hóa pháp tắc, đối hồ mị nương càng hữu hiệu, đặc biệt là kia một gốc thăng tiến cỏ, hiệu quả càng mạnh. Lý Lộ thân thể thuộc tính thiên hướng về một tổ tính, Thanh Lang thảo, Bồi Tủy can, Tú Tiên quả đều rất hữu hiệu. Hắc Long cùng Kim Long hai người gặp Tô Phỉ duy trì có không có đề cập bọn hắn, không khỏi có chút gấp. Hắc Long nói, vậy chúng ta thì sao? Tô Phỉ vừa cười vừa nói, các ngươi là thần thú, lấy khí huyết tăng trưởng, tự nhiên là ẩn chứa càng mạnh khí huyết thần dược phù hợp yêu cầu của các ngươi. Kia Tô tỷ tỷ, nào là phù hợp chúng ta? Hắc Long liền vội vàng hỏi. Hắn mặc dù không hiểu nhiều dược lý, nhưng cũng biết thần dược mặc dù tốt, nhưng cũng không thể ăn vậy. Nếu không thuộc tính khác biệt, một khi ăn hết đối tu luyện không có gì tốt chỗ. Tô Phỉ nói kỳ thật có một cái cực kỳ phương pháp đơn giản, liền là lấy thần hồn cảm ứng tới gần thần dược, chỉ cần thần dược cùng mình phát sinh cộng mình, vậy cái này thuộc tính trên cơ bản liền là cùng mình tương thông, như vậy phục dụng về so đối với mình liền sẽ có chỗ tốt. Cảm ứng thời gian phải tận lực lâu một chút, không thể quá ngắn, để tránh lộ phán. Mặt khác, bởi vì những này thần dược có đã đạt đến trăm vạn năm lâu, có thậm chí có một chút ý thức, các ngươi muốn phòng ngừa bị nó phản vệ, phản vệ. Vân Ngộ Kinh ngạc nói, thần dược sẽ còn hại người. Tô Phỉ gật gật đầu, đương nhiên, người ăn thần dược là vì tăng lên mình, thần dược có ý thức về sau, cũng nghĩ tăng lên mình, cho nên nó cũng muốn cắt đoạn. Ý của ngươi là, nơi này thần dược có đã trở thành tinh quái, hoặc là yêu? Vân Ngộ Kinh ngạc nói, chúng nữ cũng đều xoay mặt nhìn về phía Tô Phỉ, còn không có. Tô Phỉ nói, cái này Lăng Tâm Vân không biết dùng biện pháp gì, kinh lịch mấy trăm vạn năm, vậy mà không có khiến cái này thần dược hóa hình, chỉ là sinh ra một chút ý thức. Nhưng nếu là sinh ra ý thức. Như vậy thần dược có đôi khi liền sẽ sinh ra một chút để người ý chuyện không nghĩ tới, tỷ như rõ ràng cực kỳ thích hợp ngươi, nhưng nó hết lần này tới lần khác để ngươi cảm giác sinh ra ác ý, chính là sợ ngươi ăn nó đi. Rõ ràng không thích hợp ngươi, nó hết lần này tới lần khác hấp dẫn ngươi đi, nó cũng nghĩ nuốt ngươi khí huyết để nó trưởng thành. Vậy chúng ta làm sao phân biệt? Vân Ngục lập tức có chút nhíu đầu, chẳng lẽ muốn mỗi một gốc đều giật xuống đến nếm thử? Lúc này, Giang Nam cười đối Tô Phỉ nói, ngươi liền không nên làm khó bọn hắn. Đúng, chủ nhân." Tô Phỉ cũng vừa cười vừa nói, cho nên biện pháp tốt nhất là muốn đối với mấy cái này thần dược cụ thể tác dụng có một cái cơ sở lý giải dạng này tại lựa chọn thời điểm liền không dễ dàng sai lầm ta sẽ đem ta biết liên quan tới thần dược chi thức toàn bộ báo cho cho mọi người đang khi nói chuyện ngón tay hướng về đám người chán một điểm từng đạo tin tức trong khoảnh khắc toàn bộ truyền lại cho đám người ngoại trừ Giang Nam Hoa vô cẩm Hoa Mộng dao cùng là thanh tiên bên ngoài những người còn lại cũng đều tiếp thu tô phỉ chỉ điểm Giang Nam bốn người cũng không phải là không cần giải mà là không cần tô phỉ chỉ điểm Giang Nam cùng tô phỉ bốn người có thể cùng hưởng thần hồn bên trong ngẩn chứa chi thức tâm niệm vừa động cái gì đều biết Cho nên, Tô Phỉ biết đến, Giang Nam đều biết. Tô Phỉ không biết, Giang Nam cũng biết. Tô Phỉ bốn người đối với Giang Nam tới nói, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, muốn biết cái gì, thần hồn cùng hưởng là được rồi. Chỉ là, Giang Nam cũng không hoàn toàn đào móc bọn hắn tư ẩn, đặc biệt là nữ nhân tư ẩn. Cho nên, nhiều khi, hắn vẫn là lấy hỏi tham phương thức đến hỏi thăm. Về phần tri thức cùng hưởng, kia là một chuyện khác. Tô Phỉ thần hồn chuyên thụ, trong nháy mắt liền để đám người minh bạch những này thần dược tính trạng cùng công dụng, nhao nhao cảm tạ. Giang Nam nói, tất cả mọi người minh bạch những này thần dược đặc tính, liền mình đi lấy đi. Ta ân phụ quân ta ơn chủ nhân, cảm ơn thiếu gia. đám người cấp tốc tiến vào thần dược ruộng, nhau nhau hái mình có thể sử dụng thần dược. nhưng mọi người cũng đều rất rõ ràng, những này thần dược cực kỳ trân quý, lại năng lượng ẩn chứa khổng lồ, cho nên đều chỉ là hái một gốc hoặc một viên. giang nam mình cũng hái mấy cái thần dược, nhưng hắn cùng người khác không giống, ngoại trừ chứ ẩn chứa dương thuộc tính thần dược bên ngoài, còn hái vài quãng thuộc tính âm hàn thần dược. đám người lập tức rời đi. nhau nhau bế quan luyện hóa. giang nam tại hắc thần cung bên trong, một mình luyện hóa những này hái mà đến thần dược. mặt trời hỏa lo mở ra, đem một gốc địa hoàng tinh ném vào. Mặt trời hỏa lò vừa mới bắt đầu luyện hóa, liền để Giang Nam thấy được cái gì gọi là trăm vạn năm phần thần dược. Năng lượng kinh khủng từ thần dược bên trong tán phát ra, Tam sát thụ trên cấp tốc hiện lên quả chám, khí huyết quả. Loại tốc độ này so với luyện hóa huyết hải thời điểm nhanh hơn, năng lượng tinh thuần vô cùng. Giang Nam cực kỳ vui mừng. Ba ngày trôi qua, Tam sát thụ trên treo đầy quả chám cùng khí huyết quả, đều có 100 triệu viên. Không chần chờ, trực tiếp tu luyện. Tổ Long khai thiên kình vận chuyển, từng viên từng viên khí huyết quả biến mất, thứ 19 đầu Tổ Long hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhưng muốn thứ 19 đầu Tổ Long hoàn toàn thành hình, cần khí huyết thật sự là quá mức khổng lồ ngay sau đó đại nhật chấn ngục kinh vận chuyển từng viên từng viên quả trám biến mất đang điền biển sao trung thần nguyên lực không ngừng cuộn cuộn bành trướng giang nam tiện tay lấy ra một viên địa nguyên hồn quả từ mặt ngoài nhìn cũng không có cái gì đặc biệt năng lượng bị một mực khóa chặt tại trái cây bên trong nhưng khi hắn lấy mặt trời hỏa lò luyện hóa lúc cái này viên thần dược lập tức bộc phát ra kinh khủng dự lực đồng thời hắn phát hiện tam sắc thụ trên chẳng những có quả trám khí huyết quả xuất hiện hồn quả cũng cấp tốc xuất hiện nếu không phải cái này viên thần dược không có kêu thảm Giang Nam thậm chí hoài nghi cái này viên thần dược đã thành tinh, nếu không tại sao có thể có tinh khí thần ba loại trái cây đồng thời xuất hiện. Đem cái này viên địa nguyên hồn quả luyện hóa xong, Giang Nam liền lại một lần nữa luyện hóa một viên thần dược. Làm toàn bộ thần dược luyện hóa xong, Giang Nam tu vi trực tiếp đột phá, bước vào tử huyền cảnh nhị trọng tiên. Chỉ là thứ 19 đầu tổ long vẫn không có thành hình. Tô Phỉ bốn người ngay tại Thiên cung tìm hiểu đạo pháp, đột nhiên cảm thấy thần hồn phung trào, thân thể chấn động, trong khoảnh khắc toàn bộ bước vào niết bàn cảnh nhị trọng tiên. Nhao nhao mừng rỡ không thôi. Chủ nhân lại đột phá. Giang Nam lần nữa tiến vào dược điện, lấy một chút trăm vạn năm phần thần dược đến luyện hóa. Đám người cũng đều tại bế quan tu luyện ở giữa. Thoáng chớp mắt, 50 năm qua đi. Tại toàn tâm tu luyện dưới, Giang Nam tu vi thành công bước vào tự huyền cảnh ngũ trọng thiên. Tô Phỉ bốn người toàn bộ bước vào niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Tô Phỉ rốt cục ý thức được chủ nhân của mình có bao nhiêu ngư bức, kia loại sùng bái cảm giác cực kỳ tràn đầy, khó mà dập tắt. Mà khó dập tắt còn có một điểm, liền là Tô Phỉ nhớ mãi không quên muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ song tu, hy vọng mượn nhờ song tu sớm ngày đạt tới chân thần cảnh giới. Bất quá chủ nhân một mực không có đề cập cùng tâm động, nàng cũng không tốt quấn lấy chủ nhân. Nhưng dựa vào thần dược luyện hóa lấy được cảnh giới đến cùng có chút bất ổn. Giang Nam mình cũng cảm thấy, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại cảnh giới này bất ổn tình huống, cho nên liền ngừng lại. Mà nhục thân cũng có bước tiến dài, thứ 20 đầu tổ long hoàn toàn thành hình. Từ huyền cảnh ngũ trọng thiên, 20 đầu tổ long, khiến cho Giang Nam bây giờ tu vi lực lượng đạt đến một cái thập phần cường đại tình trạng. Mà một khi sử dụng gấp trăm lần chiến lực, uy lực cực kỳ cường đại. Bất quá, Giang Nam đối với mình trong khoảng thời gian này có chút không vừa ý chính là, tu vi tăng lên, nhưng là tại đạo đạo cùng tương đạo trên cũng không có quá lớn tiến bộ. Tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng là đối đại đạo lĩnh ngộ cũng là rất là trọng yếu không thể được cái này mất cái khác. Thời gian kế tiếp bên trong, Giang Nam đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở lĩnh hội đao đạo phía trên. Lại làm 50 năm qua đi. Giang Nam rốt cục đem đao giới lĩnh hội đến trung hậu kỳ. Thiên cung. Giang Nam mở mắt. Vẹn vẹn lĩnh hội, tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, đao đạo không phải dựa vào tính toán lĩnh hội liền có thể hoàn thành, ta cần chiến đấu, cần giết chóc. Hắc thần cung bên trong, đám người còn đang bế quan. Có dư thừa thần nguyên khí, lại có vô số niên sinh dáng dấp thần dược, mỗi một cá nhân thực lực đều tại đột bay mạnh tiến. Đặc biệt là Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ cùng kim qua, trải qua 100 năm bế quan, Bây giờ cả đám đều đã đạt đến tử huyền cảnh nhất trọng thiên. Mà Vân Ngộng, Lâu Lương Hàn, Vĩ Nghiên, Liễu Như Nguyệt cũng đều đột bay manh tiến, đạt đến tử huyền cảnh tứ trọng thiên. Hắc Long cũng tăng lên một cảnh giới, đạt đến tử huyền cảnh thất trọng thiên. Nhìn thấy người khác đổi tốc độ cực nhanh, Hắc Long cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng không có cách, hắn huyết mạch quyết định không cách nào cùng những người khác so sánh. Nguyên bản tại Tây Bắc Châu hạ vượt thời điểm, còn cho rằng mình là thiên tài, nhưng bây giờ, đường bảo là cùng Giang Nam, cái này đại biến thái vô pháp so sánh, liền xem như cùng nhỏ yếu nhất Hồ Mị Nương cũng vô pháp so sánh. Tất cả mọi người là thiên tài. Hắc Long áp lực lớn. Kim qua áp lực lớn hơn. Hắn là Kim Long, Thiên Phu Tuyệt Đỉnh, tại như thế nồng đậm thần nguyên khí phía dưới, cùng thân dược tùy tiện ngắt lấy nuốt phía dưới, đổi sắc nhanh tài năng khó khăn lắm cùng Lý Lộ, Bạch Kiều, Hồ Mị Nương ngang bằng, đạt tới tử huyền cảnh nhất trọng thiên. Mà chủ nhân của hắn Vĩnh Nghiên lại đã đạt đến tử huyền cảnh tứ trọng thiên. Hắn cái này nô bộc kỳ thật đã không có tác dụng. Cái này khiến hắn sốt ruột và phần. Nếu như là những người khác, chỉ sợ lúc này đã sớm an tiền rồng, nhưng chủ nhân cũng không có, cũng không có cố ý loại trừ khế ước. Cho nên, Kim Long mỗi ngày tích đủ hết sức mạnh không ngừng tu luyện. Đối với Hắc Thần cung bên trong tình huống, Giang Nam mặc dù không có cố ý đi rõ xét, nhưng làm chủ nhân, đối mọi người tình huống đại khái vẫn là rõ ràng. Hắn cũng không có đi quấy rầy ai. Đứng người lên, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở ngoại giới. Vừa tới ngoại giới, Giang Nam liền ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lực bại xích. Hắn liền lập tức biết, tại chân thần bí cảnh thời gian không sai biệt lắm. Căn cứ hắn được biết tư liệu, dị vãng loại tình huống này phát sinh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, tất cả mọi người sẽ rời đi. Không muốn rời đi cũng không được, sẽ bị chân thần bí cảnh trực tiếp bại xích ra ngoài. Thân hình hắn khẽ động, tựa như cùng một đạo tiềm điện đồng tựa từ lòng núi lối đi bên trong xuất hiện, cấp tốc xuất hiện tại trên một ngọn núi cao. Lệ, một tiếng kinh khủng chim hót, thanh âm như là sóng xung kích đồng dạng, vậy mà để không gian lấy mắt Trần có thể thấy sinh ra một cô gợn sóng. Trong khoảnh khắc, một con trẻ khuất bầu trời chim lớn xuất hiện. Giang Nam Dương mắt nhìn lại, lại là một con to lớn màu đen chim. Con mắt thật to như là hai cái mặt trời, bên trong có lôi đỉnh đang lóe lên. Thượng cổ lôi bằng. Giang Nam không có che giấu mình khí huyết, cho nên, hắn vừa xuất hiện, liền tự động dâng lên một cỗ cường hành khí huyết chí lực, đến mức bị cái này to lớn thượng cổ lôi bằng phát hiện, cũng cấp tốc khóa chặt hắn. Đối với Lôi Bằng, Giang Nam cũng không lạ lẫm. Tại vừa tiến vào chân thần bí cảnh thời điểm, hắn mới xuất hiện liền gặp Lôi Bằng. Hơn nữa còn là toàn gia. Hiện tại, chân thần bí cảnh sẽ phải đóng lại, Lôi Bằng lại xuất hiện, giống như là cố ý để đưa tiến đồng dạng. Bất quá, Giang Nam chú ý tới, giờ phút này xuất hiện Lôi Bằng thực lực hoàn toàn không phải vừa mới bắt đầu tiến vào chân thần bí cảnh thời điểm kia ba con Lôi Bằng có khả năng so sánh. Mắt trước con này Lôi Bằng thực lực ít nhất là niết bàn cảnh trung kỳ, vẻn vẹn khí tức liền mười phần kinh khủng. Đối với vật như vậy, Giang Nam bình thường đều là sẽ đem hắn đánh giết. Hắn mặc dù là tử huyền cảnh ngũ trọng tiền, nhưng thân thể bên trong lại có 20 đầu tổ long, muốn giết chết cái này, nghiệt bản cảnh trùng kỳ lôi bằng cũng không khó khăn. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị giết chết cái này lôi bằng lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Như thế lớn lôi bằng giết quá đáng tiếc, chẳng bằng thu làm người cưới. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 513, các đại lao chân kinh. Bạch Tiêu mặc dù là tọa kỵ, tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng luận cổ người lại là không có mắt trước cái này lôi bằng lớn mắt trước cái này lôi bằng lưng tựa như là một cái quảng trường, 10 phần to lớn. Cái đồ chơi này làm tọa kỵ tuyệt đối có thể kéo rất nhiều người. Nếu như sắp đặt một cái cung điện tại trên lưng của nó, chẳng phải là so phi thuyền còn thuận tiện, còn không cần tiêu hao thần tinh, lại là toàn lái tự động. Vấn đề duy nhất chính là, không biết có thể hay không đem nó từ chân thần bí cảnh mang đi ra ngoài. Chân thần bí cảnh có quy tắc của mình, cùng ngoại giới khác biệt. Thử nhìn một chút. Đại hắc, Giang Nam trong lòng tiêu lên. Chủ nhân, ta tại. Hấp kỳ lần áp, có thể hay không đem cái này lôi bằng cho bắt vào đi. Ta muốn để nó làm toạ kỵ. Giang Nam nói: "Không có vấn đề." Hắc Kỳ Lân nói: "Chỉ là cái này tạc ma huyết mạch quá thấp, làm tọa kỵ có hại chủ nhân hình tượng." "Không sao, gia hỏa này hình thể lớn, đến lúc đó làm cái cung điện để nó cũng, bước cách lập tức liền lên đi." Giang Nam nói: "A, chủ nhân cái chủ ý này không sai, không hổ là ta chủ nhân." Hắc Kỳ Lân vuốt đuôi lẩm bở. Hai người lấy thần hồn giao lưu, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Trong trước mắt, kia to lớn lôi bằng liền che đậy Giang Nam tầm nhìn, đôi mắt kia càng lúc càng lớn, Giang Nam thậm chí thấy rõ ràng nó trong mắt mình thân ảnh. To lớn mỏ chim đại trường như là đường kính một dãm lô đen muốn thôn vệ hết thảy. đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một con hư hảo móng đuôi. con này hư hảo móng đuôi cực kỳ to lớn, so lôi bằng còn một lớn. ngay tại lao xuống muốn thôn vệ giang nam lôi bằng giật mình tiêu lên, lập tức cảm giác được một câu nguy cơ to lớn, toàn thân lông chim nổ lên, thân thể to lớn đột nhiên chuyển hướng, muốn thoát đi, nhưng đã không còn kịp rồi. to lớn hư hảo chi chảo trong khoảnh khắc đưa nó bắt lấy. sau đó không gian một cơn chấn động che khuất bầu trời, xuề hai cánh đạt tới hơn mười dãm lôi bằng, cứ như vậy đột ngột biến mất. Tam sát thụ không gian vực sâu, lôi bằng xuất hiện, bốn phía hấp vụ quấn, lạnh leo tấu xương. Nó muốn chạy trốn đi, nhưng lại không biết trốn nơi nào. Càng quan trọng hơn là, nó đung nhiên cảm giác mình bị cầm giữ. Lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, nó nguyên bản liền cực kỳ thân thể to lớn lúc này bị một đạo to lớn thân ảnh bá phủ, trong lòng mánh nhảy một cái. Nó hoảng sợ nhìn trước mắt cái này so với nó còn muốn to lớn mấy chục lần kinh khủng thân ảnh. Vẫn nhỏ, muốn chết vẫn là muốn sống. Hắc kỳ lân thanh âm tại lôi bằng trong đầu vang lên. Nói nhảm, cũng không phải nghĩ quẩn, ai không muốn sống? Mẹ nó! chỉ là muốn ăn sâu kiến mà thôi, làm sao lại chọc tới như thế lớn một cái kinh khủng tồn tại? Lôi bằng không chút do dự sóng ý niệm nói, muốn sống, muốn sống liền trở thành ta nô phó của chủ nhân. Hắc kỳ lân nói, cái gì? ngươi nô phó của chủ nhân? Lôi bằng trong mắt kém chút trường ra ngoài, kia mang ý nghĩa, cái này hư hư thực thực chân thần kinh khủng đại gia hỏa cũng là tôi tớ. Chân thần là nô bộc, kia chủ nhân của nó sẽ là kinh khủng cỡ nào? Mặt khác, trở thành nó nô phó của chủ nhân, mọi người chẳng phải là ngang hàng? Cung dạng này một cái kinh khủng tồn tại trở thành bình đẳng tồn tại, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Nguyện ý. Lôi Bằng đáp. Hắc Kỳ Lân đối lôi bằng biểu hiện hết sức hài lòng. "Ừm, vậy là tốt rồi, hiện tại ta đem ngươi đưa đến một chỗ, chủ nhân sẽ tại nơi nào hoàn thành cùng ngươi chủ phó khế ước." Lập tức vung tay lên, Lôi Bằng liền xuất hiện tại thiên cung bên trong. Cũng may thiên cung cũng đủ lớn, to lớn Lôi Bằng xuất hiện tại trong đó cũng không lộ ra trên chút. Nhưng Lôi Bằng tại nhìn thấy cái kia chủ nhân lúc, lập tức sợ ngây người. Kia kinh khủng đại gia hỏa chủ nhân lại là cái này, nó trước đó muốn ăn hết sâu kiến. Gặp Lôi Bằng trừng mắt một mặt bộ dáng giận mình, giang nam khẽ mỉm cười, có phải hay không thật bất ngờ. Lôi Bằng vô ý thức muốn gật gật đầu, nhưng lập tức ánh mắt liền hung hăng đối với hắc kỳ lân đó là bởi vì huyết mạch cấm chế để nó sợ hãi nhưng là cái này nhân loại vừa nghĩ tới đây cái kia nhân loại liền biến mất sau đó liền là xuất hiện ở đầu của nó trước vung lên năm đấm liền là một trận đánh tới bảy dầm dầm dầm lôi bằng lập tức đầu ông ông đau đớn vô cùng lôi bằng tốc độ cực nhanh nhưng là cái này nhân loại tốc độ càng nhanh nó xuất hiện ở đâu cái này nhân loại liền xuất hiện ở đâu thật giống như dính tại trên đầu của nó đồng dạng đối đầu của nó liền là dừng lại đánh cho tên người làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được càng quan trọng hơn là cái này nhân loại lực lượng quá lớn lấy thân thể của nó vậy mà không chịu nổi, lệ, lôi bằng đầu tiên là giận hỏa phân thiên, nhưng rất nhanh liền sợ hãi, bởi vì tiếp tục đánh xuống, nó liền bị đánh chết. đừng đánh nữa, ta phủ. lôi bằng phát ra ý niệm, để giang nam hơi kinh ngạc chính là, cái này lôi bằng vậy mà còn không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng thần hồn truyền lại tin tức, từ chính độ nào đó tới nói, mặc dù là có niết bàn cảnh thực lực, nhưng lại ở vào hung thú hàn ngũ. hung thú, so với thần thú huyết mạch thấp, nhưng là bởi vì chưa khai hóa, huyết mạch bên trong có viễn cổ hung thú hung lệ huyết mạch mà cũng không biết e ngại, cho nên loại hung thú này lại xưng là thượng cổ hung thú. Mắt trước cái này lôi bằng liền là thuộc về loại này. Loại hung thú này không cách nào phân rõ phải trái, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đưa nó thu phục. Ký kết chủ phó khế ước. Giang Nam lạnh giọng nói. Lôi bằng có chút do dự, nó mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu nó đần, ký kết chủ phó khế ước mang ý nghĩa nó đem vĩnh cửu mất đi tự do, không ký kết liền chết. Giang Nam lời nói lạnh như băng lập tức truyền lại đến nó đầu óc. Là, chủ nhân. Lôi bằng khuất phục. Giang Nam ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cái chủ phó khế ước ngân ký xuất hiện, Giang Nam lập tức bắn ra một giọt máu, thân ký cùng máu tươi tiến vào lôi bằng trắng trong nháy mắt sâm lấn đi vào khế ước cần song phương đồng ý có một mới không đồng ý khế ước đều không thể hoàn thành khế ước cấn ký rất nhanh liền tiến vào lôi bằng hồn hải lôi bằng vung ra hồn hải khế ước cấn ký lập tức liền rơi vào hồn căn phía trên đến tận đây ký kết khế ước thành công lôi bằng quá khứ cùng nhất cử nhất động đều tại giang nam trong đầu hiện ra mà sinh tử của nó cũng tại giang nam một ý niệm thông qua lôi bằng ký ức nguyên lai like nó là cái này chân thần bí cảnh bên trong duy nhất một đầu cấp 4 trung hậu kỳ phi cầm hung thú cũng chính là tương đương với nhân loại nhất bản cảnh trung hậu kỳ ước trường là lục trọng thiên chân thần bí cảnh bên trong các loại hung thú cũng không ý thậm chí mạnh mẽ hơn nó cũng có nhưng là đang loại chim loại nó là mạnh nhất chủ nhân lôi bằng cung kính trong đầu nói ừm đi theo ta ngươi sẽ không lỗ giang nam nói lập tức gạt ra một giọt tinh huyết đến há mồm giang nam một giọt tinh huyết đối với lôi bằng cái này thân thể to lớn tới nói giống như là một hạt cho bụi căn bản không đáng chú ý lôi bằng trong lòng kinh thị nhưng nó vẫn là nhu thuận hé miệng làm nô buộc nghe lời là yếu tố đầu tiên giang nam một giọt tinh huyết trong nháy mắt bắn vào lôi bằng kia to lớn trong miệng với Một giọt này không đáng chú ý tinh huyết tại lôi bằng trong cơ thể ầm vang nổ tung, hóa thành quần cuộn dòng lũ, sau đó hóa thành một đầu cự long hướng về lôi bằng kia thân thể khổng lồ toàn thân cọ dựa mà đi. Lôi bằng lập tức ánh mắt lăng lệ, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cung hỉ. Một giọt máu lại có như thế uy lực cường đại. Nguyên lai, like, chủ nhân huyết mạch cường đại như thế. Lôi bằng huyết mạch phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, huyết dịch bên trong vậy mà mơ hồ bảy biện ra kim sắc. Đây là muốn phản tổ tiết tấu a? Cái này cũng chưa tính, Giang Nam để nó lần nữa há mồm. Lôi bằng lần nữa há mồm, Giang Nam vung tay lên, mấy vạn khí huyết quả như là một hàng dài tiến vào miệng của nó bên trong, tiến vào nó bụng bên trong. Vô khí huyết quả ầm vang nổ tung, hóa thành vô tận năng lượng tràn vào tứ chi của nó bách hải. Lôi bằng nhục thân ầm vang đột phá, một thân lông vũ trở nên bóng loáng cứng rắn. đợi khí huyết quả tiêu hao sạch, Giang Nam lại một lần nữa đưa cho nó mấy vạn viên. Lôi bằng khí tức tăng vọt, sau đó lôi bằng liền tại Giang Nam lần lượt chuyển vận khí huyết quả quá trình bên trong, nhục thân nhanh chóng thay biến. chờ lôi bằng khí tức dừng lại, nó đã bị Giang Nam nút trăm vạn viên khí huyết quả. Ta ơn chủ nhân, nếu như nói trước đó là bị ép, như vậy hiện tại tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, triệt để bái phục. dừng. Giang Nam mỉm cười. Tốt, đi trước Hắc Thần Cung Quảng Trường đợi đi. hắn ở chỗ này chính là trí Chí cao thần. vung tay lên, to lớn lôi bằng liền bị chuyển rời đến Hắc Thần Cung Quảng Trường bên trên. bất quá, đối với lớn như vậy Hắc Thần Cung Quảng Trường tới nói, lôi bằng mặc dù to lớn, nhưng cũng bất quá chiếm cứ không đủ một phần trăm địa phương. Giang Nam cũng không để lôi bằng tận lực thu nhỏ hình thể. đây là nó bình thường hình thể. dạng này lúc tu luyện có lợi cho nó tăng lên. từ trí tuệ đi lên nói, nó cung bạch tiêu. hồ mỹ nương bọn họ vẫn là kém không ít, huyết mạch càng là không bằng bọn họ. Nhưng nó là thượng cổ hung thú huyết mạch, bản thân cũng không thuộc về thần thú hàng ngũ, cho nên chỉ bằng vào sức chiến đấu tới nói, nó ý nguyên thập phần cường đại. Mà Giang Nam cũng chưa nghĩ tới muốn dựa vào lực chiến đấu của nó. Đối với hắn mà nói, lôi bằng tác dụng duy nhất liền là tọa kỵ. Giang Nam đem lôi bằng trở thành tọa kỵ sự tình cáo chi mọi người, sau đó liền rời đi tam sắc thụ không gian, xuất hiện tại ngoại giới trên ngọn núi. Mới xuất hiện, hắn liền cảm nhận được đến từ thế giới này lực đẩy. Cực kỳ hiển nhiên, rời đi chân thần bí cảnh thời gian sắp đến. Mà trong đoạn thời gian này, Giang Nam cũng chưa từng đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Căn cứ Hắc Kỳ lần lượt nói, Chân thần bí cảnh tốt nhất bảo vật toàn bộ tại hắn nơi này chính là lãnh tâm vân tặng cho, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, Giang Nam đem hắc thần cung phía ngoài cái kia phân thân thu hồi, đem ngọc bài treo ở trên người mình, sau đó tại chân thần bí cảnh bên trong tùy ý đi một chút. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian, hắn liền bị một cố lực đẩy bài xích rời đi chân thần bí cảnh. Cùng hắn cùng rời đi còn có mấy ngàn người, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trước đó tiến vào chân thần bí cảnh có hơn một vạn người, nhưng là tại tốt nhất bảo vật bị lãnh tâm vân lấy đi về sau, những người này vì một chút nhìn không thấy nào bảo vật chân quý, nho nhau, nhau đánh lớn ra tay, chết không ít người tăng thêm chân thần bí cảnh bên trong có chút cường đại hung thú tử vong nhân số đạt đến hơn 5.000 người cuối cùng còn lại không đủ 6.000 người Thương đương chết một nửa ánh sáng lóe lên đám người xuất hiện tại hẻm núi bên trong kia đường hầm to lớn cửa vào chậm rãi biến mất chỉ có một chỗ chuỗi lùi nham thạch to lớn vách núi đám người xuất hiện nhau nhau tiến vào riêng phần mình thế lực trận doanh. làm sao lại thiếu nhiều người như vậy nhất tính vũ nhìn bốn phía biến sắc phát hiện thần đình người vậy mà thiếu đi gần một nửa dương minh đạo cũng là chấn tinh lập tức ánh mắt lướt nhìn phát hiện giang nam tại trong đó trong lòng không hiểu thở dài một hơi Liên Liên chính hắn cũng có chút không hiểu thấu. Bất quá, làm thần hồn của hắn đảo qua Giang Nam, dò xét Giang Nam tu vi về sau, kia loại không hiểu thấu liền biến mất, thay vào đó chính là cực độ chấn kinh. Từ huyền cảnh ngũ trọng thiên. Dương Minh đạo mở to hai mắt. Chú ý tới Dương Minh đạo thân sắc, nhị trưởng Lao Nhiếp Thính Vũ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được Giang Nam. Lập tức theo thói quen thần hồn quét qua. T. Từ huyền cảnh ngũ trọng thiên. Nhiếp Thính Vũ lập tức há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể lừa tin. Hắn đi vào thời điểm, rõ ràng là sinh huyền cảnh thất trọng thiên, lúc này mới bao lâu? Trực tiếp nhảy lên tự huyễn cảnh ngũ trọng thiên. Đây là co lớn cỡ nào cơ duyên mới có thể như thế a? Tần Cương, Lưu Lại Khánh bọn người gặp nhiếp thính vũ cùng Dương Minh Đạo thất tố cũng nao nao đem ánh mắt nhìn sang, phát hiện nhìn chính là Giang Nam, lập tức cũng dùng thần hồn dò xét. T, T, T, T. một đám người kém chút đem không khí nơi này cho rút khô, khiếp sợ không thôi. Từ Huyên Cảnh Ngũ trong thiên đặc biệt meo, cái này tu luyện là dùng thuẫn di tốc độ a. Lúc này đã không có người để ý những người khác, cái này khiến này một đám thần đỉnh cao thủ mười phần phiền muộn cùng không hiểu đặc biệt là ở bên trong đột phá trở thành tự huyền cảnh nhất trọng thiên những cao thủ nguyên bản còn có chút kiêu ngạo nhưng gặp trưởng lão phong chủ nhóm ánh mắt căn bản không tại trên người của bọn hắn không khỏi có chút khó chịu nhìn cái gì đấy không đều là từ bên trong ra sao mọi người thuận đại lao nhóm ánh mắt nhìn về phía giang nam có người có thần hồn quét qua ngoan tạo vậy mà nhìn không đấu lập tức sắc mặt đại biến ý vị này giang nam thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều ít nhất là ba cái trở lên tiểu cảnh giới trong đó có không ít người nhìn thấy giang nam lúc sắc mặt khó mà đưa tin. Đây không phải tiến vào chân thần bí cảnh hai vị trí đầu trưởng lão mang tới tiểu tử kia sao? Lúc ấy hắn mới sinh huyền cảnh thất trọng thiên, không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội. Nay cũng tốt, ra trực tiếp đã đột phá đến liền bọn hắn đều nhìn không thấu tình trạng. Cực kỳ hiển nhiên, gia hỏa này tại chân thần bí cảnh bên trong thu được lợi thiên chỗ tốt. Đám người nhao nhao ghen ghét. Đây là đi bao lớn vận khí cước chó a? Bá, Nhất Thánh Vũ, Dương Minh đạo, Tần Cương bọn người thân hình loẻn lên liền xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, đem Giang Nam bao bọc vây quanh. Giang Nam khẽ mỉm cười, hắn đã sớm biết sẽ xuất hiện một màn này. Bái kiến Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, các vị phong chủ Giang Nam ôn quyền nói, "Giang Nam, ngươi ở bên trong." Nhiếp Thính Vũ lập tức hỏi, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Dương Minh Đạo trực tiếp đánh gãy, việc này trở lại thần đình lại nói. Nhiếp Thính Vũ cũng không vì bị Dương Minh Đạo đánh gãy lời nói mà có chỗ không vui, gật đầu nói, "Ừm, việc này hoàn toàn chính xác không thích hợp ở chỗ này hỏi thăm, là ta có chút vội vàng sao động." Trở lại thần đình lại nói. "Nhưng là, mặc dù không hỏi thăm Giang Nam tại chân thần bí cảnh bên trong sự tình, nhưng là chương trình còn phải đi." Hắn nói, "Giang Nam, đem ngươi ngọc bài giao lên đi." Giang Nam không do dự, đem treo ở trên người ngọc bài lấy ra ngoài, đưa tới. Dương Minh Đạo không có đưa tay, Nhiếp thính Vũ đem ngọc bài thu hồi, trân trọng thu nhập không gian chữa vật bên trong. Ngọc bài bên trong có mỗi một người tại chân thần bí cảnh tam ngộ, tất cả từng ly từng tí sẽ không bỏ sót nửa phần. Cực kỳ hiển nhiên, Giang Nam tu vi đột phá đến tử huyền cảnh ngũ trọng thiên, ở bên trong kỳ ngộ tuyệt đối là người tiên, cái này tài liệu bên trong tự nhiên là đầy đủ chân quý. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé đọc 3. Chương 514, không nên bị tham lam mê thất hai mắt. Chương 416, không nên bị tham lam mê thất hai mắt. Thu Giang Nam ngọc bài, Nhiếp Thính Vũ lập tức nhìn về phía đám người, mọi người đem ngọc bài đều giao lên. Đám người nhao nhao đem trên ngọc bài giao. Lập tức mang theo đám người cưỡi phi truyền rời đi. Về phần sau đó cùng các thế lực lớn giao lưu, kia là về sau sự tình. Hiện tại các nhà chỉ muốn sớm một chút đem lần này tại chân thần bí cảnh bên trong lấy được chỗ tốt cho sửa sang lại. Mà về phần chết tại chân thần bí cảnh bên trong những thiên tài kia, kỳ thật, chết thiên tài cũng không phải là cái gì người vật. Chỉ có sống đến sau cùng mới là vương giả. Vật khí cũng là thực lực một loại, mà lại là vô cùng trọng yếu một loại. Phi thuyền bốn bề yên tĩnh hướng về thần đỉnh bay đi. Phi thuyền bên trên, đại lao nhóm bắt đầu xem xét mỗi cái người ngọc bài. Đầu tiên liền là nhìn giang nam ngọc bài, nhưng là làm nhiếp thính vũ cha sau khi xem, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mày nhăn lại, thế nào? Dương minh đạo hỏi. Thần cương mấy người cũng nhìn sang, Nhiếp thính vũ đem ngọc bội đưa cho Dương minh đạo, nói, chính ngươi nhìn. Dương minh đạo tiếp nhận, thần hồn tiến vào trong đó, nửa ngày cũng là tao mày, tam trưởng lão. Thần cương nói, nói còn chưa dứt lời, Dương minh đạo liền đem ngọc bài đưa cho hắn. Thần cương hơi kinh ngạc nhưng lập tức liền đem thần hồn xâm nhập trong đó, đường ngày, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đem ngọc bài giao cho lư đại khánh, sau đó đám người từng cái chuyển đọc, mỗi cái người đều một chán nghi hoặc, mọi người đối với cái này có ý kiến gì không? nhíp thính vũ nói cực kỳ hiển nhiên, hắn gian lận, thần cương không chút do dự nói, nhíp thính vũ nhìn về phía dương minh đạo, dương minh đạo cũng gật gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy, chỉ là hắn cái này gian lận quá mức tao minh, chúng ta vậy mà nhìn không ra, lư đại khánh các loại một đám phong chủ cũng đều gật gật đầu, có thể trở thành trưởng lão, trở thành phong chủ, không có người nào là đồ đần. Giang Nam tiến vào chân thần bí cảnh thời điểm là sinh huyền cảnh thất trọng tiên, nhưng sau khi ra ngoài lại là tự huyền cảnh ngũ trọng tiên, tốc độ này quả thực hữu chết người. Muốn nói không có cơ duyên, quỷ đều không tin tưởng. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này lại còn có thể đem hình chiếu suy tạn, nhìn thấy hết thảy đều chỉ là một chút hoa hoa cỏ cỏ, trời xanh mây trắng, thậm chí có khi còn câu câu cá, sau đó chính là ngủ ngon. Điều này có thể sao? Quá giả. Nhưng chuyện này vậy mà một điểm khắc họa vết tích đều không có, liền cùng thật giống nhau như lúc. Căn bản không biết tiểu tử này là làm sao làm ra. Ta cảm thấy có cần phải cùng Giang Nam nói chuyện. Nhất Tính vụ đối Dương Minh đạo nói: "Nhưng người là người mang tới, ta muốn trước trưng cầu một chút ý kiến của ngươi." Dương Minh đạo trầm mặc một lát, nói: "Trở về rồi hay nói đi, bây giờ tại phi thuyền trên đàm, riêng ta cho rằng cũng không phù hợp." Hắn xoay mặt nhìn về phía Tần Cương bọn người: "Các vị nghĩ như thế nào?" Tần Cương, Lư lại Khánh bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhóm tự vẫn lòng, đổi lại là chính bọn hắn, nếu như như Giang Nam đồng dạng thu được cơ duyên, cũng không nguyện ý ở thời điểm này đàm luận, chí ít sẽ không ở phi thuyền trên đàm, lộ ra cực kỳ không đủ thành ý lập tức mọi người bắt đầu xem xét các thiên tài ghi chép, nhưng nhìn mười mấy cái về sau, một đám đại lao nhao nhào kinh ngạc, cơ duyên là có, nhưng lớn nhất cơ duyên vậy mà chống giống bị người cướp đi, cái này kỳ quái. một đám người phát hiện viễn cổ dự điển, nhưng căn bản mở không ra, sau đó những cái kia thần dược vậy mà toàn bộ hư không tiêu thất. đại lao nhóm tiếp lấy nhìn xuống, mà khi nhìn thấy thông thiên phong trên chân thần pháp tách mảnh vỡ lúc, cả đám đều khiếp sợ kém chút nhảy dựng lên. nhưng mà khi thấy chân thần mảnh vỡ cuối cùng bị cái nào đó tồn tại cường đại chống giống cướp đi lúc, nhất tính vũ đám người nhất thời cảm giác khí lực cả người đều bị rút đi, đau lòng vô cùng chân thần pháp tắc mảnh vỡ a vậy nhưng là chân thần pháp tắc mảnh vỡ a lại bị cái nào đó không rõ thân phận cường giả chống giông cấp đi mà khi nhìn thấy một số người bắt đầu chửi rủa lại đột nhiên chống giông bạo thát lúc nhíp thính vũ bọn người cũng là cả kinh chẳng lẽ là chân thần nhưng là chân thần cũng cần chân thần pháp tắc mảnh vỡ vẫn là nói bên trong kỳ thật không là chân thần mà là niết bàn cảnh cường giả nhưng không phải nói chân thần bí cảnh ngoại trừ chân thần có thể tồn tại bên ngoài cái khác tu vi người cùng đều sẽ bị bài trừ bên ngoài sao làm sao lại có niết bàn cảnh tồn tại bất quá bất kể nói thế nào chân thần pháp tắc mảnh vỡ bị người cướp đi đây là sự thật các vị đại lao lắng lại thật lâu mới đưa nỗi lòng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại tiếp tục xem xét nhưng đằng sau nhìn thấy một chút bảo vật lại làm cho một đám đại lao thất vọng vô luận là bảo vật gì cùng những cái kia viễn cổ trong dược điển thần dược căn bản vô pháp so sánh cùng chân thần pháp tác mảnh vỡ càng là vô pháp so sánh quả thực liền là rất rười đại lao nhóm căn bản chú mắt thằng đến đem tất cả ngọc bài xem hết đại lao nhóm thất vọng mất mát từng cái sắc mặt khó coi vô cùng chân thần pháp tác mảnh vỡ a lưu đại khánh thở dài nói nhìn nhiều như vậy ngọc bài hắn là một chút hứng thú đều không có đầy trong đầu đều là chân thần pháp tác mảnh vỡ chỉ cần lĩnh hội chân thần pháp tắc mảnh vỡ liền có cơ hội trở thành chân thần hoặc là nói trở thành chân thần máy móc tỷ lệ là của người khác gấp mấy trăm lần nhưng là chân thần pháp tắc mảnh vỡ lại bị người cướp đi lưu đại khánh muốn mắng người thần cương cũng nghĩ mắng chửi người nhất thính vu cùng dương minh đạo đồng dạng muốn mắng người cái khát phong chủ cũng thế từng cái hận không thể đem cái kia cướp đi chân thần pháp tắc mảnh vỡ hát thủ chặt thời cơ rõ ràng ngay tại mắt trước nhưng lại đột nhiên sụp đổ tha rằng như vậy còn không bằng không xuất hiện một đám đại lão cảm giác tâm tính đều sẩm các ngươi nói giang nam có thể hay không thu hoạch được chân thần pháp tắc mảnh vỡ lý vượng châu đông như nói bá đám người manh quay đầu đồng loạt nhìn về phía Lý Phượng Châu ánh mắt bức người đối mặt nhiều như vậy đại lao tử vong lương thị Lý Phượng Châu trong lòng xiết chặt ách ta chỉ là tùy tiện nói một chút các vị đừng làm thật không ngươi nói đúng Nhất Thính Vũ đôi mắt sáng rõ ta làm sao lại không nghĩ tới đâu nhất định là Giang Nam bằng không hắn dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy liền vượt qua một cái đại cảnh giới bảy cái tiểu cảnh giới bước vào tự huyền cảnh ngũ trọng thiên nhất định là tìm hiểu chân thần pháp tắc mày mỡ nhất định là gặp Nhất Thính Vũ càng nói càng hưng phấn thậm chí con mắt đều tại càng ngày càng đỏ Dương Minh Đạo vội và nói: Khủ Khủ, cái này lão nhị, ngươi có hay không nghĩ tới? Giang Nam Tu Vi chỉ là sinh huyền cảnh, như thế nào chịu đựng nổi chân thần pháp tắc mảnh vỡ Đại Đạo Ba Động? Lão gia hỏa này lại nói như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Làm sao lại không chịu đựng nổi rồi? Niết Thính Vũ Trừng mắt nói: Bằng không, hắn tử sinh huyền cảnh thất trọng thiên đến tử huyền cảnh ngũ trọng thiên giải thích thế nào? Hắn mới tử huyền cảnh, còn không phải niết bàn cảnh. Dương Minh Đạo tao mày nói, ngươi gặp qua niết bàn cảnh trở xuống có thể tìm hiểu chân thần pháp tắc. Dương a. Vậy ngươi có thấy người tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm liền từ sinh huyền cảnh thất trọng thiên đến tử huyền cảnh ngũ trọng thiên? Nhiếp Thính vũ phản bác, hắn hoàn toàn là một bộ ta căn bản không muốn nghe ngươi giải thích dáng vẻ. Mặc dù mọi người cũng đều tán thành nhị trưởng Lão Dương Minh đạo lời nói, cho rằng Giang Nam hoàn toàn chính xác không thể thừa nhận chân thần pháp tắc mảnh vỡ đại đạo ba động, nhưng nhiếp Thính vũ lời nói cũng không phải không có lý. Càng quan trọng hơn là Giang Nam tử vừa tiến vào thần đình đến bây giờ, cũng chính là thời gian năm năm. Thời gian năm năm, hắn tử sinh huyền cảnh nhị trọng thiên mãi cho đến tử huyền cảnh ngũ trọng thiên, loại này tốc độ tu luyện tiền vô cội nhân hậu vô lai giả có thể để cho một đám các đời thần tử xấu hổ giận dữ mà chết. Cho nên, hắn bản thân liền là một cái không bình thường người. Một cái không bình thường người, như thế nào lấy bình thường thị giác đến xem? Lấy Giang nam tu vi hiện tại lĩnh hội chân thần pháp tắc mảnh vỡ, bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng, cũng không hợp lý. Nhưng vấn đề là, Giang nam bản thân liền là một cái không hợp lý tồn tại. Một cái không hợp lý tồn tại lĩnh hội một cái không hợp lý tồn tại, cái này chẳng phải hợp lý sao? Nghĩ lại duy tưởng tượng, đích thật là đạo lý này. Thần cương bọn người nhìn về phía Dương Minh đạo. Dương Minh đạo liền biết đám người này trong đầu đều đang suy nghĩ gì, thở dài, mọi người không nên bị tham lam mất phương hướng hai mắt. Nhất Thính Vũ đảo mắt nhìn hắn chầm trầm nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Chúng ta cũng sẽ không hại hắn, chỉ là mọi người đối với chân thần pháp tắc mảnh vỡ có loại cung nhiệt khát vọng mà thôi. Phải hay không phải? Trở lại thần đình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Minh Đạo sững sờ, ngươi thật như vậy nghĩ? Nhất Thính Vũ con mắt tròn tròn, nói, ngươi cho rằng đâu? Ngươi sẽ không cho là ta muốn trực tiếp cầm xuống Giang Nam tiến hành một phen tra tấn hỏi hắn à? Ha ha, ta còn thực sự coi là dạng này. Dương Minh Đạo nhếch miệng cười một tiếng nói, vậy ta nhiều năm như vậy xây nói chẳng phải là trở thành ma đạo? Nhất Thính Vũ Trừng mắt nói, không có làm nhưng tốt nhất. Dương Minh Đạo vừa cười vừa nói, hắn xoay mặt nhìn về phía Tần Cương bọn người, nói: các ngươi cũng là như thế, ta không hy vọng các ngươi sẽ có quá phận tham lam mà phát sinh cực kỳ xúc động ý nghĩ. Hắn lời nói thâm thiêng nói, tất cả mọi người là lao huynh đệ đã nhiều năm như vậy, có một số việc các ngươi giống như ta đều thấy rõ ràng. Giang Nam không phải người bình thường, hắn là tuyệt thế thiên tài, là có người có đại khí vận, đối đãi người có đại khí vận, chúng ta làm lấy lễ để tiếp đón, nếu không vô cùng có khả năng vận rủi quân thân. Cõi cần phải nói, liền nói Chu Tắc Thành Thành Chủ Thường Đại Minh. Hắn tại thời điểm tranh tài động giang nam, kết quả sau cùng là cái gì, mọi người cũng đều thấy được. Cùng người có đại khí vận không phải là không thể đối kháng, mà là đối kháng liền muốn làm tốt vận rủi quân thân chuẩn bị. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chẳng những là có tuyệt cường thiên phú, mà lại đều là có đại khí vận, người ta năm đó đều là như thế, nếu không làm sao có thể ngồi tại vị trí này. Lời vừa nói ra, thần cương bọn người tất cả đều gật đầu. Những lời này, Dĩ Vãng đều là bọn hắn đối các đệ tử nói. Nhưng bây giờ Dương Minh đạo đối bọn hắn nói lên, nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ. Cảm giác này rất mãnh liệt, cũng cực kỳ thực sự trong ngay mắt phi thuyền về tới thần đỉnh đám người rời đi phi thuyền nhưng là ngoại trừ Giang Nam những người khác cũng không trở lại trụ sở của mình mà là cùng nhau đi tới một chỗ to lớn kết giới không gian bên trong không phải tu luyện mà là đem lần này lấy được chỗ tốt phân loại tiến hành nộp lên đồng thời thu hoạch được điểm tích lũy Giang Nam không có nộp lên bất kỳ vật gì công hiến điểm tích lũy là không Giang Nam đương nhiên sẽ không để ý những thứ này hắn biết Dương Minh đạo bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến hắn cho nên hắn tạm thời cũng sẽ không rời đi thần đỉnh tiến về ngoại giới lịch luyện cho nên hắn dứt khoát về tới thứ tám vong đóng lại mật thất cửa lớn liền tiến vào hắc thần cung. Hát thần cung tốc độ thời gian trôi qua, ngoại giới một ngày, bên trong một năm, thời gian lập tức nhiều hơn. Giang Nam cũng không chuẩn bị tiếp tục tu luyện thần nguyên lực, hắn biết rõ, tu luyện quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Hắn chuẩn bị lắng đọng một đoạn thời gian, chờ thần nguyên lực hùng hậu như một thời điểm, lại tiến hành đột phá không muộn. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng bốn cái lao bà tiến hành song tu. Song tu chỗ tốt là, thần hồn có thể cùng hưởng, có thể thăng hoa. Đối với thấp cảnh giới các lao bà chỗ tốt rất lớn, đối với hắn đồng dạng chỗ tốt không nhỏ. Thần nguyên lực tại giữa hai người trao đổi lẫn nhau lúc âm dương lưu chuyển phía dưới cũng sẽ tăng tốc thần nguyên lực mượt mà cùng hưng hậu. Giang Nam đầu tiên tìm được Lâu Hương Hàn. Cùng Lâu Hương Hàn song tu, Long Phượng Hòa Minh, đối với song phương đều có chỗ tốt rất lớn. Lâu Hương Hàn không nghĩ tới phu quân của mình sẽ đến, cực kỳ cao hứng. Lập tức tự thân vì phu quân đốt nước nóng, vì hắn tắm rửa. Dĩ vãng loại này nấu nước nóng loại chuyện nhỏ nhặt này đều là hồ mị nương cùng Bạch tiêu làm, nhưng Lâu Hương Hàn đột nhiên cảm giác được tự thân vì phu quân làm những chuyện nhỏ nhặt này lúc càng thêm có thể gần sát vợ chồng quan hệ trong đó, liền dứt khoát mình làm. Giang Nam đạt được cái thê ân cần che chở, hết sức cao hứng lưỡng tình tương việt, song thu lúc càng lạ như cá gặp nước, âm dương điều hòa, vô luận là thần nguyên lực, vẫn là thần hồn, thậm chí nhục thân, đều chiếm được cực lớn thăng hoa. ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Lâu hương hàn liền đột phá. đương nhiên, vẹn vẹn dựa vào Lâu hương hàn mình là không thể nào tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong liền đem thần nguyên lực luyện hóa hoàn tất, mà là giang nam thửa cơ cho nàng phục dụng lượng lớn quả chám. có lượng lớn quả chám, Lâu hương hàn trong cơ thể thần nguyên lực nước chảy thành sông đột phá, cùng giang nam đồng dạng bước vào tử huyền cảnh ngũ trọng thiên, mà giang nam tử huyền cảnh ngũ trọng thiên thần nguyên lực cũng càng thêm luận mà cùng vững chắc. lô hương hàn đột phá về sau. Hai người chiến miên mấy ngày về sau, Giang Nam liền rời đi, lưu lại Lâu Hương Hàn một người củng cố tu vi. Vĩnh Nghiên điện. Vĩnh Nghiên nhìn xem trước mắt đệ đệ, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Giang Nam đã là đệ đệ của nàng, lại là phu quân của nàng, loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại. Nhưng từ trên tình cảm tới nói, đệ đệ vẹn vẹn cái xưng hô, phu quân mới là nàng cảm nhận bên trong ký hiệu, cũng là nàng toàn bộ tinh thần dựa vào. Phu quân từ Hương Hàn bên kia tới. Vĩnh Nghiên đôi mắt đẹp cong cong, nhìn xem Giang Nam nói. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu. Hương Hàn đột phá. Vĩnh Nghiên lại hỏi. Giang Nam lần nữa gật gật đầu liền cười hỏi ngươi có muốn hay không đột phá đột phá không đột phá không quan trọng chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ liền đủ vĩnh yên cười nói đi chúng ta cùng một chỗ giang nam đứng dậy cùng vĩnh yên đi vào phòng trong mấy ngày về sau vĩnh yên đột phá thân nguyên lực tại trong cơ thể của nàng ầm vang thổi biến tu vi thành công bước vào tự huyền cảnh ngũ trọng thiên tu vi đột phá về sau giang nam để vĩnh yên một thân một mình củng cố tu vi sau đó liền tiến vào vân Mộng đại điện giang nam ca ca vân ngọc nhìn thấy giang nam tới sướng đến phát dội dội phu quân có muốn ăn hay không thì nướng giang nam cười nói ngươi sẽ nướng Đương nhiên, Vân Ngọng Kiêu ngạo nói, "Phu quân, gần nhất ta thịt nướng kỹ thuật càng ngày càng tốt, muốn hay không nếm thử?" "Đương nhiên muốn." Giang Nam mỉm cười nói, "Chẳng những muốn ăn thịt nướng, còn muốn ăn ngươi đây." Vân Ngọng sửng sốt, lập tức hỏi, "Ừm, phu quân, có phải hay không hương hàn tỷ cùng đại tỷ đều đột phá?" Giang Nam vừa cười vừa nói, "Nhân tiểu quỷ đại, cái gì đều không thể gạt được ngươi." "Vậy ta cũng muốn đột phá." Vân Ngọng nói, lập tức lôi kéo Giang Nam vọt vào nội thất. Chương 515, Thẳng thắn, Thiên mệnh chi tử. Chương 417, Thẳng thắn, Thiên mệnh chi tử. Đạo mắt liền một năm trôi qua đi nhưng ngoại giới mới trôi qua một ngày. Vân Ngộ trong điện, Vân Ngộ Tu Vi đã đột phá, cùng lâu Hương Hán, Vịnh Nghiên hai người đồng dạng bước vào Tử Huyền Cảnh ngũ trọng tiên. nhưng nàng vẫn tại quấn lấy Giang Nam. Vân Ngộ trong điện, hai người khi thì bảo tướng trang nghiêm, khi thì vui cười nụ dỡn, lẫn nhau tiến công, quên cả trời đất. mấy ngày về sau, hai người rốt cục cũng dừng lại, đem cảnh giới củng cố một chút. Giang Nam cười sờ lên Vân Ngộ đầu, Vân Ngộ gật gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói, biết, phụ quân. Giang Nam lập tức rời đi. hắn bây giờ trong cơ thể Thần Nguyên Lực đã phi thường ngự mà, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể lại bế quan cái 10 năm liền có thể đột phá đến tử huyền cảnh lục trọng tiên nhưng hắn không có hắn đầu tiên là tại trong dược điện tìm hai gốc trăm vạn năm thần dược luyện hóa thu hoạch được lượng lớn khí huyết quả quả chám cùng huyệt quả sau đó tiến vào như nguyệt điện phu quân liêu như nguyệt mừng rỡ không thôi giang nam mỗi lần tới đều sẽ cho nàng mang đến to lớn kinh hỷ. vô luận là trên tinh thần vẫn là tại tu vi bên trên đều sẽ có to lớn bứt phá càng quan trọng hơn là có thể mười phần hài lòng cùng nam nhân nàng yêu mến tiến hành song tu tu vi như thế nào giang nam cười nói ừ Còn kém một bước, liền có thể đột phá đến Tử Huyền cảnh ngũ trọng thiên." Liễu Như Nguyệt nói. "Nhanh như vậy?" Giang Nam hơi kinh ngạc. "Liễu Như Nguyệt đặc ý nói, ta có Huyền Âm thần châu, luyện hóa thần nguyên khí tốc độ so dĩ vãng phải nhanh một chút, tự nhiên là nhanh hơn một chút." Giang Nam gật gật đầu, "Đã như vậy, kia vi phu liền giúp ngươi một tất chi lực. Ừm, ta muốn cùng phu quân liên tục tác chiến." Liễu Như Nguyệt mị nhãn như tơ nói, "Phu quân, chúng ta đến chế định cái tác chiến phương án đi." Giang Nam lập tức bị nàng chọc cười. Bốn nữ nhân bên trong, chỉ có Liễu Như Nguyệt dám lớn mật như thế, tại hắn mắt trước, truyền khác người gì cũng có thể làm ra thậm chí chăn lớn cùng ngủ nàng đều dám, đương nhiên cũng bền bỉ cực hạn tại vợ chồng bọn họ ở giữa. tốt, ngươi nhìn làm sao chiến đấu mới phù hợp. Giang Nam vừa cười vừa nói, Phu quân ngươi đi theo ta. Liễu Như Nguyệt vui mừng hớn hở lôi kéo Giang Nam tiến vào phòng trong. Đào mắt hai năm qua đi, tại Hoa Văn Trọng chất chiến đấu bên trong, Liễu Như Nguyệt tu vi sớm đã đột phá đến Tử Huyền Cảnh Ngũ Trọng tiên, đồng thời đến Tử Huyền Cảnh Ngũ Trọng tiên trung kỳ. Mà Giang Nam càng là tại Liễu Như Nguyệt kia băng hỏa lưỡng trọng thiên thôi thúc giới, cứ thế mà chen lên Tử Huyền Cảnh Lục Trọng Thiên, làm hắn cũng không nguyện ý tiến về ngoại giới lịch luyện. Ngay tại nhà đất cày được rồi. Đã có thể ở nhà bồi lão bà, lại có thể tăng cao tu vi, trên đời này còn có cái gì so cái này càng thêm phái mái sự tình đâu. Tại Hắc Thần cung bên trong ở lại 5 năm, nhưng ngoại giới mới 5 ngày. Mà ngày thứ 6, Dương Minh đạo rốt cục tìm đến hắn. Giang Nam từ Hắc Thần cung rời đi, xuất hiện tại mật thất bên trong, lập tức đi ra, xuất hiện ở đại sảnh bên trong, gặp qua nhị trưởng lão. Giang Nam ôm quyền nói, Dương Minh đạo nhìn thấy Giang Nam, thần sắc biến đổi. Từ huyễn cảnh lục trọng tiên lại đột phá. Ngươi cái này đột phá cũng quá nhanh đi. Liên xem như phàm nhân rèn luyện khí huyết cũng không nhanh như vậy a. Tu luyện đối với người mà nói thật sự ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Dương Minh đạo càng thêm xác thực tin, Giang Nam thu được đại cơ duyên, hoặc là nói là thu được chân thần pháp tác mấy vỡ. Giang Nam, có chuyện không biết có nên hỏi hay không? Dương Minh đạo thận trọng nói. Đường Đường thập phương điện tam trưởng lão, vậy mà lấy giọng thương lượng đang cùng Giang Nam nói chuyện, cái này khiến Giang Nam hơi kinh ngạc. Tam trưởng lão cứ việc nói thẳng là được. Giang Nam khẽ cười nói. Giang Nam, ngươi, tại chân thần bí cảnh bên trong có phải hay không thu được chân thần pháp tác mấy vỡ? Dương Minh đạo hỏi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Giang Nam con mắt. Giang Nam hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lập tức quay sang nhìn về phía Dương Minh đạo, khẽ mỉm cười, nói, "Đúng thế." "Bá." Đại sảnh bên trong, đột ngột xuất hiện hơn 10 người. Tần Cương, Lư Đại Khánh, Nạp Lan Tâm Như, Lý Phượng Châu bọn người tại, trong đó nhị trưởng Lao Nhiếp Tính Vũ cũng tại trong đó. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Nam, hô hấp dồn dập. "Thật." Nhiếp Tính Vũ cấp bổng hứng hỏi. Giang Nam nhìn về phía Dương Minh đạo, lại nhìn về phía đám người, mặt mỉm cười. Tại mọi người chờ mong bên trong, gật gật đầu, nói, "Thật." Hưng hục. Tất cả mọi người ở đây đều hô hấp dồn dập nửa ngày mới dần xuống tâm tình kích động, Dương Minh Đạo ông quyền, thần sát thành khẩn nói, Giang Nam, thực không dám dò dẫm, chúng ta hy vọng có thể lĩnh hội ngươi lấy được chân thần pháp tắc mảnh vỡ, không biết có được hay không. Giang Nam nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía những người khác, cũng không trả lời Dương Minh Đạo lời nói, mà là khẽ cười nói, ta có một chút không rõ, hy vọng các vị có thể cho tại hạ một cái giải đáp. Không đợi Dương Minh Đạo nói chuyện, nhiếp Thính Vũ trực tiếp xen vào nói nói, thỉnh giảng. Giang Nam nói, ta muốn biết, các ngươi vì sao không trực tiếp ra lệnh cho ta giao ra chân thần pháp tác mảnh vỡ? Các ngươi có thực lực này, mà lại các ngươi không chỉ một người, nhiều người như vậy tùy tiện vị nào đều có thể đem ta tùy tiện cầm xuống. Rốt cuộc ta chỉ là cái tử huyền cảnh mà thôi, cùng thực lực của các vị tiền bối trinh lệnh quá lớn. Nhất Thính Vũ nhìn về phía Dương Minh Đạo, Dương Minh Đạo nói thẳng nói, muốn nghe nói thật. Giang Nam gật gật đầu, ta hy vọng nghe được nói thật. Dương Minh Đạo nói, chúng ta hy vọng cùng ngươi là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Lời vừa nói ra, đám người cũng đều gật gật đầu. Giang Nam khẽ cười nói, ta ơn các vị. Hắn nhìn về phía Dương Minh Đạo, còn gì nữa không? Dương Minh Đạo nói, còn có, chúng ta tin tưởng thiên đạo, tin tưởng nhân quả. Ngươi tiến vào thần đình mới thời gian 5 năm năm. Năm năm liền từ sinh huyền cảnh nhị trọng thiên đến bây giờ từ huyền cảnh lục trọng thiên, cái này tu vi khoảng cách, không nói là xưa nay chưa từng có, cũng là sau này không còn ai. Liên xem như thiên tài nhất thần tử cũng không cách nào cùng ngươi so sánh, cho nên chúng ta tin tưởng ngươi là thiên mệnh chi tử, có đại khí vận. Đối đãi ngươi dạng này có đại khí vận thiên mệnh chi tử, chúng ta duy nhất có thể làm liền là cùng ngươi trở thành bằng hữu, mà tuyệt sẽ không trở thành bực nhân. Đây là chúng ta lời từ đáy lòng, không làm bất luận cái gì dối trá cùng tân trang. Giang Nam sau khi nghe, hoàn toàn chính xác rất là kinh ngạc. Phải biết hắn trước mắt những này đại lão. Trên thực tế cũng đều là tuyệt đại thiên tài, cũng đều là có đại khí vận thiên kiêu. Có thể đối với hắn thôi tâm trí phúc nói ra lời nói này, ngược lại để hắn coi trọng bọn hắn. Nếu như ta không nguyện ý đem chân thần pháp tắc mảnh vỡ cho các ngươi lĩnh hội đâu." Giang Nam nói. Lời vừa nói ra, thần cương bọn người ánh mắt hơi có chút ám đạo, còn có mấy người thần sắc có chút dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một cái. Giang Nam nhìn về phía Dương Minh đạo. Dương Minh đạo thần sắc nói nghiêm túc, chúng ta tuyệt sẽ không bắt buộc. Giang Nam trên mặt có chút hiện hiện một vòng nụ cười, nói, "Kỳ thật, các ngươi nếu như trực tiếp bức bách, ta cũng sẽ giao ra, thực lực của ta còn rất yếu." cứ việc ta tu vi tăng lên nhanh hơn một chút, nhưng ta hiện tại cũng vẹn vẹn từ huyền cảnh lục trọng thiên mà thôi. các ngươi tùy tiện phất phất tay, ta đều không có chút nào chống đỡ chi lực. các ngươi như bằng vào ta tính mệnh bức bách, ta là không có biện pháp nào, chỉ có thể khuất phục. dương minh đạo lắc đầu, khẽ cười nói, ta không tin tưởng. ta không tin tưởng ngươi không có biện pháp nào, thậm chí ta không tin tưởng ngươi tại mặt đối với chúng ta thời điểm một điểm sức phản kháng đều không có. thật muốn đưa ngươi ép, ta cảm thấy chúng ta không nhất định sẽ rơi vào chỗ tốt gì. giang nam sững sờ, có chút không tin nói, tam trưởng lão, ngươi như thế để mắt ta. dương minh đạo gật gật đầu. Thần sắc nói nghiêm túc, ngươi là ta đã thấy đứng đầu nhất thiên tài, không, có cái thứ hai. Vô luận là trên điện tịch, vẫn là truyền thuyết bên trong, ta đều chưa từng nghe nói qua có người có thể tại sinh huyền cảnh liền có thể tuấn di, nhưng ngươi lại làm được. Mặt khác, ta thậm chí từ trên người ngươi cảm nhận được một chút áp lực, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho dù là mấy vị niết bàn cảnh thần tử cũng không có khả năng cho ta áp lực, nhưng ngươi lại làm cho ta cảm nhận được. Áp lực? Giang Nam trong lòng hơi động. Cực kỳ hiển nhiên, loại áp lực này hẳn là, là tới từ hắn thần ma thể. Bất quá cũng thế, 20 đầu tổ long mang theo, nhưng không phải người bình thường có thể chống lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như toàn lực bạo phát xuống, phổ thông nhất Bàn cảnh thật đúng là không đủ hắn một quyền trấn sát. Bất quá nói thật, lão nhân này cảm giác còn láo lỉnh mẫn, quả nhiên không đơn giản. Hắn nhìn về phía Nhiếp thính Vũ, nhị trưởng lão cũng cho là như vậy. Nhiếp thính Vũ gặp Giang Nam một bức vẻ không có gì sợ, làm sao không biết, Dương Minh Đạo lời nói đích thật là có đạo lý, trước đó phán đoán đều là đúng, trước mắt gia hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng. May mắn nghe Dương Minh Đạo lời nói, không có tới cứng rắn. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, lão phu cùng Dương Minh Đạo tuyệt đối sẽ không nhìn làm người. Nhiếp Tinh Vũ nói nghiêm túc, Giang Nam nhìn về phía Tần Cương bọn người, cười nói: Phong chủ, các ngươi không phải là cùng nhị trưởng lão Tam trưởng lão bọn hắn cùng đi gạt ta chơi à? Lừa ngươi! Thần Cương ra mặt coi lại, là ngươi đang gạt chúng ta chớ. Gia hỏa này chỉ sợ còn không biết Tam trưởng lão Dương Minh Đạo một thân phận khác, đây chính là Thiên Cơ sư. Trở về ngày thứ hai, Dương Minh Đạo liền lén lén tính một quẻ, cuối cùng vậy mà thổ huyết, thần hồn thụ thương, quả thực không thể tưởng tượng. Cuối cùng không thể không phục dùng chân quý thần hồn đan mới khôi phục lại. Nghe nói là cái gì cũng không thấy, chỉ có một mảnh huyết sắc, sắc cơ từ phía. Nếu không phải kịp thời rút về nhìn trộm Thiên Cơ. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tần Cương thần sắc nghiêm nghị nói, chúng ta là thành tâm hy vọng cùng ngươi trở thành bằng hữu, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Đám người cũng đều gật đầu, biểu thị là thành tâm. Giang Nam cười nói, chư vị đại lao như thế thỉnh tình, ngược lại để tại hạ có chút thụ sủng nhược kinh. đã tất cả mọi người khách khí như vậy, ta cũng không để lại, chân thần pháp tắc mảnh vỡ mọi người tùy ý lĩnh hội chính là. Dương Minh Đạo đám người nhất thời cực kỳ vui mừng. Giang Nam tiếp tục nói, bất quá ta có một điều kiện. Dương Minh Đạo nói, thỉnh giảng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhất Thính Vũ, Tần Cương mấy người cũng đều liên tục gật đầu. Giang Nam, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Giang Nam nói, ta nghĩ chư vị hẳn là đối ta có chút hiểu rõ, ta là từ Tây Bắc Châu tới. Đám người gật gật đầu. Giang Nam nói, nhưng là mọi người đối ta khả năng không hiểu rõ chính là, ta cũng không phải là Hoang Thiên Thần Vương dân bản địa, mà là phi thăng giả. Phi thăng giả, mọi người nhất thời giật mình. Dương Minh Đạo nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, liền vội vàng hỏi, xin hỏi, ngươi là lúc nào phi thăng lên tới? Giang Nam nghĩ nghĩ, nói, tính toán thời gian, ước chừng tại sáu, bảy năm trước. Sáu, bảy năm trước. T. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái vừa mới 16, 7 năm trước mới phi thăng phi thăng giả, vậy mà đã đạt đến bây giờ tự huyền cảnh lục trọng thiên tình trạng, quả thực nghe rợn cả người. Xin hỏi Giang thiếu, ngươi phi thăng lên tới thời điểm là thực lực gì? Dương Minh đạo khiếp sợ liền liên승 hô đều cải biến, vội vàng tiếp tục hỏi. Giang Nam cũng không giấu giếm, nói, ta khả năng tương đối đặc thù một điểm, đang phi thăng trong ao đột phá, đi ra về sau liền là sinh huyền cảnh nhất trọng thiên. Phi thăng hồ đột phá. Một câu, để Dương Minh đạo thần sắc đại biến. Thiên mệnh chi tử. Đây mới thực là thiên mệnh chi tử. Căn cứ thiên cơ biểu hiện, chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể đằng phi thăng trong đao đột phá phi thăng hồ là cái gì? kia là thiên đạo hóa thân nói cách khác giang nam một mực tại thu hoạch được thiên đạo phù hộ bảo vệ trách không được hắn sẽ có cường đại như thế khí vận đây hết thảy đều giải thích thông được dương minh đạo đem phán đoán của mình lấy thần hồn truyền âm phương thức đối nhị trưởng lao nhất thí vũ tần cương bọn người nói một lần đám người nghe nói cũng đều rung động không thôi cho tới nay thiên mệnh chi tử đều chỉ là truyền thuyết bọn hắn cho rằng thần tử liền là thiên mệnh chi tử nhưng hiện tại xem ra giang nam mới là mà những cái kia thần tử chẳng qua là có được phổ thông khí vận mà thôi Cũng Giang Nam cái này Thiên mệnh chi tử so ra cái gì cũng không phải mà nếu như Giang Nam trở thành thần tử sợ rằng sẽ cho toàn bộ thần đỉnh đều mang đến khí vận điểm này không chỉ là Tần Cương bọn người nghĩ đến nhị trưởng lao Nhiếp Thính Vũ cũng nghĩ đến chớ đừng nói chi là sẽ bấm đốt ngón tay Thiên Cơ Dương Minh Đạo Dương Minh Đạo căn bản không cần cùng đám người thương lượng liền trực tiếp hỏi Giang Thiếu ngươi có bằng lòng hay không tranh đoạt thần tử chi vị Giang Nam khẽ mỉm cười nói nghe nói thần đỉnh thần tử đều rất mạnh ta chỉ sợ không phải đối thủ nói còn chưa dứt lời Nhất Thính Vũ liền nhịn không được ngắt lời nói huynh đệ ta có thể không muốn khiêm nhường như vậy sao Ngươi thực lực gì chính ngươi không biết. Huynh đệ. Giang Nam sương sở. Nói thế nào nói, liên huynh đệ cái từ này đều băng ra rồi. Ngươi là nhị trưởng lão có được hay không? Miết bản cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhưng Nhiếp Thính Vũ nói lời này, những người khác vậy mà không có phản đối, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dương Minh Đạo nói, Giang Thiếu, chỉ cần ngươi nguyện ý, thần tử chi vị, ngươi trên cơ bản là lấy đồ trong túi, mà lại mọi chuyện cần thiết đều không cần ngươi hỏi đến, ngươi chỉ cần đi cái đi ngang qua sân đấu, chiến thắng mấy cái kia phía sau thần tử là được rồi. Trước mặt thứ 5 đến thứ nhất thần tử, ngày sau có nhiều thời gian chiến bại bọn hắn. Giang Nam gặp Dương Minh Đạo nói nghiêm túc như vậy, cũng không phải là đang nói chơi, đành phải gật đầu nói, cái này ta sẽ cân nhắc. Nhưng bây giờ ta nghĩ mời các vị làm chính là một chuyện khác. Giang Thiếu mời nói, Dương Minh Đạo nói, không dối gạt các vị, ta vị diện kia mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng trước đây ít năm cũng là có các vị tiền bối phi thăng lên tới, mặt khác đằng sau chỉ sợ cũng phải có ít người phi thăng, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, tất cả mọi người là từ cùng một cái vị diện phi thăng lên tới, cho nên cũng coi là người nhà của ta. Giang Nam không có nói thẳng bọn hắn ở giữa liền có người nhà của hắn, chủ yếu cũng là lo lắng có ít người sẽ dùng cái này làm văn chương lấy ra áp chế hắn. Sở dĩ hiện tại đề cập những này là bởi vì tính toán thời gian, phụ thân Giang Quân Kiếm, gia gia Giang Thiên Hành bọn hắn sợ rằng cũng phải phi thăng. Nhưng là, hoang thiên thần vực quá lớn, nếu như bọn hắn phi thăng lên đến, muốn tìm được bọn hắn so với lên trời còn khó hơn. Thật giống như hắn đến bây giờ cũng không biết đạo vô nhai bọn hắn ở đâu đồng dạng. Chương 516, điều kiện. Chương 418, điều kiện. Đạo vô nhai so với hắn trước một bước phi thăng, còn có Tuyết Khí Vũ, Lang Trí Vũ bọn người, cũng đều trước Giang Nam một bước phi thăng. Nhưng hoàng thiên thần vực vô cùng to lớn, muốn tìm người, trên cơ bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất liền là để bọn hắn có thể tìm tới hắn, hoặc là nói, mượn nhờ thần đình lực lượng, biết chỗ ở của bọn hắn, hắn trực tiếp đi đem bọn hắn mang về. Vô luận như thế nào, Đạo Vô Nhai bọn người là bằng hữu của hắn. Thậm chí Đạo Vô Nhai cùng hắn ở giữa vẫn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ không giống bình thường. Một cái khác chính là, thiên huyền giới người nhà nhỏ nếu như phi thăng lên đến, có khả năng sẽ tao ngộ một chút thế lực đối bắt. Vĩnh yên bọn người phi thăng lên đến liền tao ngộ tình huống như vậy. Nếu không phải hắn có tam đại chiến đấu khôi lỗi cao thủ, tại thiên huyền giới thời điểm phòng ngừa chủ đạo, cùng Vĩnh Nghiên bọn người ký kết khế ước, có liên hệ, vĩnh nhiên bọn họ thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. cho nên mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Giang Nam chỉ lo lắng Giang Quân Kiếm nếu như bọn hắn phi thăng lên đến chỉ sợ cũng phải gặp được chuyện như vậy. bây giờ nếu như có thể mượn nhờ thần đình lực lượng, kia là không thể tốt hơn. chân thần pháp tắc mạnh vỡ mặc dù chân quý nhưng cùng người nhà an toàn so ra, không đáng kể chút nào. Huống hồ, hồ Hắc Kỳ lần cũng đã nói, hắn không cần lĩnh hội chân thần pháp tắc mạnh vỡ. những người khác cũng không cần. đã như vậy, không bằng thuận dòng làm ơn tình, đem vật này lợi ích tối đại hóa. cho nên ta nghĩ mời các vị hỗ trợ tại Hoang Thiên Thần Vực tìm kiếm ta thân bằng hào hiu. Giang Nam nói tại toàn bộ hoang thiên thần vực tìm người cái này độ khó nhưng có hơi lớn a nhếp thính vũ nói ta biết độ khó không nhỏ giang nam nói cho nên cũng không phải không công để mọi người hỗ trợ chỉ cần mọi người hỗ trợ các vị đang ngồi có thể miễn phí lĩnh hội chân thần pháp tắc mảnh vỡ một năm mỗi tìm tới một cái người mọi người mỗi người có thể đạt được 10 năm lĩnh hội thời gian có thể tính ngược lại mà hỗ trợ tìm tới người cái kia thế lực hoặc người đem có thể thu hoạch được 100 năm lĩnh hội thời gian tìm tới càng nhiều người có thể cung cấp lĩnh hội thời gian càng dài nhếp thính vũ dương minh đạo bọn người không nghĩ tới giang nam sẽ nghĩ ra loại biện pháp này bất quá nghĩ đến tựa hồ cũng cực kỳ công bằng giang thiếu không biết có thể hay không tốn hao thần tinh tiến hành lĩnh hội thần cung nói giang nam lắc đầu trước mắt tạm thời không tiếp thụ thần tinh hồi đói lĩnh hội thời gian hắn trực tiếp đem con đường này phá hỏng miễn cho luôn có người tâm tâm niệm niệm nghĩ đến cứ như vậy mọi người cuối cùng liền sẽ đều thành thành thật thật căn cứ điều kiện của hắn đi với hắn mà nói trước mắt tìm người mới là vị thứ nhất về phần thần tinh kia là về sau sự tình nhất thính vu nghĩ nghĩ nói cái này cũng không phải là không thể được bất quá có thể hay không cho chúng ta mở tầm mắt một chút cái này chân thần pháp tắc mảnh vỡ là cái dạng gì nâng lên chân thần pháp tắc mảnh vỡ đám người ánh mắt đều cực kỳ khát vọng đương nhiên có thể giang nam cười nói các vị thậm chí trước tiên có thể lĩnh hội một năm bất quá muốn lĩnh hội liền cần bị khuất các vị tiến vào thần khí không gian không gian thần khí là nhận chủ tiến vào người khác không gian thần khí tương đương với đem tài sản của mình tính mệnh giao cho người khác điểm này tất cả mọi người biết bất quá để giang nam có chút ngoài ý muốn chính là dương minh đạo nhiếp thế vũ tần cương bọn người vậy mà không có quá nhiều trở trở trực tiếp sẽ đồng ý không có vấn đề Đám người đáp, vì chân thần pháp tắc mạnh vỡ, bọn hắn cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Đương nhiên, trong này cũng có đối giang nam tín nhiệm. Cứ việc cùng giang nam thời gian trung đụng không dài, nhưng những người này là ai, bọn hắn đều là đại lão, nhãn lực của bọn hắn nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn hắn có thể phân biệt ra được giang nam phải trang dụng tâm hiểm ác. Giang nam đánh giá thấp một đám đại lão đối với chân thần pháp tắc mạnh vỡ chấp nhất, thấy mọi người cũng đều không chút do dự đồng ý, lập tức thần sắc nghiêm nghị nói, vậy thì tốt, mời các vị hiện tại từ bỏ chống lại, ta mang các ngươi tiến vào thần khí không gian. Dương Minh đạo bọn người quả nhiên toàn bộ từ bỏ chống cự. Giang Nam vung tay lên, liền đem bọn hắn dẫn tới Thiên Cung, Hắc Thần Cung, cùng Hắc Thần Cung bên ngoài thế giới, đối với Dương Minh Đạo bọn người là không mở ra. Dương Minh Đạo bọn người thậm chí đều không nhìn thấy Thiên Cung, bọn hắn trực tiếp tiến vào Thiên Cung nội bộ, mà Thiên Cung dùng thần hồn cũng không cách nào dò xét, cho nên bọn hắn sẽ chỉ cho rằng Thiên Cung một cái không gian liền là Giang Nam Thần Khí không gian toàn bộ. Hết thệ có ba cái chân thần pháp tác mảnh vỡ, Giang Nam đem mặt khác hai cái chân áp tại cái khác cung điện bên trong, chỉ để lại một viên tại tòa cung điện này không gian, làm Dương Minh Đạo chờ hơn hai vị đại lão lại tới đây, trước tiên liền bị lơ lửng tại không trung tản ra kim quang chân thần pháp tắc mạnh vỡ hấp dẫn, mà đối với chỗ này không gian áp lực lại làm như không thấy. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm chân thần pháp tắc tắc mạnh vỡ, thần hồn dò xét qua đi, lập tức từng cái nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vậy mà toàn bộ tiến vào lĩnh hội trạng thái. Giang Nam tại một bên nhìn chính là trợn mắt hốt hoồm. Ngoa tảo, cái này hiệu suất cũng quá cao đi. Bất quá hắn cũng biết, là bọn gia hỏa này không nguyện ý lãng phí dù là một giây. Giang Nam lắc đầu, lập tức rời đi, tiến vào Hắc Thần cung bên trong. Dương Minh đạo bọn hắn chỗ thiên cung không có bất kỳ cái gì môn hộ, muốn rời khỏi nhất định phải thông qua hắn và không bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị giam bế ở bên trong. Giang Nam tại Hắc Thần Cung bắt đầu tu luyện lĩnh hội đao đạo, lúc rảnh rỗi còn cùng bốn vị phu nhân cộng đồng luận đạo, cùng bách yêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ, Kim Qua, Hắc Long bọn người lẫn nhau luận đạo, thậm chí chiến đấu. đương nhiên loại này chiến đấu cũng không thể đối đao đạo tăng lên quá nhiều, bởi vì đều là luận bản, mà không phải sinh tử chiến đấu. Trừ cái đó ra, Giang Nam bắt đầu không ngừng lĩnh hội luyện khí chi pháp. Tại Hắc Thần Cung không gian dưới đất bên trong, cố ý mở ra một cái phòng luyện khí, tiến hành luyện khí. Tu luyện là một kiện khô khăn sự tỉnh nhưng ở Hắc Thần Cung lại không phải như vậy. Tất cả mọi người cho rằng tu luyện chính là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Chẳng những thần nguyên khí cực kỳ dồi dào, hơn nữa còn có thần dược có thể ăn. Mặt khác tu luyện ra rời, còn có thể tiến về Hắc Thần Cung bên ngoài thế giới, khắp nơi du ngoạn. Nhưng một khi rời đi Hắc Thần Cung, tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ biến thành cùng ngoại giới đồng dạng. Cho nên, cho dù là tại Hắc Thần Cung bên ngoài, cũng chỉ là đợi cái nửa ngày thời gian liền trở về. Dù sao Hắc Thần Cung rất lớn. Hắc Long có một cái món đồ chơi mới, cũng là đối thủ, đó chính là phụ phục tại Hắc Thần Cung Quảng Trường Tu luyện Lôi Bằng. Hai cái đại gia hỏa thường xuyên hóa thành bản thể lẫn nhau công phạt đối chiến. May mắn là Hắc Thần cung cực kỳ kiên cố, bọn hắn kia lực lượng cường đại căn bản là không có cách phá hủy bất kỳ địa phương nào, nếu không đổi lại ngoại giới thần đỉnh quan trường, chỉ sợ sớm đã hủy hoại vô số lần. Cái này hai cái đại gia hỏa tại chiến đấu, Bạch Kiêu, Hồ Mị Đường, Lý Lộ, Kim Qua mấy người cũng lẫn nhau tại chiến đấu, có đôi khi lôi bằng cùng Hắc Long còn muốn xung làm địch nhân cường đại bị bọn hắn công kích. Giang Nam tại Hắc Thần cung, nhưng làm Liễu Như Nguyệt vẫn mộng sướng đến phát dở rồi, rồi. Thậm chí liền xem như Thận Trọng Đình Nghiên cùng Lâu Hương Hàn cũng là hết sức cao hứng. Bốn nữ thường xuyên cùng Giang Nam chăn lớn cùng ngủ, thường thường cùng một chỗ sung sướng kích tình mấy tháng lâu, cũng may mắn là Giang Nam thần ma thể cường hãn vô song, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại hắn cường đại dèn đúc phía dưới, cuối cùng hắn đem bốn nữ nhân nhục thân chế tạo càng ngày càng cường đại. Trong ngay mắt, hơn 300 năm đi qua. Bạch Tiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ, Kim Qua cũng có đột phá, bước vào Tử Huyền Cảnh nhị trọng thiên. Hắc Long cũng được như nguyện rốt cục đột phá đến Tử Huyền Cảnh thất trọng thiên. Lâu Hương Hàn, Vĩnh Yên, vẫn mộng cùng Liễu Như Nguyệt tại cùng Giang Nam vô số lần song tu bên trong, nhau nhau lần nữa đột phá, trở thành cùng Giang Nam đồng dạng tu vi. Toàn bộ là tự huyền cảnh lục trong thiên. Mà Giang Nam tại cái này hơn 300 năm bên trong, cảnh giới cũng không đột phá, nhưng là thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Bởi vì đan điển của hắn biến sao thật sự là quá lớn, mỗi đột phá một lần, đều muốn so người khác cần có thần nguyên lực muốn nhiều mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Thiên cung là cùng ngoại giới thời gian đồng bộ, cho nên, Hắc thần cung mặc dù trôi qua hơn 300 năm, nhưng trong thiên cung mới trôi qua một năm. Đã đến giờ, Giang Nam lập tức đem tất cả mọi người quét ra thiên cung. Dương Minh đạo bọn người lập tức xuất hiện tại thứ 8 phong thiên huyền đạo đại sảnh bên trong. Nheo nhau mở to mắt, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Giang Nam, ta mới vừa vặn tìm tới một chút xíu gia lông, ngươi làm sao lại đem ta đá ra? Đúng vậy a, Giang Nam, ta mới vừa tiến vào trạng thái, ta cũng mới lý giải một điểm đầu mối. Đám người nhao nhao tiếc nuối nói. Nhất Thính Vũ, Dương Minh Đạo một mặt u ám nhìn xem Giang Nam, tựa như là tiểu tức phụ đồng dạng, để Giang Nam cảm thấy buồn cười. Bất quá Giang Nam cũng sẽ không nung chiều bọn hắn, hắn khẽ cười nói, tất cả mọi người có cơ hội. Trước đó ta không phải đã cho mọi người nói điều kiện sao? Chỉ cần mọi người mỗi tìm tới một cái người, mọi người mỗi người có thể đạt được mười năm lĩnh hội thời gian, có thể tính ngược lại mà hỗ trợ tìm tới người cái kia thế lực hoặc người, đem có thể thu hoạch được 100 năm linh hội thời gian. Tìm tới càng nhiều người, có thể cung cấp linh hội thời gian càng dài. Nhiếp thính Vũ gật gật đầu, nói, chúng ta đương nhiên nhớ kỹ. Nhưng là, 10 năm thời gian, có phải hay không có chút quá ít? Giang Nam khẽ cười nói, vậy ngươi muốn nhiều ít? Nhiếp thính Vũ ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, Giang Nam lại lại tiếp tục nói, ngươi có thể muốn nhiều thời gian hơn, ta cũng có thể cư tuyệt. Nhiếp thính Vũ, bất quá, mọi người cũng không cần đều cảm thấy thời gian quá ít, ta có thể nói cho mọi người chính là, nếu như ta thân bằng hảo hữu toàn bộ tìm tới Tương lai bọn hắn tại thần đỉnh, hoặc là tại hoang thiên thần vực sống rất tốt, cái này chân thần pháp tắc mạnh mẽ, là có thể vô kỳ hạn cho mọi người lĩnh hội. Giang Nam lại ném ra một viên quả bom nặng ký, để một đám đại lao đầu vóc ông ông. Vô kỳ hạn lĩnh hội, cái này không ai ngăn nổi cái này dụ hoặc ga. Bất quá đến cùng đều là đại lão, đều là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền đều lấy lại tinh thần. Nhất Thính Vũ nói, Giang Thiếu. Giang Nam khoẹt miệng giật một cái, xương hô này lại đổi lại Giang Thiếu, hiện nhiên lão gia hỏa này lại đang có ý đồ xấu với hắn. Quả nhiên Nhất Thính Vũ nói, Giang Thiếu. Ta từ rất nhiều người Ngọc Bảy bên trong nhìn thấy, lúc ấy tại Thông Thiên Phong trên là ba cái chân thần pháp cắt mảnh vỡ, không biết ngươi đạt được mấy cái. Dương Minh Đạo mấy người cũng đều nhìn chằm chằm Giang Nam. Giang Nam khẽ cười nói, "Một viên. Còn ngươi nói kia ba cái ta cũng không biết, vị tiền bối kia chỉ cấp ta một viên. Dù sao đây là Lãnh Tâm Vân tặng, nhiều ít là hắn định đoạt. Đối với hắn mà nói, ba cái chân thần pháp cắt mảnh vỡ đều không tác dụng quá lớn, trừ phi là tương lai cho người trong nhà dung hợp. Nhưng loại chuyện này là về sau sự tình, cho nên trước mắt hắn sẽ chỉ lấy ra một viên. Nếu như Dương Minh Đạo bọn hắn tương lai biểu hiện không tệ, Cái này một viên chưa hẳn liền không thể mãi mãi tặng đưa cho bọn họ. Về phần tương lai hắn sau khi phi thăng, cái này viên chân thần pháp tắc mảnh vỡ xử trí như thế nào, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Khẩn yếu nhất là muốn đem đạo Vô nhai bọn hắn cùng mọi người trong nhà tìm tới. Phi thăng lên đến nhiều năm, hắn xem chừng, như thế nào phụ thân, gia gia, nhạc phụ bọn hắn chờ không nổi lời nói, chỉ sợ đã phi thăng. Nhưng vô luận là bọn hắn có hay không phi thăng, hắn đều cần trước đem chuyện này làm tốt, muốn để bọn hắn vừa phi thăng liền có người đi tìm bọn họ, cuối cùng đem bọn hắn an toàn đưa đến hắn nơi này đến. Hoàng Thiên thần vực quá mức khổng lồ, hắn không thể không vận dụng biện pháp như vậy thì ra là thế." Nhiếp Tĩnh Vũ bọn người giật mình. "Giang Thiếu, kia cứ như vậy, ngươi cái này chân thần pháp tắc mảnh vỡ muốn rõ ràng khắp thiên hạ, ngươi không sợ người khác tới cướp đoạt?" Nhiếp Tĩnh Vũ hỏi. Giang Nam cười nói, "Sợ á nhưng không phải có các ngươi sao?" Nhiếp Tĩnh Vũ ánh mắt sáng lên, "Ý của ngươi là để chúng ta đến đảm bảo?" Giang Nam trong lòng cười lạnh, đôi cáo rốt cục lộ ra, nhưng trên mặt lại là không chút biến sắc vừa cười vừa nói, "Tạm thời vẫn là ta đảm bảo, đợi đến cơ hội thích hợp, chế tạo một cái linh hội tháp, đem chân thần pháp tắc mảnh vỡ để trong lòng bên trong, để tất cả mọi người có thể lĩnh hội." Nhưng là Nếu như ngươi mang theo chân thần pháp tác mình vỡ, rất có thể sẽ có người đối phó ngươi. Chúng ta lại không thể một mực tại bên cạnh ngươi, trừ phi ngươi một mực không rời đi thần đỉnh." Nhất Thính Vũ nói. Giang Nam khệ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, có chút tà dị vừa cười vừa nói, "Ta đương nhiên không có khả năng một mực lưu tại thần đỉnh. Một mực ở tại thần đỉnh cũng không phải là không thể được, nhưng cái này mang ý nghĩa tu vi của hắn tiến bộ đem càng ngày càng chậm chạp." Hắn đã chú ý tới điểm này. Hắn hành trình là giết chóc, là chiến đấu. Chỉ có kinh lịch càng nhiều sinh tử chiến đấu, hắn nói mới có thể viên mãn, mới có thể hướng về cấp bậc cao hơn tiến bộ cho nên, từ điểm này tôi nói, hắn cũng không ngại có người đối phó hắn. cho nên hắn tiếp tục nói, nhưng nếu có người không sợ chết, ta cũng không để ý đến người. hắn nhìn xem nhếp thính vũ, dương minh đạo bọn người, thần sát thành khẩn nói, các vị trưởng lão, phong chủ, tại hạ là thành tâm muốn các vị hỗ trợ. nếu như việc này làm xong, ta cam đoan, cái này viên chân thần pháp tắc mảnh vỡ các ngươi sẽ có vĩnh cửu lĩnh hội quyền lợi. nhếp thính vũ gặp không cách nào dung chuyển giang nam quyết tâm, trong lòng có chút thất vọng, liền cũng liền không nói thêm gì nữa. dương minh đạo nói, ngươi cần chúng ta làm thế nào? khắp nơi trên đất tuyên bố tin tức đem ta đáp ứng điều kiện báo cho hoang thiên thần bực tất cả thế lực. Giang Nam nói, đồng thời, mời thần đình tự hành chế tạo lĩnh hội tháp. Một khi cơ hội đã đến, ta tự sẽ đem chân thần pháp tắc mảnh vỡ để vào trong đó. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ, chân thần pháp tắc mảnh vỡ phi thường cường đại, tuyệt không phải là các ngươi tại thần khí của ta không gian bên trong như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nó có sức tấn công cực kỳ mạnh. Cho nên lĩnh hội tháp nhất định phải chí ít trải qua được nhất bản cảnh định phong công kích, nếu không rất có thể khốn không được chân thần pháp tắc mảnh vỡ. Dương Minh Đạo gật gật đầu, nhưng cũng thần sắc nghiêm túc nói. Một khi đem chân thần pháp tác mảnh vỡ tin tức tung ra ngoài, vẹn vẹn thần đỉnh, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành to lớn tiếng vọng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi, thậm chí sẽ có cường ngạnh thái độ cùng biện pháp. Chúng ta có thể đỡ một bộ phận, nhưng cũng có chút người chúng ta ngăn không được, ngươi phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị. Chương 517, giết người. Giang Nam khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, nói, trưởng lão nâng lên điểm này, ta sớm đã nghĩ đến, cũng dự liệu được sẽ có một chút phiền toái, nhưng là không sao, phiền phức luôn luôn có thể giải quyết. Nhiếp Tĩnh Vũ thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi dùng biện pháp gì giải quyết? Giang Nam cười Hờ hợt phun ra một chữ, "Giết". Đám người mỹ mắt có chút nhảy một cái. Giết chóc, đối với các vị đang ngồi đại lao tới nói cũng không lạ lẫm, thậm chí tập mãi thành thói quen. Tại bọn hắn dài rằng rực mấy ngàn năm tu luyện tiếp sống bên trong, giết chóc từ đầu đến cuối nương theo lấy bọn hắn con đường tu luyện. Nhưng là giống giang nam dạng này, lấy từ huyền cảnh lục trọng thiên tu vi, tại sắp đối mặt đến từ vô số niết bàn cảnh đẳng cấp cao cường giả thời điểm, vậy mà có thể hờ hợt nói ra cái này giết chữ, có thể thấy được hắn là cỡ nào đã tính trước. Mặc dù không có cùng giang nam động thủ qua, nhưng tất cả mọi người ở đây đều lạ thưởng cho rằng Giang Nam thực lực đã cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cái này cực kỳ mơ ảo. Bọn hắn thấp nhất đều là nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên tu vi, nhưng Giang Nam chỉ là một cái tử huyền cảnh lục trọng thiên mà thôi. Cùng giữa bọn hắn trên lệnh một cái đại cảnh giới và mấy tiểu cảnh giới, bọn hắn vậy mà cho rằng Giang Nam cùng bọn hắn thuộc về một cái cấp bậc, cái này không thể không nói là một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Trên thực tế, cùng nó nói là bởi vì Dương Minh Đạo cho rằng Giang Nam thực lực rất mạnh, đám người tin tưởng Dương Minh Đạo còn không bằng nói là đám người đối thiên mệnh chi tử kiên kỵ. Nếu như là bình thường thiên tải, bọn hắn cũng không trở thành như thế. Nhưng đối với thiên mệnh chi tử bọn hắn nhưng lại có to lớn kiên kỵ. Thiên mệnh chi tử gánh chịu chính là thiên đạo đại khí vận, thực lực mạnh không mạnh không nói trước, mẫu chốt là cùng thiên mệnh chi tử làm đúng, thì tương đương với cùng thiên đạo làm đúng, kết quả kia không ai có thể tiếp nhận. Bọn hắn có thể tập hợp một chỗ, là bởi vì bọn hắn đều tin tưởng dương minh đạo xem bói cùng theo dõi thiên cơ. Mà nghe nói rằng nam lại là đang phi thăng hồ bên trong đột phá, hơn nữa còn là từ hư thần cảnh trực tiếp đột phá đến sinh huyền cảnh, đã không có người hoài nghi giang nam không phải thiên mệnh chi tử. Từ phi thăng lên đi vào hiện tại cũng bất quá là thời gian sáu, bảy năm, cái này đủ để chứng minh giang nam khí vận cùng thiên phú cường đại cỡ nào. Bởi vậy, làm Giang Nam nói ra giết. Lúc một đám đại lão vậy mà đương nhiên cho rằng Giang Nam hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Điểm này liên liền Giang Nam đều hơi kinh ngạc. Sẽ không phải là bọn này đám lão già này tại trong thiên cung bị tự động tẩy não đi. Nghĩ tới đây Giang Nam ngay cả mình đều có chút giật nảy mình, Liên vội hỏi Hắc Kỳ Lân có phải hay không nó làm. Hắc Kỳ Lân lúc này phủ nhận chủ nhân không có sự tình là bọn hắn bị chủ nhân ánh sáng rung động. Sau đó mình nói bổ chúng ta ai cũng không có làm việc này. Thật sao? Giang Nam có chút hoài nghi, nhưng Hắc Kỳ Lân không thừa nhận hắn cũng không thể tùy tiện đoán mò đúng rồi, Giang Nam, thân phận của ngươi bây giờ là thứ tám phong nội môn đệ tử. đến lúc đó tham dự thần tử tranh đoạt thi đấu thời điểm, liền lấy thứ tám phong danh nghĩa dự thi. Thần cung nói. Giang Nam gật gật đầu. Nhất Thính Vũ, Dương Minh Đạo bọn người rời đi. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, thần đình vỡ tổ. Thần đình chung quanh thế lực lớn nhỏ đều vỡ tổ. Từ Dương Minh Đạo dẫn đầu đối ngoại tuyên bố, thần đình có chân thần pháp tác mảnh vỡ, không lấy tiền, có thể miễn phí lĩnh hội, nhưng cần tìm người. Dương Minh Đạo đem Giang Nam nguyên thoại còn nguyên đối ngoại tuyên bố. Sau đó, toàn bộ thần đình đều vỡ tổ. Vô số đại lao nghe tin lập tức hành động, lập tức hỏi thăm chân thần pháp tắc mảnh vỡ ở nơi nào. Khi bọn hắn biết được tại thứ 8 phong một cái tên là Thiên Huyền Đạo chết lúc, vô số đại lao phi tốc tiến về. Nhưng đến Thiên Huyền Đạo lúc, lại bị đại trận cản lại. Một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, vậy mà không biết tốt xấu như thế, đưa nó cho ta hãy mở. Một tên ngũ hành điện trưởng lao quát, đang khi nói chuyện, một kiếm đâm ra, bá, kiếm quang như một đạo trùng thiên ánh sáng trắng, trực tiếp đem kết giới đại trận phá vỡ. Lớn như vậy Thiên Huyền Đạo lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người. Một đám đại lao lập tức tiến vào huyền không đạo tự. Khí tức kinh khủng lập tức tại toàn bộ hòn đảo trên chấn động. Lúc này, Giang Nam từ đại điện bên trong đi ra, gợn sóng nhìn xem đám người, ánh mắt tại một đám đại lão trên thân lướt qua, khẽ cười nói, "Chư vị tiền bối, không biết sao muốn phá hư tại hạ đại trận? Người chính là Giang Nam, kia phá hư đại trận ngũ hành điện trưởng lão quát. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu, "Chính là tại hạ. Nghe nói ngươi có chân thần pháp tắc mạnh vỡ?" Ngũ hành điện trưởng lão hỏi. "Không sai." Giang Nam gật gật đầu. Lời vừa nói ra, một đám đại lão lập tức vui mừng, thần sắc kích động. "Vậy là tốt rồi, nhanh chóng đem chân thần pháp tắc mạnh vỡ lấy ra." Chân quý như thế đồ vật há có thể để ngươi một cái nho nhỏ nỗi môn đệ tử đặt ở trên thân, còn lấy ra làm giao dịch. Quả thực là hư mất của trời. Ngũ hành điện trưởng lão quát. Giang Nam vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nói: "Đồ vật là của ta, ta muốn làm sao sử dụng là chuyện của chính ta, sao là hư mất của trời nói chuyện?" Chân thần pháp tắc mảnh vỡ chính là nhằm vào niết bàn cảnh sử dụng, ngươi một cái tử huyền cảnh lục trọng thiên cầm nó không phải hư mất của trời là cái gì? Lại nói: "Tu vi của ngươi là thần đỉnh bội dưỡng, ngươi hết thảy đều là thần đỉnh, thu hoạch được chân thần pháp tắc mạnh vỡ tự nhiên cần mục lên." Ngũ hành điện trưởng lão quát. Đang khi nói chuyện đã không kiên nhẫn Đưa tay hướng về Giang Nam chụp tới, lấy ra một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, một đám đại lao ánh mắt lạnh lùng. Nhưng gặp giờ phút này ngũ hành điện trưởng lão độc thủ, không ít người cũng nghĩ độc thủ, bất quá đều đang đợi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để ngũ hành điện trưởng lão một cái người độc chiếm tất cả. Giang Nam không ngờ tới lao già này nói độc thủ liền độc thủ, lập tức đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như hời hợt, nhưng khi phát ra một tiếng kinh khủng âm bạo lúc, kia ngũ hành điện trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi. Một cái to lớn nắm đấm màu đỏ ngầm đột nhiên xuất hiện, đem hắn thần nguyên lực bàn tay lớn ầm vang đánh nổ. Năm đấm thế đi không giảm, vậy mà thẳng tắp hướng về ngũ hành điện trưởng lão vinh kích mà đến một màn này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đây là tử huyền cảnh lục trọng tiên tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy xác định hắn không phải nhất bàn cảnh ngũ hành điện vị trưởng lão này đột nhiên hét lớn một tiếng kiếm trong tay nhanh chóng hướng về giang nam một quyền kia đâm tới với anh năm đấm màu đỏ ngầm cùng kiếm quang tấn công phát ra một tiếng nổ ầm ầm đống nhiên bộc phát ra đường kính hơn ngàn mét xong khí một đám đại lao nhao nhao nhanh lùi lại ngũ hành điện trưởng lão bay ngược mà ra trái lại giang nam vẫn đứng tại chỗ đứng chắc tay một đám đại lao sắc mặt lập tức thay đổi, khá lắm, rõ ràng chỉ là tử huyền cảnh lục trọng thiên, vậy mà đem ngũ hành điện vị này, miết bản cảnh thất trọng thiên trưởng lão cho một quyền đánh bay. đây là người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó mà làm người đưa tin. lớn mật giang nam, giang phạm thượng, bắt lấy hắn, tam tài điện một tên trưởng lão đột nhiên quát to. đang khi nói chuyện, ba tiên miết bản cảnh cao thủ cấp tốc hướng về giang nam đánh tới. không ít người ngao ngêo muốn động, mọi người đều biết, cái gì phạm thượng, tất cả mọi người muốn giang nam chân thần pháp tác mày mỡ, đây chẳng qua là tìm một cái lấy cớ mà thôi nhưng ba tên niết bàn cảnh cao thủ đồng thời xuất động, xem chừng liền xem như Giang Nam thực lực mạnh hơn, cũng phải bị chấn áp. rất nhiều người đều đang đợi, chỉ cần Giang Nam bị chấn áp, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trên trước, liền xem như không thể độc chiếm, cũng muốn kiếm một chiến canh. gặp ba cái niết bàn cảnh cao thủ hướng hắn đánh tới, Giang Nam sắc mặt rốt cục lạnh xuống. hắn không quan tâm đối phương là thân phận gì, hắn hiện tại cần phải làm là giết người, không sai, liền là giết người, giết một người gian trăm người. nếu không, phía dưới còn không biết muốn phát sinh nhiều ít chuyện phiền vãi. hắn không thích phiền phức. Đối phiên phức, hắn cho tới bây giờ đều là một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp giải quyết, tuyệt đối sẽ không dùng cái gì quanh co biện pháp. Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cây đao. Đúng là hắn huyết lang đao. Ba người như điện mà tới, Giang Nam trực tiếp một đao tích ra. Đao giới, địa ngục đổ tuyệt. Tám sức chiến đấu gấp 10 lần. Hắn đem địa ngục đổ tuyệt dung hợp đến đao giới bên trong, khiến cho đao giới uy lực kịch liệt tiêu thăng. Tăng thêm, tám sức chiến đấu gấp 10 lần, khiến cho hắn một đao này uy lực khó có thể tưởng tượng. Bá. Huyết sắc đao mang từ trên trời rạn xuống, trong khoảnh khắc đem ba vị niết bàn cảnh thất trọng thiên cao thủ bá phụ. Ba người kinh hãi, vội vàng xuất kiếm, vô số kiếm mang như là vạn đạo ánh sáng bắn ra. Nhưng vô dụng, kiếm mang còn không rời đi bọn hắn trăm mét liền toàn bộ bị phá hủy, vô tận đao mang cấp tốc rơi xuống trên người của bọn hắn. Á á á, ba người giống to, trên thân ánh sáng lấp lóe, áo giáp mặc mang theo, nhưng là vô tận đao mang lực lượng cường đại vô song, mà lại nơi này là đao giới, toàn bộ thế giới đều muốn tuân theo đao quy tắc, không phục tùng toàn bộ muốn bị hủy diệt. Trên người bọn họ áo giáp bị vô tận đao mang đánh nổ, xé rách, ba người liều mạng phát ra công kích, nhưng đều không làm nên chuyện gì mắt thấy đao giới phạm vi càng ngày càng nhỏ. Giang Nam một cái bước bước, lại là tiến vào đao của mình giới ở giữa. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào đao của mình giới bên trong, dị vọng hắn một đao xuống dưới, không có người đỡ được. Nhưng bây giờ, đây đều là niết bàn cảnh đẳng cấp cao cao thủ, phi thường ngưng nặng, cho nên hắn tự mình tiến đến. Đao giới hiện ra thời gian cũng không rất dài, ước chừng chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Thời gian 3 cái hô hấp đối với người bình thường tới nói rất ngắn, nhưng đối với cao thủ tới nói, lại là cực kỳ dư giả. Mà đối với thân ở đao giới bên trong 3 cái niết bàn cảnh cao thủ tới nói, lại là độ dày như năm, 3 hơi thời gian quá dài. Giang Nam cũng không trì hoãn, tiến đến trước tiên liền là một đao hướng về trong đó một cái niết bàn cảnh tất trọng thiên cao thủ đánh tới. Vẫn như cũng là 80 lần chiến lực. Đối phó bọn hắn, còn không cần gấp trăm lần chiến lực. Hắn hiện tại là 20 đầu tổ long chi lực, 80 lần, liền là 1600 đầu tổ long chi lực, cái này lực lượng có thể xưng kinh khủng. Khí huyết như tổ long giống như mênh mông, hơn nữa còn là 1600 đầu tổ long, thử hỏi thế gian này còn có ai có thể đỡ nổi. Giang Nam một đao tích hạ, lực lượng kinh khủng liền đao giới bên trong không gian đều bị chém ra. Chớp mắt đã tới. A, không muốn. Người kia kinh hãi. Dùng kiếm liều mạng xuất kích, nhưng vô dụng. Bá, một đao đem hắn từ bên trong tích mở, liên đối lây kiếm trong tay hắn đều bị tích đoạn mất. Người vừa bị tích mở, liền bị khủng bố đao giới quy tắc vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Là khánh chết, một màn này để ngoại giới tất cả mọi người đều thất kinh. Bị một đao chém giết, sau đó hải cốt không còn. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Hai vị khách cao thủ lập tức quá sợ hãi kêu lên. Một, giang nam hờ hững nói. Đang khi nói chuyện, hắn một đao quét ngang qua, trực tiếp đối hai người quét ngang, vẫn như cũng là tám sức chiến đấu gấp mười lần hai người tại đao giới bên trong lực lượng tiêu hao rất nhiều, mắt thấy đã chống đỡ hết nổi, nơi nào còn có thể lại chống đỡ được một đao kia? Bá, ánh đao từ bên trong lướt qua, lực lượng kinh khủng đem trên người bọn họ đã lung lay sắp đổ áo giáp trong nháy mắt đánh nổ, thế đi không giảm đem hai người chặn ngang chặt đứt. Một đao kia trực tiếp liền muốn hai người bọn họ mệnh. Đao giới quy tắc lực lượng trong khoảnh khắc đem hai người bao phủ. Đồng ba, một trận huyết vụ, hai người đồng thời mà chết. Mà lúc này đao giới cũng đúng lúc biến mất. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. La khánh ba người, chết hết. Giang nam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người. Ánh mắt bố trí, một đám đại lão không tự chủ trong nháy mắt rút lui vài trăm mét, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng chấn kinh. Còn có ai muốn tới cứng rắn đoạn? Giang Nam hỏi. Cứng rắn đoạn? Quên đi thôi, làm không tốt mệnh liền không có. Ngũ hành điện vị trưởng lão kia tại cách đó không xa khiếp sợ giang thẳng run lên, cực kỳ hiển nhiên. Vừa mới Giang Nam nếu là thi triển một chiêu này, hắn liền chết. La Khánh cùng hắn là một cái cấp bậc, thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng là tại vừa đối mặt ở giữa liền bị mắt trước cái thai này cho dây. Càng quan trọng hơn là La Khánh là cùng hai người khác đồng thời tiến công Giang Nam. Nói cách khác, ba người liên thủ phía dưới chẳng những không có đem giang nam cầm xuống, ngược lại tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, đem mạng của mình cho ném đi. tại một đám người bên trong, có ba tên là chấp pháp điện trưởng lão, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không dám nói câu nào. nói giang nam giết ba vị trưởng lão là phạm thượng, quên đi thôi. bất cứ lúc nào, quên nói chuyện đều là tại cường giả trên tay, luật pháp vĩnh viễn là nhằm vào người bình thường. cái gọi là người người bình đẳng, tại cái này võ đạo trí thượng thế giới bên trong căn bản chính là chuyện tiểu lâm. thật giống như bọn hắn đến hương sư động chúng hỏi tội, nhưng kỳ thật bất quá là nghĩ muốn cướp đoạt giang nam chân thần pháp tác mạnh vỡ mà thôi. giang nam. Ngươi giết tam tài điện ba vị trưởng lão nên bị phạt. Một tên lục hợp điện trưởng lão trầm giọng nói ra, nhưng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Giang Nam đống nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền đối chán của hắn đập tới, đám người mỹ mắt mánh nhảy một cái, ngoa tào, thuẫn gì? Vị trưởng lão này lập tức giật nảy cả mình, lập tức thi triển thuẫn di rời đi. Nhưng nơi nào đến được đến? Giang Nam xuất hiện quá nhanh, mà hắn căn bản không kịp phản ứng, Giang Nam liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh! Vị trưởng lão này bị một quyền đánh bay. Cú may Giang Nam chỉ là phổ thông một quyền, cũng không có lực lượng gấp bội liên cái này, vị trưởng lão này vẫn là bị đánh đầy mặt nở hoa, máu mũi vẩy ra, cả người bay ngược mà ra, máu vẩy hươu không. Giang Nam nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nói, còn có vị tiền bối nào cho rằng tại hạn nên bị phạt? Một đám đại lão lẩm bẩm, nhưng là không ai nói chuyện. Gia hỏa này quá gắt, người nói giết liền giết, căn bản đều không mang theo ngầm hổ. Cái gì quy củ, tại hắn nơi này căn bản vô dụng. bất quá, mọi người cũng không tân thủ cái gì quy củ, tới đây cũng là lấy lớn nhíp nhỏ, muốn đoạt chân thần pháp tắc mảnh vỡ. Mặc dù như thế, một đám người vẫn là nhìn về phía trước pháp điện ba vị trưởng lão, thấy mọi người nhìn mình kia ba vị chấp pháp điện trưởng lão trở nên đau đầu, má, xem chúng ta làm gì, sự tình là chính các ngươi bốc lên tới, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho các ngươi dập lửa? Giang Nam thấy mọi người nhìn về phía ba người này, còn cho là bọn họ ba cái là đau đầu, sắc mặt lập tức phát lạnh, mắt lộ ra sắc ý. ba người giật nảy mình, vội vang nói, Giang Nam, chúng ta là chấp pháp điện trưởng lão, hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, Giang Nam gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại rấn sâu vào vô số âm u, kết nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Trương 518, Ma Huyên, chấp pháp điện, Giang Nam nao nao, lập tức ánh mắt lạnh hơn. các ngươi cũng cho là ta nên phạt. Không không, chúng ta không nói như vậy. Một tên chấp pháp điện trưởng láo vội và nói, chúng ta chỉ là cho rằng, lần này là la khánh bọn hắn đã làm sai trước, nhưng ngươi là có hay không có lỗi, cuối cùng còn muốn toàn bộ chấp pháp điện phán quyết. Phán quyết. Giang Nam cười lạnh một tiếng, vậy liền phán quyết tốt. Mặt khác, ta ở đây tuyên bố, ta đem tham gia thần tử tranh đoạt thi đấu. Giang Nam đối thần đình quy tắc cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Quy tắc bên trong, nếu như tham dự thần tử tranh đoạn, vô luận là có cái gì sai lầm, đều sẽ tạm thời cất đặt ở một bên. Mà nếu như trở thành thần tử, chỉ cần không phải làm phản thân đình, làm phản nhân tộc loại này tội ác tẩy trời tội ác, cái khác tất cả sai lầm đều có thể miễn trừ. Đánh giết trưởng lão, chịu tội có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra, chính là không biết lễ phép, đại nghịch bất đạo, chấp pháp điện hoàn toàn có thể đem hắn trấn áp, giam giữ từ lao, thậm chí giải quyết tại chỗ. Nói nhỏ chuyện đi, đây là bọn hắn rêu ró gạt bão, hắn làm như vậy hoàn toàn là tự vệ, nhiều nhất xem như ngộ sát, nhưng hết thảy đều ỷ lại tại thực lực cùng địa vị của hắn địa vị cao thực lực mạnh, tự nhiên không có việc gì, tất cả mọi người định bỡ ngươi còn đến không kịp đâu. địa vị thấp thực lực còn yếu, vậy xin lỗi, ngươi không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. quy tắc mãi mãi cũng là cường giả chế định, chói buộc tự nhiên là kẻ yếu. đây cũng là Giang Nam tại cho thấy thực lực cường thế đánh chết ba tên trưởng lão về sau, liền tuyên bố tham gia thần tử tranh đoạt chiến nguyên nhân. đây là một đám người chỗ không nghĩ tới, giờ phút này liền xem như muốn mây công, cũng không cách nào ra tay. tuyên bố dự thi thần tử tranh đoạt chiến, bất kỳ người nào bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì khó xử tuyên bố người dự thi. quy tắc chính là như vậy. Mục đích đúng là vì trình độ lớn nhất thần hộ mệnh tử, Thần tử cùng các thế lực lớn thánh tử đồng dạng, chính là thần đỉnh hạch tâm lực lượng, cũng là thần đỉnh khí vận nơi phát ra. Bất quá tham gia thần tử tranh đoạt chiến, chỉ là miệng nói một chút là vô dụng, còn muốn đạt được chô phong hoặc là điện tán thành. Quả nhiên, có người nói, ngươi vừa tuyên bố, còn không được đến thứ tám phong tán thành, ngươi bây giờ nói còn chưa dứt lời, thần cương thanh âm liền chuyển đến, ta là thứ tám phong phong chủ thần cương, hiện tại ta tuyên bố, chính thức thông qua giang nam tham dự thần tử tranh đoạt chiến, thứ tám phong cũng bởi vậy đổi tên là thứ tám chiến điện. Thần Cương lời nói, lập tức đem tất cả đại lão lời nói chặn lại trở về. Giang Nam trên mặt lộ ra ý cười. Một đám cường giả thấy thế, đành phải rời đi. Thần tử tranh đoạt chiến tại 5 năm sau. Thời gian 5 năm, đối với thần nhân tới nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng đối với Giang Nam tới nói, lại không phải. Hắn muốn tại cái này thời gian 5 năm bên trong thông qua chiến đấu đem chính mình đạo thật tốt lý một lần. Địa điểm hắn cũng nghĩ tốt, liền là Ma huyên chiến trường. Ma huyên chiến trường là ma giới cùng hoang thiên thần vực lượng giới thông đạo. Trên thực tế, Ma Huyễn chiến trường liền là một cái to lớn vô cùng phá toái thần giới vị diện, cùng loại với thần hư nhưng là cái này so thần khư muốn nguy hiểm hơn rất nhiều, cũng so thần khư phải lớn hơn nhiều. Cũng may cũng không có ma thần tiến vào, tối cao chỉ là cùng nhân tộc nhất bản cảnh thực lực không sai biệt lắm ma tướng tồn tại. Ma giới cảnh giới phân chia cũng không phải như vậy. bất quá nhân tộc bên này vì tốt khác nhau, trực tiếp đem ma giới ma tộc cường giả chia làm tiểu ma, trung ma, đại ma, ma tướng. đối ứng nhân tộc hư thần cảnh, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh cùng nhất bản cảnh. tần cương làm việc hiệu suất rất nhanh, bên này vừa tuyên bố xong, bên kia cũng đã đem giang nam thân phận mới lệnh bài chế tạo tốt, cũng tự mình đưa cho hắn. đại tạo phong chủ. giang nam ôn quyền nói. Tần Cương cười nói, ngươi muốn đổi giọng, hẳn là xưng hô ta là điện chủ. Có ta người điện chủ này có thể làm bao lâu, kia hoàn toàn quyết định bởi ngươi." Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười, "Điện chủ yên tâm, nếu ngươi là hy vọng đem cái tên này sửa đổi là trận chiến đầu tiên điện điện chủ, cũng sẽ không quá khó, thời cơ luôn luôn có." "Ha ha ha ha, tốt." Tần Cương mặt mũi tràn đầy cao hứng, "Ta liền đợi đến ngươi câu nói này đâu." "Ngươi yên tâm, thứ 8 chiến điện vĩnh viễn là của ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, ngươi sự tình liền là thứ 8 chiến điện sự tình, ngươi tìm kiếm thân bằng hảo hữu, thứ 8 chiến điện việc nghĩa chẳng tự." Giang Nam o quyền, thân sắc chân thành, vừa cười vừa nói, đa tạ điện chủ. Tần Cương vừa cười vừa nói, không cần khách khí như thế, mọi người lẫn nhau giúp đỡ, tương lai mới có thể đi được càng xa. Ta còn trông cậy vào lĩnh hội ngươi chân thần pháp tắc mảnh vỡ đâu? Điện chủ yên tâm, chân thần pháp tắc mảnh vỡ khẳng định sẽ ưu tiên để các ngươi đi đầu lĩnh hội. Giang Nam nói, vậy ta nhưng an tâm. Tần Cương cười nói, chuẩn bị lúc nào ra ngoài. Giang Nam muốn đi ra ngoài lịch luyện, trước đó đã đối với hắn người phong chủ này sẽ nói, bất kể như thế nào, hắn hiện tại vẫn là thứ tám phong đệ tử, hướng phong chủ báo cáo chuyện luyện luyện đương nhiên. lập tức đi ngay. Giang Nam nói, đúng lúc này. Thần Cương đột nhiên thần sắc biến đổi. "Thế nào?" Giang Nam hỏi. "Ma giới đột phá Ma Huyên chiến trường." Thần Cương nói, "Đột phá Ma Huyên chiến trường." Giang Nam sửng sở, điện chủ có ý tứ là ma tộc chính thức xâm lấn Hoang Thiên thần vực. Thần Cương gật đầu, "Là ý tứ này." Hắn nhìn xem Giang Nam, nói, "Nếu ngươi là muốn lịch luyện, không bằng chờ một lát một lát, có thể sẽ có chỗ tốt." Ồ? "Chỗ tốt gì?" Thần Cương giải thích nói, "Lần này ma tộc xâm lấn, thế tới hung mãnh, các thế lực lớn khẳng định đều sẽ ra tay. Đến lúc đó sẽ có một cái khích lệ cơ chế, cùng loại với bảng xếp hạng." Nếu như ngươi có thể chiếm cứ bảng danh sách trong vị trí đầu đưa, như vậy đây tuyệt đối là một cái tốt nhất tuyên truyền phương thức. Nói không chừng có thể làm cho toàn bộ Hoang Thiên thần vực người đều biết. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể thu hoạch được lượng lớn ban thưởng, còn có thể để ngươi những cái kia thân bằng hảo hữu đem rất dễ dàng tìm tới ngươi. Hoặc là nói chúng ta cũng có thể lại càng dễ lấy được cùng bọn hắn liên hệ. Lời vừa nói ra, Giang Nam lập tức ánh mắt sáng lên. Như thật có bảng danh sách, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Về phần ban thưởng cái gì, hắn ngược lại là không chút quan tâm. Mấu chốt là có thể để đạo vô nhai bọn hắn biết hắn ở đâu, cũng làm cho bọn hắn có tìm kiếm phương hướng của hắn. Được. cái này muốn chờ bao lâu sẽ không vượt qua một ngày trước đó tất cả mọi người đã thương lượng qua dạng này đối sách lần này bất quá là lại cùng các thế lực lớn ở giữa xác nhận một chút mà thôi thần cương nói tốt ta đi trước quay đầu tốt ta đến thông chi ngươi vậy liên phiền phước điện chủ giang nam bổn quyền ha ha ha giữa chúng ta không cần khách khí như vậy thần cương cười to nói đang khi nói chuyện liền một cái tuấn di biến mất giang nam tiến vào hắc thần cung ngoại giới một ngày bên trong một năm thời điểm này hắn còn có thể nhiều bồi bồi các lão bà nếu như bọn họ nguyện ý lời nói hắn còn có thể dùng hắn yêu đi tới nhún bọn họ. Giang Nam phát hiện, theo thần ma thể càng ngày càng mạnh, theo tổ long càng ngày càng nhiều, hắn năng lực cũng càng ngày càng tràn đầy, thâm thụ các gái thê yêu thích cùng hoang niên. Ma tộc xâm lấn hoang thiên thần vực, thần đình ngay tại tạo dựng bảng xếp hạng. Liễu Như nguyệt đôi mắt đẹp sáng tỏ nói, đây là xem ai giết nhiều không. Giang Nam gật gật đầu, đại khái là như vậy đi. Gặp Giang Nam đại thể xác nhận, Hắc Long, Kim Qua, Lôi Bằng đều thập phần hưng phấn. Rốt cục có thể quang minh chính đại một giết, thậm chí Bách Yêu, Hồ Mị Dương, Lý Lộ ba người cũng là thập phần hưng phấn, rốt cục có thể chiến đấu, là chiến đấu chân chính. Bọn họ vây ở chỗ này quá lâu, lâu đến mình đều quên là chiến sĩ, mà không phải bình hòa. Lâu Hương Hàn, Vĩnh Yên, Liễu Như Nguyệt cũng là thập phần hưng phấn, cùng đám người đồng dạng, bọn họ đều khát vọng chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, nghe Giang Nam nói, nếu như tại trên bảng danh sách, rất có thể sẽ để cho Phi Thăng lên tới Thiên Huyền giới người thân nhìn thấy, đến lúc đó mọi người liền có đoàn tụ cơ hội. Vân Nộm đối với giết chóc không hứng thú gì, nàng nói mặc dù cũng có thể là kỹ thuật giết người, nhưng nàng lại không nhiều như vậy sát tâm, nhưng nàng có thể làm phụ trợ thủ đoạn trợ giúp Lâu Hương Hán bọn họ. Đương nhiên, nàng thích nhất vẫn là cùng Giang Nam ca ca cùng một chỗ liền xem như cùng một chỗ thiên hoang địa lão nàng cũng sẽ không dính đến hoàng hất thần cung bên trong trong nháy mắt mấy tháng trôi qua giang nam rời đi hất thần cung ngoại giới mới trôi qua nửa ngày đến trạng vào tối thần cương tới sự tính xác định được luyện khí đại sư nhóm ngay tại luyện chế ngọc bài đến lúc đó chỉ cần nhỏ máu nhận chủ cũng đưa vào tên của mình là được rồi nhận biết mười năm sách cũ bạn cho ta để cử đuổi sách ác quả giải đọc thật mẹ nó dung tốt lái xe ngủ trước đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể vê đút vê dễ ngủ đủ dễ đủ có em ở Chỉ cần chém giết yêu ma, Ngọc Bài sẽ tự động căn cứ yêu ma thực lực phán đoán, cho tương ứng đẳng cấp điểm tích lũy, đến lúc đó Hoang Thiên thần vực các đại thành chỉ thông thiên bia bên trên sẽ biểu hiện trước một trăm thứ tự. Giang Nam trong lòng vui mừng, nói: "Ta muốn 14." Cái này 14 tự nhiên là đã bao hàm lôi bằng tại bên trong, nhưng cũng không bao hàm Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân là lớn nhất chuẩn bị ở sau, không phải thời khắc mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý để nó xuất hiện. 14. Thần Cương sững sờ. Hiển nhiên, Giang Nam có 14 người. Bất quá tần Cương tức thời không có hỏi nhiều. Sống nhiều năm như vậy, hắn chuyện gì không trải qua biết đến tự nhiên rất nhiều, muốn cùng người khác ở chung hòa hợp, trọng yếu nhất liền là hỏi ít hơn làm nhiều, không có vấn đề, ngày mai ta lấy cho ngươi tới. Thần cương vừa cười vừa nói, điện chủ, đến lúc đó chúng ta là cùng đi, vẫn là ai đi đường lấy. Giang Nam hỏi, nếu như ngươi cảm thấy mình rất nhanh, trước tiên có thể đi. Tấn Cương nói, nếu như cảm thấy không sai biệt lắm, ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cưỡi phi thuyền tiến về. Vây Quét yêu ma chính là đại sự, mặc dù không phải dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng cơ hồ là toàn bộ điều động, chỉ có một số nhỏ cao thủ sẽ lưu tại thần đỉnh. Không chỉ là chúng ta. Thế lực khác cũng là như thế, cho nên rất nhiều người phi thuyền tốc độ phi hành liền không thể nhanh như vậy, so với chúng ta từ chân thần bí cảnh bên kia bay tới còn muốn chậm một chút. đương nhiên, cũng chậm không được quá nhiều. Giang Nam gật gật đầu, vậy thì tốt, ta ngày mai nghĩ mình đi đầu một bước. Được. Thần Cương gật gật đầu. Điện Chủ, ta đối Hoang Thiên Thần Vực rất nhiều nơi cũng còn chưa quen thuộc, ta muốn một phần Hoang Thiên Thần Vực bản đồ. Giang Nam nói, cái này ta có. Thần Cương nói, liền cho Giang Nam một viên thẻ ngọc, miếng bản đồ này hàm cái đại bộ phận khu vực, nhưng cũng không mười phần tương tự. Rốt cuộc Hoang Thiên Thần Vực quá lớn. Bất quá trong đó đã bao hàm các lớn hiền địa, Ma Huyên tự nhiên cũng tại trong đó. Giang Nam tiếp nhận, cái này rất khá. Đa tạ điện chủ. Thần Cương gật gật đầu, lập tức liền rời đi. Không biết có phải hay không là biết Giang Nam sắp cái tham gia thần tử tranh đoạt thi đấu, từ kia một bang đại lão rời đi về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào đến quấy rối Giang Nam. Trong ngày mắt, ngày thứ hai liền đến. Thần Cương đúng hẹn mang đến 14 ngọc bài, Giang Nam cảm ơn, lập tức liền tiến vào Hắc Thần cung, đem ngọc bài phân phối cho đám người, nhỏ máu nhận chủ, sau đó ghi chép trên tên của mình. Ngọc bài vậy mà hóa thành một đạo ân ký trực tiếp lạc cấn tại mọi người trên mu bàn tay Giang Nam đem tần cương cho Thẻ Ngọc lấy ra lời đầu tiên mình dò xét một lần đem toàn bộ bản đồ lạc cấn tại thần hồn bên trong lập tức đưa cho Lâu Hương Hàn bọn người mặc dù mọi người cùng với hắn một chỗ nhưng để phong văn nhất mà lại có bản đồ mọi người đối toàn bộ Hoang Thiên Thần Vực cũng sẽ có một cái càng thêm tường tận hiểu rõ Lâu Hương Hàn bọn người không ngừng xem xét đem đồ vật bên trong đều lạc cấn tại thần hồn bên trong rất nhanh Thẻ Ngọc liền truyền động hoàn tất lôi bằng vẫn là bản thể nó không có xem xét bởi vì Giang Nam trực tiếp đem Hoang Thiên Thần Vực bản đồ lấy thần hồn cùng Hưởng Vương thức truyền lại cho nó Tô phỉ mấy người cũng đều tra xét thẻ ngọc. Ba nữ nhân cùng Hoa Vô Cẩm đều là Niết Bàn cảnh lục trọng tiên, thần hồn của bọn hắn càng mạnh. Là gần những này bản đồ tự nhiên là rất nhanh sự tình. Giang Nam rời đi Hắc Thần Cung. Vừa ra Hắc Thần Cung, Giang Nam liền tâm niệm vừa động, to lớn vô cùng lôi bằng xuất hiện, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời. Một màn này, để vô số thần đình đệ tử nhìn thấy. Nhìn lên bầu trời kia che khuất bầu trời to lớn lôi bằng, đáng người khiếp sợ không thôi. Ngoa tảo. Viễn cổ hung thú lôi bằng. Viễn cổ hung thú làm sao lại xuất hiện ở đây? Kia là thứ 8 phong. Không, hiện tại đổi tên là thứ 8 chiến điện. Kia là tại thiên Huyền Đạo, chẳng lẽ là Giang Nam? Ngoa Tạo, liền là Giang Nam. Cái này lôi bằng là Giang Nam khế đất thú. dùng tập 4 hung thú làm tọa kỵ, thật mẹ nó phong cách a. Vô số thần đỉnh đệ tử từng cái kinh thán không thôi, mà một đám đại lao nhóm cũng là chẩn kinh. Phải biết thu phục một đầu cấp 4 trung hậu kỳ hung thú cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói là loại này kiệt ngạo bất tuân viễn cổ hung thú. Nhưng Giang Nam có thể đủ thu phục, hắn thủ đoạn quả thực đáng sợ. Nhưng nghĩ tới Giang Nam cái kia đáng sợ sức chiến đấu, thu phục một đầu viễn cổ hung thú tựa hổ cũng không tính là gì. Tần Cương mắt lộ ra tinh quang, chết không được muốn tự mình đi. Nguyên Lai like có lôi bằng loại này hung thú làm thay đi bộ. Giang Nam đứng ở lôi bằng trên thân, nói: "Tiến về Ma Nguyên." "Đúng, chủ nhân." Lôi bằng che khuất bầu trời hai cánh gỗ. Bá. Trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. mặc dù không phải thuần di, nhưng cùng thuần di lại là không kém bao nhiêu. Tốc độ so với Bạch tiêu càng nhanh, cũng càng ổn. Vân Mộng đột nhiên xuất hiện, tâm niệm vừa động, Ác Long Tháp xuất hiện tại lôi bằng trên lưng, một mực bám vào phía trên. Sau đó Liêu Như Nguyệt, Lâu Hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ, Hắc Long, Kim Qua, Hoa Vô Cẩm, Hoa Ngọc Dao, La Thanh Tiên Tô phỉ toàn bộ xuất hiện. Mọi người tại Ác Long Tháp bên trong nhìn xem thế giới bên ngoài. Lôi bằng cao cao đi xuyên qua không trung, phía dưới núi non sông ngòi nhanh chóng hiện lên. Mặc dù nói tại Hắc Thần Cung bên trong có thể có nhiều thời gian hơn tu luyện, nhưng bây giờ đám người càng muốn thể nghiệm một chút Hoang Thiên Thần vực thiên địa. Vô luận như thế nào, Hoang Thiên Thần vực vẫn là chủ thế giới. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, lôi bằng đi cả ngày lẫn đêm, một khắc không ngừng, rốt cục đi tới Ma Huyễn chiến trường. Nhìn một cái, chỉ thấy Ma Huyễn to lớn vô cùng, từng người tộc cao thủ đang cùng Ma, Ma tộc chiến đấu, kinh khủng sát khí chấn động bầu trời trên mặt đất vô số thi thể đang nằm, có nhân tộc, cũng có ma tộc, máu chạy thành sông. Chương 519, ôm cây đợi thỏ thức đồ sát. Chiến đấu khốc liệt như thế, để Giang Nam có chút hoảng hốt. Trước mắt hình tượng tựa hồ để hắn lập tức về tới Huyền giới Đại Minh hoàng triều tại đối mặt các phương yêu ma tiến công Đại Minh quốc thổ thời điểm. Tất cả mọi người trước quay về Hắc Thần cung. Đang khi nói chuyện, to lớn lôi bằng ở trên trời biến mất, tất cả mọi người xuất hiện ở Hắc Thần cung bên trong. Lôi bằng, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi giải trừ khế ước, cùng như nguyện một lần nữa ký kết khế ước, nhiệm vụ của ngươi liền là dùng sinh mệnh bảo vệ tốt an toàn của nàng. Giang Nam nhìn Lôi bằng, Ánh mắt Duy Nghiêm nói, Lôi Bằng đương nhiên hy vọng là giang nam nô buộc, thậm chí hy vọng định viết là. Kể từ cùng Giang Nam ký kết khế ước đến nay, nó vô luận là nhục thân, vẫn là thần hồn, hay là yêu lực đều thu được bước tiến lớn giải. Loại này tiến bộ so với quá khứ mấy ngàn năm cộng lại còn muốn lớn. Nhưng Liễu Như Nguyệt là chủ nhân nữ nhân, chủ nhân rõ ràng là muốn bảo hộ nữ nhân của mình không nhận bất cứ thương tổn gì, cho nên mới đưa nó chuyển di cho nữ chủ nhân. Lôi Bằng không dám phản kháng. "Đúng, chủ nhân." Giang Nam lần này cử động, để Liễu Như Nguyệt đã kinh ngạc lại cảm động, vội vàng nói, "Phu quân, ta không cần." Giang Nam nói, chiến trường thay đổi trong nấy mắt, nơi này là sinh tử chiến trận, không phải luật bản, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ người chết, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào nhận bất cứ thương tổn gì. đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, liền giải trừ lôi bằng hồn hải chỗ sâu khế ước. lôi bằng đột nhiên cảm giác thần hồn chợt nhẹ, nhưng cùng lúc cũng thất vọng mất mát, tựa hồ đã mất đi một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. bảo vệ tốt mọi người, tương lai để ngươi trở thành chân thần. giang nam lời nói tại lôi bằng trong đầu vang lên, lôi bằng cặp tia nguyên bản có chút tối đạm đôi mắt đột nhiên sáng lên. đa tạ chủ nhân. ha ha, đi theo nữ chủ nhân, nàng có thể sẽ so ta càng tốt hơn. Giang Nam thanh âm tại lôi bằng trong đầu vang lên, nghe nói chủ nhân lời nói, lôi bằng lập tức hưng phấn lên. Nó tin tưởng chủ nhân sẽ không lừa nó, thế là lập tức chủ động cùng Liễu Như Nguyệt ký kết khế ước. Đương nhiên, vẫn là chủ phó khế ước. Điểm này, nó nhưng không dám chống lại. Liễu Như Nguyệt cùng lôi bằng ký kết khế ước về sau, hai người tâm ý tương thông, Liễu Như Nguyệt có thể tiện tay mượn dùng lôi bằng lực lượng. Đây mới là Giang Nam để Liễu Như Nguyệt cùng lôi bằng ký kết khế ước nguyên nhân thực sự. Lôi bằng là cấp bốn hậu kỳ, tương đương với nhân loại nhất bản cảnh thất trọng tiên, mượn dùng lực lượng của nó, Liễu Như Nguyệt có thể tại thời khắc mấu chốt trưởng khống nhất bản cảnh thất trọng tiên lực lượng. Tính an toàn tăng lên rất nhiều. Hắc Long cũng là niết bàn cảnh thất trọng thiên, vân vọng đồng dạng có thể mượn dùng lực lượng của nó, tăng thêm có ác long tháp, an toàn trên cũng có cam đoan. Tô Phỉ, ngươi bảo hộ Hương Hàn, Thanh Tiên, ngươi bảo hộ Vĩnh Nghiên. Kim qua, Bạch Tiêu đi theo Vô Cẩm. Lý Lộ, Hồ Mị Nương, các ngươi đi theo Ngọc Dao. Đúng, chủ nhân, thiếu gia. Ra ngoài chiến đấu. Đem hết thảy tất cả an bài Song Giang Nam Tâm Nghiệm vừa động, liền xuất hiện ở ngoại giới. Bởi vì Hắc Thần cung tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 365 lần, cho nên cứ việc tại Hắc Thần cung bên trong làm trễ lại một chút nhưng ở ngoại giới chỉ là trong ngay mắt vừa biến mất lại xuất hiện giống như là người hoa mắt đồng dạng phía dưới chiến đấu nhân tộc cùng ma tộc cũng không quá chú ý rốt cuộc tất cả mọi người tại sinh tử chi chiến ai cũng không thời gian đi chú ý trên trời những người kia là không phải biến mất nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn vẫn là đưa tới ma tộc cảnh giác chủ yếu là lôi bằng thân thể khổng lồ kia quá mức bắt mắt đám người mới xuất hiện liền hóa thành sao văng đồng dạng xông về chiến trường mục tiêu chủ yếu là nhân tộc yếu kém vị trí giang nam đám người đến lập tức để chỗ này chiến trường tình thế phát sinh to lớn thay đổi kiếm dưới đao dưới thương vực đao quang kiếm ảnh đột nhiên mà ra bá mấy trăm cường đại ma tộc bị diệt sát chết không toàn thân tam sát thụ trong nháy mắt hiện lên vô số khí huyết quả cùng hồn quả giang nam đôi mắt sáng tỏ loại chiến trường này quả thực rất thích hợp hắn bọn hắn một đám 14 người như là hổ vào bầy dê khắp nơi chém giết những nơi đi qua máu chảy thành sông trên mặt đất khắp nơi là ma tộc thi thể bất quá thi thể rất nhanh liền không có lại là bị lôi bằng toàn bộ nuốt chửng to lớn lôi bằng trong bụng tự thành không gian chỉ chốc lát liền nuốt chửng trên ngàn ma tộc thi thể không ngừng tiêu hóa giang nam đám người gia nhập để vô số tử trong vực sâu xông ra ma tộc Bình hãi, đồng thời càng thêm tức giận tập trung lực lượng giết bọn hắn từ trong vực sâu lao ra ô lên mông ma tộc lập tức hướng về Giang Nam bọn người phóng đi không ít ngay tại chiến đấu nhân tộc lập tức chấn kinh nhưng bọn hắn muốn hỗ trợ lại làm không được bởi vì bọn hắn đều bị cuốn lấy đang cùng ma tộc chiến đấu không thôi căn bản không phân thân nổi cho nên chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn tự cầu phúc nhưng mà một màn kế tiếp lại là để bọn hắn trợn mắt hốc mồm tính cả cái kia to lớn lôi bằng tại bên trong này một đám tổ hợp vậy mà đón kia mấy ngàn ma tộc phóng đi còn không đụng vào nhau. Liên nhìn thấy bầu trời xuất hiện vô tận ma mang, kiếm mang cùng thương mang, như là thiểm điện đồng dạng rơi xuống. Vô tận lịch mang trong nháy mắt chỉ mấy ngàn ma tộc. Ma tướng trở xuống, toàn bộ thịt nát xương tan. Cho dù là ma tướng cũng đều là bị trong khoảnh khắc chém giết. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tất cả ma tộc liền toàn bộ bị giết sạch. Trên chiến trường vô luận là nhân tộc hay là ma tộc đều sợ ngây người. Phải biết vừa mới kia một đám ma tộc bên trong, chỉ ít có hơn 10 vị ma tướng. Nhưng là những này ma tướng lại là cùng những cái kia lại ma, chung ma đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích, toàn bộ bị một kích phá hủy sau đó liền nhìn thấy kia tre khuất bầu trời to lớn lôi bằng đắp xuống, miệng lớn nuốt những cái kia ma tướng thi thể, mà những cái kia phổ thông đại ma thi thể lôi bằng đã coi thường. đương nhiên, mấu chốt là trong bụng của nó không gian có hạn. Hắc Long đối với mấy cái này ma tộc cũng coi hứng thú, nhưng hắn nhìn xuống không có nuốt ăn, bởi vì hiện tại còn không phải hóa thân bản thể thời điểm. Về phần Kim Long lại là có chút nào kiểu. mà lại cùng Hắc Long đồng dạng, không nguyện ý tại trước mặt nhiều người như vậy thể hiện ra bản thể, mà Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương thì càng sẽ không nuốt những này buồn nôn thi thể. Trường Kỳ cùng Giang Nam, Lâu Hương Hàn bọn người ở tại cùng một chỗ bọn họ đã tự nhận là là người, mà không phải thú, thậm chí cũng không nguyện ý thừa nhận mình là thần thú. Một kích liền giải quyết từ trong vực sâu chạy đến ma tộc, Giang Nam mang theo mọi người cùng nhau hướng về vực sâu đánh tới. Trên đường đi, phàm là ma tộc đều bị bọn hắn thanh trừ. Trong nháy mắt liền tới đến Ma Huyên. Vô cùng to lớn Ma Huyên như là đại điệu bên trên mở ra một cái miệng lớn, rộng lớn cuốn cùng. Tiến. Giang Nam quát, lôi bằng mẹ xuống. Đám người rơi xuống lôi bằng trên lưng, che khuất bầu trời cánh phi tốc hướng về Ma Huyên bên trong bay rời. Ma Huyên phía dưới, không chỉ có ma tộc, đồng dạng có nhân tộc tại chiến đấu. Cực kỳ hiển nhiên, ma giới cùng nhân giới kết giới bị phá, ma tộc bắt đầu điên cuồng muốn tràn vào người giới, chiếm lĩnh người giới. Đối với ma tộc tới nói, nhân tộc liền là đồ ăn, nhân tộc hết thảy tài nguyên cũng có thể lợi dụng. Có chút nhân tộc bị chết giết, ma tộc tại chỗ liền bắt đầu xé nát vỡ. Như lông cắt máu, hiển nhiên dã man cùng chưa khai hóa. Nhân loại là cho là như vậy, nhưng ma tộc lại không cho rằng như vậy. Bọn hắn tại chiến đấu bên trong cần bổ sung năng lượng, nhân tộc bị giết chết, an bọn hắn liền có thể thu hoạch được năng lượng bổ sung. Về phần có phải hay không quen, đối với người tu luyện tới nói là không quan trọng, nhân tộc cũng giống như vậy thậm chí có nhiều thứ một khi bị đun sôi, năng lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa còn sẽ năng lượng trôi đi. Giang Nam một đám người đến, để rễ vực sâu tác chiến nhân tộc lập tức một trận phân chiến. Từ khí tức trên phán đoán, có 5 cái niết bàn cảnh cao thủ, còn có một cái cấp 4 lôi bằng làm giúp đỡ. Lôi bằng mặc dù là yêu tộc, nhưng rõ ràng là cùng nhân loại ký kết khế ước sùng thú. Cứ như vậy, thì tương đương với tới 6 vị niết bàn cảnh cao thủ, mà những người khác là tử huyền cảnh, cũng là thực lực không yếu. Nhưng một màn kế tiếp, lại là một nhóm nhân tộc dung động không thôi. Chỉ thấy này một đám cao thủ xuống tới về sau, trực tiếp nhào về phía số lượng nhiều nhất thực lực mạnh nhất ma tộc đội ngũ. Bốn cái niết bàn cảnh cao thủ cùng nhau ra tay, kinh khủng mưa kiếm trong nháy mắt bao phủ tất cả ma tộc. Ta sát! Kiếm vực. Đây không phải là kiếm vực, là kiếm giới. Kiếm giới? T. Là truyền thuyết bên trong siêu việt kiếm vực kiếm giới. Đúng vậy. Ngoa tạo. Một chiêu toàn diện. Kinh khủng như vậy. Ngay tại chiến đấu nhân tộc những cao thủ từng cái rung động không thôi. Cái này chiến đấu lực quá cường hãn, lần này ma tộc phải xui xẹo. Chưa hẳn, nghe nói giới vực bị mở ra, cao thủ ma tộc tràn vào người giới, đây là một trận biến động thật lớn liên quan đến hai tộc khí vận, ma tộc nhất định dốc hết toàn lực công kích, lần này chiến tranh tương lai vẫn là ẩn số. Giang Nam bọn người như vào chỗ không người, trắng trận đồ sát. Bất quá, loại này đại quy mô đồ sát đều là Tô Phỉ bọn người ở tại ra tay, lâu hương Hàn mấy người cũng chỉ là giết một chút tiểu nhân vật, cũng coi là có một chút lịch luyện. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa đủ. Bọn họ muốn là chân chính sinh tử lịch luyện, chỉ có trải qua sinh tử lịch luyện mới có thể nắm giữ chính mình đạo, mới có thể trở thành chân thần, mới có thể đi được càng xa. Phu quân, chúng ta muốn đơn độc lịch luyện." Lâu Hương Hàn nói, xuống dưới về sau lại nói, Giang Nam nói Lâu Hương Hàn đáp, một đám người bắt đầu thẳng hướng bên trong. Rất nhanh, Lâu Hương Hàn liền không còn kiên trì muốn độc lập lịch luyện, chỉ thấy mắt trước rách nát đại địa trên không thỉnh thoảng xuất hiện từng cái giới bích lối đi, từng cái ma tộc từ bên trong xuất hiện, khí tức kinh thiên. Mở tối ma nguyên chiến trường bên trong, cao thủ ma tộc kia khí thế kinh khủng khắp nơi tứ ngược. Ma tộc đồng nhân tộc trưởng tướng tương tự, nhưng là so với nhân tộc cao hơn lớn rất nhiều, dáng người rắn chắc thô to, có chút bộ dáng còn mượi phần giữ tợn. Giang Nam cùng Tô Phỉ, Hoa Vô Cẩm bọn người trực tiếp xếp thành một hàng, dựa theo hắn trước đó phân phó, ai vào chỗ nấy. Giang Nam không cần hỗ trợ bất luận kẻ nào. Hắn chỉ cần tiến công, Lâu Hương Hàn đám người an toàn toàn bộ giao cho tô phỉ bọn người, hòa thẻ thẻ. nhân tộc nữ nhân, giết mấy nhân tộc kia nam nhân, cướp đi những nữ nhân này, mới từ giới bích lối đi bên trong xuất hiện cao thủ ma tộc nhóm từng cái hưng phấn không thôi. Giang Nam hướng nhảy tới một bước, nhưng một bước này lại là bước mấy ngàn mét, trực tiếp xuất hiện tại những này ma tộc mặt trước, từng một cái nhân tộc cấp ba sâu kiến dám một mình đối mặt chúng ta muốt sờ gia tộc, đây là tới chịu chết sao? Một tên cấp thấp ma tướng cười nhạo nói, ha ha ha ha ha, đi theo hắn cùng nhau mười mấy tên ma tộc cười ha ha. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền cũng không cười nổi nữa. Chỉ thấy Giang Nam tiện tay một đao tích ra. Đao giới, ngum lung huyết sắc đao mang trong nháy mắt bao trùm bọn hắn. Sau đó, đao giới biến mất, tất cả ma tộc cũng biến mất theo. Một đao toàn diện, tam sát thụ trên lít nha lít nhít xuất hiện khí huyết quả cùng hồn quả. Đối với cái này, Giang Nam 10 phần mừng rỡ. Những này khí huyết quả lấy được tốc độ so với tại chân thần bí cảnh luyện hóa huyết hải đều muốn tới cũng nhanh tới nhiều. Quả nhiên vẫn là giết chóc tới cũng nhanh. Mà nơi này đang có ma tộc mở ra tới giới bích lối đi, chính đem vô số ma tộc hướng nhân tộc bên này chuyển vận. Đây quả thực là chuẩn bị cho hắn giết chóc thị uy. Vừa chém giết một đám ma tộc, Giang Nam một cái thuần dị, liền xuất hiện tại mặt khác một chỗ lối đi trước, đối mặt mấy trăm ma tộc, đao trong tay của hắn không chút do dự tích xuất đao giới. Bá! Đao giới trực tiếp đem những lãnh ma tộc bao phủ. Sau đó, tất cả ma tộc toàn bộ bị chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Giang Nam chém giết tốc độ quá nhanh. Ma huyên trên chiến trường, xuất hiện mấy chục cái giới bích lối đi, từ bên trong đi ra ma tộc chỉ ít có mấy ngàn. Nhưng trong nháy mắt liền bị Giang Nam một người cho xử lý. Cái này khiến ở phía xa cùng nhân tộc chiến đấu ma tộc khiếp sợ không thôi, mặt đều dọa trợn nhìn. Đừng đừng đừng. Một đám ma tộc cũng không dám lại ham chiến, trực tiếp hướng về ma huyên chiến trường chỗ sâu bỏ chạy. Giang Nam tạm thời cũng không thèm để ý, nơi này còn có mấy chục cái giới bích lối đi, vừa lúc ở này ôm cây đợi thỏ, chờ lấy cá tràn vào đến. Quả nhiên, giết một nhóm, giới bích lối đi bên kia cũng không biết tiến đến ma tộc đã tử vong, từng đám ma tộc từ giới bích lối đi bên trong hướng về nhân tộc bên này chuyển vận. Tô Phỉ, Hoa vô cẩm, Hoa ngọc dao, La Thanh Tiên, Hạp Long, lôi bằng riêng phần mình mang theo muốn bảo vệ đối tượng trông coi một cái lối đi. Ra một nhóm giết một nhóm, Lâu Hưng Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vinh Nghiên, Vân Ngộng, Lý Lộ, Bạch Kiều, Hồ Mị Đường, kim qua bọn người bận bịu chính là quên cả trời đất. Ma Tô Phỉ, Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộc Dao, La Thanh Tiên, Hắc Long, Lôi Bằng cũng đồng dạng bận bịu quên cả trời đất. Chỉ cần là ma tướng đều thuộc về bọn hắn chém giết, ma tướng trở xuống liền cho các nàng lịch luyện độ sát. Mà Giang Nam thì là một cái người ôm đồn còn lại tất cả mấy chục cái giới bích lối đi. Hắn có thể thuần di, tốc độ cực nhanh. Càng quan trọng hơn là, lực chiến đấu của hắn quá mạnh. Ma tộc chỉ cần xuất hiện hắn đều là một đao giải quyết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đao thứ hai hiện tượng. cái này cũng chủ yếu là bởi vì nơi này còn chưa có xuất hiện ma tướng thất trọng thiên trở lên cao thủ. giang nam tại cái này giới bích lối đi thỏa thích giết chóc, lại là để cả đám tộc những cao thủ trận mắt hắc mồm. đây là từ đâu tới cao thủ tổ hợp. đặc biệt là cái kia tự huyền cảnh lục trọng thiên gia hỏa, lại có thể tùy ý đồ sát ma tướng, mà lại tất cả xuất hiện ma toàn bộ đều là bị hắn một đao giải quyết. đây là người tài giỏi sự tình. cái này chiến đấu lực thật là đáng sợ, mà đồng dạng khiếp sợ lại là hoang thiên thần vực các lớn trung tâm thành trì. giờ phút này. Hoang Thiên thần vực mấy ngàn trung tâm thành trì bên trong, Thông Thiên Biệt chính phát ra từng đạo ánh sáng, từng người tên xuất hiện ở phía trên, tổng cộng là 100 tên. Có thể bị ghi chép tại Thông Thiên Biệt trên, đều là có cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ thiên tài cao thủ. Chỉ có cao thủ cường đại mới có thể thu được cực cao điểm tích lũy. Ngay từ đầu, Thông Thiên Biệt trên danh tự cũng không phát sinh quá lớn biến hóa. Thứ nhất tên, Quân Thiên Thương. Thứ hai, Đàng Ngột Đao. Tên thứ ba, Nam Thế Nguyên. Thứ tư, Cung Thiên Tuấn. Hạng 5, Tử Rồng. Hạng 6, Hàn Dức Khoát. Hạng 7, Vũ Văn Chấn Hiên. Hạng 8, Thạch Võ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 Trong 520, xếp hạng nhanh chóng tăng lên. Trung Châu, trung ương thành. Thông thiên bia dưới, vô số người tại quan sát. Thần Đình quả nhiên cường đại, 10 hạng đầu, thần Đình chiếm cứ 6 vị, còn lại các thế lực lớn mới chiếm cứ 4 vị. A, cái này thông thiên bia làm sao không biểu hiện điểm tích lũy? Ta nhớ được từ trước đều là biểu hiện điểm tích lũy, bằng không ai cũng không biết từng cái thứ tự chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệnh. Không tới thời gian đâu. Thông thiên bia chỉ có làm thứ nhất tên đạt tới 500 vạn điểm tích lũy thời điểm mới có thể bắt đầu toàn bộ biểu hiện điểm tích lũy. Quân Thiên Thương quả nhiên vẫn là cường đại, không hổ là thần đỉnh thứ nhất thần tử. 800 năm đến, Thông Thiên Bia thứ nhất tên vị trí chưa hề mất đi qua, một mực một mực chiếm cứ đứng đầu bảng. Đang Nhất Đao vẫn là ngàn năm lão nhị. Ngàn năm lão nhị làm sao vậy? Mặc dù so ra kém Quân tiên Hương, nhưng thực lực của hắn liền xem như có chút thế lực tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn Đao Pháp đã bước vào Đao giới, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy à, đừng bảo là trước mười, cái này toàn bộ Thông Thiên Bia trên danh tự đều là tuyệt thế thiên tiêu, mỗi một vị đều là vô cùng cường đại. Chỉ là phía sau cùng phía trước đỉnh Tiêm Thiên Tiêu so sánh có chút tối nhưng thất sắc mà thôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thực lực cùng Thiên Phú cường đại. Đúng đúng. A, cái này gọi là Giang Nam là ai? Làm sao lên cao tốc độ nhanh như vậy? Vừa mới còn tại hạch Chót, làm sao một hồi cũng đã là 72 rồi? Dựa vào, hắn còn tại tăng. Mau nhìn, hắn 71, 70, a a, 69. Làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ những cái kia ma tộc liền đứng tại kia chờ lấy hắn giết sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Trung ương thành một màn này, tại toàn bộ Hoang Thiên thần vực các đại châu các lớn trung tâm thành trì bên trong đều tại xuất hiện. Thông thiên bia trên tên người cùng danh tự đều là đồng bộ. Tây Nam Châu, Vọng Thiên Thành vô số người vây quanh ở thông thiên bia trước cùng trung châu trung ương thành những người kia nghị luận đồng dạng một tên hư thần cảnh lục trọng thiên kinh ngạc kêu lên cái này gọi giang nam thứ tự tăng trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi quá không bình thường sẽ không phải là thông thiên bia hỏng à lời vừa nói ra lập tức trêu đến người bên cạnh một mặt xem thường cũng không biết người cái này đầu óc là nghĩ như thế nào thông thiên bia là cái gì kia là thần khí liền xem như đem chúng ta vọng thiên thành hủy nó cũng sẽ không hư người kia có chút ngượng ngùng ta cũng là tùy tiện nói một chút chủ yếu là cái này gọi giang nam dâng lên tốc độ quá nhanh trước đó rõ ràng còn là tại hạng chót. Hiện tại cũng đã 65. Điều này nói rõ người ta thực lực mạnh.